Chương 274, Vạn Long xảo đón sát thủ, bán biên thiên liên minh. Cần phải còn không có đi, không phải vậy Hắc Ảnh Đại lão còn có rảnh rỗi đi đánh ải nhân mộ lạc. Sợ là cũng sắp, nghe nói những cái kia liên minh đã có 2, 30 vạn lĩnh chủ gia nhập, quả thực như bị điên. Vinh Diệu Liên Minh giống như cũng muốn tham gia lần này, đối Hắc Ảnh lĩnh chủ vây quát đâu. Rốt cuộc lần trước tạo Hắc Liên Minh đại chiến, Vinh Diệu Liên Minh cao tầng đều đã chết một cái nha, tham gia cũng bình thường. Có điều lại nói cái kia An Tháp Liên Minh làm sao vậy, rất lâu không gặp a. An Tháp Liên Minh đã giải tán, thật nhiều cái đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ đều đã chết, nghe nói cũng là Hắc Ảnh lĩnh chủ làm. Tiên sứ lĩnh chủ đâu? Không phải là bị người thổi thành nữ thần rồi. Nàng cũng đã chết. Theo An Tháp liên minh ra người tới có tiên sứ lĩnh chủ hảo hữu, nói nàng còn chưa có chết đâu, không khuyết điểm tung ha ha, không phải là bị Hắc Ảnh đại lão bắt lại làm độc chiếm đi. Lại nói lần này cần vây công Hắc Ảnh đại lão, 230 vạn dị giới lĩnh chủ, cái kia không được có hơn ức binh chủng đại quân. Quá, tùy tiện tính toán còn thật quá ưa, quá kinh khủng. Không biết Hắc Ảnh đại lão lần này có thể hay không gánh vác được, lúc trước tạo Hắc liên minh căn bản không cách nào so sánh được a. Chủ yếu vẫn là bản thổ thế lực chống đỡ đi, không phải vậy mấy người này mới không có dũng khí đi đâu anh, chúng ta những thứ này dị giới lĩnh chủ thế nhưng là đến chinh phục chiến tranh đại lục đó a, kết quả ngược lại là nguyên một đám đi đầu quân bản tổ thế lực. Không có cách nào đi, đều là bị Hắc Ảnh lĩnh chủ ép không phải, hắn nhường tất cả dị giới lĩnh chủ đều tuyệt vọng. Hai, con tưởng rằng đều tại cái này khó lạc, kết quả cả đám đều lén lút tại mua những ải nhân này tinh chế thiết giáp, chữa chút cho ta a. Cái này có thể so sánh địa cứng chuẩn bị mạnh hơn nhiều, ải nhân a, nghề nghiệp công tượng, xuất thủ tất nhiên là tinh phẩm của ta. À. à, tất cả nhanh lên một chút đi nội đi, nói không chừng lần này là Hắc Ảnh lĩnh chủ một lần cuối cùng tại giao dịch quảng trường lộ diện, về sau liền không có cơ hội. Vậy cũng không nhất định, Hắc Ảnh Đại lão một đường truyền kỳ cho tới bây giờ, người nào có thể bảo chứng không thể kéo dài tiếp. Hơn Đức binh chủng, còn có bản tổ thần cảnh tham chiến, Hắc Ảnh người kia muốn còn có thể là bạn, ta mẹ nó cho hắn liếm bàn chân. Hắn thật muốn có thể thắng, ta liếm cái nào đều được. Nói chuyện phiếm kinh lường nóng không được, đã theo Hải Nhân tinh chế thiết giáp, chuyển đến sắp đến vô số liên minh cùng Hắc Ảnh lĩnh chủ chi tranh. Rốt cuộc đây là tất cả dị giới lĩnh chủ mọi người đều biết sự tình. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, những thứ này liên minh đều sẽ tổ kiến kinh khủng liên minh đại quân, tiến về Hồng Nguyên Sâm Lâm vây quét Hắc Ảnh chi thành. Vì chính là tranh đoạt cái viên kia trưởng thành tính toàn thuộc tính thần cách, cũng vì lý nguyên cái kia duy nhất tính siêu đỉnh cấp binh chủng kiến trúc, mặc kệ là đạt được bên nào, đối bọn hắn tới nói đều là chỗ tốt cực lớn. Bởi vậy những thứ này liên minh dị giới lĩnh chủ nhiệt tình đều rất đủ, nhiệt tình cũng cũng rất cao, vì tăng thực lực lên chỉ thiếu chút nữa cho bản thổ thế lực làm chó. Nhưng bọn hắn nếu như biết rõ Hắc Ảnh Chi Thành sắp có mười mấy cái thần cảnh, thậm chí có ổ lý vị a hữu loại này học bức tồn tại, không biết bọn họ còn có hay không dạng này cái tình. Vinh Diệu liên minh nội bộ nói chuyện phiếm trong đám, đông dạng cũng đang trò chuyện liên quan tới vây quét Hắc Ảnh Chi Thành sự tình. Cơ mình đệ, chúng ta đây là muốn cái gì thời điểm mới đi Hồng Uyên Sâm Lâm a? 30 ngày đều đi qua 4 ngày. Đúng a, cũng trở tâm hoảng hảng. Mấy cái ngày thời gian, Hắc Ảnh lĩnh chủ đều đánh tới ải nhân vương quốc biên giới, tất cả đại bình nguyên đều sắp bị hắn thôn nhất. Cái này muốn tiếp tục bỏ mặc đi xuống, Hắc Ảnh lĩnh chủ nhưng là càng ngày càng mạnh. Nói không sai, mang xuống hắn khẳng định sẽ mạnh hơn, đối với chúng ta như vậy bất lợi a. Cũng không thể nói như vậy, Hắc Ảnh chi thành hiện tại ngay tại Tắc Cán đại bình nguyên tác chiến, còn cùng một cái đại hình ải nhân bộ lạc Liều Mạn một trận, đối thực lực của hắn khẳng định cũng là có hao tổn cái kia nói đến. Ta ngược lại thật ra có chút hy vọng giá hỏa này đi đánh ải nhân vương quốc, chờ bọn hắn đến, cái lượng bại câu thường, chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi. Người dạng này sẽ bị đánh, theo ta được biết, không chỉ là ẽn đi Lạc Châu ải nhân vương quốc, Mai A Châu ải nhân đế quốc cũng đều có chống đỡ một số dị giới lĩnh chủ, nghiêm mật ý nghĩa nói đến, ải nhân vương quốc đó cũng là chúng ta minh hiếu. Mấu chốt là hắc ảnh lĩnh chủ đều xuất ra 200.000 bộ ải nhân khải giáp đi ra, cái này mẹ nó lại có nhiều người như vậy mua, Nguyên Tinh cùng Thiết Tinh có thể cầm tới mềm tay, hắn thực lực bị hao tổn cái dám, không tăng mạnh cũng không tệ rồi, nói không chừng người ta đều cao cấp thành trì. Cho nên nói a muốn nhanh nhanh nhanh mới được. Chúng ta nói nhanh có tác dụng cái gì, còn không phải mấy vị kia đại lão định đoạt, lại nói vạn long xảo đại lão bọn họ đầu nhập vào bản tổ thế lực không? Cái này ai biết cần phải có đi, các liên minh đều có bản tổ là thế lực chống đỡ, chúng ta nếu là không có, vậy chúng ta nhiều thật mất mặt. Đừng nói mọ, ta không có. A, Đem Long Ca đều nổ ra tới, Long Ca, hiện tại cái gì cái tình huống? Đúng a Long Ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Mọi người đừng hoảng, hiện tại cũng còn đang chuẩn bị, không ít minh hữu đều còn không có chế tạo ra truyền tống trận đến, đến tương nguyên chỉnh hợp, không có bản tổ thế lực chống đỡ. Chúng ta sợ là rất khó cùng cái các liên minh cạnh tranh đi Long Ka. Không cần lo lắng, chúng ta Vinh Diệu Liên Minh không sợ bất luận cái gì liên minh, mọi người xin tin tưởng ta Vạn Long Sảo. Chúng ta có chuẩn bị. Hoa tắc, Long Ka đây ý là chúng ta có đoàn sát thủ a. Không sai, gần nhất chúng ta mấy cái cao cấp nghị viên đều phải một chút cơ duyên, cụ thể không thật nhiều nói, bất quá mọi người tin tưởng chúng ta chính là, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho mọi người một cái hỉ. Long Kang nhíu bước. Ừm, ngược chính thời gian liền mấy ngày nay đi, mọi người kiên nhẫn chờ chúng ta nghị viên thông báo. Tốt đâu, có Long Ka là tậy, vậy chúng ta liền an tâm chờ lấy. Vinh Diệu Liên Minh thành viên cũng đều là rất hư phấn vấn, nhất là nghe được Vạn Long Sào lĩnh chủ nói bọn họ có đòn sát thủ gì đồng thời bọn họ lòng tin cũng chân, rốt cuộc lần này cũng không phải là chỉ có bọn họ Vinh Diệu Liên Minh, còn có những cái kia Diệt Hắc Đồ đen Liên Minh, cũng còn có bản thổ thế lực chống đỡ, bất kể như thế nào, lần này bọn họ khẳng định là có năng lực công phá Hắc Ảnh Chi Thành. Nếu không phải thấy được hy vọng như thế, bọn họ làm sao có thể nguyện ý đi sa trận? Ngoại trừ Vinh Diệu Liên Minh, cái khác mấy ngày gần đây mới xây dựng liên minh, cũng đều bởi vì Lý Nguyên cái này 15 vạn bộ hạ nhân tinh chế thiết giáp mà nhấc lên bàn tán sôi nổi. Những cái kia tham gia liên minh quân vệ trình không khỏi lạ vội và không nhịn nổi, hẳn không thể lập tức liên suất binh tấn công Hắc Ảnh Chi Thành, mà những cái kia không từng tham gia, cũng là vui vẻ nhìn náo nhiệt như vậy. Kỳ thật, ngoại trừ xem náo nhiệt cùng tham gia Viễn Trinh Liên Minh, cũng có một chút đối lập trùng lập Lão Liên Minh. Bọn họ vô ý tranh bá, chỉ cầu ôm nhau sống sót, chỉ thế thôi. Tỷ như trong đó có một cái toàn bộ đều là từ nữ tính dị giới lĩnh chủ tạo thành liên minh, Bán Biên Tiên Liên Minh. Nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời, rất hiển nhiên bọn họ cũng là dùng cái này ngụ ý Bán Biên Tiên Liên Minh nhập nhóm điều kiện cũng không hà khắc, chỉ cần là nữ tính dị giới lĩnh chủ đều có thể thêm vào liên minh mà đối với dạng này chẳng chọn tự nhiên là dựa vào quân vương, trực tiếp nhập nhóm xin bên trong liền thiết trí cái này mục hạ, từ quân vương đến tiến hành loại bỏ, tuyệt đối bảo đảm lĩnh chủ giới tính. Giờ phút này, bán biên tiên liên minh bên trong, đám nữ nhân này cũng đang nghị luận hắc ảnh lĩnh chủ sự tình. Tỷ Tì muội của ta nhóm, cảm giác chúng ta dị giới lĩnh chủ lại muốn giảm quân số, lần này sợ là đến chết tốt nhiều tốt nhiều đâu. Nam nhân a, đều là thùng thuốc nổ, đến chỗ nào đều là một cái nổ. Hắc ảnh đại lão cũng là thảm, đầu tiên là tạo hắc liên minh, hiện tại lại muốn đối mặt nhiều như vậy liên minh. Quả bọn họ đây này, để bọn hắn đánh tới Dù sao tỷ tỷ ta liền muốn tranh thủ thời gian thành thần, dạng này liền có thể vĩnh viễn 18 tuổi. Lạ, mặc kệ bọn hắn, một đám tối nam nhân. Đúng, nói tốt gặp mặt không phải, tất cả mọi người đem truyền tống trận chế tạo ra có tới không? Ừm, chế tạo ra tới, định cái thời gian định vị địa điểm đi, bọn tỷ muội tốt mà nên. Dù sao hẳn là én đi Lạc Châu là được, chỗ kia quá nguy hiểm, nói không chừng liền bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Hoàng Nguyên Sâm Lâm, Hắc Ảnh Chi Thành. Lý Nguyên vẫn chưa chú ý thế giới nói chuyện phía trên, bởi vì thành trì thăng cấp, vội vã thần thông kỹ năng rút ra phân đoạn lại đến. Hắc Ảnh Thánh Chủ, ngươi thành trì thăng cấp đến chúng cấp, có một lần thần thông kỹ năng rút thượng cơ hội, xin hỏi phải trang lập tức rút ra. Lập tức rút ra. Chúc mừng ngươi Hắc Ảnh Thánh Chủ, ngươi tại lần này thần thông kỹ năng rút ra bên trong, thu được Sơn Chi Ma Khí. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Lý Nguyên trong thân thể liền thêm ra tới một cỗ lực lượng, chính là tới từ sóng vừa Sơn Chi Ma Khí, đồng dạng, Sơn Chi Ma Khí cũng trong nháy mắt hóa thành một cái thần cách, đây cũng là Lý Nguyên thứ 25 viên thần cách. Sơn Chi Ma Khí ngưng tụ ra thần cách, cùng thôn phệ pháp tắc có chút tương tự, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Rốt cuộc thôn phệ chỉ là thôn phệ, mà sơn chi ma khí tuy nhiên cũng có thôn phệ, nhưng là không có gì không ướt, mà lại tại thôn phệ sau lập tức liền chuyển hóa trở thành năng lượng, phản hồi cho nhập thân, khiến cho nắm giữ mạnh hơn lực công kích cùng lực phòng ngự, cũng không phải là lâu dài tồn tại. Nói cách khác, cái này giống như là một loại ngắn ngủi bạo phát bí thuật, lúc ấy ăn càng nhiều, sức mạnh bùng lên liền càng mạnh. Nguyệt chi ma khí, Lôi điện ma khí, Thiên không ma khí, Thủy chi ma khí, Sơn chi ma khí bắt đại ma khí, cũng chỉ thừa ba cái. Ngược lại là phụ chú, còn kém đỡ một ít, ta muốn nhất cầu phụ chú cùng hộ phụ chú đều còn không có nắm bắt tới tay. Cũng ngay lúc này, Mạc Sơn Sơn đi mà quay lại, đã đem chính mình thành trấn tinh hạch cùng tương quan kiến trúc bạn vẽ cũng mang tới. Ngoại trừ lưu thủ cùng Đào Quang Ải Nhân, cái khác Ải Nhân cũng đều cùng một chỗ mang đến. Tương so với lúc trước, những Ải Nhân này thực lực thế nhưng là tại ổ Livia Hựu Thần Quốc bên trong tăng lên một mạng lớn, không còn là ba tứ giai. Tốt nhiều đều là 7, 8, 9 giai đẳng cấp, thậm chí một vị thánh vực, một vị bản thánh, đáng tiếc thánh vực vẫn là không có. Thánh vực cũng là vị kia đoán tạo đại sư, Kỳ Dori. Bản thánh chính là Mạc Sơn Sơn vị thứ nhất tiêu mộ Ải Nhân, Tiểu Tiên Nữ thành trấn tổng quản, Gjin. Hoa, tốt cung điện hùng vĩ thành trì. Chúng ta ải nhân vương quốc vô cùng, đều không có đẹp mắt như vậy đi. Mới tới Hắc Ảnh Chi Thành, các đại nhân cũng đều là từng cái kinh thán không thôi. Rốt cuộc Hắc Ảnh Chi Thành ngoại trừ nhân khí cùng phồn hoa trình độ bên ngoài, cái khác thật không so với cái kia vương quốc vương cùng kém. Mạc Sơn Sơn đem một đám ải nhân đều dẫn tới Lý Nguyên trước mặt. Bái kiến thành chủ đại nhân. Lấy Hỉ Dụ Sĩ cùng Gơ Jin cầm đầu, đồng loạt tại trên quảng trường hướng Lý Nguyên hành lễ chào hỏi. Chương 275, gánh nặng được xả, mộng đỡ xà sắp thành thần. Lý Nguyên nhìn lướt qua, lần này tới ải nhân có 4000, ban đầu tiểu tiên nữ thành trấn cùng quặng mộ lưu lại 1300 người. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ." Lý Nguyên gật gật đầu, mắt nhìn bên cạnh Mạc Sơn Sơn, cười đối các gã nhân nói ra, "Hoan nghênh các vị đến hắc hành chi thành." Vừa nói xong, chỉ thấy Tam Đầu vội vã chạy đến Lý Nguyên trước mặt, uỷ lấy bắp chân của hắn. "Tiểu gia hỏa này cũng tới a?" Lý Nguyên mắt nhìn cái này Tam Đầu địa ngục quyển, nói ra, "Vừa vặn, về sau liền cho ngươi tại cái này trong nhà hồ viện, cũng là thực lực yếu đi chút. Tốt xấu là vị chủ thần tiêm lực thần thú, hiện tại liền tứ giai mà thôi, rất hiền nhiên, lần trước tiểu gia hỏa này không có đi ổ lị vi ạ hữu thần quốc, hơn phân nửa là bị bê lãng." Xem ra một hồi đến ném cho tiểu hầu tử đi đoán luyện đoán luyện, đến đón Lây Lý Nguyên liền không có nhàn rỗi, lấy một trương tường vây bản vẽ, tại Hắc Ảnh Chi thành hướng tây, cho hải nhân tộc vòng một mảnh đất. Hắc Ảnh Chi thành phía tây cũng là vô tận chi hải, thường xuyên đều là thổi tới gió biển. Tiểu tiên nữ thành trấn khẳng định phải tại hạ hướng gió mới được, không phải vậy toàn bộ Hắc Ảnh Chi thành, đến lúc đó sợ đều phải là khói ám vị. Rốt cuộc các gã nhân lo luyện cùng luyện khí cửa hàng, đây đều là cần nhón lựa bức khói hào hào, chút ít gạch đá cùng vật liệu gỗ theo trong kho hàng biến mất, một tòa tường vây ngay tại trên đất trống trống rỗng xuất hiện. Lý Nguyên nói ra Sơn Sơn, đi trọng kiến thành trấn cùng những kiến trúc khác đi. Ừm. Mạc Sơn Sơn phi thân đến tường vây bên trong, quyển cái địa phương liền bắt đầu trọng kiến chính mình thành bảo. Chỉ chốc lát sau về sau, một tòa hải nhân thành trấn ngay tại tường vây bên trong bay lên, đồng thời còn có hai cái thật cao ống khói dâng lên. Mạc Sơn Sơn lúc trước có cái lò luyện, đằng sau lại lấy được một chương lò luyện bản vẽ, bởi vậy hiện tại nàng thành trấn bên trong có hai cái lò luyện. Ngoài ra, còn có hải nhân binh doanh thủy tinh cùng luyện khí cửa hàng, cũng đều chế tạo lần nữa đi ra. Nhá ở những thứ này cũng không có thể duy nhất một lần chế tạo ra tới. Rốt cuộc cái này mấy ngàn người, bọn họ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy bản vẽ tới. Vượt qua vấn đề không đến, Hồng Nguyệt Sâm Lâm không thiếu đầu gỗ tảng đá, khéo tay các gã nhân cũng vui vẻ thân thủ kiến tạo thuộc tại nhà ở của bọn họ. Kết quả là, tại Mạc Sơn sơn ra lệnh, một bộ phận hải nhân bắt đầu cả để ý đến bọn họ tân thành trấn. Mà một phần khác thì là bắt đầu chế tác quy hồi đồ, còn có một bộ phận phụ trách ra ngoài hải nguyệt, cho bọn hắn phòng mới tìm kiếm kiến trúc tài liệu. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày, tiểu tiên nữ thành trấn liền sẽ hình thành một cái chân chính hải nhân tiểu trấn. Lý Nguyên cũng không có nhàn rỗi, dù sao đều đã phân ra hải nhân tộc khu vực, vậy liền liền mang theo khu vực khác cũng cùng một chỗ phân chia, hắn mang theo Mạc Sơn Sơn cùng một chỗ, lại dùng một số còn không có bán đi từ đây, phân ra cái khác khu vực. Cung điện những thứ này, Lý Nguyên tạm thời không có phân ra đi. Những địa phương này tương lai đều có thể dùng làm vương triều chỗ làm việc, chỉ là trước mắt còn không dùng được. Lấy cung điện làm trung tâm, ra bên ngoài, Lý Nguyên thiết trí ba cái khu vực: Nội thành, Trung thành cùng ngoại thành. Nội thành là hắn lệ thuộc trực tiếp binh chủng, hoặc là thân cận người mới có tư cách ở lại. Tỷ như Hắc Ảnh tướng quân cùng cái khác ảnh hóa binh đoàn tướng quân Trung thành cũng là binh đoàn trung kiến lực lượng, nhưng cái kia Thánh giai bán thần những thứ này đều có thể ở lại đến mức ngoại thành, Lý Nguyên Ý nghĩ là tỷ như sợ Phong Từ Phong niên bọn họ dạng này dị giới lĩnh chủ, đến lúc đó những thứ này dị giới lĩnh chủ đều có thể bên ngoài thành trọng kiến thành bảo, thậm chí về sau cũng đều có thể chậm rãi phải phát triển thành thánh trì, biến tướng lớn mạnh đại hắc ảnh chi thành đương nhiên, cái này đều vẫn là bước đầu tưởng tượng quy hoạch. Về sau hắc ảnh chi thành thực lực cùng người miệng đều tăng nhiều, còn phải căn cứ ngay lúc đó tình huống cụ thể đi làm ra tương ứng thành trì quy hoạch. Thời gian trôi qua, nửa đêm 12 điểm. Lý Nguyên chiêu mộ ra mới 1600 cái hắc ảnh cùng 800 cái ám dạ tinh linh đầu nhập vào tác căn đại bình nguyên chiến trường đến đây, Lý Nguyên Chiêu mộ Hắc Ảnh cùng Ám Ảnh, cái này hai loại trực hệ binh chủng số lượng đã vượt qua 15000. Hắc Ảnh tổng số 12.469, Ám Ảnh 4.040 cái, Hắc Ảnh chín đại binh đoàn, ủy ảnh, cư ảnh, khôi ảnh, trảo ảnh, nhuyễn ảnh cùng liếm ảnh, đều đã tiếp cận 1500 người. Phệ ảnh cùng kiêm ảnh cũng có tiếp cận 1400 người số lượng. Trong đó tướng quân có thần cảnh nghi dạ cùng Sa Mu Giải, cùng bán thần đỉnh phong Bạc Miniatu, còn có vài ngày trước vừa chiêu mộ nhuyễn ảnh tướng quân Sơ Quýt, Hắc ảnh chính đại tướng quân, bây giờ Lý Nguyên đã tìm được năm vị, lại muốn chiêu mộ ra mặt khác tứ đại tướng quân, Lý Nguyên liền có thể hoàn thành kế thừa Hắc ảnh vương quốc điều kiện thứ nhất, kế thừa Hắc ảnh vương quốc có hai đại điều kiện. Cái thứ nhất là tề tụ 9 đại tướng quân, cái thứ hai cũng là nhường Hắc ảnh kết giới bao phủ toàn bộ chiến tranh đại lục, chín lại tướng quân còn lại 4 cái, bất quá cái này phải xem vật khí, không đội vắng được. Mà điều kiện thứ hai, vậy liền cùng Lý Nguyên cá nhân thực lực cùng một nhịp tờ. Rốt cuộc hắn hiện tại, các hành kết giới đều còn chưa đủ bao phủ Hắc Ảnh Chi Thành, đừng đề cập muốn bao trùm toàn bộ chiến tranh đại lục. Chiến tranh đại lục lớn bao nhiêu? Có trời mới biết, dựa theo Lý Nguyên đoán chừng, sợ chính mình trở thành chí cao thần mới có cơ hội, thậm chí đến đạt vào chí cao vương tọa, gánh nặng đường xa nha. Lý Nguyên âm thầm lắc đầu. Bất quá ngay tại Lý Nguyên chuẩn bị trở về Mạc Sơn Sơn đã ấm tốt ổ chắc lúc, Hắc Ảnh Chi Thành nội thành khu, một cộc biệt thự trong, một đạo ngọn lửa màu xám trắng đột nhiên phi tán đến không trung, cho nên tại ngôi biệt thự kia đều tại hỏa diễm bên trong đốt cháy trở thành tro tàn. Không hề nghi ngờ, đây là thần hỏa. Hóa đá pháp tắc thần hỏa, muốn thành thần. Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mợ Đỡ Sạ chỗ biệt thự phương hướng. Trước mắt tại Hắc Ảnh Chi Thành bên trong còn không thành thần lại tại đường thành thần chết miệng, cũng chính là đã sớm bán thần định phong Mợ Đỡ Sạ. Mợ Đỡ Sạ rất lâu trước cũng đã là bán thần định phong, so Lý Nguyên đều còn phải sớm hơn, kết quả bởi vì tiếp trước thân nguyên, nhân, một mực kéo cho tới bây giờ. Bất quá bây giờ cuối cùng là muốn đột phá, đây là chuyện tốt, bởi vì Mợ Đỡ Sạ có thượng thế thân nội tồn tại, một khi thành thần về sau, sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn khôi phục tiếp trước thân thực lực. Thưa vị thần định phong, chủ thân phía dưới tối cường giả, mà lại vô cùng có khả năng một lần hành động đột phá đến chủ thần cảnh giới. Rốt cuộc, Mở Đở Sạ chính là vì bài trừ một loại nào đó hạn chế mà lên cấp chủ thần, cái này mới có năng lượng hai thế thân. Lý Nguyên lách mình xuất hiện ở vốn có khu biệt thự vực, chỉ thấy Mở Đở Sạ đã lơ lửng tại không trung, toàn thân đều bị hóa đá pháp tắc thần hỏa bao vây, nàng thần hỏa lạ thường cường đại, liền mang theo Mở Đở Sạ quần áo trên người đều bị đốt cháy cái không còn một mảnh đây là đường thành thần trên một đầu khảm, thần hỏa phân thể, Lý Nguyên đã đã trải qua qua vài chục lần. Tại thạch hóa pháp tắc thần hỏa đốt cháy dưới, Mở Đở Sạ cái kia thức tha thân thể, trong suốt sáng long lanh. Ân, trợn cái mắt, không thể viết nhiều A Mỡ Đở Sạ hai mắt nhắm nghiền, tắm rửa tại thần hỏa bên trong, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không có cảm giác đột nhiên, một cái màu sắc rực rỡ lân phiến theo nàng mi tâm bay ra. Tại thần hỏa đốt cháy dưới, nguyên bản không thể phá vỡ lân phiến, đúng là trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành tới một cái nửa người nửa sà hư nguyên thân thể, bộ dáng cùng Mỡ Đở Sạ không khác nhau chút nào, nhưng khí tức lại có vẻ rất là cao ngạo đạm mạc. Rất hiển nhiên, cái này hư nguyên thân ảnh, cũng là Mỡ Đở Sạ kiếp trước thân, năm đó chân chính Mỡ Đở Sạ nữ vương, tuy nhiên còn không phải chủ thần cực hạn cường giả, nhưng ở thượng vị thần liền phong vương tồn tại. Cái này đủ để chứng minh, tất cả mọi người cho rằng một khi Mở Đở Xà năm đó trở thành chủ thần, như vậy vô cùng có khả năng cũng sẽ trở thành thần vương cấp bậc cường giả đáng tiếc cuối cùng Mở Đở Xà nữ vương không có dấu hiệu nào vất lạc, Mở Đở Xà tiếp trước thân xuất hiện về sau, ngay từ đầu, ánh mắt là vô thần, nhưng rất nhanh trong mắt liền có tâm tình chập chờn. Đi qua nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục thành thần sao? Mở Đở Xà nữ vương tiếp trước thân ánh mắt rơi vào thần hỏa bao khỏa bên trong Mở Đở Xà trên thân, trong ngôn ngữ có chút thổ tức. Sau một khắc, Mở Đở Xà nữ vương tiếp trước thân liền nhíu mày. Kỳ quái năng lực, đây là cái gì? Mở Đở Xà tiếp trước thân hướng về Mở Đở Xà hai thế thân bắt lấy, tựa hồ lại như muốn bên trong năng lượng quái dị cầm ra tới. Kết quả, tự nhiên là bắt hút. Lúc trước Bạch Ti kiếm khách đều không thể đem hắc ảnh ấn ký khu trục, nàng làm sao có thể gãy đi ra? Ựng. Mở Đở Xà nữ vương kinh nghi một tiếng, lập tức phát hiện Lý Nguyên tồn tại, không khỏi ánh mắt lại rơi vào trên người hắn. Người là ai? Mở Đở Xà nữ vương tiếp trước thân lạnh giọng mở miệng đều không giống nhau Lý Nguyên mở miệng, Mở Đở Xà nữ vương tiếp trước thân liền theo Mở Đở Xà hiện thế thân trong trí nhớ biết được hết thảy. Nguyên lai like ngươi là dị giới lĩnh chủ, là ngươi cho nàng những lực lượng kia. Mà có lực lượng này lại giỡ cũng là thần phục ngươi. Tiểu gia hỏa này, vẫn là tự nguyện. Khương Thúc Thúc cũng đã tới sao? Hắn vậy mà đều bắt ngươi không có cách nào mỡ đỡ Sả Nữ Vương tiếp trước thân nhìn lấy Lý Nguyên, sắc mặt có chút phức tạp, liền hương thúc thúc cũng không có cái nào, nàng tựa hồ cũng không thay đổi được cái gì. Mà lại, lực lượng kia mang đến số xuất hàng về sau, cũng là cực mạnh. Thôi, cuối cùng không lại là mình. Mỡ đỡ Sả Nữ Vương lắc đầu thở dài, lại đối Lý Nguyên nói ra, "Dị giới lĩnh chủ, giúp ta một việc." Ngươi nói? Lý Nguyên trả lời. Mỡ đỡ Sả Nữ Vương tiếp trước thân nghĩ nghĩ, nói ra, "Tiểu gia hỏa thành thần, cái kia một mực nói chỉ là ta thúc thúc ngươi." khẳng định sẽ tới. Ta có thể có thể kiên trì không cho đến lúc đó, cho nên, làm hắn đến thời điểm, xin ngươi nhắn nhủ hắn một tiếng, cảm ơn hắn vì ta làm hết thảy, tuy nhiên, ta không phải hắn muốn chờ người kia. Mà đi kiếm khách một tới, Lý Nguyên trong lòng hơi động, đây chính là cùng Bạch Tỷ Kiếm khách trao đổi cơ hội tốt. Tốt, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Lý Nguyên gật đầu nói. Mợ đỡ Sả Nữ Vương Kiếp trước thân nhẹ gật đầu, nói lần nữa, còn có, thật tốt đối tiểu gia hỏa ngày đi. Nói xong, mợ đỡ Sả Nữ Vương Kiếp trước thân liền hóa thành từng hạt điểm sáng, lập tức dung nhập mợ đỡ Sả hiện thế thân cái kia trong suốt sáng lóng lánh trong thân thể. Lý Nguyên nhìn lấy tình cảnh này, Biết Mợ đỡ Sả Nữ Vương kiếp trước thân là vĩnh viễn biến mất. Từ hôm nay sau đó, trên đời liền lại không trước kia Mợ đỡ Sả Nữ Vương, chỉ còn lại có Mợ đỡ Sả hiện thế thân, một cái hoàn chỉnh mà hoàn toàn mới người. Không sai, chính là một người, mà không phải bán thú nhân, Mợ đỡ Sả hiện thế thân, trên bản chất đã không còn là sả nhân tộc, chính là một người tộc, cái này tại Lý Nguyên nhìn thấy nàng mặt thứ nhất liền biết sự tình, chỉ là khi đó, Mợ đỡ Sả còn có cái này sả nhân tộc khí tức. Giờ này khắc này, Mợ đỡ Sả kiếp trước thân triệt để tiêu tán, nàng cũng rốt cục thoát khỏi sả nhân tộc chỗ có ảnh hưởng, thành vị một con người thực sự tộc, vì cái gì sống ra hai thế thân phải thay đổi mình chủng tộc, Lý Nguyên trong lòng lẩn lẩn có suy đoán, nhưng cụ thể như thế nào vẫn là nhìn thấy Bạch Ty kiếm khách mới có thể chứng thực. Mở Đở Xạ đối chuyện mới vừa phát sinh hoàn toàn không biết được, lúc này còn tại kinh lịch thần hỏa phân thể, bất quá tại Mở Đở Xạ nữ vương kiếp trước thân tương dung phía dưới, cái này thần hỏa đã bắt đầu chậm rãi hướng Mở Đở Xạ thể nội hội tụ, một hạt màu xám thần cách chính đang chậm rãi thành hình. Chương 276, ta là lão đại người, đều mang thai hài tử. Thần hỏa từ từ bị Mở Đở Xạ thân thể hấp thu, nguyên bản trong suốt sáng long lanh thân thể cũng đang chậm rãi biến đến nguyên thực. Kể từ đó, xem ra liền không còn là hư miễn càng thêm rõ ràng. Rốt cuộc Lý Nguyên cùng Mạc Sơn Sơn anh anh em em đã mấy ngày, tư vị trong đó nhường hắn vẫn còn có chút trầm mê. Hiện tại bất thình lình nhìn lấy mờ dở sạ bộ dáng này, trong lòng muốn nói không có có chút ý nghĩ, vậy thì thật là chỉ có thể đi lựa gạt chó đương nhiên, hiện tại cũng không đến mức làm chút gì, no bụng nhìn đã mắt đó là không có vấn đề. Ngay tại Lý Nguyên ánh mắt tán tưởng dưới, mờ dở sạ trên người thần hỏa cũng chậm chậm toàn bộ biến mất. Mà nàng trong tứ hải thần cách cũng rốt cục ngưng kết thành hình, từ đó, mờ dở sạ rốt cục thuận lợi tiến cấp tới thần cảnh, không bao lâu, mờ dở sạ liền mở mắt. Một chút thích hứng một chút chính mình thực lực cùng cảnh giới trên tăng lên, Mở Đở Xạ liền rơi vào không trung. "Nhìn đủ chưa, lão đại?" Mở Đở Xạ nhìn về phía Lý Nguyên, thăm thẳm hỏi. Lý Nguyên từ trên xuống dưới nhìn lấy Mở Đở Xạ, nghiêm trang nói, "Vậy ngươi còn không mặc quần áo vào?" "Lão đại muốn là ưa thích, vậy ta liền không mặc chứ sao?" Mở Đở Xạ vừa cười vừa nói. Lý Nguyên cười khan nói, "Đó còn là mặc vào đi." "A, lão đại ngươi không thích ta như vậy sao?" Mở Đở Xạ ra vẻ kinh ngạc nói. Lý Nguyên đưa tay ngũ chỉ sơn liền rơi vào Mở Đở Xạ trên ngực, trừng mắt nói, "Không cho phép đùa giỡn lão đại, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào." Đồng thời Lý Nguyên tinh thần lực cũng tại dò xét bốn phía, Mộ Đở Sạ kiếp trước thân thế nhưng là nói, tại Mộ Đở Sạ thành thần sau đó, Bạch Tỷ Kiếm Khách là vô cùng có khả năng tới chỗ này, nếu để cho Bạch Tỷ Kiếm Khách nhìn đến bức tranh này, vấn đề nhưng lớn lắm a rốt cuộc, Mộ Đở Sạ cùng Bạch Tỷ Kiếm Khách quan hệ, tuy nhiên còn chưa hiểu, nhưng là bọn hắn quan hệ tất nhiên là không tầm thường. Hái cha trà, đâu quá, lão đại ngươi. Chút a, mặc vào mặc vào. Mộ Đở Sạ vốn còn muốn tiếp tục giả ngây thơ vung cái mầy mậy, có thể thấy Lý Nguyên trừng ánh mắt lên. Nang Liên không có lại tiếp tục, lấy pháp tắc chi lực hiện hóa ra y phục, bao lấy chính mình đầy đặn vách người thân thể. Linh Mên gật gật đầu, hỏi: "Hiện tại cảm giác thế nào?" "Cảm giác không tệ a, rốt cục thành thần." Mộ Đở sạ duỗi lưng một cái, nói tiếp: "Tiếp trước thân lưu lại đồ vật, hiện tại toàn bộ đều dung nhập linh hồn của ta cùng thần cách bên trong, coi như ta không dùng tu luyện, lớn nhất nhiều thời gian 1 tháng, ta liền có thể trở lại đỉnh phong, thời gian nửa năm liền có thể tiến giai chủ thần. 1 tháng thượng vị thần cực hạ, nửa năm cũng là chủ thần. Dạng này tiến giai hiệu suất, nếu như bị chiến tranh đại lục bản tổ thế lực nhế được, tuyệt đối là khó có thể tin." Rốt cuộc cho dù có chủ thần tiềm lực sinh linh, muốn trở thành chủ thần, cái kia cũng đều là ngàn năm vạn năm thời gian chồng chất đi ra. Nửa năm liền trở thành chủ thần, chứ năm đó những cái kia dị giới lĩnh chủ, căn bản không thể nào làm được, thế mà Lý Nguyên lại là có chút không ngờ ý, nói ra, đây là tăng thêm hấp hành thuộc tính sau thời gian. Dĩ nhiên không phải. Mở đỡ xạ lệch ra cái đầu nghi nghi, nói ra, nếu như có thể giết nhiều chút thần cảnh, tấn cấp tốc độ sẽ còn ra tăng rất nhiều. Dù sao cũng là thần cảnh, muốn giết địch thăng cấp, tất nhiên là muốn thần cảnh mới có thể cho nàng tăng lên càng nhiều năng nguyên. Mà lại, giết thần cảnh càng mạnh, lấy được năng nguyên ra chỉ liền càng cao. Cũng ngay lúc này, mợ đỡ sạ bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Hoang nga, lão đại, ngươi đều đã tấn thăng thần cảnh rồi." Sở so ta cũng còn nhanh. Người bế quan trong khoảng thời gian này, lãnh địa thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện, Lý Nguyên giọng điệu cứng rắn nói đến đây, hắn liền ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Hắc ảnh cứ điểm chính đang cho hắn điên cuồng cảnh cáo, không hề nghi ngờ, là có một tồn vô cùng cường đại dạng sự sống siêu cấp đi tới Hắc ảnh chi thành. Thậm chí, Lý Nguyên cũng không có ở Hắc ảnh cứ điểm, đều có thể nhìn đến trên bầu trời lóe lên hồng quang đó là bởi vì tháp quan sát trong màn hình, điểm sáng màu đỏ vòng sáng cơ hồ tràn ngập chiếm cứ cả cái màn ảnh ánh hồng toàn bộ hắc ảnh cứ điểm, so với hồng nguyệt sâm lâm hơi hơi hồng quang cũng còn muốn sáng một số, bởi vậy có thể thấy được, người tới cường đại, cơ hồ đã vượt qua tháp quan sát tối cao kiểm chất hạn mức cao nhất. Mà có thể có được dạng này thực lực, Lý Nguyên đều không cần đi suy đoán, rất rõ ràng, là vị kia bạch y kiếm khách thật lại tới hắc ảnh chi thành. Mộ Đở Sa tựa hồ cũng cảm ứng được dị dạng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quả thật đúng là không sai, thời gian trong nháy mắt, trên bầu trời liền xuất hiện một vệt màu trắng, dường như bản thân hắn nên ở nơi đó, mà không phải mới xuất hiện. Thân ảnh màu trắng rơi xuống, vẫn như cũng là lúc trước bộ kia hóa trang áo trắng như tuyết, tóc trắng như sương. Thân hình cao lớn hơi có vẻ cứng ngắc, sau lưng có một thanh trường kiếm. Khương Túc Túc. Mộ Đở Sạ nhìn đến Bạch Ty kiếm khách, mặt người lập tức liền hướng Bạch Ty kiếm khách chạy tới. Bạch Ty kiếm khách thân thủ, vuốt vuốt Mộ Đở Sạ tóc, trên mặt lộ ra một cái gượng ép nụ cười, hơi khó coi Khương Túc Túc, sao ngươi lại tới đây nha. Nói đến đây, Mộ Đở Sạ bỗng nhiên lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm Bạch Ty kiếm khách nói ra, lần này ngươi cũng không thể lại tìm lão đại phiền toái. Ta có thể nói cho ngươi, ta hiện tại đã là lão đại người, trong bụng đều hải còn của lão đại. Lý Nguyên, ta mẹ nó liền nhìn ngươi vài lần, ngươi liền mang thai Thật sự là nhìn xem liền mang thai, Bạc Di Kiếm khách nghe vậy, trên trán đều nổi lên từng sợi hắc tuyến, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Mộ Đở Xạ hiện tại vẫn là hoàn mỹ chi thân, lại làm sao có thể sẽ mang thai Lý Nguyên Hải tử. Bạc Di Kiếm khách trong mắt hình quang tiềm thước, tựa hồ là đang nhìn Mộ Đở Xạ linh hồn bản chất. Một lát sau, Bạc Di Kiếm khách mới thở dài nói, trải qua 9 lần chuyển sinh, tiểu oa, ngươi rốt cục hoàn trình trở về. Muốn mu ngươi nếu như biết rõ mà nói, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đáng tiếc, nàng cũng không nhìn thấy nữa a. Vốn là phía trước mấy câu vẫn là cao hứng ngư khí, có thể lời nói đến đằng sau liền biến đến bi thương. Lý Nguyên nghe lời này, ánh mắt tại Bạch Tỷ Kiếm Khách cùng Mộng Đở Sạ trên thân qua lại. Nghe ý tứ này, Mộng Đở Sạ thật đúng là Bạch Tỷ Kiếm Khách nữ nhi, Bạch Tỷ Kiếm Khách chính là cái kia Thiên Đế cơ phạm, Mộng Đở Sạ cũng là Thiên Đình tiểu công chúa. "T, vừa mới cái này Thiên Đình tiểu công chúa còn câu dẫn hắn đâu?" Đúng lúc này, Bạch Tỷ Kiếm Khách ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lý Nguyên trên hơn. Lý Nguyên lúc này toàn thân siết chặt, nhưng mặt ngoài lại là không có rụt rè, bình tĩnh cùng Bạch Tỷ Kiếm Khách nhìn nhau. "Ngươi là trên một nhóm dị giới linh chủ bên trong tối cường giả không, giả, mà ta cũng là cái này một nhóm dị giới linh chủ bên trong tối cường giả." Chúng ta địa vị một dạng của ta, lại nói, ngươi vẫn là cái thất bại giả, mà ta còn tại chạy về phía Chí Cao Vương tọa trên đường đâu, bất quá lúc này, Bạch Diễm Kiếm khách lại là hướng hắn nhẹ gật đầu, nói ra, "Tiểu Gia Hỏa, chúng ta, tâm sự đi." Không có ý gì, tựa hồ thật là muốn đơn thuần tâm sự. Vừa vặn, Vạn Bối cũng muốn cùng Tiền Bối tâm sự. Lý Nguyên cười cười, thu lui thân hình, đưa tay nói, "Tiền Bối, mời." Mà hắn thân thủ mời phương hướng, dĩ nhiên chính là bị hấp ảnh cách giới bao phủ chủ điện. Bạch Diễm đi Kiếm khách không hiểu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, "Tâm tư không tệ, có thể tiểu Gia Hỏa, ngươi cảm thấy ta khờ sao?" Chỗ đó Trước đó ta vào không được, hiện tại, ngươi để cho ta đi vào, ta sợ ta ra không được. Chuyển sang nơi khác đi. Nghe vậy, Lý Nguyên xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, "Ha ha, tiền bối nói đùa, vạn bối tuyệt vô ác ý." Khụ khụ, vậy liền lên bên trên đi. Chương 277, Thiên đế trấn tướng, chí cao vương tọa bí mật. Tiểu Mợ Đở Xa, ngươi ngay ở chỗ này đi. Liên tiếp nói mấy câu về sau, Bạch Di kiếm khách nói chuyện liền lại có thứ tự. Mợ Đở Xa há miệng lời nói, Bạch Di kiếm khách vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không đem hắn thế nào, cũng không thể đem hắn thế nào." Mợ Đở Xa nhìn về phía Lý Nguyên, Malingwen cũng là gật gật đầu, xem như công nhận Bạch Ty Kiếm khách đúng là như thế, Lý Nguyên toàn thân đều bị Hắc Ảnh Kết Giới bao khỏa, Bạch Ty Kiếm khách dù cho là năm đó vị kia chạm tới Chí Cao Vương tọa Tiên Đế, đối mặt Hắc Ảnh Kết Giới dạng này một cái thế giới khác hình chiếu, cũng là không có biện pháp đừng nhìn lúc trước Bạch Ty Kiếm khách chỉ là tùy ý một kiếm, nhưng Bạch Ty Kiếm khách chính mình lại rất rõ ràng. Tuy nhiên hắn một kiếm kia không hề sử dụng toàn lực, nhưng là cho dù là hắn vận dụng toàn bộ thực lực, hoặc là nói hắn năm đó đỉnh phong thực lực cũng không cách nào phá vỡ Hắc Ảnh Kết Giới, trừ phi có thể ngồi lên Chí Cao Vương tọa, có lẽ mới có cơ hội, Bạch Ít Kiếm khách kiến thức vi phạm. Đại đối Hắc Ảnh Cứ Điểm có suy đoán, cái kia có lẽ không phải chiến tranh đại lục lực lượng, mà là tới từ một thế giới khác. Chỉ có ngồi lên trí cao vương tọa, cái kia chính là chiến tranh chủ nhân của đại lục, cái thế giới này chủ nhân. Một cái thế giới chi chủ mới có tư cách cùng độ cao, đi cùng một thế giới khác lực lượng tiến hành đối kháng. "Mở đi, tiền bối." Mở Đở Sạ không có nói thêm nữa, Lý Nguyên liền dẫn đầu bay về phía Hắc Ảnh cứ điểm. Bạch Di đi kiếm khách theo sát phía sau, hai người tuần tự liền rơi vào Hắc Ảnh cứ điểm trên quảng trường. Tháp quan sát trên màn hình lớn hồng quang vẫn như cũ lóe ra, toàn màn đều là hồng quang quả thật là cái kia điểm đỏ đã vượt ra khỏi màn hình phản vi. Nói cách khác, trên màn hình đã biểu hiện không dưới bạch tí kiếm khách điểm sáng. Làm rơi xuống đất thời điểm, Lý Nguyên bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Không thích hợp, giống như có chỗ nào không đúng tỉnh. Đột nhiên, Lý Nguyên kịp phản ứng điểm sáng màu đỏ, chỉ có địch nhân mới có thể bị tháp quan sát biểu hiện thành điểm sáng màu đỏ, nếu như là phe bạn hoặc là trung lập, đối hắc ảnh chi thành không có định ý, như vậy hẳn là màu xanh lá mới đúng, mà bạch tí kiếm khách theo xuất hiện bắt đầu, đến bây giờ vẫn luôn là màu đỏ, Lý Nguyên biến sắc, vội vàng nhìn về phía bạch tí kiếm khách. Có thể ngay lúc này, chỉ nghe bạch tí kiếm khách nhẹ nói nói kiếm đến. Sau một khắc, bài đi kiếm khách xoay lưng trường kiếm, liền theo hắn phía sau lưng bay ra, vô thanh vô tức chém về phía Lý Nguyên. Không có khủng bố hoa mỹ kiếm khí, thậm chí đều không có pháp tắc báo động, phảng phất như là người bình thường tại huy kiếm, vẻn vẹn cũng là đơn giản chặt kiếm mà thôi. Cứ việc một kiếm này không có làm ban đầu một kiếm tia thanh thế to lớn, có thể cho Lý Nguyên cảm giác một kiếm này uy lực còn muốn cần mạnh, thì liền Lý Nguyên trên thân bình thường không hiện lộ hắc ấn kết giới, đều tại đây khắc nổi lên. Một tầng mờ nhạt màu đen bình trướng, đem Lý Nguyên hộ ở trong đó. Lý Nguyên bản năng muốn tránh, rốt cuộc hắn dù sao cũng là hạ vị thần trung kỳ. Nhưng hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào vận dụng tất cả thực lực. Nhất là gần nhất ngưng tụ mà ra thần cách, căn bản là không có cách điều động nửa điểm pháp tắc chi lực. Lúc này, những cái kia thần cách đều giống như phổ thông giống như hòn đá, hoàn toàn cũng là cái bài trí, không trô dụng chút nào. Nhưng là phù chú cùng ma khí ngưng tụ thần cách lại có thể vận dụng. Thế nhưng là tác dụng cũng không lớn, giới hạn tại tại Hắc Ảnh Kết Giới bên trong, qua xuất hiện tại bên ngoài, liền sẽ bị lực lượng vô danh nghiền nát. Mạnh như vậy, đây chính là năm đó thiên đế. Lý Nguyên Hoàng sợ nhìn về phía Bạch Di kiếm khách, không hề nghi ngờ, đây là Bạch Di kiếm khách tồn tại, hắn trấn áp chiến tranh đại lục pháp tắc. Có lẽ đều không phải là chấn áp phát tác, mà chính là chấn áp quy tắc, cũng chẳng biết tại sao, tại đối mặt một kiếm này thời điểm, Lý Nguyên vậy mà đều sinh ra muốn lui vào Hắc Ảnh Vương cốt suy nghĩ. Trường kiếm chớp mắt là tới, đã rơi vào Lý Nguyên đỉnh đầu chỗ. Vẫn như cũng là vô thanh vô tức, trường kiếm cũng không có hiện ra càng nhiều ba động, tựa như là Bạch Di kiếm khách đột nhiên ở thời điểm này thu tay lại. Trên thực tế, cũng không có, Bạch Di kiếm khách không có nâng tay. Bởi vì Lý Nguyên có thể cảm nhận được, tại trường kiếm rơi vào Hắc Ảnh kết giới trên thời điểm, Hắc Ảnh kết giới rung động run một cái đúng vậy, cũng là rung động run một cái, cái khác biến hóa gì cũng không có. Lần thứ nhất Bạch Ty Kiếm khách xuất thủ, khi đó kiếm chạm hắc ảnh kết giới, hắc ảnh kết giới thế nhưng là nửa điểm phản ứng đều không có. Mà lúc này hắc ảnh kết giới vậy mà động dưới, liền đủ để chứng minh Bạch Ty Kiếm khách hai lần xuất kiếm uy lực biến hóa. Gặp hắc ảnh kết giới vẫn chưa chạng phá, Lý Nguyên trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật sự bị chạng phá, vậy hắn thật là liền muốn đi hắc ảnh vương quốc trốn tránh. May ra hắc ảnh kết giới đầy đủ gia sức, Bạch Ty Kiếm khách vung tay lên, trường kiếm một lần nữa rơi vào phía sau lưng của hắn, lập tức hắc ảnh cư điểm trên hồng quang toàn bộ biến mất, ngược lại biến thành màu xanh lá. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ty Kiếm khách, cái này tình huống như thế nào? Một hồi đọ một hồi lục. Bạch Di kiếm khách lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói ra, ngươi khống chế nữ nhi của ta, còn không cho phép ta giết ngươi rồi. Cũng liền không giết được ngươi, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Nghe vậy, Lý Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, cả kinh nói, Mộ Đở Sạ thật sự là ngài nữ nhi. Còn có, ngài thật sự là vị kia thiên đế. Ngươi không phải đều đã đoán được sao? Bạch Di kiếm khách hỏi ngược lại. Còn thật cũng là thiên đế khương phàm, Mộ Đở Sạ vẫn thật là là thiên đế Khương phàm nữ nhi. Lý Nguyên hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, cái này đoán được, cùng ngài chính miệng thừa nhận, không giống nhau a. Theo cái này cũng đó có thể thấy được, Bạch Di kiếm khách tuy nhiên một mực chưa từng xuất hiện, nhưng với bên ngoài phát sinh sự tình, tựa hồ là nhất thanh nghị sở đương nhiên, lúc này Lý Nguyên cũng không biết, Bạch Di kiếm khách thay hắn cản qua trí cao thần ánh mắt. Bạch Di kiếm khách trầm mặc, không mở miệng nói chuyện nữa. Lý Nguyên chỉ có thể đánh trước phá trầm mặc, chủ động hỏi: "Tiền bối, ngài lần này tìm ta, là muốn trò chuyện chút gì? Ngươi muốn hỏi chút gì?" Bạch Di kiếm khách lại hỏi ngược lại. Lý Nguyên nhất thời cũng không làm rõ ràng được Bạch Di kiếm khách đến cùng muốn làm gì, có chút không cách nào nói tiếp cảm giác. "Nghĩ nghĩ," hắn hỏi, "Tiền bối, ta nghe nói, ngài năm đó chết rồi." tử, là chết. Bạch Di kiếm khách gật đầu nói, Lý Nguyên Long mày nhíu lại, lại hỏi, cái kia tiền bối, ngài hiện tại chính là trạng thái gì? Sống lại? Đã là chết, lại còn sống, xem không hiểu a. Phục sinh? Ta không phục sinh được. Bạch Di kiếm khách lắc đầu, thở dài, linh hồn của ta năm đó liền hiến tế cho Chí Cao vương tọa, đã tan thành mây khói, không có khả năng còn có phục sinh cơ hội. Hiện tại ta chẳng qua là trong thi thể lưu lại một đạo chấp niệm thôi." Lý Nguyên cau mày nói, "Linh hồn hiến tế cho Chí Cao vương tọa." Không sai, vì phục sinh tiểu mợ đỡ xạ, ta đem linh hồn hiến tế cho Chí Cao vương tọa, Vị đi kiếm khách nói câu, tiếp lấy liền hừ nhẹ nói, "Liên điệp ấy, ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu không ngươi có thể không cũng có cơ hội đi vào chiến tranh đại lục. Mà lại, ta như bản tôn ở chỗ này, ngươi cho rằng ta chạm không phá ngươi xác rủa đèn sao? Ngay lúc đó ta, là chủ động từ bỏ trí cao vương tọa, ta đã có thế giới chi chủ thực lực. Tiền bối lợi hại. Đối với cái này, Lý Nguyên không thể phủ nhận. Nhưng coi như ngươi phá vỡ Hắc Ảnh kết giới, ta cũng có thể chạy tới Hắc Ảnh Vương quốc a, bất quá, cái này không có thể phủ nhận bài trí ý kiến kiếm khách cùng đại. Phải biết, đối phương hiện tại nhưng chính là một đạo chấp niệm mà thôi, kết quả mang đến cho hắn một cảm giác đều so trí cao thần còn muốn lợi hại hơn, toàn thịnh thời kỳ, cái kia đến mạnh bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Bạch Diễm kiếm khách nhìn Lý Nguyên Liệt một chút, nói ra, hỏi điểm cái khác à, tỉ như cái kia trí cao vương tọa, ngươi liền không suy nghĩ nhiều hiểu một chút. Nghe xong lời này, Lý Nguyên nhất thời tinh thần tỉnh táo. 10 vạn năm trước, tiếp dẫn phụ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tích mệnh. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc: Chương 278, Quan phương người máy, tốc độ đánh chủ lục. Theo truyền sinh đến chiến tranh đại lục, Chí Cao Vương tọa cũng là tất cả dị giới lĩnh chủ mục tiêu. Mà trước mắt vị này Bạch Đế Kiếm khách, đây chính là nhóm đầu tiên dị giới lĩnh chủ, viễn cổ thiên đỉnh chi chủ, kém chút an vị trên Chí Cao Vương tọa nhân vật. Dựa theo chính hắn nói, là hắn sau cùng từ bỏ, nếu không đã sớm ngồi lên Chí Cao Vương tọa, muốn sinh hoạt tại cái này chiến tranh đại lục nói, có ai hiểu rõ nhất Chí Cao Vương tọa, cái kia không phải Bạch Đế Kiếm khách không còn ai. Những người khác cái gọi là hiểu rõ Có lẽ cũng là đập vào trí cao vương tọa chẳng khác nào là chiến tranh đại lục cái thế giới này thế giới chi chủ. Cũng liền chỉ thế thôi, bọn họ liền trí cao vương tọa đều chưa từng ngờ qua, nhưng Bạch Di kiếm khách khác biệt, hắn không chỉ một lần tiến vào thế giới chi tâm, thậm chí còn đem linh hồn của mình đều hiến tế cho trí cao vương tọa. Lý Nguyên chờ mong nhìn về phía Bạch Di kiếm khách, hỏi, cái này có thể nói sao? Rốt cuộc đó là trí cao vương tọa, nói thực ra, khoảng cách hiện tại Lý Nguyên vẫn là có nhiều như vậy khoảng cách. Lại nói, dính đến trí cao vương tọa tin tức, Bạch Di kiếm khách nói, có thể hay không đối bản thân hắn sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu? Có cái gì không thể nói, ta người cũng đã chết rồi." Bạch Di kiếm khách sắc mặt bình tĩnh nói, "Hỏi đi, muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết, đều có thể nói cho ngươi." Không biết vì sao, Lý Nguyên luôn cảm giác Bạch Di kiếm khách là tại bản giáo hậu sự một dạng. Bất quá đã người ta đều đã nói như vậy, không hỏi ngu sao mà không hỏi? A Lý Nguyên trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, "Ngồi lên Chí Cao vương tọa, liền thật sự là cái thế giới này thế giới chi chủ rồi?" "Không sai, khi đó ngươi chính là chiến tranh đại lục thế giới chi chủ." Bạch Di kiếm khách gật đầu nói, "Kỳ thật, cái kia cái gọi là Chí Cao vương tọa, cũng là chiến tranh đại lục thế giới bản nguyên hình thành một cái ghế." Ngồi lên, ngươi liền có thể chưởng khống chiến tranh đại lục thế giới bản nguyên, chưởng khống cái thế giới này tất cả sinh mệnh, thậm chí, chưởng khống một phương thế giới này sinh tử." Bạch Di kiếm khách lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Lý Nguyên không rõ ràng cho lắm, cau mày nói, "Chưởng khống một phương thế giới này sinh tử? Tiên đối, đây là ý gì?" Bạch Di kiếm khách dừng một chút, đáp phi sợ vẫn nói, "Biết ta vì cái gì năm đó do dự, không có trực tiếp ngồi lên chí cao vương tọa sao? Là bởi vì chiến tranh đại lục bản thổ thế lực ngăn cản." Lý Nguyên hỏi dò. Bạch Di kiếm khách cười lạnh nói, "Chỉ bằng bọn họ những lở ngở cỡ này, cũng xứng?" ta muốn ngồi lên trí cao vương tọa, đã sớm ngồi lên. Lúc ấy, ta chỉ là bởi vì cùng quan phương không có thỏa đảm, làm trễ nải thời gian, cho nên mới sẽ nhường bọn này lở đỡ cơ tìm được cơ hội. Lở đỡ cơ, bất quá suy nghĩ một chút, giống như những thứ này bản thể thế lực, vẫn thật là là lở đỡ cơ. Đương nhiên, Lý Nguyên chú ý điểm, hiển nhiên là tại quan phương trên, liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngài khi đó đã có thể cùng quan phương trực tiếp đối thoại. Hắn là cái sinh mệnh thể. Cái giám sinh mệnh thể, cũng là một cái người máy. Bạch Di kiếm khách khịt mũi coi thường, khinh thường nói, chỉ biết là ớn mệnh hành sự chính tự, muốn là người, lúc trước ta sẽ không phải chết. Nghe được, bà đi kiếm khách đối quan phương hoán nghiệm rất lớn. Có thể quan này mới là cái người máy, như thế có chút vượt quá Lý Nguyên dự kiến, hắn còn tưởng rằng đây là một tồn siêu cấp cường giả đây. Kết quả, cũng là cái trình tự, bất quá nếu là trình tự, như vậy sáng tạo cái chương trình này người đâu? Lý Nguyên mắt sáng lên, cũng không có hỏi tới vấn đề này, mà chính là hỏi, tiền bối, vậy ngài biết chúng ta chuyển sinh đến chiến tranh đại lục tranh đoạt cái này cái gọi là chí cao vương tọa, quan phương mục đích đến cùng là cái gì không? Quan phương là cái trình tự, như vậy hiển nhiên là dựa theo cố định chi lệnh hành sự. Tuần tự hai nhóm dị giới lĩnh chủ đi vào chiến tranh đại lục. Trình tự này cái tiếc không phải là vì cho chiến tranh đại lục tìm một cái chủ nhân a, trực giác nói cho Lý Nguyên, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Di kiếm khách sắc mặt âm trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói ra, "Diệt thế." "Diệt thế." Lý Nguyên cả kinh nói. Bạch Di kiếm khách gật đầu nói, "Không sai, nếu như ngồi lên trí cao vương tọa, chiến tranh đại lục sẽ quay về hỗn độn, chỗ có sinh mệnh đều sẽ chết sạch." Nghe vậy, Lý Nguyên khẽ giật mình, nói ra, "Bao quát chúng ta dị giới lãnh chủ, ngoại trừ trí cao vương tọa trên cái kia, toàn bộ đều sẽ chết." Bạch Di kiếm khách lạnh lùng nói, "Đạt được Bạch Di kiếm khách khẳng định trả lời." Lý Nguyên cuối cùng làm minh bạch Bạch Đế Kiếm khách lúc trước tại sao lại do dự ngồi lên Chí Cao Vương tọa. Nếu như ngồi lên, vợ con của hắn sẽ chết, hắn Thiên Đình Bộ hạ cũng sẽ chết, hắn nói cùng quan phương không có thỏa đảm, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này, mà Bạch Đế Kiếm khách không nghĩ những thứ này người đi chết. Tất cả mọi người đều chết, vẹn vẹn là vì tắc thành cho hắn, cái này khiến hắn do dự, từ đó bỏ lỡ ngồi lên Chí Cao Vương tọa cơ hội đằng sau Bạch Đế Kiếm khách đại sát tứ phương, vẫn không có ngồi lên Chí Cao Vương tọa, hiển nhiên đó là bởi vì mỡ đỡ sáng nguyên nhân. Không thể không nói, Bạch Đế Kiếm khách là cái trọng tình nghĩa người. Nếu như đổi một cái tuyệt tình vông nhĩ ngợi, chỉ sợ căn bản sẽ không có bất kỳ do dự, liền trực tiếp lựa chọn chí cao vương tọa. Bất quá, Lý Nguyên bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Rất nhanh Lý Nguyên liền nghĩ tới, nói ra, "Tiền bối, nhưng chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngài nói làm chúng ta rời đi cái thế giới này thời điểm, sẽ lại tìm chúng ta." Cái này cùng ngươi bây giờ nói, không kham a. Có thể rời đi cái thế giới này, vậy nói rõ sẽ không phải chết à?" Bạch Điền Kiếm Khách nói ra, "Đó là bởi vì có ngươi, ngươi cùng ngươi binh chủng năng lực." Bất tử bất diệt. Lý Nguyên một chút liền phản ứng lại. Bạch Điền Kiếm Khách gật đầu nói, "Nếu ta đoán không lầm, Nguyên lực lượng này căn bản cũng không thuộc về chiến tranh đại lục, có lẽ là đến từ một thế giới khác, thậm chí càng chiến tranh đại lục muốn mạnh hơn, cho nên chiến tranh đại lục quy thì không cách nào ma diệt ngươi cố lực lượng này. Muốn là ngươi ngồi lên chí cao vương tọa, nắm giữ lực lượng ngươi người, hẳn là sẽ không chết. Lý Nguyên ánh mắt sáng lên, hỏi, cái kia tiền bối là theo khi đó bắt đầu, liền cho là ta có thể ngồi lên chí cao vương tọa rồi. Nguyên lực lượng này thì liền ta đều không đánh tán được, huống chi chiến tranh đại lục cái khác phế vật. Bạch Di kiếm khách hừ nói, muốn là nắm giữ năng lực như vậy cùng bình chủng, cũng còn ngồi không lên chí cao vương tọa, vậy là ngươi có bao nhiêu rất rủi. Cái kia không thể, cái kia không thể, ta cái này phát triển vẫn được." Lý Nguyên cười, cười xấu hổ, lại bắt đầu hỏi, "Tiền bối, cái kia diệt thế sau tình huống, ngài biết không?" Bạch Di kiếm khách trả lời, "Người máy kia nói là mở ra phía dưới một giai đoạn sân thí luyện. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, tên chó chết này cái gì cũng không chịu nhiều lời, bất quá theo ta suy đoán, ngoại trừ chiến tranh đại lục bên ngoài, vẫn còn có tương tự thế giới, cũng đang tiến hành dạng này chuyện sinh. Khi đó, sẽ là các ngươi những thứ này ngồi lên trí cao vương tọa trên người, tại một địa phương khác tiến hành tranh phong. Sau đó thì sao?" Lý Nguyên hỏi. Vazir Kiếm Khách lắc đầu nói, "Không biết, đây đã là ta tốn sức mới từ người máy kia trong miệng nạy ra tới tin tức. Muốn biết càng nhiều tin tức, khả năng này nên đến ngồi lên Chí Cao Vương tọa mới biết." Dừng một chút, Vazir Kiếm Khách tiếp tục nói, "Những thứ này tạm thời không cần cân nhắc, hiện tại ngươi vẫn là an tâm phát triển lãnh địa của ngươi đi, tranh thủ sớm ngày đi đến Chí Cao Vương tọa trước mặt, khi đó ngươi liền có thể chứng minh đi thăm dò những bí mật kia." "Ừm, tốt tiền bối, ta tiếp tục cố gắng." Lý Nguyên nhẹ gật đầu, giống là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, "Đúng rồi tiền bối, vận mệnh Chí Tôn cùng hỗn loạn Chí Tôn, hai vị này còn là của ngài người sao?" Bạch Di kiếm khách trầm mặc một lát, có chút thương cảm nói ra, "Không phải. Cái khác, Bạch Di kiếm khách không có nhiều lời, nhưng là rất hiển nhiên, Tam Nhãn Thiên Vương cùng đấu chiến Thiên Vương đều đã phản bội hắn." Lý Nguyên nghi nghi, lại hỏi, "Những cái kia chí cao thần, biết địa thế sự tình sao?" Bạch Di kiếm khách nói ra, "Trước kia không biết, hiện tại có lẽ biết, chuyện này ta từng nói với Tam Nhãn cùng huấn loạn. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể không có nói cho những người khác. Tuy nhiên không nhiều lời cái khác, nhưng Bạch Di kiếm khách vẫn là nói, những thứ này chí cao thần, ngươi tạm thời không cần để ý tới, chỉ cần ta còn tại một ngày, bọn họ cũng không dám đến Endless Địa Châu, cho nên Tiểu Giang Hỏa, năm chật thời gian đi, thừa dịp ta vẫn còn ở đó. Nghe nói như thế, Lý Nguyên bèn nhẹ phát hiện trong đó thâm ý, cau mày nói, "Tiền bối ngài ngươi nghĩ không sai, ta nhanh phải biến mất." Bạch Y kiếm khách ánh mắt hướng Hắc Ảnh Chi Thành Mỡ Đở Xa nhìn qua, tràn đầy yêu chiều nói, "Ta vốn là một đạo chấp niệm mà thôi, vì chính là đợi đến tiểu Mỡ Đở Xa triệt để viên mãn phục sinh, bây giờ thấy tiểu Mỡ Đở Xa đã trở về, tự nhiên là không có có tổn tại cần thiết." Lý Nguyên hỏi, "Ngài còn có thời gian bao lâu?" Không xuất thủ, một tháng đi. Bạch Y kiếm khách thoải mái trả lời. Bạch Y kiếm khách tựa hồ biết Lý Nguyên đang suy nghĩ gì, Vừa cười vừa nói, không phải ta không muốn giúp ngươi giết những cái kia chí cao thần, là người máy kia không cho phép ta giúp ngươi ra lệnh, yên tâm đi, tại ta hoàn toàn biến mất trước đó, sẽ vì ngươi xuất thủ một lần. Ngươi nhuộm tiểu mỡ đỡ sạ có còn sống rời đi nơi này cơ hội, xem như ta trợ thủ lao của ngươi. Lý Nguyên nghe vậy, hơi hơi không người nói, tạ tiền bối. Bạch Di kiếm khách thực lực không cần nhiều lời, coi như chỉ là một đạo trách nhiệm, đó cũng là thỏa thỏa chí cao cấp. Chỗ lấy lại là một lần, Lý Nguyên suy đoán, Bạch Di kiếm khách có lẽ cũng chỉ còn lại có một lần cơ hội xuất thủ. Bất quá có thể vì hắn xuất thủ một lần, chỉ cần sử dụng thỏa đáng. Đối với hắn cùng đối hắc ảnh tri thành, khẳng định sẽ đưa đến rất không tệ hiệu quả. Chỉ tiếc, cơ hội lần này đến tại trong vòng 1 tháng. Như vậy nói cách khác, Lý Nguyên hiện tại liền nên đem Bạch Đế Y Kiếm khách cân nhắc đi vào. Như thế nào tại thời gian 1 tháng bên trong đem Bạch Đế Y Kiếm khách chiến lược sử dụng tốt nhất sử dụng, từ đó thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Những cái kia liên minh đại quân đến tranh đoạt thân cách, cái này muốn là phải dùng đến Bạch Đế Y Kiếm khách, vậy hiển nhiên là đại tài tiểu dụng. Những cái được gọi là liên minh đại quân, bất quá là một đám múa hợp, Lý Nguyên chính mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà lại, thời gian này điểm, tin tưởng bản thổ thế lực cũng sẽ không phái ra mạnh cỡ nào thần cảnh.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 lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc: Chương 279, Tập hợp 9 đại binh đoàn, Gia quân Hải nhân quốc. Tiểu Giang Hỏa, thật tốt đối với con gái ta." Bà Di Kiếm khách sau cùng nói câu, liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Bất quá Lý Nguyên lại là gọi hắn lại, nói ra, "Tiền bối, có người để cho ta cho ngài mang một câu. Người nào?" Bà Di Kiếm khách quay đầu lại hỏi nói. Lý Nguyên không có nói đến cùng là ai, nhưng hắn lập lại mợ đỡ xã nữ vương kiếp trước thân. Tuy nhiên nàng không phải người muốn chờ người, nhưng nàng cảm tạ ngươi vì hắn làm hết vậy. Nghe nói như thế, bà Di Kiếm khách tại chỗ trầm mặc một hồi, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Giở đi hắc ảnh cứ điểm. Bạch Tỷ đi Kiếm khách trước đó đã nói, nữ nhi của hắn là đã trải qua 9 lần chuyển sinh, mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh khôi phục đã từng sinh mệnh. Nói cách khác, Mở Đở Sạ Kiếp trước thân, kỳ thật chỉ là một cái trong số đó. Những người này là Bạch Tỷ Kiếm khách nữ nhân, nhưng lại không hoàn toàn là Bạch Tỷ Kiếm khách nữ nhi, quan hệ thật phức tạp. Nhưng Mở Đở Sạ Kiếp trước thân là một lần cuối cùng chuyển sinh, có lẽ là biết thứ gì, cho nên mới sẽ cho Bạch Tỷ Kiếm khách lưu lại một câu nói như vậy. Bất quá những thứ này, đối lý nguyên ảnh hưởng cũng không lớn, là Bạch Tỷ Kiếm khách chính mình sự tỉnh. Mà lại Bạch Di kiếm khách bất quá chỉ là một đạo trách nhiệm, lớn nhất trách nhiệm liền là phục sinh nữ nhi của hắn, cái khác cần phải cũng không quá quan tâm. Bạch Di kiếm khách sau khi rời đi, Lý Nguyên tại Hắc Ảnh Cứ Điểm một người đợi trong chốc lát. Vốn còn nghĩ Từ Từ sẽ đến, một bên muất én đi Lạc Châu, một bên tiêu hóa đoạt được, nhưng bây giờ thời gian có chút không còn kịp rồi. Thời gian 1 tháng, Bạch Di kiếm khách cơ hội xuất thủ, quyết không thể lãng phí hết, chỉ chốc lát sau về sau, Lý Nguyên liền lan truyền ra mệnh lệnh, rất nhanh, đại tướng quân Nghị Dạ liền trở về Hắc Ảnh Cứ Điểm. Nghị Dạ trên thân sát khí bốn phía, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua đại chiến, vương thượng, từng Tình huống bây giờ như thế nào?" Lý Nguyên hỏi. Nghị gia lập tức liền bẩm báo cho Lý Nguyên, cùng xạ mụ Diệp nói tới không sai biệt lắm, còn có 2 3 ngày mới có thể cầm xuống Tặc Càn Đại Bình Nguyên. Lý Nguyên gật gật đầu, hỏi: "Hiện tại, Tặc Càn Đại Bình Nguyên thần cảnh còn nhiều sao?" Hồi Vương thượng, theo đại quân đông rồi, thần cảnh đích thật là càng ngày càng nhiều." Nghị gia nhíu mày, nói ra: "Liên hôm nay, các hành mọi người liền đã gặp được ba vị thần cảnh, hai vị bị giết, một vị đạo tẩu. Ta bên này có tân ăn hàng, kế hoạch có biến." Lý Nguyên nói ra. Nghị gia quỳ một chân trên đất, cao giọng nói: "Vương thượng mới nói." Lý Nguyên nhanh chóng nói: càn đại bình nguyên tiếp tục thanh lý, bất quá chỉ để lại ám ảnh binh đoàn, thú ảnh binh đoàn cùng người ảnh binh đoàn, còn có lầy địa tình quân đội. Các ngươi hắc ảnh binh đoàn, toàn viên thu binh, trở về hắc ảnh cứ điểm chờ lệnh. Lý Dạ nghe xong, Trần Chờ nói, "Vương thượng, ngài đây là muốn chúng ta đi đánh ải nhân vương quốc." Không sai. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, "Truyền lệnh xuống đi, nói cho tiểu hầu tử bọn họ, ta hy vọng tại chúng ta cầm xuống ải nhân vương quốc thời điểm, bọn họ cũng đã nhường máu tẩy sạch toàn bộ tặc càn đại bình nguyên. Đằng sau, còn có đại chiến chờ lấy chúng ta." Phía sau đại chiến, tự nhiên là Trung Lục, những cái kia liên minh đại quân, thích tới hay không? Lý Nguyên đã không có kiên nhận đi chờ bọn hắn. Vâng, vương thượng, ly dạ linh mệnh mà đi, nhất thời biến mất tại Hắc Ảnh Cứ Điểm. Lý Nguyên cũng theo đó rời đi, về tới mặt đất Hắc Ảnh Chi Thành, xuất hiện tại Mở Đở Sạ trước mặt. Đi theo ta." Dứt lời, Lý Nguyên liền lách mình tiến nhập trụ thành cung điện. "Tố Lý Vi Á Hựu, đi ra gặp ta." Vừa ngồi xuống tại vương tọa, Lý Nguyên liền cao giọng hô một câu. Sau một khắc, Tố Lý Vi Á Hựu liền một mặt u uẩn đi ra, bất đắc dĩ mà hỏi, "Thế nào thần tượng lại lão?" "Đó là ta lão đại." Mở Đở Sạ ở một bên mở miệng nói. Tố Lý Vi Á Hựu không cam lòng yếu thế mắng trả lại. Ta gọi chính là Thần Tượng Đại lão, không phải lão đại. Được rồi, đều nghe ta nói. Lý Nguyên đánh gãy lời của hai người, nói ra, ta quyết định vượt qua Tặc Càn Đại Bình Nguyên, trực tiếp đi tấn công Hải Nhân Vương Quốc. Lần này, các ngươi đều đừng bề quan, theo ta cùng đi. Chỗ đó thần cảnh có không ít, các ngươi có thể giết thông thái. Nghe vậy, Mở Đở Sạ Thật Hưng phân nói, tốt tốt, vừa vặn muốn giết mấy cái thần cảnh chơi đùa đâu. Ô Lĩ Vi A Hữu lại là khóc mặt nói ra, ta thật là khó, lại muốn đi chịu chết. Lý Nguyên nhìn về phía Ô Lĩ Vi A Hữu, nói ra, Hải Nhân Vương Quốc có hai trung vị thần, cũng có thể không thôi. Nhưng là Nhiệm vụ của ngươi liền một cái, giết chết hải nhân Vương quốc tất cả trung vị thần. Cái khác hạ vị thần, ngươi không cần phải để ý đến. Minh bạch minh bạch, ta hiểu ta hiểu." Tô Lý Vi A hữu giục cụp lấy mặt trả lời. Lý Nguyên lại đối Mở Đở Sạ nói ra, tận khả năng giết nhiều thần cảnh, sớm đi khôi phục thực lực. Yên tâm đi lão đại, cam đoan giết hắn mười mấy cái." Mở Đở Sạ tự tin hơn gấp trăm lần nói. Lý Nguyên gật gật đầu, nói ra, "Được, vậy các ngươi đi trước Hắc Ảnh Cứ Điểm đi." "Đúng." Hai người nhất thời bóng mờ xuyên thẳng qua, trực tiếp hướng đi Hắc Ảnh Cứ Điểm. Mà giờ này khắc này, Hắc Ảnh Cứ Điểm bên trong Chín đại binh đoàn đã sớm theo Tạc Càn Đại Bỉnh Nguyên trở về, hiệu suất phi thường cấp tốc. Lý Nguyên trực tiếp cho Hắc Ảnh Cứ Điểm hạ đi hướng Nặc Lâm Sơn mệnh lệnh. Kết quả là, Hắc Ảnh Cứ Điểm liền mang theo chín đại Hắc Ảnh binh đoàn, cùng mở đỡ xạ Olivia hiểu, trước tiên rời đi Hắc Ảnh chi thành trên không. Lý Nguyên tạm thời không có đi theo, rốt cuộc Hắc Ảnh Cứ Điểm đi hướng Tạc Càn Đại Bỉnh Nguyên biên giới, cần phải không ngừng thời gian. Lúc này, Mạc Sơn Sơn đã sớm đợi ở trong chăn bên trong, cho Lý Nguyên chăn ấm. Lý Nguyên trở lại phòng ngủ, mắt nhìn Mạc Sơn Sơn, không khỏi nghĩ đến vận mệnh chí cao thần tại Mạc Sơn Sơn trong thức hải lưu lại cái kia cái linh hồn thể. Vận mệnh chí cao thần cũng là Tam Nhãn Tiên Vương, hiện tại đã phản bội Thiên Đình, phản bội Bạch Đế Kiếm khách. Như vậy vận mệnh này chí cao thần liền thật là địch nhân, cũng không biết, cái này Tam Nhãn Tiên Vương tại Mạc Sơn Sơn trên thân đến cùng muốn có được cái gì. Tốt trải qua Hắc Ảnh Vương quốc một hàng, Lý Nguyên đã giải quyết hậu họa. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Lý Nguyên mang theo Mạc Sơn Sơn, cùng đi đến Hắc Ảnh cứ điểm. Mạc Sơn Sơn thực lực bây giờ quá thấp, cũng không thể lầy đủ liền trong nhà làm mỹ hoa, thực lực vẫn là muốn tăng lên. Tăng thêm có tiểu tiên nữ thành trấn, Lý Nguyên đã sớm an bài tốt, sau này cái này chiến tranh đại lục trên ải nhân, đều muốn là con dân của nàng ải nhân tộc nữ vương. Mạc Sơn Sơn cùng bọn hắn cùng đi hắc ảnh cứ điểm, còn có tam đầu địa mục quyển. Vốn là Lý Nguyên là chuẩn bị ném cho tiểu hầu tử, có thể hiện tại bọn hắn muốn đi đánh ải nhân vương quốc, tự nhiên là mang theo trong người. Hắc ảnh cứ điểm cũng có cung điện, tự nhiên cũng có chỗ ở chín đại hắc ảnh binh đoàn, tại nhị dạ mệnh lệnh dưới, đều mỗi người tại cứ điểm binh doanh làm bên trong nghỉ ngơi. Olivia hữu ngồi tại trên tường thành, suy nghĩ hắn xa đoạn nhân sinh. Chỉ có mỡ đỡ xạ có chút không bình tĩnh, bởi vì nàng nhìn thấy Lý Nguyên cùng Mạc Sơn Sơn cùng đi tiến vào cứ điểm trong phòng ngủ, cái này chẳng phải là nói, bọn họ đạt kia cái gì, cho đến nửa đêm về sáng tại điểm. Mở Đở Xạ rốt cục nhịn không được, trực tiếp phá cửa mà vào, tiến vào Lý Nguyên Trô phòng ngủ. "T, tuổi trẻ bây giờ, đều lợi hại như vậy sao?" Ô Lý Vi A Hựu nhìn lấy Mở Đở Xạ xông vào cung điện, cả người nhất thời liền bị bắt quái chi tâm chiếm lấy rồi. Thế mà, khiến Ô Lý Vi A Hựu khiếp sợ là, trong phòng ngủ chỉ là truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, sau đó liền không có động tĩnh khác. Nhưng là, nhưng là, nhưng là, Mở Đở Xạ chưa hề đi ra, chưa hề đi ra đại biểu cho cái gì, Ô Lý Vi A Hựu không cần đấu óc, chỉ là dùng hắn 12 con cánh cũng có thể nghĩ ra được. Ai, thần tượng cũng là thần tượng. Đại lão cũng là đại lão. Sắp trời hơi sáng thời điểm, Mạc Sơn Sơn cái thứ nhất đi ra phòng ngủ đi qua sau một lúc lâu, Mộ Đỡ Sạ mới từ bên trong đi ra, một mặt hồng nhuận trơn rất nhuận, vừa lòng thỏa ý không bao lâu, Lý Nguyên cũng từ đó đi ra. Tô Lǐ Vĩ A Hựu gặp hai nữ nhân đều đi xa, lập tức liền tiến đến Lý Nguyên trước mặt, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thần thượng đại lão nhu bức. Lý Nguyên cho hắn một cái liếc mắt, nói ra, dành đến Hoàng, Mộ Thông, đi xuống cho ta đẩy hắc ảnh cứ điểm. Tê, thần thượng đại lão như thế vô tình. Tô Lǐ Vĩ A Hựu liếm lớp mặt, định mở nói, kia cái gì? Thần thượng đại lão? Kỳ thật ta cũng có thể dứt lời. Olivia Hựu liền khôi phục y đi tuyết thân thể. Lý Nguyên khẽ mắt vẩy một cái, nhấc chân cũng là một bước, trực tiếp đưa Olivia Hựu đi cùng mọc lên ở phương Đông Thái Dương vai song vai. Bất quá, đối với chuyện tối ngày hôm qua, kỳ thật Lý Nguyên trong lòng vẫn là thật thoải mái. Nam nhân mà, đều hiểu. Bởi vì tối hôm qua xuất phát quá muộn, cho nên với tiên sáng đều còn chưa tới Nặc Lâm Sơn, nhưng bây giờ đã có thể nhìn đến Nặc Lâm Sơn. Cũng không lâu lắm, hắc ảnh cứ điểm liền ngừng lưu tại Nặc Lâm Sơn trên không. Quan sát Nặc Lâm Sơn, Lý Nguyên cũng có chút bội phục những ai nhân này, vậy mà xây dựng lưng vào núi, chế tạo ra dạng này một cái bộ lạc. Bất quá Lý Nguyên cũng không có tại nặc Lâm Sơn chờ lâu, trực tiếp nhường y tạ đi xuống, đem bé Nở Mạc cùng á vệ gì mang tới Hắc Ảnh cứ điểm. Bái Kiến thành chủ đại nhân, bé Nở Mạc cùng á vệ gì đi vào Hắc Ảnh cứ điểm, lập tức hướng Lý Nguyên hành lễ chào hỏi. Lý Nguyên gật gật đầu, nói ra, không cần đa lễ, đứng lên đi. Mắt thấy trong quảng trường hơn vạn Hắc Ảnh đại quân, bé Nở Mạc không khỏi hỏi, thành chủ đại nhân, ngài đây làm uốn? Đi ải nhân vước quốc. Lý Nguyên nói thẳng. Nghe vậy, bé Nở Mạc cùng á vệ gì nhìn nhau, đều có chút chần kinh. Khiếp sợ không phải Lý Nguyên muốn đi Ải Nhân Vương quốc, mà chính là bọn họ cũng đều biết Ải Nhân Vương quốc mạnh bao nhiêu, liền bọn họ cái này hơn một vài người, liền đi đánh Ải Nhân Vương quốc, nhưng Lý Nguyên không cũng có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, nhìn về phía bệ Nở Mạc, nói ra, "Hiện tại ta có hai cái phương án. Thứ nhất, từ đó một đường thẳng hướng Ải Nhân Vương quốc vương đô. Thứ hai, trực tiếp đi Ải Nhân Vương quốc vương đô. Ngươi cảm thấy, cái nào phương án càng tốt hơn?" Bệ Nở Mạc là Ải Nhân Vương quốc thân vương, đối Ải Nhân Vương quốc hiểu rõ, khẳng định là nhiều nhất đây cũng là Lý Nguyên mang lên bệ Nở Mạc nguyên nhân. Bệ Nở Mạc nghe được Lý Nguyên tra hỏi, ngẫm nghĩ, rồi mới lên tiếng: Thành chủ đại nhân, nếu như chúng ta có tuyệt đối có thể nghiền ép Hải Nhân Vương tất thực lực, ta đề nghị ngài dùng cái thứ hai kế hoạch, trực tiếp tiến quân Hải Nhân Vương quốc Vương đô, đối Vương tất cao tầm tiến hành đánh giết, tiến tới khống chế toàn bộ Hải Nhân Vương quốc. Nhưng nếu như thành chủ đại nhân chỉ là lâm thời hướng khởi, vậy ta đề nghị một đường thẳng hướng Hải Nhân Vương quốc Vương đô lý nguyên không đợi hắn nói xong, liền đánh nhịp nói, "Đã ngươi đều đã nói như vậy, rất tốt, cái kia liền trực tiếp tiến quân Hải Nhân Vương quốc Vương đô." Bẽnở Mạc Hà to miệng, sau cùng lại không nói thêm nữa đánh Hải Nhân Vương quốc, bẽnở Mạc tự nhiên là không thèm để ý, rốt cuộc hiện tại hắn đã ảnh hóa Hắn cũng lo lắng Lý Nguyên chỉ là vì giả thoảng nhất thường, cũng không phải là thật vì muốn duy nhất một lần đánh xuống ải nhân vương quốc. Rốt cuộc hắc ảnh cứ điểm những hắc ảnh này binh đoàn là rất mạnh, có thể chính diện đi đánh ải nhân vương vương quốc, thật không dễ dàng. Nhất là, vương đô có hai vị trung vị thần, còn có hơn 20 hạ vị thần, thế nhưng là nghe Lý Nguyên lời này ý tứ, rõ ràng là có phân tích, vậy hắn còn nói cái gì? Ngược lại đang nghĩ đến hắc ảnh chỗ cương đại, lại nghĩ tới cái kia đệ đệ tại phát hiện hắc ảnh đại quân đánh vào vương cung lúc biểu lộ. Bèn Mạc Tâm Ly còn có chút chờ mong, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 280, Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc và Trung Lục vị thần. Hải Nhân Vương Quốc cũng không phải là trong khoảng cách lục gần nhất vương quốc. Tại Hải Nhân Vương Quốc cùng trung lục ở giữa, còn có một tòa phi thường cao lớn sơn mạch, tên là Ện Đi Địa Sơn mạch, đây cũng là Ện Đi Lạc Châu tên nguyên do. Trước đó Lý Nguyên Hủy diệt mất Đạ Cụ Lệ Thành, ngay tại tòa dạng núi này chân núi chỗ. Lật qua Ện Đi Địa Dạn núi, cũng là trung lục phàm y. Mà tại Ện Đi Địa Dạn núi bên trong, còn có một cái vương quốc, Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc, Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc không yếu, nhưng cũng không mạnh. Chỉ ít không sánh bằng Ải nhân Vương quốc. Một là về số lượng, Sâm Lâm cự nhân sinh sôi là cái vấn đề, cho nên tại Sâm Lâm cự nhân Vương quốc số lượng cũng không nhiều, chỉ có năm sáu và người. Cùng nói là cái Vương quốc, trên thực tế cũng là cái đại hình bộ lạc. Nhưng Sâm Lâm cự nhân Vương quốc từ trước đến nay trung lập, chỉ cầu chính bọn hắn sinh tồn, rất ít để ý tới chuyện ngoài giới. Tăng thêm bọn họ có thái thản nhất tộc huyết mạch, cá nhân chiến lực cực mạnh. Bởi vậy, thật cũng không bao nhiêu người nguyện ý đi trêu chọc những thứ này, động thì cao mấy chục mét cự nhân. Thái thản nhất tộc, nghe nói là thần tộc, tại chiến tranh đại lục so với Long tộc cũng còn kiêu ngạo hơn bọn quần trong mắt bọn họ, Cự Long đều là cản bã, căn bản không xứng làm bọn hắn đối thủ, chỉ là bọn hắn tiểu hài tử đồ chơi mà thôi. Từ khi ra đời trẻ sơ sinh, Thái Thản cũng là bản thân, cho nên, Thái Thản nhất tộc cơ hồ toàn viên đều là thần cảnh, mạnh đến không hợp thái thượng. Đương nhiên, loại này nghịch thiên tộc quần, từ trước đến nay tại sinh sôi lên đều có thiếu hụt, cả một tộc nhóm cũng đều là chút ít, không thành quy mô. Chí ít sẽ không giống những sinh linh khác một dạng, động thì trăm vạn ngàn vạn số lượng. Chiến tranh đại lục quy luật cũng là như thế, phàm là đơn thể năng lực cực mạnh sinh linh, số lượng cũng không nhiều. Không quá sớm tại Viễn Cổ trước đó, Thái Thản nhất tộc liền biến mất thậm chí thiên đỉnh thời đại, giống như đều không có lộ mặc qua, cũng không biết là hủy diệt, vẫn là ẩn cư xuống dưới đến mức có không ai có thể chiêu mộ đến thái thản bính chủng, Lý Nguyên trước đó cũng có cân nhắc qua, chỉ là nói chuyện phiếm nhóm hắn đã từng nhìn qua một số người đề cập tới thái thản bính chủng, nhưng phần lớn đều là chút việc này, cũng không có ai nói qua chính mình chiêu mộ đến thái thản bính chủng. Nếu quả thật có thái thản binh chủng mà nói, không nói là siêu đỉnh cấp binh chủng, đó cũng là đỉnh cấp binh chủng bên trong đỉnh cấp. Mà lại, hẳn là cũng sẽ không không có tiếng tăm gì đương nhiên, cái này cũng có nói, dù ai cũng không cách nào cam đoan có người hay không chiêu mộ đến thái thản binh chủng. Vạn nhất lãnh chúa này không thích cao điệu, một mực yên lặng phát triển đây. Bất quá cho dù có, cũng không quan trọng, dù sao lúc gặp mặt liền biết ai mạnh ai yếu. Lý Nguyên cũng không cho rằng chính mình hắc ảnh lại so với Thái Thản yếu, Thái Thản từng binh sĩ chiến lực, có lẽ do so hắc ảnh yếu thắng, nhưng Thái Thản có thể bất tử bất diệt sao? Chỉ là cái này một hạng, liền miểu sát tất cả binh chủng, chỉ cần Lý Nguyên mất tử, cái kia đều là chân chính bất tử bất diệt, cũng không phải cái gọi là vong linh có thể so sánh, có chút vong linh vu yêu cái gì dành xứng bất tử, đây chẳng qua là giết không đủ triệt để, thật muốn đem tính mạng của bọn hắn ơn ký xóa đi. Hắn còn có thể trọng sinh, bất quá Lý Nguyên hiện tại tạm thời khẳng định không có đi đánh xâm lâm cự nhân vương quốc dự định. Chỉ là tại Hắc Ảnh Cứ điểm trên, hắn xa xa liền thấy En đi dạn núi, không khỏi nghĩ đến xâm lâm cự nhân vương quốc mà thôi đương nhiên, Lý Nguyên muốn đem En đi lạ châu bỏ vào trong túi, xâm lâm cự nhân vương quốc cũng là tránh không khỏi. Bất quá, hiện tại trọng điểm ý Nguyên vẫn là Hải Nhân Vương quốc. Mặc dù bây giờ có thể nhìn đến En đi dạn núi, trên thực tế khoảng cách Hải Nhân Vương quốc Vương đô vẫn là có rất dài một khoảng cách. Dựa theo Bệnở mặc nói, bây giờ bọn họ khoảng cách Vương đô còn có hơn 5000 cây số. Lấy Hắc Ảnh Cứ điểm tốc độ phi hành, đại khái còn có 40 phút, liền có thể tới mục đích. Một đường lên, Lý Nguyên cũng xác thực thấy được một số tiểu thành, phần lớn đều là hải nhân tộc căn cứ, cũng có một chút tộc khác bộ lạc nhỏ, số lượng đều rất ít, nếu không hải nhân vương quốc cũng sẽ không cho phép có uy hiếp được bọn họ thế lực khác tồn tại. Liên cũng địa tinh vương quốc thời điểm không sai biệt lắm, địa tinh vương quốc cương vực bên trong cũng là có một ít thế lực khác bộ lạc nhỏ tồn tại. Bởi vì đã nhanh muốn tiếp cận hải nhân vương quốc vương đô, Lý Nguyên cố ý nhường Hắc Ảnh Cứ điểm phi hành độ cao tăng lên chút, để tránh bị kiểm tra đến. Cho nên, Hắc Ảnh Cứ điểm xâm nhập tầng mây, nếu như không phải cố ý đi quan sát, căn bản không ai sẽ chú ý đến 40 phút, rất nhanh liền đi qua. Sa sa Lý Nguyên liền rõ ràng qua tầng mây khe hở, thấy được trên mặt đất một tòa cự đại thành trì, rất lớn, so địa tinh vương quốc vương đều lớn hơn rất nhiều. Theo diện tích đến xem, vậy mà đều cùng Lý Nguyên Hắc Ảnh Chi thành tương xứng. Chỉ là cùng Hắc Ảnh Chi thành khác biệt chính là, hải nhân vương quốc vương đô, sinh khí căng nặng, khắp nơi đều là hải nhân hoặc là chủng tộc khác sinh linh. Mà Hắc Ảnh cứ điểm phía trên, bốn khối tháp quan sát trong màn hình, đã là lít nhá lít nhít điểm sáng màu đỏ. Nói ước có 3 40 vạn, nói cách khác, liền xuống nơi hải nhân vương quốc vương đô, bên trong có 3 40 vạn hải nhân. Còn thật có ba trung vị thần. Lý Nguyên chú chú ý tự nhiên là những cái kia thật to điểm sáng màu đỏ ở bên trái tháp quan sát trên màn hình, có hai quả lớn nhất điểm sáng màu đỏ, một cái càng thêm sáng ngời, một cái một chút tạm đậm chút, mà lại hai cái này ánh sáng kể cùng một chỗ. Bẽn Lật Mạc Vạch, nơi đây vị trí, cũng là Ải Nhân Vương đều vương cùng. Rất hiển nhiên, hai cái này lại quan điểm, một cái cũng là lão Ải Nhân Vương, một cái khác cũng là lão Ải Nhân Vương sau. Trừ cái đó ra, ở bên phải tháp quan sát trên màn hình, đồng dạng cũng còn có một cái đại điểm sáng màu đỏ, không phải sáng nhất, nhưng cũng so lão Vương hậu môn sáng một số, xem bộ dáng là trung vị thần trung kỳ tả hữu. Lý Nguyên gọi tới Bẽn Lật Mạc Đối với hắn nói rõ điểm sáng này đại biểu cho cái gì? Thế nào, có không có hoài nghi đối tượng?" Lý Nguyên hỏi. Bẽn Nhược Mạc nhìn lấy cái kia điểm sáng màu đỏ vị trí, suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, "Ta có thể có thể biết hắn là ai." "Còn thật nhiệt biết?" Lý Nguyên hơi kinh ngạc, hắn kỳ thật cũng liền thuận miệng hỏi hỏi mà thôi. Rốt cuộc với hắn mà nói, chỉ cần biết rằng đối phương là trung vị thần, biết đối phương ở nơi nào là được rồi đến mức đối phương đến cùng là ai, lại là thân phận gì, rầu rĩ. Bẽn Nhược Mạc lại là nói tiếp, "Điểm sáng màu đỏ vị trí, tại Bình Doanh, là vương quốc đệ cũ trọng giác binh đoàn." Đây là đương nhiệm ta quốc vương kia đệ đệ vương phi phụ thân, cưỡng đến tướng quân trưởng khống binh đoàn. Chết không được ta cái này, đệ đệ có thể một lần hành động cầm xuống vương vị, nguyên lai lão gia hỏa này vô thanh vô tức tăng lên tới trung vị thần cảnh giới. Hải Nhân Vương quốc chiến lực mạnh nhất cũng là trung vị thần, mà đệ đệ của hắn có một vị trung vị thần chống đỡ, có thể không ngồi lên vương vị mới là lạ. Còn tốt lúc trước hắn nhận thua nhanh, còn đem thế lực của mình đều đưa cho vị đệ đệ này. Muốn đến nơi này, Bện Lật Mạc Liên có chút khó chịu. Tuy nhiên hắn năm đó thế lực cũng không kém, nhưng so sánh đệ đệ của hắn tới nói, là thật kém không ít. Phải biết nhạc phụ của hắn một nhà cũng là chết tại Nặc Lâm Sơn cái kia một đám ải nhân, trên cơ bản đều là lao bà của hắn nhà, không cách nào xoắn so xét được. Bất quá, hắn lại trở về, trở lại Vân Đô, trong ngày thường hắn không tranh công đoạn, kết quả vẫn là muốn bị đệ đệ của hắn đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại, giờ đến phiên hắn đến đuổi tận giết tuyệt, tự do. Sao có thể giự vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 281, lấy thiếu địch nhiều, khai chiến ải nhân vương quốc. Kỳ thật hắc ảnh cứ điểm có nhất định ẩn thân công năng, bố trí có ẩn hình ma pháp trận, bất quá chờ giai cũng không phải là quá cao. Rốt cuộc hắc ảnh cư điểm quá lớn, mà lại, ma pháp này trận đá năng lượng tiêu hao cũng là phi thường lớn. Lý Nguyên hiện tại là không thiếu đá năng lượng, nhưng hy vọng của hắn là những thứ này đá năng lượng chuyển hóa thành chiến đấu lực, hỏa lực, mà không phải dùng tại ổn thân trên ma pháp trận. Hắc ảnh cư điểm vững vàng đứng tại mấy ngàn thước không trung bên trong. Các hắc ảnh cảnh giới thấp nhất đều là tiểu giai, đại bộ phận đều là thánh vực, thì liền Mạc Sơn Sơn cũng là bản thánh. Không trung hoàn cảnh đuổi bọn hắn, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Dưới tình huống bình thường tới nói, không có đặc biệt chạy không địa pháp, mặt đất cũng sẽ không đi chú ý cao mấy ngàn thước không. Vậy vậy, hiện tại Hải Nhân Vương quốc Vương Thành cũng không có người phát hiện hắc ảnh cứ điểm đến. Hắc ảnh cứ điểm trên quảng trường, vẻ nợ mạc ngay tại căn cứ tháp quan sát trên màn hình điểm sáng màu đỏ độ dày, hướng Lý Nguyên báo cáo Vương thành phòng ngự. Ải nhân vương quốc, cùng sở hữu 9 đại binh đoàn, mỗi cái binh đoàn là 1 vạn ải nhân. Nơi này là đệ nhất binh đoàn, là vương cung thủ quân, đều là từ cao giai ải nhân chiến sĩ tạo thành, phụ trách vương cung an toàn. Đệ nhất binh đoàn có 5 cái thần cảnh, hạ vị thần định phong 1 vị, hạ vị thần trung kỳ 2 vị, hạ vị thần sơ kỳ 2 vị. Nơi đây là trong thành núi, tên là Bạ Luyện Sơn, là thứ 2 pháo binh đoàn chủ sở, nắm giữ 500 cửa phổ thông mana pháo. 100 cửa thánh cấp ma năng pháo, năm môn thần cấp ma năng pháo. Thần cảnh ba vị, hạ vị thần đỉnh phong một vị, hạ vị thần trung kỳ một vị, hạ vị thần sơ kỳ một vị. Thành đông là thứ 3 kỵ binh đoàn, ải nhân chiến sĩ lấy ma thú vì tọa kỵ thành bắc 10 giặm chỗ, cũng là vừa mới ta nói đệ cửu trọng giáp binh đoàn, mỗi cái ải nhân chiến sĩ đều mặc lấy khôi giáp dày cộm nặng nề, bất luận là chủng phong vẫn là phong ngự, đều vô cùng cứng hãn. Ngoại trừ thứ 2 pháo binh đoàn, là thuộc cái này thứ 9 binh đoàn mạnh nhất. Hiện tại ước đến đã là trung vị thần, liền tình huống hiện tại đến xem, thứ 9 binh đoàn chỉ yếu tại vô cùng. Nghe xong bẹn nờ mạc giới thiệu, Lý Nguyên âm thầm lắc đầu chỉ những thứ này binh đoàn mà nói, hải nhân vương quốc chiến đấu lực là thật mạnh, một cái binh đoàn số lượng không nhiều, nhưng đều là tinh binh, mà lại phân công vô cùng rõ ràng, ngoại trừ đệ nhất binh đoàn cùng thứ hai pháo binh đoàn, cái khác bảy cái binh đoàn đều làm một mực đem vương thành bảo vệ trong đó. Lý Nguyên so sánh xuống binh lực của mình, về số lượng hiển nhiên là so ra kém. Hiện tại Hắc Ảnh cư điểm bên trong, ngoại trừ Lý Nguyên, mợ đỡ sạ cùng Olivia, thần cảnh cũng không nhiều. Niza, Sakumurai, tự nhất, nhũ nhất, trưởng nhất, quỷ nhất, khôi nhất, phệ nhất, tám vị thần cảnh. Ủy nhất khôi nhất phệ nhất, ba vị này Hắc Ảnh, sớm đã là bản thần đỉnh phong đều là đến tiếp sau thông qua thần cách tấn thăng thần cảnh. Liệp ảnh binh đoàn cũng bị nhị dạ phân phối thần cách, chỉ là tạm thời còn không có dung hợp hoàn thành. Bán mỹ nhị ạ tổ cũng chỉ là bán thần định phong, sở quy thậm chí đều vẫn còn thánh vực định phong, vẫn không có thể trở thành bán thần. Mà khác, ạ về gì là bán thần, Mạc Sơn Sơn là bán thánh đương nhiên, chín đại binh đoàn bên trong còn có 10 cái bán thần. Nhưng tổng thể tôi nói, đối với hải nhân vương thành binh lực chiến lực, một chút còn hơi kém hơn một số. Bất quá vấn đề không lớn, hắc ảnh binh đoàn cần thế lực ngang nhau mới có thể đối thủ, đây cũng là không phải hắc ảnh binh đoàn. Lý Nguyên nhìn chằm chằm bốn khối màn hình, chờ ngâm một lát, Mở miệng cất cao giọng nói, "Nị dạ, có mặt tướng." Nị dạ cung kính ra khỏi hàng. Lý Nguyên phân phó nói, "Ải Nhân Vương thành có 9 đại binh đoàn, chúng ta cũng có 9 đại binh đoàn, cho nên, cái này 9 đại binh đoàn liền giao cho ngươi." Mặt tướng minh bạch. Nị dạ trầm giọng mở miệng trả lời. Lý Nguyên gật đầu, lập tức nhìn về phía Mạc Sơn Sơn còn có ạ vệ gì, nói ra, "Các ngươi cũng đi theo." "Vâng, thành chủ đại nhân." Ạ vệ gì ngữ khí phức tạp trả lời. "Rốt cuộc ngươi, nơi này là Hàn Quốc, đã từng là tại Vương thành sinh sống vài chục năm địa phương." Mạc Sơn Sơn khẽ cắn môi, cũng là gật đầu nói, "Tốt." Đối với nàng mà nói, thêm vào chiến đấu hiển nhiên là một loại khảo nghiệm, nhưng bây giờ nàng nhất định phải tham gia, không thể kéo chân sau. Nhất định cường đại lên, mới có thể đến giúp Lý Nguyên, mà không chỉ là trên giường. Mà lại, Lý Nguyên cùng với nàng là tán gẫu qua, sau này phải nhân tộc, đều là nàng đến thống lĩnh, nếu là thực lực quá thấp sao có thể làm tốt, nghĩ đến những thứ này, Mạc Sơn Sơn trong mắt không khỏi kiên định rất nhiều. Lý Nguyên quay đầu nhìn về phía Olivia, nói ra, cái kia ba trung vị thần, liền giao cho ngươi. Ta không hi vọng nhìn đến bất kỳ một cái nào trung vị thần tham dự vào cái khác trên chiến trường tới. Yên tâm đi thần tượng đại lão. Dù sao đều phải chết, cái này ba cái tiểu hải nhân, vài phút giải quyết cho ngươi." Olivia hữu vô bộ ngực bảo đảm nói. Lý Nguyên gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Mở Đở Sạ, nói ra, "Ngươi mặc dù chỉ là sơ nhập hạ vị thần, nhưng phát huy ra thực lực khẳng định không chỉ là hạ vị thần sơ kỳ, cho nên, ngươi có thể tự tùy đối thủ, nơi nào có thần cảnh đều có thể đi giết." "Tôi đâu? Lão đại." Mở Đở Sạ hưng phấn nói, "Ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ biến thành tảng đá, lại toàn bộ đánh nát." Lý Nguyên không có nhận lời nói, nói với mọi người nói, "Ải nhân Vương thành pháo binh đoàn, những cái kia ma năng tháo, ta sẽ duy nhất một lần cho các ngươi giải quyết hết." Đồng thời, mỗi cái binh đoàn tần cảnh, bao quát cái kia bà trung vị thần, ta đều sẽ cho bọn hắn một pháo thần cấp mana pháo, ngoài ra lại xem thời cơ cho cùng các ngươi hỏa lực chi viện. Nị Dạ, ngươi an bài tốt các binh đoàn phụ trách chi khu. Đúng. Nị Dạ quay đầu liền nhìn về phía xã mù rễ bọn người, bắt đầu phân phối các binh đoàn cần tấn công hải nhân binh đoàn. Chỉ chốc lát sau, Nị Dạ liền an bài hoàn tất. Lý Nguyên lúc này nói ra, "Mợ Lơ Sạ, hãy hành binh đoàn, các ngươi đi xuống trước, chui vào hải nhân vương thành chuẩn bị." Nghe được pháo vang liền độc thủ. Nị Dạ gật đầu, vung tay lên, quát nói, "Đi." Sau một khắc, chí đại hắc ảnh binh đoàn bao quát mở đợt sa mạc sơn sơn hạ vệ dị bẻ nô mạc, bọn họ toàn bộ đều biến mất tại hắc ảnh cứ điểm bên trong. Ngay sau đó, Lý Nguyên lại đối Olivia Hựu phân phó nói, ngươi đi xuống sau liền độc thủ, có thể trước hết giết trước đến, liền trực tiếp giết chết, lập tức thẳng hướng vô cùng. Nếu như nhất thời không cách nào đánh giết, vậy liền dẫn ước phải đi vô cùng, tóm lại vẫn là câu nói kia, chúng vị thần không được tham chiến. Đại chiến phía trước, Olivia Hựu không có không có phô trương, gật đầu nói, minh bạch. Được, đi xuống đi, ta nhìn ngươi động tĩnh liền náo pháo. Lý Nguyên nhường Olivia Hựu sau khi rời đi, Phi thân đến quảng trường trên không, ánh mắt chậm rãi đóng lại. Trong đầu nổi lên bốn khối trong màn hình tất cả thần cảnh ánh sáng, còn có bạ Luyến Sơn trên hải nhân pháo binh binh đoàn, mặc dù có chút ánh sáng đang di động, nhưng biên độ đều rất nhỏ, lại nói, hắc ảnh cứ điểm ma năng pháo, đó là nắm giữ tự động truy tung công năng. Hắc ảnh cứ điểm cũng đang chậm rãi hạ xuống, rút ngắn na pháo khoảng cách, cùng lúc đó, 48 thần giữ cửa cấp ma năng pháo chính đang nhanh chóng bổ sung năng lượng, đồng thời khóa chặt lý nguyên muốn công kích những cái kia mục tiêu màu đỏ là ánh sáng. Hơn trăm vạn đá năng lượng, trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Nhưng sau một khắc, Lý Nguyên liền lại hướng Hắc Ảnh Cứ Điểm bổ sung trăm vạn đá năng lượng. Hiện tại hắn đá năng lượng chừng 1500 vạn còn nhiều, nếu không phải vì tăng lên Hắc Ảnh binh đoàn thực lực, liền dựa vào Hắc Ảnh Cứ Điểm liền có thể đem cái này Hải Nhân Vương quốc san thành bình địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể trước ngăn lại cái kia ba thượng vị thần, không để bọn hắn phá hư Hắc Ảnh Cứ Điểm. Không bao lâu, phía dưới Hải Nhân Vương thành thành Bắc Thứ 9 binh đoàn bên trong, liền bạo phát ra cuồn bão ba động. Vô cùng cường đại tử vong phát tác, gần như là phóng lên tận trời. Lý Nguyên mắt sáng lên, lúc này đối Hắc Ảnh Cứ Điểm hạ lệnh: "Nạp pháo." Ầm ầm. 48 thần giữ cửa cấp ma năng pháo đều khởi động, kinh khủng trùng kích lực làm đến hắc ảnh cứ điểm đều rung động bắt đầu chuyển động. Sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất ma năng pháo, nhất thời hướng phía dưới đại nhân vương quốc vương đô kích bắn đi. Trong chốc lát, hắc ảnh cứ điểm liền bị quang mang bao trùm. Ma ải nhân vương quốc trong vương thành, vô số ải nhân đều bị quang mang hấp dẫn, không không ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từng đạo từng đạo chất chứa khủng bố uy năng trung sáng, như thiên phạt giống như buông xuống, đại việt đã giành lại được lượng quang từ tay triều tống. Hãy xem đại việt xuất chinh nam hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển mạ lật cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 282, Lão Quốc Vương, Lão Vương Hậu, song song chiến tử. Tại Vương thành phương bắc ngoài 10 dặm, Hại Nhân Vương quốc thứ 9 binh đoàn ở chỗ đó. Từ vong pháp tắc như càn quét quần phong, tại toàn bộ binh doanh trên không càn quét. Binh doanh chỗ sâu, Ô Lǐ Vị A Hựu đơn tay mang theo thứ 9 binh đoàn trưởng cưỡng giả, cũng chính là gước đến, gương mặt nhẹ nhõm gước đến trên thân sớm đã không có sinh sống, lộ ra nhưng đã bị hắn đánh giết. Trung vị thần trung kỳ, không chịu nổi một kẻ. Ô Lǐ Vị A Hựu lắc đầu thở dài, nhẹ nhõm đem ước đến vị này trung vị thần đầu một cước đáp bệ. Tốc độ của hắn thật nhanh, theo hắc ảnh cứ điểm đi tới nơi này thứ 9 binh đoàn binh doanh lại tìm đến nước đến, nhất kích tất sát. Trước trước sau sau nhiều lắm là 5 giây sự tình mà thôi, thậm chí, Ô Lệ Vi A Hựu đều vô dụng vận dụng thần cách lực lượng, liền trực tiếp miểu sát đốc. Có thể thấy được Ô Lệ Vi A Hựu thực lực lại khôi phục một chút, dù là không cưỡng ép vận dụng thần cách lực lượng, cũng có thể nghiền ép trung vị thần trung kỳ. Ma ước đạt được chết đều là mờ mịt, hắn cũng liền thấy Ô Lệ Vi A Hựu mặt, liền phản kháng đều còn chưa kịp liền chết. Ô Lệ Vi A Hựu tốc độ là nhanh, nhưng là tử vong pháp tắc bạo phát, cũng đưa tới trong thành thần cảnh chú ý nhất là thứ 9 binh đoàn ngoại trừ áp đến, còn có hai hạ vị thần tướng quân. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hai vị hạ vị thần theo trong binh doanh bay ra, hướng rước đến vị trí bay đi. Bọn họ chạy tới về sau, nhất thời trợn mắt hốt hoẩn, bởi vì bọn hắn thấy được như cái không có chuyện người một dạng Ô Lĩ Vi A Hựu. Còn có Ô Lĩ Vi A Hựu dưới chân, đã không có đầu dốc đến. La rước đến tướng quân. Hắn giết rước đến tướng quân. Địch tập đi tập, có thích khách. Hai vị hải nhân thần thần cảnh hô hoán ở giữa, lại là cùng nhau phóng tới Ô Lĩ Vi A Hựu, đúng là muốn động thủ với hắn. Gân gà cũng dám động thủ với ta, lão tử Ô Lĩ Vi A Hựu vốn định muốn tiện tay giải quyết hai cái này thần cảnh, nhưng là nghĩ đến Lý Nguyên mệnh lệnh, hắn sinh sinh ổn định sát ý trong lòng. Sau một khắc, Olivia hữu xuyên thẳng qua bóng mờ, đi thẳng ải nhân thứ 9 binh đoàn, ngoại trừ thứ 9 binh đoàn bản thân phát sinh dị dạng, tại phía xa ngoài 10 dặm vừa cùng, cái kia vương cung chỗ sâu hai trùng vị thần, đồng dạng cũng cảm ứng được. Làm trung vị thần, bọn họ đối pháp tắc ba động, cảm ứng tự nhiên là phải nhanh một số. Xiêu xiêu, hai cái 1.2 tả hữu ải nhân, một nam một nữ hai cái lão nhân đồng thời xuất hiện tại vương cung trên không, nhìn về phía thứ 9 binh đoàn phương vị. Hai cái này ải nhân, chính là ải nhân Vương Quốc lão quốc vương cùng lão vương hậu. Lão quốc vương cau mày nói, ước đến bên kia đã xảy ra chuyện gì, là chính hắn tu hành xảy ra vấn đề. Không đúng ướp đến khi tức biến mất. Lão Vương Hậu trầm giọng nói, "Lão Quốc Vương cũng là sắc mặt đại biến, quát nói, dám chết, là ai, dám giết ta Hải Nhân Vương Quốc tướng quân, đi." Dứt lời, Lão Quốc Vương cùng Lão Vương Hậu liền muốn xé rách hư không. Nhưng cũng ngay lúc này, Ô Lị Vi A hữu thân ảnh tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện. "A, cái này đi ra, rất tốt, vậy liền miễn đi ta đi tìm thời gian của các ngươi." Ô Lị Vi A hữu ngoạn vị nhìn lấy hai người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, một quyền liền đánh phía Lão Hải Nhân Vương cùng Lão Hải Nhân Vương sau. Từ vong pháp cắt ở quả đấm của hắn ba phủ, trực tiếp đánh nổ không gian. Lão Hải Nhân Vương đồng tử co rú lại, kinh ngạc nói: "Đọa Lạc Tiên sư, tại Hải Nhân Vương quốc làm sao lại xuất hiện Đọa Lạc Tiên sư?" Cùng một thời gian, lão Hải Nhân Vương trên thân hiện ra kim ngân giao nhau khải giáp, uy động bị quyền sáo bao trùm năm đấm, cùng Olivia Hữu chạm tay một cái, trong chốc lát liền theo hai người trên nắm tay bạo phát ra kinh khủng pháp tắc phong bạo, cuốn bốn phía bao phủ mà đi. Một quên phía dưới, Olivia Hữu lùi lại một bước, nổi nóng nói: "Bị ngươi một cái tên lồn đánh lui, thật sự là lão tử sĩ sì nhục a." Dứt lời, Olivia Hữu liền hướng thành chạy ra ngoài, cùng một chỗ truy Lão Hải Nhân Vương làm sao nhường hắn đào tẩu, lập tức xé rách hư không, hướng Ô Lệ Vi A Hựu đào tẩu phương hướng truy đánh tới. Lão Vương Hậu đồng dạng cũng là, tốc độ đột tới. Chúng vị thần tốc độ nhanh chóng biết bao, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở ngoài thành mấy chục rặng bên ngoài. Nhưng cũng ngay lúc này, lão Hải Nhân Vương cùng lão Hải Nhân Vương về sau, hai người bọn họ tựa hồ là cảm ứng được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Hải Nhân Vương vương thành phương hướng, chính xác tới nói, là trên bầu trời, lão Hải Nhân Vương trong mắt đã phản chiếu ra ánh sáng, đó là từng chùm ánh sáng chói mắt sáng. Ma năng pháo, thần cấp ma năng pháo. Điệu hộ Ly Sơn, đây là điệu hộ Ly Sơn. Cát Dĩ Y, trở về. Lão Hải Nhân nhăn nhăn nhún nhún trên mặt, tràn đầy kinh nghi cùng bối rối, lớn tiếng nói, "Nhanh, trở về. Cát Dĩ Y, mau trở về." Mấy mấy phát thần cấp ma năng pháo, nếu là hắn không tại Vương Thành, Vương Thành sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn là trung vị thần đỉnh phong, những thứ này ma năng pháo chính diện là không gây thương tổn được hắn, hắn cùng hắn Vương Phi trở về có thể ngăn lại đại bộ phận, bất quá, Tố Lý Vi A Hựu đã đem hai người giận ra, lại làm sao có thể để bọn hắn lại trở về đây? Đi ra, liền chớ đi đi, cùng một chỗ phá hoa không tốt sao? Tố Lý Vi A Hựu vốn là tại hai người bọn họ phía trước, Nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở phía sau của bọn hắn vị trí. Mà lại, từ vong pháp tắc tràn ngập không gian, nhiễu loạn không gian ổn định, làm đến Lao Ải Nhân Vương cùng Lao Ải Nhân Vương sau căn bản là không có cách xé rách không gian. Lúc này thời điểm muốn là bọn họ xé rách không gian, không thể nghi ngờ sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Không những không thể trở về về Hải Nhân Vương thành, còn có thể bị đưa đi cái khác chỗ xa hơn, hoặc là hãm nhập không gian triều tịch mà chết. Đáng chết, các ngươi những thứ này đến từ Thâm Nguyên con rệp. Lao Ải Nhân Vương nộ khí bắn ra, đã đem công kích Vương thành thế lực quy tội cực địa Thâm Nguyên. Không có cách, Olivia Hựu cũng là đọa lạc thiên sứ. Cạ Dĩ Ý, người trước ngăn chặn hắn, "Ta về Vương Thành." Kim Nhân Quang mang bên trong, lão hải nhân Vương đúng là khí tức tăng nhiều, quay người liền muốn bằng nhục thân phóng tới Vương Thành. Cạ Dĩ Ý đạt được chính mình nam nhân mệnh lệnh, cũng là không có bất kỳ cái gì bởi vì trực tiếp thẳng hướng Ô Lị Vi A Hựu. Thế mà, Ô Lị Vi A Hựu khí tức trên thân cũng bắt đầu tăng vọt, phèn, Ô Lị Vi A Hựu hai cánh chớp động, trong khoảnh khắc biến mất tại môn trỗ. Lại xuất hiện lúc, đã bóp lấy thẳng hướng hắn Cạ Dĩ Ý trước mặt, càng là giơ tay nắm lấy Cạ Dĩ Ý cổ. Lão tử gọi các ngươi lưu lại nhìn phá hoa, không hiểu sao. Ô Lị Vi A Hựu cười gần, liền mang theo trong tay cạ dị y cùng một chỗ, trọng đánh vào vừa mới bay ra vài rặng bên ngoài lão hải nhân vương trên thân. Phụp phốc, phốc lão hải nhân vương phi tốc tiến lên thân hình, nhất thời tại cạ dị in lệnh xuống dưới, hai người cùng một chỗ lâm vào mặt đất hố sâu bên trong. Trong chốc lát, đuổi mù nổi lên bốn phía, nhưng rất nhanh, lão hải nhân vương liền ôm lấy hắn vương phi một lần nữa lên không. Lão vương phi cạ dị ý chỉ là trung vị thần sơ kỳ, liên đệ cũ trọng giác binh đoàn ước đến độ còn so ra kém, liên tiếp bị hai lần trọng kích, không, có ngay tại chỗ bị giết, đã là vô cùng lớn tạo hóa. Lão hải nhân vương lúc này, trên người kim ngân trên khải giáp cũng hiện đầy lồi lõm thương tổn trên mặt tròng râu dài nhiễm phải màu tươi. Bước lên ở giữa không trung, lão hải nhân vương đã không lại không phải muốn trở về gấp rút tiếp viện quân thành. Cạ Di Y, ngươi trước đợi tại cái này. Lão hải nhân vương để xuống đã là nọ mạnh hết đả Cạ Di Y, hung ác tiếng nói, "Đã vương thành xong. Cái kia, ta đi giúp ngươi báo thủ." Đến từ thân viên con rệp, bản vương tất sát ngươi. Lão hải nhân vương theo kim ngân khải giáp sau lưng rút ra hai cây đại đao, còn như hình người như đạn pháo xông về ổ lỉ vi a hữu. Chết. Lão hải nhân vương là tu đao chi pháp tắc, cùng sạ mu di tướng quân một dạng cao. Nhưng mà so sánh lúc này xạ mục diệt tướng quân, lão hải nhân Vương Đao chi pháp tắc hiển nhiên muốn mạnh hơn, người khác còn chưa tới, Đao chi pháp tắc đã trải rộng hư không, từng thanh từng thanh vô hình đao chi pháp tắc ngưng tụ trên không trung, đồng loạt chém về phía Olivia Hựu. Olivia Hựu thân ảnh trên không trung bất động, những pháp tắc kia chi nhận ở trên người hắn sen kẻ mà qua, nhường hắn trên da thì xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu. Cái này muốn liều mạng rồi hả? Ai, vậy cũng chỉ có thể thành toàn ngươi a. Nói xong, Olivia Hựu khí tức trên thân liền biến đến bạo loạn cả lên, không nhận hắn khống chế chủ thần cường độ pháp tắc, nhất thời theo hắn trong tứ hải mãnh liệt mà ra khiến trên mặt của hắn không khỏi là nổi lên nghe rằng trận mắt vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, lão hải nhân Vương đã song đao tiến đến, lần nữa cao giọng quát nói, "Chết! Song đao bao phủ đao chi pháp tắc, nơi đây nghiêm chỉnh đã hóa thành đao chi pháp tắc thánh địa, đao chi pháp tắc ở khắp mọi nơi." Nhưng lại tại trường đao rơi xuống tại điểm, một cỗ tử vong pháp tắc giống như ác long giống như, theo đao chi pháp tắc trong hải dương xung tạp, nghiền áp thiên địa, Tố Lỉ Vi A Hựu theo đao chi pháp tắc bên trong đi ra, cả hai tay phân biệt bắt lấy lão hải nhân song đao. "Tên lùn, ngươi phải chết." Tố Lỉ Vi A Hựu tại chính mình thân thể sụp đổ bên trong, nhẹ nhõm cướp đi lão hải nhân Vương song đao ngươi, cái này, chủ thần, không có khả năng. Lão hải nhân Vương tại chủ thần cấp bậc tử vong pháp tắc dưới, thuộc về trung vị thần định phong chi cảnh sinh mệnh lực, như vỡ đê dòng sông giống như trôi qua. Chủ thần thật kỳ quái sao, ra ra lúc trước giết chủ thần, so ngươi thấy qua còn nhiều hơn. Tố Lý Vị ạ hữu đem trong tay song đao tiện tay ném ra một thành, nhất thời cuốn lên một cỗ tử vong pháp tắc mặc phá hư không, kính cắm thẳng vào Cát Di ỷ ở ngực, tại tử vong pháp tắc cọ dựa dưới, Cát Di ỷ nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thương lão tới cực điểm. Trong chớp mắt tốc trong ra, chỉ còn lại có da bọc xương, tùy theo tại ý mắng gọi bên trong hóa thành một đoàn cho bụi. Không. Cả dị ý, lão hại nhân vương điên cuồng hô to, tràn đầy bi thương và bất lực. Hắn đang ra sức chống cự tự vong pháp tắc, muốn sống tới cứu hắn vương hậu, đáng tiếc hắn làm không được, Ố Lị Vi A Hựu một bước đi ra, vuốt vuốt trong tay một cái khắc cây lại đao, thời hợt đâm vào lão hại nhân vương trái tim. Vô tận tử vong pháp tắc theo đại đao, tràn vào lão hại nhân vương thân thể. Sau một khắc, lão hại nhân vương thân thể tựa như là vỡ vụn đồ sứ, ầm vang ở giữa nội bể ra đến, mà Ố Lị Vi A Hựu lúc này cũng chỉ còn lại có một cái đầu, thầm thầm thở dài, đây là ta phục sinh qua, lần thứ mấy chết rồi? Rất nhanh, Tử Vong Pháp Tắc cũng đem Ô Lĩ Vị A Hựu đầu ba phủ, toàn bộ tiêu tán đây hết thảy nói đến nhanh, trên thực tế chẳng qua là trong điện quang hóa thạch mà thôi, nhiều lắm là cũng là mười mấy giây. Ô Lĩ Vị A Hựu viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có trước tiên diện sát hải nhân Vương Quốc thứ 9 binh đoàn ước đến vị này trung vị thần, còn trước tiên đem lão hải nhân Vương cùng lão hải nhân Vương sau dẫn xuất vương thành, đồng thời đem hai vị này trung vị thần thuận lợi chấm giết, đây đối với Ô Lĩ Vị A Hựu mà nói, thật không khó, nạn chỉ là lại một lần kinh lịch tử vong thống khổ. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lẫn bang. Chương 283 Cứ ảnh đạt bạ dọn, bật tấn thăng thần cảnh. Đó là vật gì? Thật sáng. Con mắt của ta, thật mạnh năng lượng ba động, là có thần linh tại giao chiến sao? Nơi này chính là Vương thành, ai dám tại Vương thành trên không giao chiến, muốn chết đi. Một số trong thành hải nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có chút nào phát giác được, nguy cơ sinh tử đã bao phủ bọn họ. Rốt cuộc nơi này là hải nhân vương quốc vương đô, cũng không có hải nhân nghĩ tới, cũng có ngày sẽ có người đem chiến tranh đưa đến nơi này tới. Mấu chốt là, cái này không hề có điểm báo trước, ai sẽ hướng địch tập công trên thành suy nghĩ. Nhưng là Liên lại tiếng kinh ngạc khó tin của bọn họ bên trong, chỉ thấy những quang tốc này vậy mà thẳng tắp rơi về phía vương thành. Cùng một thời gian bên trong, trong vương thành những cái kia thần cảnh đều cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nhưng là không kịp để bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì ma năng pháo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã rơi vào trong thành. Mà ban đầu lọt vào công kích địa phương, tự nhiên là bạ dọn trên núi những cái kia ma năng pháo, những thứ này ma năng pháo bên trong có thần cấp ma năng pháo, sẽ đối hắc ảnh binh đoàn tiến công tạo thành ảnh hưởng rất lớn, rốt cuộc cái này ma năng pháo uy lực quá lớn, rơi vào hắc ảnh đại quân bên trong là quần thương công kích. Khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hắc ảnh đại quân giết địch hiệu suất tâm ầm. Bã Luyện Sơn trên núi oải nhân pháo binh đoàn đều còn chưa kịp phản ứng, hai bó thần cấp ma. Nam pháo liền rơi vào bọn họ pháo trên đài. Tiếng nổ mạnh bên trong, Bã Luyện Sơn nhất thời bị hỏa lực bao phủ đứng nuôi chịu xảo chính là cái kia năm môn thần cấp ma nam pháo, trong khoảnh khắc bị ma nam pháo nổ thành tro bụi. Bốn phía thánh cấp ma nam pháo cùng phổ thông ma nam pháo cũng hư hại hơn phân nửa, thủ hộ những thứ này ma nam pháo hải nhân pháo binh, cũng là có mấy trăm hải nhân thảm chết tại ma nam pháo ven sát phía dưới. Tại Bã Luyện Sơn dẫn đầu bị công kích về sau, mặt khắp địa phương, vương thành vương cùng, những cái kia thần cảnh vị trí Còn có 9 đại binh đoàn vị trí, lúc này đều tuần tự bị đến từ Hắc Ảnh cứ điểm thần cấp Ma năng pháo phá văng, rầm rầm rầm, trong chốc lát, tại Vương thành mỗi cái phương hướng cảm giác đều vang lên nổ vang như sấm ở vào trung tâm vũ nổ, nhất là những cảnh giới kia thực lực yếu, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị khí hóa bốc hơi thành phân tử. Tùy theo mà đến, thì là người sống sót các loại tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng giống giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Đây là Ma năng pháo. Từ đâu tới Ma năng pháo tại công kích chúng ta? Nơi này chính là Vương thành a. Đáng chết, pháo binh đoàn tạo phản sao? Không phải tạo phản, là đi tập, là đi tập, là đi tập. Đao Mệnh A Đây là thần cấp ma năng pháo, chuyên môn nghiên sát thần cảnh ma năng pháo. Chúng ta hải nhân vương quốc đại quân đâu? Vì sao lại để cho địch nhân giết tới chúng ta vương thành? Vương cung. Vương cung cũng bị nổ. Phổ thông hải nhân dân chúng, thương vong cũng không tính nhiều, ngoại trừ có chút hải nhân không may, bên người vừa vặn có thần cảnh tồn tại. Nhưng là mấy chục phát ma năng pháo rơi xuống, toàn bộ vương thành đều chấn động lên. Bởi vì trong thành này các hải nhân cũng là đường vòng bao quanh vòng thành phố an không thôi, ào ào chạy đi nhà của mình, chạy tướng thoát đi. So sánh những thứ này, phổ thông hải nhân dân chúng ở vào vương thành các phương vị chính đại binh đoàn, cuộc sống của bọn hắn có thể cũng không phải là tốt như vậy, tụ đầu tiên cũng là những cái kia thần cảnh, tại thần cấp ma năng pháo hạ vị thần cực hạn doanh sát dưới, cơ hồ vòng thứ nhất liền bị giết sạch sành sanh. Chỉ có số ít nắm giữ dị bảo hoặc là thủ đoạn đặc thù ải nhân thần cảnh mới sống tiếp được. Nhưng là số lượng không nhiều, chỉ có 6 cái thần cảnh sống tiếp được, nói cách khác, một vòng này ma năng pháo điểm giết phía dưới, đã chết đi 17 hạ vị thần, cái này còn không bao gồm lão quốc vương, cái kia ba vị trung vị thần, ngoại trừ đụng phải vòng thứ nhất thần cấp ma năng pháo pháo bên ngoài, tại pháo huynh vừa mới rơi xuống đồng thời, nguyên một đám hắc ảnh liền đã theo trong bóng tối đi ra, đối những ải nhân này binh đoàn binh sĩ Phát khởi nghiến ép thức săn giết, bạo luyện sơn trên. Khói đặc nổi lên bốn phía, đều là những cái kia ma năng pháo bị uy hiếp sau bạo phát đi ra. Địch tập địch tập địch tập. Mô số hải nhân pháo binh một bên hô một bên gọi, có chút còn chạy hướng về phía những cái kia hoàn chỉnh phổ thông ma năng pháo, chuẩn bị thao túng ma năng pháo. Sau khi bọn họ đi vào ma năng pháo bàn điều khiển tại điểm, lại phát hiện. Địch nhân chỗ nào? Hiện tại bọn hắn liền chỉ biết là bị công kích, hoàn toàn không biết địch nhân ở nơi nào, chỉ có ma năng pháo cũng không biết đánh đi đâu à. Cũng ngay lúc này, nguyên một đám cao lớn cự ảnh xuất hiện. Cự ảnh thân cao 2-3m, có chút thậm chí càng cao, qua xuất hiện về sau, cũng là nguyên một đám giống như cột điện thân ảnh. A, gặp quỷ, đây là cái gì sinh vật? Cái kia phát hiện cự ảnh ái nhân pháo binh, tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, vội vàng thay đổi pháo đại nhắm ngay cự ảnh. Thế mà cự ảnh một bước đi qua, giơ tay nắm lấy cái kia pháo đại, trực tiếp liền đem nó quét lên, tùy theo trực tiếp tại trên mặt đất đập cái náo loạn. Mà cái kia thao túng pháo đại ái nhân pháo binh, cũng không có may mắn thoát khỏi, trở thành thính nát. Gần tới 1500 cái cự ảnh, lúc này ở Bạc Luyện Sơn trên cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, không ngừng nhấc lên dữ dốc. Nhất là, Bạc Luyện Sơn binh đoàn trưởng, cùng phó tướng Hai cái thần cảnh đều rất không may, tại Ma năng pháo ven sát phía dưới tại chỗ liền chết. Còn lại binh đoàn bên trong, tuy nhiên có mấy cái bản thần, nhưng là cự ảnh binh đoàn không thiếu bản thần, thậm chí còn có cự nhất vị này thần cảnh, mà cái khác cự ảnh, thấp nhất đều là tiểu giai, đại bộ phận đều là thánh vực bản thánh, có thể nghĩ, những thứ này đáng thương ải nhân pháo binh cơ hội cũng là nhỏ bia ngắm một dạng tồn tại. Cự ảnh thật nhanh giết chóc lấy, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo một đống ải nhân pháo binh sinh mệnh, hoặc là giết chết, hoặc là độc chết. Lúc này, tại ải nhân vương thành phía đông, nơi này là ải nhân vương quốc binh đoàn thứ 6 chủ sở. Đáng chết, đến cùng là ai? cũng giám tập kích ta Hải Nhân Vương quốc. Trên không trung nói chuyện chính là một cái khải giáp tán vỡ hơn phân nửa tóc đỏ Hải Nhân, khí tức trên thân là hạ vị thần định phong. Rất hiển nhiên, hắn là ở nhờ thủ đoạn nào đó, tại Ma Năng Pháo pháo ven phía dưới may mắn sống tiết được, thủ đoạn này cũng là trên người hắn khải giáp, đó là lão Hải Nhân Vương ban cho cho hắn một kiện trung giai thần khí, thay hắn cản lại thần cấp Ma Năng Pháo đại bộ phận công kích. Mà cái này Hải Nhân Vương quốc binh đoàn thứ 6 Ma Thương đoàn, bọn họ sử dụng chính là đại bác vũ khí, không là đơn phần hóa dược, mà chính là sử dụng ma pháp trận đá năng lượng chế tạo mà ra một loại đại bác, tương đương với viên chỉnh ma pháp công kích cũng có thể xưng là cỡ nhỏ ma năng pháo, không đúng, phải gọi làm là ma năng thương, phụ trách công kích cái này mà thương binh đoàn, là bật lãnh đạo phi ảnh binh đoàn. 333333, bởi vì hải nhân vương quốc binh đoàn thứ 6 thần cảnh còn có tồn tại, bởi vậy tại phi ảnh binh đoàn đánh tới thời điểm, bọn họ ngay lập tức tổ chức lên phản công, những thứ này thương thủ hải nhân cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, viên đạn dày cấp hướng về trên bầu trời phi ảnh nhóm nổ súng dán tiếp, những thứ này ma năng thương lực sát thương có hạn, mạnh nhất bất quá có thể thương tổn được cự giai thôi. Ma phi ảnh cùng cái khác hắc ảnh một dạng, liền xem như tối hôm qua vừa mới chư mộ, vậy cũng thấp nhất đều là cự giai. Cho nên những thứ này mà nam tương, đối phi ảnh cơ hồ cũng không có cái gì ngăn cản. Lại nói, phi ảnh chỉ là nắm giữ phi hành năng lực, cầm giữ có không trung năng lực tác chiến, nhưng là không có nghĩa là bọn họ chỉ có thể ở không trung, đặc biệt là phi ảnh còn nắm giữ sóng ánh sáng năng lực, nhưng khốn địch có thể giết địch, một số phi ảnh hai chảo của bọn họ bắn ra từng sợi sóng ánh sáng, cuốn lên từng trôi hải nhân, kia thương thủ đã mất đi vũ khí. Cũng có một chút phi ảnh, bọn họ ánh sáng hóa thành bén nhọn vũ khí, đâm xuyên qua hải nhân thương thủ đầu đối mặt cường đại như thế phi ảnh, một số hải nhân thương thủ không khỏi vạn phần hoảng sợ. Có một số nhỏ ải nhân thương thủ vậy mà bắt đầu ôm súng lui lại. Tất cả đứng lại cho ta đều là ải nhân tộc Dũ sĩ, chết cũng không thể lui. Thứ đâu tới quỷ đồ vật, giết. Ma thương đoàn đoàn trưởng vốn là tại vững chắc thương thế, nhưng nhìn thấy thương thủ nhóm bị áp chế, hắn cũng không lo được thương thế, lập tức đẳng không mà lên, một thanh hỏa diễm theo trong miệng của hắn phun ra, ở giữa không trung tạo thành một mảnh tường lửa, đem phi ảnh nóng hốn. Đều nổ súng, tốc độ nổ súng. Ma thương đoàn đoàn trưởng, cao giọng quát to. 333333, có ma thương đoàn đoàn trưởng nhúng tay, hắn cái kia hỏa hệ thần cảnh tường lửa Một chút liền đem phi ảnh nhỏ thật cho vây ở trong đó, ảo nhân thương thủ nhóm giơ một gạch đòn khiêng ma năng thương, viên đạn như mưa rơi rơi vào phi ảnh nhỏ trên thân. Tuy nhiên những thứ này ma năng thương không cách nào trọng thương phi ảnh, nhưng vẫn là ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng đến vĩ ảnh, thậm chí trung quanh từ lửa còn ảnh hưởng đến bọn họ xuyên thẳng qua, hơi không chú ý liền sẽ bị ngọn lửa tại chỗ đốt cháy mà chết đối mặt thần cảnh uy năng, không, có có thần cảnh phi ảnh binh đoàn, lộ ra một chút vẫn là rất cực lực, cách đó không xa, bắt hiện ra thân hình, hắn là bán thần định phong, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá ma thương đoàn. Đoàn trưởng thần cảnh Giang Cẩm Mà lại, Ma Thương Đoàn Đoàn trưởng còn tự thân xuất thủ, đối phó Ảnh Tiến Hành đánh giết, dù sao cũng là Thần Cảnh, hắn vừa gia nhập chiến đấu, trực tiếp thay đổi cục diện, Phi Ảnh số lượng nhanh chóng giảm bất đắc dĩ, chỉ là ải nhân trong con mắt của bọn họ Phi Ảnh tại giảm bớt, trên thực tế Phi Ảnh nhóm chiến tử về sau, ngay tại cách đó không xa trọng sinh. Thần Cảnh, bắt vừa mới xông mạnh nhất, cái thứ nhất liền bị Ma Thương Đoàn Đoàn trưởng đánh giết. Hiện tại bắt tâm lý có thể là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là hắn thần cảnh mà nói, giết cái này Ma Thương Đoàn Đoàn trưởng như giết chó, đáng hận chính là, hắn gần nhất cũng là không có có thể đột phá cái này cửa khẩu. Giết. Dịch ra Thần Cảnh phân tán ra đến, đi giết cái khác cả nhân. Bắt không thể không hạ lệnh, nhuần phi ảnh nhóm đừng đi nhằm vào thần cảnh, mà chính là phân tán ra đi tới chém giết cái khác cả nhân thương thủ. Nói xong, Bắt Liễn dẫn đầu thông qua bóng mờ xuyên thẳng qua, cách xa ma thương đoàn đội trưởng. Sau một khắc, Bắt Liễn theo một đống ải nhân thương thủ bên trong xuất hiện, hai cánh giống như xoay tròn phi đao, đem từng viên đầu đưa lên thiên không. Oanh, đúng lúc này, một vị nửa thần thương thủ, trên vai gánh lấy một cái cùng bạ vũ cả một dạng to to nòng súng nhắm ngay Bắt. Ma nửa thần thương thủ trên người pháp cắt thần hỏa, đều tuân hướng nòng súng, làm đến cái kia nòng súng đều bốc cháy lên thần hỏa, uy lực mạnh mẽ vô cùng. "Oành", tiếng binh minh vang lên, một quả lớn trùng quả đấm thần hỏa viên đạn, kính bắn thẳng về phía bát. Bát sớm đã phát hiện nguy cơ, nhưng là hắn cũng không có chần né, mà chính là lựa chọn hấp ảnh Nguyên Thủy nhất chiến đấu Vương Phất Tân, cũng là tự bạo, một vị bán thần định phong tự bạo, trong nháy mắt mang đi phụ cận mấy trăm ải nhân thương thủ thánh mạng. Nếu không phải vị kia ma thương đoàn đoàn trưởng kịp thời áp chế bát tự bạo dư âm, chỉ sợ còn có càng nhiều ải nhân thương thủ chết tại lên công nghiệp nặng. Cái kia trước đó thi triển đạn hỏa tiến cái vị kia bán thần, gặp bát tự bạo về sau, nhất thời liền muốn rời khỏi đi địa phương khác. Nhưng hắn vừa mới nhận lấy trên vai nòng súng, Bắt liền theo cái bóng của hắn bên trong phụ sinh đi ra. Một đôi mẩu vàng nóng rực trong nháy mắt vệ vụn đầu của hắn. Bản tướng quân đánh không lại thần cảnh, còn có thể bị ngươi một cái bán thần phi dễ. Bắt trên móng đuốt sóng ánh sáng lưu chuyển, trực tiếp đem vị này bán thần hải nhân nghiền nát thành thịt băm, lập tức liền phải xuyên qua đến địa phương khác. Bởi vì vị kia thần cảnh ma thương đoàn đoàn trưởng đã đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bắt trong mắt tàn khốc lóe lên, liền muốn chém lẽ, nhưng mà vừa lúc này, hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một luồng thần hỏa theo trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ, thần hỏa phân thể, bắt hưng phấn vô cùng, lớn tiếng nói, "Ha ha ha ha!" Rốt cục, ta rốt cục muốn thành thần. Tiếng vừa mới rơi xuống, ma thương đoàn đoàn trưởng trong tay liền xuất hiện một thanh súng bắn tia bộ dáng ma nan thương, nhắm thương chúng mục tiêu bạc mỹ tâm. Bắt chúng đạn, trong nháy mắt bị hỏa hệ pháp cắt tiêu diệt. Nhưng lại trong nháy mắt, bắt liền lại xuống lại, một phù sinh trên thân liền một lần nữa giãy lên pháp tắc thần hỏa. Liên giết bạn tướng quân hai lần, bạn tướng quân nhớ kỹ. Bắt lại không đốc, sao có thể tiếp tục đợi tại nguyên chỗ bị bắn chết, hắn để lại một câu nói, trong nháy mắt thoát đi tại chỗ. Hắn trước tiên cần phải thành thần, trở lại giết ra hòa này, mà bắt bóng mờ xuyên thẳng qua bỏ chạy về sau. Cái kia ma thương đoàn đoàn trưởng lại là đột nhiên bị bắt mà nói cho đánh thức, hắn tựa hồ không để ý đến một việc, đại việt đã giành lại được lưỡi quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem đại việt xuất chinh nam hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lặc cả như thế nào. Người đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 284, liên một chút hoa đa, 3000 hải nhân thương thủ diệt. Ma thương đoàn đoàn trưởng nhìn lấy biến mất bát, trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi. Không sai, cái này mộc cánh quái dị sinh linh, vừa mới hắn liền đã giết qua không chỉ một lần, vì cái gì hiện tại lại xuất hiện, mà lại nhìn trạng thái của hắn bây giờ, Lại là trong chiến trường lâm thời thời tiền đến dai, ma thương đoàn đoàn trưởng lúc trước bị ma năng pháo đánh kích, đầu óc lúc ấy liền ong ong, kịp phản ứng sau liền có phi ảnh đánh bất ngờ bọn họ binh đoàn. Cho nên tại hắn vẫn luôn không có phát hiện điểm ấy quỷ dị chỗ. Mặc kệ sao nói, hắn đều là thần cảnh, có thể trở thành thần cảnh cũng sẽ không quá ngốc. Những địch nhân khác đâu? Ma thương đoàn đoàn trưởng không có dừng lại đối với những khắc phi ảnh đánh giết, nhưng là tại đánh giết đồng thời, hắn cũng đang quan sát cái khác những cái kia phi ảnh. Từ từ, ma thương đoàn đoàn trưởng sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, những thứ này mọc cánh quái dị sinh linh, bọn họ chết lại có thể sống lại. Ta liền nói, làm sao những thứ này quỷ độ vật giết không hết? Chết còn có thể trọng sinh, những thứ này cũng không phải vong linh, chẳng lẽ là Hắc ảnh lãnh chủ binh chủng? Mọc Mà cánh, màu đen, mắt đỏ. Đây chính là Hắc ảnh lãnh chủ binh chủng, binh chủng của hắn lại có thể sống lại. Ma Thương Đoàn Đoàn trưởng làm hải nhân vương quốc cao tầng, tự nhiên biết rõ đạo Hắc ảnh chi thành sự tình. Mà lại đối với Hắc ảnh chi thành, bọn họ là từng có nghiên cứu, đặc biệt là Hắc ảnh lãnh chủ binh chủng, là bọn họ nghiên cứu trọng điểm phương hướng. Thậm chí Vị này Ma Thương Đoàn đoàn trưởng cũng là ải nhân vương quốc phái đi ra chống đỡ bản thổ thế lực thần cảnh một trong, chỉ bất quá đối với Hắc Ảnh lĩnh chủ bình chủng, nhìn thấy hoặc là đều chết sạch, hoặc là cũng là thần phục Hắc Ảnh chi thành điều này sẽ đưa đến lý nguyên hiện tại bình chủng thuộc tính những thứ này, như trước vẫn là cái mê, ngoại giới liền chỉ biết là màu đen mắt đỏ những cơ sở này tin tức. Nhưng là hiện tại, Ma Thương Đoàn đoàn trưởng tại kiến thức đến phi ảnh nhóm bất tử trọng sinh về sau, cuối cùng là minh bạch một việc. Vì sao Hắc Ảnh lĩnh chủ sẽ dẫn trước cái khác dị giới lĩnh chủ, đối bản thổ thế lực giết chóc cũng là một cái tiếp một cái. Nguyên lai like, hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng có thể không ngừng phục sinh, Ma Thương đoàn đoàn trưởng sắc mặt biến đổi không ngừng, loại này phục sinh là không hạn chế phục sinh, vẫn là cần cái khác đại giới, không hạn chế phục sinh, điều đó không có khả năng a, muốn thật là nếu như vậy, người nào còn có thể hạn chế hắc ảnh lĩnh chủ, Ma Thương đoàn đoàn trưởng không còn dám đi suy nghĩ nhiều, quay đầu mắt nhìn Vương cung phương hướng, cao giọng quát nói, không muốn dây dưa, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đi Vương cung, bảo hộ thấp nhân vương bị hạ. Nói nói như thế, trên thực tế Ma Thương đoàn đoàn trưởng là muốn đi cầu Vương cung che chở, rốt cuộc trong Vương cung thế nhưng là có hai vị trung vị thần, đương nhiên Hắn hiện tại cũng không biết hai vị này trung vị thần sớm chết tại ngoài thành. Kết quả là, tại Ma Thương đoàn đoàn trưởng đoạn hậu dưới, còn lại hơn 3000 cái hải nhân tướng thủ, nhanh chóng hướng Vương cung phương hướng tối lui. Một vạn hải nhân tướng thủ, hiện tại chỉ còn lại có 3000, có thể thấy được phi ảnh cũng không hoàn toàn là bị áp chế. Cũng chính là Ma Thương đoàn đoàn trưởng xuất hiện về sau, mới hạn chế lại phi ảnh binh đoàn, nếu không lúc này hải nhân Ma Thương đoàn đã sớm bị hủy diệt rách sạch. Bất quá, Ma Thương đoàn còn không có tiến lên bao xa, liền có một bóng người hiện lên ở không trung. Ma Thương đoàn đoàn trưởng biến sắc, lúc này lấy pháp tắc chi lực bảo vệ tấn thăng hải nhân tướng thủ thay đổi thân hình mặt hướng đạo thân ảnh này. Người tới chính là Mợ Đỡ Xạ, Ma Thương Đoàn Đoàn trưởng nhìn thấy Mợ Đỡ Xạ về sau, cau mày nói, "Ngươi cũng là Hắc Ảnh lĩnh chủ người." Bởi vì Mợ Đỡ Xạ đã triệt để chuyển sinh làm người, cho nên Ma Thương Đoàn Đoàn trưởng vẫn chưa tại trên người của nàng cảm nhận được xà nhân tộc khí tức. "Chúc mừng ngươi đã đúng, ta chính là Hắc Ảnh lĩnh chủ người." Mợ Đỡ Xạ vừa cười vừa nói, "Bất quá dùng từ chuẩn xác một chút, lão nương là Hắc Ảnh lĩnh chủ nữ nhân. Cho nên, ngươi cái kia biến thành hòn đá nha." Dứt lời, Mợ Đỡ Xạ hai mắt liền toàn bộ biến thành màu xám trắng quằn xoáy. Ma Thương Đoàn Đoàn trưởng tư duy xuất hiện trong nháy mắt ngưng kết, nhất thời kịp phản ứng, cả kinh nói, đây là cái gì pháp tắc? Trên người hắn hỏa hệ pháp tắc điên cuồng phun trào, đồng thời để cho mình không lại đi xem mợ đỡ sạ ánh mắt. Nhưng là, Ma Thương Đoàn Đoàn trưởng phát hiện cái này không có tác dụng gì, nhục thể của hắn tại tê liệt, linh hồn đồng dạng tại cứng ngắc. Bất quá ngay lúc này, một cái màu vàng thân ảnh huy động cánh hiện lên, hướng mợ đỡ sạ hơi hơi khom lưng, nói ra, xin ngài rời đi, đối thủ này giao cho ta. Chính là đã nhanh nhanh ngưng tụ thần khí bát, hắn lại về đến, đến rồi, tại Hắc Ảnh Cứ điểm thời điểm. Bắc cũng là gặp qua Mộ Đở Xạ tiến vào Lý Nguyên trong phòng, bởi vậy dùng chính là kính ngữ. Nếu không lấy hắc ảnh binh đoàn trưởng quân thân phận, hoàn toàn có thể hạ lệnh nhường Mộ Đở Xạ rời đi. Mộ Đở Xạ hướng Bắc mắt nhìn, hai mắt khôi phục bình thường, xem miệng nói, nhàn trán, động tác nhanh điểm a ngươi. "Ai, đi vương cung làm thị quốc vương kia đi." Sau một khắc, Mộ Đở Xạ liền biến mất ngay tại chỗ, tìm cái khác thần cảnh đi. Vốn là Mộ Đở Xạ là chuẩn bị đại khai sát giới, kết quả Lý Nguyên một phen phá băng phía dưới, nàng đều rất khó tìm đến thần cảnh đi giết, hiện tại giống như cũng liền vương cung bên trong còn có thần cảnh ba động. Mộ Đở Xạ sau khi rời đi, bất trên mặt liền lộ ra nhe răng cười, quay đầu nhìn về phía ma thương đoàn đoàn trưởng. "Tiểu Đông Tây, hiện tại, cái kia bản tướng quân phát lực a." Bác mặc dù là ban đầu nhập thần cảnh, nhưng toàn thân pháp tắc ba động lại không yếu, mà lại, hắn pháp tắc vẫn là không thường gặp phong cấm pháp tắc, có thể cái kia ma thương đoàn đoàn trưởng hiện tại thật vất vả mới thoát ly mỡ đỡ xạ hóa đá pháp tắc, hiện tại liền xem như mặt đối vừa mới tấn thăng bát, hắn cũng không có tái chiến chi tâm, nữ nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Không thể địch, cũng không thể nào là đối thủ của đối phương, vậy vậy, ma thương đoàn đoàn trưởng căn bản cũng không có để ý tới bát ý tứ, quay người liền muốn chạy trốn mà lại hiện tại Mở Đở Sạ đã tiến về Vương cung, cho dù là Ma Thương đoàn đoàn trưởng còn không biết Lao Hải Nhân Vương bọn họ đã chết đi, hắn cũng không dám tại tiếp tục hướng Vương cung phương hướng đi, từ trước mắt đến xem, hắc ảnh lĩnh chủ rưỡi chướng thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều lắm. Hiện tại nhất định phải đào tẩu, trước đào tẩu, đang sau đang nghĩ biện pháp, bất quá, ngay tại Ma Thương đoàn đoàn trưởng quay người, chuẩn bị triệu tập Hải Nhân thương thủ nhóm lúc rút lui, hắn mới phát hiện mình, cái này còn sót lại 3000 Hải Nhân thương thủ, vậy mà đều biến thành tảng đá, cả đám đều đứng đứng ở tại chỗ, toàn bộ đều hóa đá. Mở Đở Sạ buông tha hắn, lại không có buông tha binh sĩ thủ hạ của hắn vô thanh vô tức, ba ngàn ải nhân cương thủ, trong đó còn có thánh vực bản thân, thậm chí ngay cả thanh âm đều không có phát ra, toàn bộ bị hóa đá, chỉ là liếc một chút xem ra, liền diễn sát dòng giá ba ngàn ải nhân cương thủ, ma thương đoàn đoàn trưởng sắc mặt trắng bệ, trong lòng càng là kiên định đạo tẩu suy nghi. Siêu, ma thương đoàn đoàn trưởng xé rách không gian, cả người bước vào trong đó, trực tiếp đạo tẩu. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Bác cười lạnh một tiếng, nhất thời hai cánh trên lan tràn ra phong cấm pháp tắc, bay thẳng đến ma thương đoàn đoàn trưởng thoát đi phương hướng bao phủ tới. Chỉ thấy phong cấm pháp tắc như là nước chảy, đem bốn phía không gian biến thành một bãi đặc dính mặt nước mà không phải là không gian pháp tắc, nhưng là hắn phong cấm pháp tắc, như cũ có thể nhanh chóng ngắn ngủi giam cầm không gian, trong khoảnh khắc, cái nải mặt nước không gian trên liền rơi xuống ra một người mặc rách rưới khải giáp thân ảnh, không phải ma thương đoàn đoàn trưởng là ai? Tại không gian bị giam cầm về sau, ma thương đoàn đoàn trưởng bị cưỡng ép theo trong không gian để ép đi ra, cùng bản tướng quân chính diện một trận chiến. Bạt phóng lên tận trời, song chảo trên phong cấm pháp tắc trấn áp, một cỗ vòi rồng giống như ánh sáng, theo hắn chảo ở giữa hướng ma thương đoàn đoàn trưởng toé bắn đi. Ma thương đoàn đoàn trưởng lúc này cũng biết, chính mình tựa hồ là không cách nào trực tiếp trốn, nhất định trước giải quyết cái này tân tân trận cảnh chỉ bất quá hắn cũng chính là hạ vị thần sơ kỳ, nhiều lắm là liền so bắt mạnh hơn một chút mà thôi. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Ma Thương Đoàn đoàn trưởng khí tức tăng vọt, trên người phá nát khải giáp cũng triệt để vỡ nát, bị hắn đổi thành một thân màu vàng khải giáp đồng thời, một thanh búa hai lưỡi xuất hiện tại hắn trong tay, cũng không chạy trốn nữa, xông lên phía trước, một đũa liền chặt nát bán ánh sáng. Sau một khắc, một cao một thấp hai cái thân ảnh liền ở giữa không trung kịch chiến đến cùng một chỗ. Ma phía dưới những ải nhân kia thương thủ thành tượng, cũng tại hai người giao chiến trong dư âm, hóa thành bột phấn bụi đất. Phi ảnh binh đoàn nghe lệnh, đi địa phương khác chi viện. Cao gia ải nhân, giết không tha bạ tại trong giao chiến, vẫn không quên đối phi ảnh binh đoàn hạ lệnh, bọn họ cũng không thể nhàn rỗi, nhất định đi địa phương khác giết địch tăng cấp. Trong ngay mắt, hơn 1400 cái phi ảnh liền hướng về vương thành những phương hướng khác mà đi. Ma thương đoàn đoàn trưởng đâu còn để ý tới những thứ này, đi qua vừa mới giao thủ, hắn mới phát hiện mình sai. Tuy nhiên trước mắt cái này màu vàng sinh linh vừa mới đi vào thần cảnh giai đoạn, nhưng lại trên thực lực vậy mà không yếu hơn hắn, thậm chí càng cần mạnh. Đáng chết, hắc ảnh linh chủ binh chủng vì sao khủng bố như vậy? Ma thương đoàn đoàn trưởng trong lòng lo lắng không thôi, hắn phát hiện mình thật có khả năng chết ở chỗ này. Không được, không thể chết. Ma Thương Đoàn đoàn trưởng cuồng hống một tiếng, đúng là lần nữa lựa chọn thoát đi, sẽ không tiếp tục cùng bắt tiến hành chính diện giao chiến. Chạy trốn, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Bởi vì, ngươi sẽ để cho ta lãng phí càng nhiều thời cơ đến với ngươi. Bắt Thừa Phong mà lên, hướng về Ma Thương Đoàn đoàn trưởng truy sát mà đi, bóng mờ xuyên thẳng qua so với Ma Thương Đoàn đoàn trưởng tốc độ nhanh nhiều lắm. Bởi vì Ma Thương Đoàn đoàn trưởng đã mất đi chiến dũng khí, đứng là một chút liền bị bắt đặt ở hạ phong. Cũng không lâu lắm, Ma Thương Đoàn đoàn trưởng liền bị đánh nổ thân thể. Bất quá tốt xấu là thần cảnh, thân thể sụp đổ sau Ma Thương Đoàn đoàn trưởng lần nữa khôi phục lục thân, trong mắt nổi lên vẻ điên cuồng. Ngay sau đó, ma thương đoàn đoàn trưởng liền giữ tựa nói, "Không phải muốn giết ta đúng không? Vậy thì tới đi." Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện mười mấy viên lưu lự đạn bộ dáng đồ vật, đây là ma năng bom, mà lại, trong đó còn có một cái là thần cấp ma năng bom, cũng chính là nổ tung sau có thể đạt tới thần cảnh trình độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái đồ chơi này chẳng khác nào là thần cảnh tự bạo thấp xuống bản. Không khỏi giải thích, cái này mười mấy viên ma năng bom liền bị ma thương đoàn đoàn trưởng kích hoạt, trong nháy mắt ầm ầm tiếng nổ mạnh liền vang lên. Bất bởi vì là đang đối đánh ma thương đoàn đoàn trưởng, đống chốc bị nổ tung năng lượng bao phủ tại trong đó. Các khắc phổ thông ma năng bom đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng lại viên kia thần cấp ma năng bom vẫn là đối với hắn tạo thành thương tổn. Phía sau hắn một cái cánh, bị tạc rẽ ra. Nhưng ném ra bên ngoài những thứ này ma năng bom về sau, ma thương đoàn đoàn trưởng đúng là không có thừa cơ đi đánh giết bác, mà chính là lần nữa hướng nơi xa thoát đi. Còn muốn để ngươi giúp bạn tướng quân ma sắt một chút thần cảnh lực lượng, liền chỉ biết là trốn. Đây chính là ải nhân vương cốt tướng quân. Lưu ngươi còn để làm gì? Bắt một tiếng gầm ghét, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, khí tức cầm vương ở giữa bạo tăng mấy lần có thừa. Trong khoảnh khắc, hắn liền đuổi kịp ma thương đoàn đoàn trưởng Hai cánh đuồn đủ lồn kéo đến lăn tràn, lập tức đem ma thương đoàn đoàn trưởng cuốn tại trong đó ầm ầm, cuồn bạo lực lượng mãnh liệt, nhất thời đem bắt cùng ma thương đoàn đoàn trưởng bao trùm, đợi nổ tung dư âm tiêu tẳng dần ra, ma thương đoàn đoàn trưởng đã không lại, chỉ còn lại có hoàn mỹ như lúc ban đầu bắt còn trên không trung. Trong tay, nắm ma thương đoàn đoàn trưởng thân cách. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 285, đã lâu không gặp, đệ đệ thân ái của ta. Toàn bộ hải nhân vương quốc trong vương thành bên ngoài đều tại bạo phát chiến đấu. Ma thương đoàn còn tốt chút. Có một cái thần cảnh còn sót lại xuống tới, cho bọn hắn trì hoãn một chút thời gian. Nó binh đoàn của hắn nhưng liền không có cái vận tốt này tức giận, tương quan thần cảnh tướng quân, trên cơ bản trực tiếp bị thần cấp ma năng pháo đánh sắt thành mảnh vụn. Trước đó là có một hai cái thần cảnh cũng sống tiếp được, bất quá đều bị mỡ đỡ xạ hóa thành thành tượng, đánh nát. Giờ này khắc này, cũng chỉ có trong Vương cung bộ, vẫn còn giữ lại năm cái thần cảnh, nhưng là hiện tại những thứ này thần cảnh, không dám ra đến, bởi vì, hấp ảnh các đại binh đoàn thế như trẻ che, không tiêu nửa giờ, cơ hội liền xử lý ải nhân vương quốc 9 đại binh đoàn. Cũng bởi vì trong vương cung thần cảnh, bao quát ải nhân vương đều biết Hải Nhân Vương vẫn lạc, đối với những cái kia không có sức phản kháng phổ thông hải nhân hoặc là cấp thấp hải nhân, Hắc Ảnh binh đoàn không nhìn thẳng sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ có những cái kia tranh luận phản kháng hải nhân, Hắc Ảnh binh đoàn mới sẽ trực tiếp đem chém giết tại chỗ. Phần lớn Hắc Ảnh, lúc này đều như bay hành binh đoàn một dạng, đều ở một bên giết chóc những cái kia cao giai hải nhân, một bên hướng Vương cung phương hướng xuyên thẳng qua Hải Nhân Vương trong cung, đại lượng hải nhân khải giáp thị vệ, đem Vương cung bảo vệ ba tầng trong ba tầng ngoài. Những thứ này khải giáp thị vệ không thuộc về Hải Nhân Vương quốc 9 đại binh đoàn, mà chính là độc thuộc về Hải Nhân Vương cận vệ binh đoàn. Số lượng không nhiều, chỉ có 5000, nhưng đều phi thường tương đại, cất bước đều tử giai, tiểu đội trưởng đều là bản thần, từ hai vị thần cảnh tông lĩnh, phụ trách Vương cung an toàn đệ nhất binh đoàn, đã sớm bị nhị dạ xuất lĩnh quỷ ảnh binh đoàn giết mặc giết sạch. Hiện tại Vương cung thủ vệ chỉ còn lại có cái này một chi cận vệ binh đoàn. Lúc này, Vương cung một chỗ đổ sụp hơn phân nửa trong cung điện, 3000 cận vệ binh đoàn gắt gao thủ hộ ở bên ngoài ải Nhân Vương đứng tại trong đại điện, không phải là không muốn ngồi, mà chính là Vương tọa đều đã bị vỡ nát tại Nhân Vương hắn cũng là thần cảnh, hơn nữa còn là hạ vị thần định phong, tự nhiên cũng là bị hắc ảnh cứ điểm thần cấp ma năng pháo phá văng. Hắn có thể còn sống sót cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc nơi này là vô cùng, là Ải Nhân Vương thất đại bản doanh đầu tiên tại Vương cung trên không, có thần cảnh ma pháp sư bố trí trùng điệp phòng ngự ma pháp trận, có thể triệt tiêu một bộ phận ma năng phá vỡ bên kích. Lại có chính là, Ải Nhân Vương cũng có trung giai thần khí, bốn vị khác thần cảnh cũng đều là tại hắn che chở cho, mới lấy may mắn còn sống sót. Ngoại trừ cận vệ binh đoàn hai vị thống lĩnh bên ngoài, còn lại hai người đều là vương quốc trọng thần. Cũng may mắn bọn họ hôm nay chính trong cung thương nghị quốc sự, muốn là tại trong nhà của bọn hắn, chỉ sợ đã sớm đi theo đuổi bọn họ lao quốc vương. Một tên trọng thần nhìn qua khói lửa nổi lên bốn phía ngoài điện, cắn răng nói, "Bệ hạ, hiện tại chúng ta muốn làm sao?" Nhìn nhìn lại cùng Bẽ Nơ mặc giống nhau đến mấy phần Ải Nhân Vương, thở dài nói ra. Cũng đúng lúc này, một cái hư viễn thân ảnh theo trong hư không đi ra, lập tức cùng một tên cận vệ binh đoàn thần cảnh thống lĩnh dung hợp đây là phân thân của hắn, bị hắn phái đi ra điều tra các phe tình báo Ải Nhân Vương gặp hắn phân thân trở về, liền vội vàng hỏi, "Tình huống cụ thể như thế nào? Caideunap, nhưng còn có binh đoàn có thể tới gấp rút tiếp viện." Hồi bẩm bệ hạ, tình huống rất tồi tệ. Được gọi là Caideunap thống lĩnh, sắc mặt trắng bệ nói, "Đệ nhất binh đoàn, toàn quân bị diệt." Đệ nhị binh đoàn, toàn quân bị diệt. Vậy hạ, chúng ta chín đại binh đoàn, toàn bộ hết rồi. Nghe vậy, Ải Nhân Vương thân hình thoát một cái, lẩm bẩm nói, cũng bị mất ta, làm sao lại thế? Hắc Ảnh Lãnh Chủ, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thì Liên Ma Thương đoàn đoàn trưởng đều có thể đoán được đối bọn hắn động thủ là Hắc Ảnh Lãnh Chủ, Ải Nhân Vương hà có thể không biết. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia không trung cứ điểm, một chút đem chúng ta định phong chiến lược giết. Mà Hắc Ảnh Lãnh Chủ binh đoàn binh lính, số lượng tuy nhiên thiếu, Nhưng cấp bậc cực cao, đại bộ phận đều là thánh vực đại nhân vương trong mắt Tàn Khốc trở lên, quay đầu nhìn về bên trong một vị khắc thần cảnh quát nói, "Trung lục bên kia nói thế nào, sự trợ giúp của bọn họ làm sao vẫn chưa tới, chẳng lẽ bọn họ không biết ta Hải Nhân Vương quốc chuyển tông tọa độ sao?" Bạch hạ, bọn họ nói đang chuẩn bị bên trong. Tiên kia thần cảnh yếu ớt trả lời Hải Nhân Vương nghe xong lời này, tức giận nói, "Chuẩn bị? Chuẩn bị? Đến mấy cái thần cảnh, cần chuẩn bị cái gì?" Lúc nói lời này, Hải Nhân Vương không có chút nào nghĩ tới, ngay tại trước đây không lâu, hắn cũng là như vậy trả lời hắn chính mình thân ca ca. Bao ứng, cũng là tới nhanh như vậy. Hít một hơi thật sâu, lại hỏi, "Những cái kia đi trung lục du lịch giải nhân thần cảnh đâu?" Hải Nhân Vương quốc cũng không phải là chỉ có những thứ này thần cảnh, trong đó một số thần cảnh là rời đi vương quốc, đi hướng trung lục hoặc là địa phương khác. Cái kia thần cảnh cười khổ nói, "Bẩm bệ hạ, khá hơn chút đều liên lạc không được." Một tên khác thần cảnh mở miệng nói, "Vậy hạ, muốn không, chúng ta vẫn là rút lui đi, vương quốc thủ không được a." Chín đại binh đoàn bị diệt đều là chuyện nhỏ, trọng điểm là lão Hải Nhân Vương cùng lão Vương Hậu, cái này hai trung vị thần đều đã chết, bọn họ cầm đầu đi thủ A Hắc ảnh lĩnh chủ. Hiện tại liền trung vị thần đều có thể giết, giết bọn hắn còn không phải dễ dàng, Ải Nhân Vương lại chỗ nào không hiểu được đạo lý này, thế nhưng là hắn thật không cam tâm a, thật vất vả lên làm Ải Nhân Vương, kết quả hắn ngồi lên vị trí này còn không có một năm đâu, hiện tại vương quốc đều nhanh muốn không có, chờ mặc. Nửa ngày, Ải Nhân Vương hiu khí vô lực nói ra, "Được, rút lui đi." Chỉ cần hắn sống sót, y nguyên vẫn là Ải Nhân Vương quốc quốc vương, chẳng qua là lang thang quốc vương mà thôi, nhưng mà, còn sống liền có hy vọng, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, hắn liền có thể một lần nữa về tới đây, một lần nữa ngồi lên quốc vương vị trí bên trên tới. Hắc ảnh linh chủ Hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại không cần thiết cứng đối cứng, đem mệnh bỏ ở nơi này, làm ra quyết định về sau, Hải Nhân Vương chính là một ngựa đi đầu, hướng về Vương cung chỗ sâu đi đến, chỗ đó có hai cái truyền tống trận, một cái truyền tống trận là thông hướng châu lục, một cái truyền tống trận là thông hướng sủ cắt lạ châu, còn có một tòa, cũng là thông hướng nặc lâm sơn, chỉ bất qua cái này một cái truyền tống trận đã bị hắn thân thủ hủy đi. Bất quá, ngay lúc này, theo sát phía sau một tên thần cảnh, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, đứng tại chỗ không động đậy. Cùng một thời gian, mờ đỡ xạ thân ảnh cũng hiện lên ở đổ sụp trong đại điện. Rốt cuộc tìm được các ngươi a. Mở Đỡ Sạ nhìn lấy cái này năm vị thần cảnh, mắt hắn bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cung điện này tuy nhiên đã hư hại, nhưng lại y nguyên còn có ẩn nặc trận pháp bao trùm, cho nên tại Mở Đỡ Sạ vừa mới không có trước tiên tìm tới bọn họ, nhưng cũng không phải Mở Đỡ Sạ tự mình tìm tới, mà chính là từ phệ ảnh nhóm dẫn đường đến nơi này. Bảo hộ Bệ Hạ, Bệ Hạ đi mau. Cận vệ binh đoàn hai vị thần cảnh tả hữu ngăn ở Hải Nhân Vương sau lưng, như trước vẫn là đang nhanh chóng lui lại. Bất quá, vừa mới xứng sở tại nguyên chỗ cái vị kia thần cảnh, theo cái bóng của hắn bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh màu đen. Qua trong giây lát liền chiếm cứ nửa cái đại điện, là thần cảnh vệ ảnh, vệ nhất, lúc này vệ nhất thân ảnh trừng cao hơn 50 mét lớn, xem ra tựa như là một tôn siêu cấp màu đen cự nhân, nhất là hắn lúc này còn há hốc mồm, cái kia lít nha lít nhít răng, khiến người ta nhìn lấy cũng là một trận sợ hãi. Vệ nhất vừa mới xuất hiện, Mĩ ỷ ạ tu liền theo phía sau của hắn xuất hiện, gọi vào, vệ nhất các loại, cái này cho ta a. Mĩ ỷ ạ tu hiện tại vẫn là bán thần định phong, hiện tại đuổi theo về sau, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy vị này thần cảnh cái bóng, một vị thần cảnh cái bóng. Với hắn mà nói thế, nhưng là đại bộ chi vận, nói không chừng liền có thể nhường hắn đột phá thần cảnh cửa ải. Phệ nhất tuy nhiên đã là thần cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là mini ạ tổ thủ hạ, nghe được mini ạ tổ mà nói về sau, cũng không có lại tiếp tục hành động, mà chính là áp chế vị này thần cảnh, nhường mini ạ tổ có thể nhẹ nhõm thôn phệ đối phương cái bóng. Mà một bên khác, vỡ đở sạ nhưng liền không có nhà rỗi, không chút do dự xông về hải nhân vương bốn người bọn họ thần cảnh. Cái này bốn cái thần cảnh đều không yếu, hai hạ vị thần định phong, hai hạ vị thần chu kỳ. Cái kia hai cái cận vệ binh đoàn tổng lĩnh, đều là hạ vị thần định phong, một vị khác thần tử cùng hải nhân vương bọn họ đều là hạ vị thần trung kỳ. Mang bệ hạ đi, đi nhanh một chút. Hai cái cận vệ binh đoàn thống lĩnh đối ải nhân vương đều là tử trùng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không được bổ nhiệm làm cận vệ binh đoàn thống lĩnh, rốt cuộc đây chính là ải nhân vương phòng tuyến cuối cùng, không phải tâm phúc của hắn căn bản không có khả năng nhận trước. Vì ải nhân vương, bọn họ nỗ lực tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Hai cái thần cảnh ải nhân không lùi mã tiến tới, trong chốc lát liền cùng mỡ đỡ sạ giao thủ. Tốt xấu là hai hạ vị thần đỉnh phong, mỡ đỡ sạ nhất thời cũng không có lập tức đem bọn họ chém giết. Sau cùng vị kia thần cảnh lại là lôi kéo ải nhân vương. Hai cái cùng một chỗ điên cuồng hướng Vương cùng chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đi đến mức hai cái thống lĩnh có thể không có thể còn sống sót, đã không phải là bọn họ quan tâm. Rất nhanh, hai người một trận xé rách không gian, rốt cục đi tới trong thâm cung truyền tống trận vị trí, chỗ, cũng là một gian cùng loại với Nặc Lâm Sơn trong lòng núi cái truyền tống trận kia gian phòng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại tinh văn trận, cùng nồng đậm đá năng lượng cùng nguyên tinh ba động đi vào truyền tống trận ngoài mặt thất, thần cảnh trọng thần không khỏi lớn tiếng hỏi, "Bậy hạ, chúng ta đi nơi nào?" Trung Lục vẫn là sổ cật La Châu. Trung Lục từ bỏ chúng ta, còn đi Trung Lục làm cái gì? Hải Nhân Vương lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, Hoàn nói gấp, đi dù Cát Lạc Châu, đến lúc đó trở lại. Xu Cát Lạc Châu có hắn bí mật đến đỡ ải nhân bộ lạc, là tại hắn còn tại tranh đoạt vương vị thời điểm ăn bài, chính là sợ chính mình tranh đoạt vương vị thất bại mà tìm cho mình đường lui, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Sau một khắc, hai người liền đi tới truyền tống trận trong mật thất, thẳng đến thông hướng tụ Cát Lạc Châu truyền tống trận mà đi. Thế mà, rất nhanh hai người liền dừng lại. Bởi vì tại tụ Cát Lạc Châu truyền tống trận cần điều khiển bên cạnh, đang đứng một cái ải nhân. Ngoại trừ ải nhân này bên ngoài, còn có một vị thân mặc khôi giáp cao lớn thân ảnh, chính là Khôi ảnh binh đoàn tướng quân, Sạc Nujai. Mà ải nhân này thân phận cũng miêu tả sinh động, Ải nhân Vương Kaka, Bẽnờ Mạc, Bẽnờ Mạc tự hồ sớm biết mình đệ đệ sẽ thông qua truyền thống trận đạo đầu, bởi vậy cùng sả mụ dưới sớm liền đi tới nơi này chờ. Nếu là bình thường, Bẽnờ Mạc tự nhiên tới không được nơi này, nhưng bây giờ Vương Thành đều lâm vào trong chiến hỏa, tìm tới nơi này tự nhiên không khó. Bẽnờ Mạc nhìn lấy Ải nhân Vương, vừa cười vừa nói, "Đã lâu không gặp, đệ đệ thân hái của ta." Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. "Không, ở đây chúng tôi chơi ngải, mời bạn đón độc." Chương 286, Ải nhân tộc thân phụ, màu đen mưa. Bẽnờ Mạc xem thưởng thì thầm mà nói, còn tại lớn như vậy truyền tống trận mất thất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái thứ nhất đáp lời không phải Ải Nhân Vương, mà chính là một cái khắc thần cảnh trọng thần, thật không thể tin nhìn lấy bệ Nơ Mạc. Từ bọn Nặc Lâm Sơn, nhương bệ Nơ Mạc chết tại hắc ảnh lĩnh chủ trên tay, bọn họ những ải nhân này vương quốc quân quý, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Bệ Nơ Mạc không để ý người này, mà chính là nhìn lấy Ải Nhân Vương nói ra, làm sao vậy, để đệ, đệ thân ái của ta, nhìn thấy ca ca liền không kinh ngạc sao? Ải Nhân Vương nhìn lấy bệ Nơ Mạc, ánh mắt trầm chậm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vậy mà đầu phục hắc ảnh lĩnh chủ? Ngươi là Ải Nhân Vương quốc Thân Vương, ngươi vậy mà đầu phục dị giới lĩnh chủ. Bẽn Nhược Mạc, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Bẽn Nhược Mạc cười cười, nói ra, làm ngươi từ bỏ cứu viện ta thời điểm, ca ca của ngươi liền đã chết, cái nào còn có cái gì Ải Nhân Vương quốc Thân Vương. Đây không phải để đệ, đệ thân ái của ta, ngươi cho con đường ta chọn sao? Tránh ra. Ải Nhân Vương trong mắt lộ hung quang. Bẽn Nhược Mạc lắc đầu nói, khó mà làm được, nhường ngươi cả một đời, lần này ta cũng sẽ không lại để cho. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể ngăn được ta? Ải Nhân Vương mắt nhìn Sạ Mộ Diệp Tuấn Tuân, lạnh lùng nói, một hạ vị thần sơ kỳ mà thôi. Hắn hành lĩnh chủ đâu, hắn không tới sao? Đối phó ngươi loại này kẻ xấu, không cần dùng vương thượng tự mình xuất thủ. Sạ Mộ Di tướng quân tiếng hừ lạnh trả lời Hải Nhân Vương chính phải đánh lại, lại là tức giận quát nói, "Bện Nợ Mạc, ngươi dám?" Ở giữa lúc này, Bện Nợ Mạc trên tay đã xuất hiện một cái Ma Nan Bomb, hơn nữa còn là thần cấp Ma Nan Bomb. Cái này là vừa vận hắn cùng Sạ Mộ Di tìm truyền tống trận thời điểm, tại sát vách cách đó không xa trong kho hàng tìm tới. Ta vì cái gì không dám?" Bện Nợ Mạc thuận miệng nói câu, tại Hải Nhân Vương dưới mí mắt, đem Ma Nan Bomb mất hết thông hướng tụ cật lạ châu truyền tống trận vòng xoáy. "Không!" Hải Nhân Vương kinh hô không thôi muốn rách cả mí mắt. Không biết sao truyền tống trận vòng xoáy bên trong truyền đến một trận trầm muôn tiếng nổ mạnh, nhất thời truyền tống trận vòng xoáy liền vỡ vụn ra. Cùng một thời gian, những cái kia tinh văn trận trên ánh sáng cũng trong nháy mắt dập tắt. "Bệ Lỡ Ma, ta muốn giết ngươi." Trên, cùng một chỗ giết bọn hắn. Hải Nhân Vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, toàn thân hạ vị thần trung kỳ khí tức đều bạo phát ra, trực tiếp thẳng hướng Bệ Lỡ Ma. Một cái khác thần cảnh trọng thần, cũng là giết tới. Thế mà, ngay lúc này, đột nhiên sinh ra kinh biến. Chỉ thấy Nguyên Bản xông lên phía trước nhất tại Nhân Vương, lập tức xuất hiện ở thần cảnh trọng thần sau lưng, nắm lên phía sau lưng của hắn, đem ném về xa mù dậy, mà chính hắn thì là đột nhiên thay đổi phương hướng, xông về tiến về trung lục cái kia cái truyền tống trận. Cái này hiển nhiên là muốn muốn nhờ cái kia thần cảnh cho hắn kéo dài thời gian, sau đó chính mình truyền tống đến trung lục đi. Xu cắt La Châu là không đi được, nhưng trung lục còn có thể truyền tống. Vậy hả? Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi tranh đoạt vương vị, ta thế nhưng là xuất đại lực. Cái kia thần cảnh trọng thần tựa hổ cũng không nghĩ tới chính mình đi theo quốc vương sẽ coi hắn là làm tấm mục, trên không trung kinh hô liên tục cải nhân vương lại là không có phản ứng đến hắn, nhanh chóng đi vào cần điều khiển trước, trực tiếp khởi động truyền tống trận ông, tinh văn trận trong nháy mắt sáng lên, nhưng là sau một khắc, liền mở đi. Chuyện gì xảy ra? Hải Nhân Vương ánh mắt một trận tìm tòi, phát hiện nguyên lai là trong lâu quét thẻ dự bị đá năng lượng toàn bộ đều rỗng. Không khỏi giải thích, Hải Nhân Vương liền không ngừng hướng trong lâu quét thẻ để đặt đá năng lượng, làm Hải Nhân Vương, hắn tự nhiên không thiếu đá năng lượng. Nhưng cũng ở ngay lúc này, bện lở mạc chậm rãi đi tới. Đến mức vị kia thần cảnh chúng thần, lúc này đang cùng xạ mụ dư tướng quân đối chiến, căn bản không qua được. Bất quá coi như tới, chỉ sợ cũng sẽ không lại giúp Hải Nhân Vương. Bẽ Nhở Mạc đi hướng thông hướng trung lục truyền tống trận, vừa đi liền nói ra, "Đừng uổng phí sức lực, đệ đệ thân ái của ta, lưu lại cùng Hải Nhân Vương quốc chết theo đi, ngươi là không đi được." Hải Nhân Vương không để ý tới hắn, vẫn như cũ vẫn còn giá bộ đưa đá năng lượng. Bẽ Nhở Mạc lắc đầu cười nói, "Biết ta vì cái gì không hủy đi thông hướng trung lục truyền tống trận sao?" "Vì cái gì?" Hải Nhân Vương vẫn là không có từ bỏ trang bị đá năng lượng. Bẽ Nhở Mạc mắt sáng lên, thanh âm rốt cục lạnh xuống, mà không thay đổi nói ra Suy nghĩ một chút người khi đó đối với ta làm cái gì? Nghe vậy, Ải Nhân Vương là người, lập tức động tác trên tay ngừng lại. Hắn lúc trước làm cái gì? Hắn lúc trước đối mặt Bèn Nơ Mạc Cầu viện, lựa chọn trì hoãn, lựa chọn không nhìn, mà lại, còn Hủy Đi Vương cung bên này chuyển tổng chặn lối ra, nghi tới đây, Ải Nhân Vương trong nháy mắt biến sắc, hắn hiện tại gặp phải tình huống, không phải liền là cùng Bèn Nơ Mạc lúc ấy giống như lúc, hắn cũng hướng trung lục một số thế lực cầu viện, nhưng đều là đang chuẩn bị bên trong, cũng là không ai tới, như vậy, những người này cũng Hủy Đi lối ra một đầu khác, lúc ấy Ải Nhân Vương. Chỗ lấy Hủy Đi lối ra cũng không hoàn toàn là vì nhường bệ nờ mặc chết tại truyền tống trận bên trong, cũng là vì không cho Hắc Ảnh lĩnh chủ người thông qua truyền tống trận, trực tiếp thẳng hướng Ải Nhân Vương cung. Hắn đều có thể nghĩ như vậy, như vậy trung lục thế lực này đâu, đã lựa chọn ngồi yên bàn quản, phải chăng cũng đang lo lắng cái này, Ải Nhân Vương rốt cục ngừng để đặt đá năng lượng, trên mặt hiện ra một vết đau thương chi sắc đang lúc lúc này, một tiếng kêu rên truyền đến, thần cảnh trọng thần bị một cái màu vàng kim nhạt thân ảnh trực tiếp xé rách thành hai nửa. Sau một khắc, thần cảnh trung thành tất cả vỡ nát thân thể, đều bị bóng người vàng lóng nuốt vào trong bụng ăn. La Mị Nghị ả tụ chạy đến, hắn cùng Sạ Mộ Dịch cùng một chỗ. Liên tục xử lý vị này thần cảnh, rất hiển nhiên, tại phệ nhất trợ giúp dưới, Mĩ Nghị Ạ Tổ thôn phệ thần cảnh ải nhân cái bóng, một lần hành động đột phá thần cảnh giới hạn, ngưng tụ ra thuộc về hắn thôn phệ thần cách. Đây là người lồn kia vương đi, làm sao còn không có giết. Mĩ Nghị Ạ Tổ nhìn chằm chằm cần điều khiển bên cạnh ải nhân vương, ánh mắt lộ ra trở mồng qua mang. Sát Mộ Di nói ra, nhanh sau đó, Sát Mộ Di nhìn về phía bé Nơ Mạc, nói ra, vẫn còn có lời muốn nói à? Nếu như không có, chúng ta liền động thủ. Được rồi, hai vị tướng quân, ta lập tức. Bé Nơ Mạc đối Sát Mộ Di cùng Mĩ Nghị Ạ Tổ hơi hơi không lời chấp lấy đối hải nhân vương nói ra, gặp lại. Vứt xuống hai chữ này về sau, Bẽ Nở Mạc liền tiến vào bóng mờ bên trong, hắn lựa chọn rời đi, không có nhìn tận mắt hải nhân vương bị giết. Truyền thống trận bị hủy, đệ đệ của hắn, hiện tại chỉ có một con đường chết, không có ngoại ý muốn hải nhân vương gặp Bẽ Nở Mạc rời đi, lại là tự mình nở nụ cười. Đây chính là bạn Vương vận mệnh sao? Buồn cười a, buồn cười. Kết quả là, công dã chẳng a. Bẽ Nở Mạc, mệnh của ta, còn cho ngươi." Dứt lời, Hải Nhân Vương huy động bàn tay, trực tiếp chụp về phía trán của mình, thân thủ đập nát ý thức hải của mình. Nhìn lấy hải nhân vương đẫm máu đầu, Mị Nghị ạ tụ tiếc núi nói, đáng tiếc cái bóng của hắn, tốt xấu là hạ vị thần trung kỳ a. Được rồi, mang lên thi thể của hắn, ra ngoài đi. Sạ Mộ Duy lạnh lùng nói. Dứt lời, hai người liền dẫn theo Hải Nhân Vương thi thể, xuất hiện ra đến bên ngoài. Mở Đở Sạ cùng hai hạ vị thần định phong chiến đấu, lúc này cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Một cái cận vệ binh đoàn thống lĩnh đã sớm hóa thành thây tượng. Mà một cái khác, lúc này đang bị Mở Đở Sạ bạo lực cùng đánh, đánh thổ huyết bay ngược, đã không thành nhân dạng. Rốt sạch sao? Mở Đở Sạ quay đầu nhìn thấy Sạ Mộ Duy bọn họ, lập tức nói ra, vậy lão nương cũng không đùa. Mở Đở Sạ hai mắt bên trong, bắn ra tới một đạo hùng hổ hóa đá phát tắc, rơi thẳng vào cái kia vừa mới từ dưới đất bò dậy thần cảnh thống linh trên thân, động tác của hắn trong nháy mắt ứng kết, sau đó cả người trong nháy mắt biến thành một pho tượng đá. Mở Đở Sạ dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, bao quát mặt khắc một pho tượng đá, cái này hai tôn thạch tượng đều hóa thành bột phấn. Cùng một thời gian, Lý Dạ tướng quân cũng đến đến khu này đại điện. Sạ Mộ Di vội vàng dẫn theo Hải Nhân Vương thi thể, đi tới Lý Dạ trước mặt, nói ra: "Lại tướng quân, Hải Nhân Vương đã bỏ mình." Lý Dạ gật gật đầu, theo Sạ Mộ Di tướng quân trong tay tiếp nhận Hải Nhân Vương thi thể. Sau một khắc, Lý Dạ liền dẫn theo Hải Nhân Vương thi thể phóng lên tận trời, xuất hiện ở vương thành trên không. Ngay sau đó, Lý Dạ hít vào một hơi, cao giọng mở miệng, đều cho bản tướng quân nghe: "Ta, Hắc Ảnh Chi Thành Đại tướng quân, phụ mệnh vĩ đại Hắc Ảnh Thành chủ chỉ lệnh, bắt giết Hải Nhân Vương. Hiện tại Hải Nhân Vương đã điên tội, Vương thất chín đại binh đoàn cùng cận vệ binh đoàn, gần 10 vạn quân đội, đã bị chúng ta chém giết hầu như không còn. Vương thành Hải Nhân, ngươi đầu hàng không giết, phản kháng dạ giết không tha." Lý Dạ thanh âm trong nháy mắt tại toàn bộ Hải Nhân Vương vương thành trên không quân, truyền khắp các cái địa phương. Mà thân ảnh của hắn, cùng trong tay hắn Hải Nhân Vương thi thể, Cũng vô cùng rõ ràng đã rơi vào trong thành sinh linh trong mắt. Trong lúc nhất thời, vô số ải nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là ải nhân vương, thật sự là ải nhân vương, hắn đều đã bị giết sao? Không đúng, không phải nói Lao ải nhân vương là trung vị thần à, lợi hại như vậy cường giả, tại sao không có xuất hiện? ải nhân vương đều đã chết, Lao ải nhân vương còn có thể sống? Khẳng định cũng bị giết. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không nghe nói à, hắn là đến từ Hắc Ảnh Chi Thành đại tướng quân, bất quá, Hắc Ảnh Chi Thành là địa phương nào? Một cái dị giới lĩnh chủ, nghe nói rất lợi hại dáng vẻ. Vô Thanh vô tức giết tiến vào ta Hải Nhân Vương Quốc, còn làm rơi mất vương thất, chín lại binh đoàn a, toàn quân bị diệt. Làm sao bây giờ, ta cũng đã được nghe nói cái bóng đen này thành chủ, nghe nói vô cùng tàn bạo. Chúng ta bây giờ đầu hàng, có thể hay không cũng bị giết. Người đầu hàng không giết, bọn họ không cần phải nói lung tung đi, chúng ta lại không có gì chiến đấu lực đầu hàng. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Hắc Ảnh thành chủ chỉ thượng. Hắc Ảnh thành chủ và tôi rồi. Vương thành các nơi các cá nhân, không không kiếp sợ nghị luận ầm ĩ kỳ thật trong vương thành cao giai hải nhân, kỳ thật còn thừa không có mấy, đều đã bị Hắc Ảnh đại quân thanh tẩy một bên. Mà những thứ này còn lại Phần lớn đều là phụ thông ải nhân, bọn họ tại ải nhân vương quốc bản thân liền không có bao nhiêu địa vị. Có lẽ là có vương quốc cảm giác bị thất bại, nhưng muốn nói cùng vương quốc cùng tồn vong, bọn họ còn không có cái kia dứt độ. Bởi vậy rất nhanh liền có tháp người lựa chọn đầu hàng, hướng về không trung nỉ dạ cùng chậm rãi hội tụ hắc ảnh đại quân quỷ sát số dưới. Không bao lâu, vương thành còn may mắn còn sống sót hải nhân đều lựa chọn đầu hàng. Bao quát một số trong quân người sống sót, bọn hắn cũng đều vứt bỏ vũ khí, không lại chạy trốn, lựa chọn cơ hội sống sót. Vương thất đều toàn quân bị diệt, bọn họ còn liều mạng làm gì, cho nên tại phá toái hơn phân nửa vương thành trong nơi phế tích bên trong, đều to lớn quỷ đầy hải nhân, hô to hắc ảnh danh thành chủ. Không bao lâu, trên bầu trời liền rơi ra màu đen mưa tích. Truyền nội dung cốt truyện ổn, đa enn mọi người có thể nhập hố. Chương 287, người sống sót trực tiếp, chung lục hội nghị khẩn cấp. Màu đen mưa, dĩ nhiên chính là Lý Nguyên Huy sai xuống hắc ảnh ấn ký. Cứ việc hắc ảnh đại quân đối trong vương thành hải nhân trắng trợn giết chóc một vòng, nhưng vẫn như cũ còn thừa lại hơn 20 vạn hải nhân đều là cấp thấp hải nhân, giết chi cũng sẽ không cung cấp quá nhiều năng nguyên. Một cái thần cảnh, hạ vị thần giết sạch những hải nhân này, chỉ sợ đều không đạt được thăng cấp cần có năng nguyên giá trị đều là sức lao động, tự nhiên là cần ảnh hóa. Bao quát cả nhân vương quốc cương vực bên trong cái khác các dạng nhân bộ lạc tiểu thành, đến đón lấy cũng đều sẽ dần dần ảnh hóa, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Liên giống như lúc trước, toàn bộ ảnh hóa, những thứ này về sau cũng đều sẽ là hắc ảnh đế quốc con dân, Lý Nguyên không hề lộ diện dự định, tại rơi xuống hắc ảnh ấn, ký về sau, hắc ảnh cứ điểm liền đã hướng hắc ảnh cứ điểm bay đi. Bởi vì, tại diệt đi ải nhân vương quốc về sau, hắn đạt được không ít đô tốt, đã năng lượng cùng nguyên tinh đều không cần nói, khen thưởng đều có khâu ít. Tu sĩ còn có hạ nhân vương quốc tổ chữ, cái này hai hạng tư nguyên tổng thể thu hoạch tất nhiên là lại so với điệu tinh vương quốc muốn nhiều vô số lần. Ngoại trừ đã năng lượng nguyên tinh khen thưởng bên ngoài, Lý Nguyên còn thu hoạch được một cái vương quốc chi tâm, thứ này là thăng cấp thành trì chỗ thứ cần thiết, mặc dù trọng yếu, nhưng đối Lý Nguyên tựa hồ là đã không có tác dụng gì đến lúc đó ngược lại là có thể cho dưới trướng cái khác lĩnh chủ. Nhưng là một món đồ khác, đó là Lý Nguyên vô cùng muốn, cái kia chính là một chương thăng cấp vé. Không phải binh chủng hoặc là thủy tinh thăng cấp vé, mà chính là pháo đại bay hấp ảnh cứ điểm thăng cấp vé có thể làm cho Hắc Ảnh cư điểm thăng cấp đến trung cấp, đây cũng là lý nguyên cấp thiết nghị muốn trở về Hắc Ảnh chi thành nguyên nhân, đến mức cả nhân vương Quốc sự tình, Lý Nguyên đã vung xuống Hắc Ảnh ấn ký, sự tình khác đã không cần đến hắn đi lo lắng. Thậm chí cũng là Hắc Ảnh binh đoàn cũng đều sẽ tại Tương Nguyên thu thập về sau, lần lượt rút lui ải nhân vương Quốc sự tình, đều sẽ tự hạ về dị Benner Mạc cùng một chỗ, phụ tá Mạc Sơn Sơn, để cho nàng trở thành ẻn đi lại châu ải nhân tộc Tân Vương, Hắc Ảnh đại quân làm xong ải nhân vương Quốc sự tình về sau, sẽ lập tức trở về Tạc Cản đại bình nguyên. Tuy nhiên lúc ấy Lý Nguyên nói là hy vọng tiểu hầu tử bọn họ có thể tại Hắc Ảnh đại quân diệt đi ải nhân vương quốc về sau, Đồng thời cầm xuống Tặc Cán Đại Bình Nguyên, nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng cái này không thực tế, rốt cuộc Tặc Cán Đại Bình Nguyên quá lớn, dù là còn thừa lại 2 phần 5 khu vực, cũng không phải một lát liền có thể san bằng, mà lại Hắc Ảnh Đại Quân chủ lực còn đi hướng Á Mạc Sa Mạc cải nhân Vương Quốc Vương Đô. Bất quá, làm Hắc Ảnh Đại Quân trở lại Tặc Cán Đại Bình Nguyên, thời gian này tuyệt sẽ không quá dài, nhiều lắm là lại có thời gian một ngày, liền có thể triệt để cầm xuống Tặc Cán Đại Bình Nguyên, rốt cuộc lần này hãy nhân Vương Quốc Vương Đô chấp hành, đối Hắc Ảnh Đại Quân cũng là có vẻ lấy tăng lên. Bát Mỹ Nghị ạ tổ hai vị này hắc ảnh hưởng quân số cục tăng lên tới thần cảnh không nói, hắc ảnh binh đoàn mấy cái kia dung hợp thân cách hắc ảnh cũng đều tăng lên tới thần cảnh, cái khác cựu giai hắc ảnh cũng đều tấn thăng đến thánh vực, 12.469 cái hắc ảnh, toàn viên thánh vực trở lên, không hề nghi ngờ, tại én đi lại châu ngoại trừ hắc ảnh chi thành, sẽ không còn có thế lực hắc có thể xuất ra cường đại như thế chiến lực binh đoàn đến, nhưng cái này đều là chuyện nhỏ, Lý Nguyên muốn thế, nhưng là tất cả hắc ảnh toàn bộ đều là thần cảnh, mà bây giờ tuy nhiên vẫn được, nhưng cũng liền chỉ là mới bắt đầu, làm tắc cản đại bình nguyên cầm xuống về sau, lại ảnh hóa thu phục lại nhân vương quốc cương vực bên trong những cái khác gải nhân đến khi đó, Lý Nguyên Hắc ảnh chi thành thế lực phản vi, liền sẽ theo hẹn đi Lạc Châu bờ biển Tây, kéo dài đến ễn đi giạn núi, đến lúc đó, cũng chỉ còn lại có ễn đi giạn núi xâm lâm tự nhân vương quốc, cùng chúng lục, Hắc ảnh cứ điểm trở về tốc độ, muốn so đến thời điểm. Nhanh lên một mạng lớn, không khác, đơn giản là Lý Nguyên thực lực cũng được tăng lên, hắn vốn là hạ vị thần trung kỳ, mà bây giờ, đã là trung vị thần sơ kỳ, rốt cuộc lần này hải nhân vương quốc vương đô chi chiến, đối phương hơn 20 cái thần cảnh toàn bộ bị giết, trong đó còn có 3 cái là trung vị thần, tăng thêm cái khác hơn 10 vạn hải nhân binh đoàn chiến tử, cũng cho hắn cùng cấp rộng lượng năng nguyên. Bởi vậy, Lý Nguyên thuận lợi có thể tấn thăng trung vị thần sơ kỳ, cũng hiện tại Lý Nguyên khống chế hắc ảnh cư điểm trở về hắc ảnh chi thành trên đường, thế rồi nói chuyện phiếm kinh lần nữa sôi trào, vỡ tổ bắt đầu, là tại Hải Nhân Vương quốc Vương đô bị tập kích thời điểm lại bắt đầu. Bởi vì tại Hải Nhân Vương quốc có không ít dị giới lĩnh chủ, bọn họ đầu phục lại Nhân Vương quốc một số quân quý, lúc ấy ngay tại vùng đô, mà lại còn có một số chút ít dị giới lĩnh chủ người sống sót không cũng có bị giết, sống đến cuối cùng, kết quả là không ít tại Hải Nhân Vương đều dị giới lĩnh chủ đang chạy trốn trong lúc đó bên trong cho nói chuyện phiếm kinh hiện trường trực tiếp. Mẹ nó kẻ đi lạ châu ải nhân vương quốc bị công kích, không hiểu thế lực công kích. La ma năng áo, thần cấp ma năng áo, ngọa tảo, điên cuồng công kích à, cả nhân vương quốc vương đô bốn phương tám hướng đều bị nổ. Tình huống như thế nào a, làm sao đột nhiên có người tập kích hải nhân vương quốc? Ta thấy được bạ Lẫm Sơn, bên kia cũng bị nổ, nơi đó là hải nhân quốc pháo binh binh đoàn à, xong. Mà đó, là hắc ảnh lĩnh chủ binh chủng, là những cái kia áo đen mắt đỏ binh chủng. Không thể nào. Không thể nào. Hôn qua hắc ảnh lĩnh chủ mới đánh nặc Lâm Sơn, cái này đánh hải nhân vương quốc vương đô rồi. Hắn đi máy bay đi sao? Truyền thống trận ác hoàng đế, hiện tại truyền thống trận bản vẽ tỷ lệ rơi đồ cao như vậy, người khác không có. Cầu thí truyền thống trận, không nghe nói là ma năng pháo dựa sẽ a, Hắc ảnh lĩnh chủ đây là mở không trung tứ điểm đi a. Ba nội gấu, Hắc ảnh đại lão cũng quá hung tàn, trực tiếp làm đi ải nhân vương quốc vùng đô, chỗ đó không phải có trung vị thần sao? Chết. Vừa mới nhận được tin tức, ải nhân vương trung vị thần, cũng là lão ải nhân vương cùng hắn vương hậu, vừa mới liền chết tại ngoại thành. A tây đi, Hắc ảnh lĩnh chủ bình thường, liền trung vị thần cũng có thể giết. Thảo thảo thảo a. Tình hình chiến đấu thế nào các huynh đệ? Mau nói. Hải Nhân Vương cốt xong, triệt để xong, vừa mới một cái hắc ảnh chi thành binh chủng tướng quân, dẫn theo Hải Nhân Vương thi thể đi ra, hắn thừa nhận chính mình là đến từ hắc ảnh chi thành, nói cái gì người đầu hàng không, giết, phản kháng dạ giết không tha. "Ngã, vậy ngươi còn không đầu hàng?" "Đầu hàng à, vừa vặn có thể đi cho chúng ta làm gián điệp, để cho chúng ta hiểu do hắc ảnh chi thành." "Thật kỳ quái, vương thành bên dưới không trung lên màu đen mưa thật sự là hắc ảnh đại lao suất binh ải nhân vương vương đô a, quá mạnh, thật thật quá mạnh. Còn tại Hải Nhân Vương vương đô huynh đệ, còn tại a ngươi, hắc ảnh đại lao xuất hiện không có, ngươi thấy hắc ảnh đại lao không?" Thật mẹ nó nghĩ không ra, cả Nhân Vương quốc Vương đô đều bị đánh xuống, mẹ trứng, cái này Lý Nguyên thực lực, đến cùng đến trình độ nào a? Thê, ngươi cũng dám gọi thẳng Hắc Ảnh Đại lão tên. Nói lên cái này, đối a, có người hay không tăng thêm Hắc Ảnh Đại lão hảo hữu a? Thêm cái rắm, những vấn đề kia ngươi có thể trả lời. A, tại Nhân Vương quốc huynh đệ đâu, làm sao hiện tại không nói, nhanh tiếp tục trực tiếp a. Còn tại Ải Nhân Vương quốc Vương đâu người sống sót dị giới lĩnh chủ, lúc này tự nhiên đã không nói gì nữa, hoặc là đã chết tại ảnh hóa trong quá trình, hoặc là cũng là đã ảnh hóa thành công, chỗ nào còn sẽ chủ động đi bại lộ Hắc Ảnh chi thành tình huống. Tuy nhiên những người may mắn còn sống sót này không nói thêm gì nữa, nhưng không hề nghi ngờ, Ải Nhân Vương quốc lần nữa bị Hắc Ảnh Chi thành tiêu diệt, vẫn như cũ nhường tất cả dị giới lĩnh chủ cùng tán nhân nhóm dung động không thôi đây là Lý Nguyên Diệt đi cái thứ hai bản thổ vương quốc, trước sau cũng không có mấy cái ngày, có thể so sánh địa tình vương quốc, Ải Nhân Vương quốc muốn cường đại hơn nhiều lắm, liền bọn họ biết tin tức, Ải Nhân Vương quốc thế nhưng là có hai vị trung vị thần. Chí lại binh đoàn 10 vạn tinh binh, kết quả trực tiếp bị Hắc Ảnh Chi thành đánh không có, theo có người vạch trần đến Ải Nhân Vương bỏ mình, giống như cũng chỉ dùng không đến thời gian một tiếng, không đến một giờ, liền tiêu diệt dạng này một cái cường đại bản thổ vương quốc. Bọn họ sao có thể không kiếp sợ, nhất là những cái kia nguyên bản ôm lấy đối Lý Nguyên, có ý quyết giết liên minh thành viên, hiện tại cũng không còn dám xuất hiện nói thêm cái gì. Cho dù là bọn họ có bản tổ thế lực giúp đỡ, cũng để bọn hắn lần nữa kiêng kỵ. Chủ yếu là Hắc Ảnh Chi thành quá mạnh a, cho nên, tại các đại liên minh trong đám, cũng đều tại châm nối với chuyện này, tiến hành các loại liên hệ. Không chỉ là dị giới lĩnh chủ, bao quát bản tổ thế lực, cũng đều không bình tĩnh ai nhân vương quốc tại bản tổ thế lực xem ra, cái kia chính là đối mặt dị giới lĩnh chủ Hắc Ảnh Chi thành đạo thứ nhất phong tuyến. Bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Hắc Ảnh Chi Thành lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, một lần hành động tiêu diệt tại nhân vương quốc, phá vỡ đạo phòng tuyến này. Rốt cuộc, Hắc Ảnh Chi Thành cho dù là tiêu diệt địa tinh vương quốc, cho dù là tại vết tày tắc cản đại bình nguyên, bản tổ thế lực cũng nhận vì Hắc Ảnh Chi Thành còn tại bọn họ trong khống chế, mà bây giờ, trong bất tri bất giác, Hắc Ảnh Chi Thành lại nhưng đã nắm giữ trung vị thần chiến lực. Không đúng, là có thể diện sát trung vị thần định phong chiến lực, cứ như vậy, bản tổ thế lực triệt để là ngồi không yên, khá hơn chút bản tổ thế lực đều tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đi Lạc Châu Trung Lục, làm là mẹ Đi Lạc Châu bản tổ thế lực mạnh nhất khu vực, càng là đã sớm phát khởi các đại thế lực ở giữa hội nghị. Thời gian này, không phải Hải Nhân Vương cố sụp đổ thời điểm, mà là tại Hải Nhân Vương truyền tin cho bọn hắn, nói lão Hải Nhân Vương chiến thời điểm chết, liền bắt đầu cuốn quần các phương cường giả đi họp. Một lúc mới bắt đầu, chung Lục những thế lực này là muốn ra viện bình, cao giai thần cảnh bởi vì Cố Kỵ Hồng Mệnh Sâm Lâm không giáng đi, nhưng là hạ vị thần trung vị thần những thứ này, là không có quá đại nguy hiểm. Nhưng biết được lão Hải Nhân Vương cái này trung vị thần định phong chiến tử, bọn họ liền quả quyết hủy đi thông hướng Hải Nhân Vương quốc truyền thống trận lối ra làm ra từ bỏ rơi Hải Nhân Vương quốc kế hoạch, mặc cho Hải Nhân Vương quốc tự xanh tự diệt. Rốt cuộc Hắc Ảnh Chi Thành có thể chém giết lão Hải Nhân Vương, vậy bọn hắn phái lại nhiều trung vị thần hạ vị thần đi qua, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Trung Lục, kiếm đạo công hội. Bởi vì kiếm đạo công hội không hạn chế chủng tộc, chỉ cần là tu luyện kiếm đạo pháp tắc sinh linh đều có thể tham vào. Thánh đỉnh cũng là như thế, chỉ cần có thể thông qua thánh quang tẩy lễ, đều có thể trở thành thánh đỉnh một viên. Bất quá thánh đỉnh ở chính giữa lục đại thành lại góc chỗ, cách xa nhau thế lực khắp nơi khả xa. Bởi vậy vậy Lần này thế lực khắp nơi cử hành hội nghị địa điểm, liên lựa chọn ở vào bên trong lục ở giữa tòa thành lớn, kiếm đạo công hội đại thính nghị sự. Giọng lớn phòng nghị sự bên trong, lúc này đã là bóng người đông đảo. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 288, thành thần còn không đắc dạn, có làm được cái gì? Trung lục thế lực khắp nơi, kỳ thật giữa lẫn nhau đều là người cạnh tranh. Ngay bình thường đều ước gì quyết đấu sinh tử móc tim móc phổi, đem lợi ích của đối phương đều chiếm làm của riêng. Chỉ bất quá, phần lớn thế lực đều có hậu trường. Mà bọn họ những thứ này hậu trường Trên mặt nội vừa có các loại lợi ích group max cùng quy tắc ngầm, cho nên tương đối mà nói trung lục thế lực coi như bình thản đương nhiên, tại hôm nay trước đó, mọi người cũng đều là các qua các. Bao quát đối những cái kia dị giới linh chủ ở giữa đến đỡ, cũng đều là các đến đỡ các, giữa lẫn nhau đều không có quá nhiều ơ tác. Rốt cuộc, nhắm vào dị giới linh chủ sự tình, bọn họ cũng có lợi ích của mỗi người điểm xuất phát. Nhưng là hiện tại, Hắc ảnh linh chủ lấy vô cùng cường thế tư thái, trong chớp mắt liền cầm xuống ải nhân vương quốc, để bọn hắn không thể không gặp mặt Tương Thảo. Kiếm đạo công hội phòng nghị sự, cầm đầu đương nhiên là Ện Di Lạ châu kiếm đạo công hội hội trưởng. Làm kiếm đạo công hội chủ nhân, thế lực khắp nơi đều đến đến hắn nơi này, tự nhiên là muốn đích thân ra mặt điệu tinh trưởng lão hội, nhân tộc đại mông vương quốc, thánh đỉnh, minh thần thương hội, thánh sơn văn phòng, Suzuki mã sứ quán. Chỉ cần thực lực đủ tư cách một số thế lực, đều lần này hội nghị gần cấp mời đối tượng bên trong. Ngồi đấy đều là các đại thế lực đại biểu, có 10 cái, mà phía sau bọn họ còn chiến cái này một nhóm thuộc hạ, cũng có 10 mấy cái. Khéo léo chính là, kiếm đạo công hội hội trưởng, cũng là một tên hải nhân, chỉ là vị này kiếm đạo công hội hải nhân, cũng không phải là xuất từ Enny là châu, mà là đến từ cái khác châu hải nhân. Kiểm đạo công hội hội trưởng gặp mời đối tượng đã tới đủ, ngay sau đó đứng dậy hướng mọi người gật đầu, nói ra: "Hiện tại tất cả mọi người tới, như vậy hội nghị liền bắt đầu đi. Mọi người chắc hẳn cũng đều nhận được tin tức, ta hải nhân nhất tộc tại A Mạc Sa mạc vương quốc đã hủy diệt. Đồng thủ người, cũng là cái kia dị giới lĩnh chủ, Hắc ảnh lĩnh chủ Lý Nguyên. Cái này dị giới lĩnh chủ, ta liền không nhiều làm giới thiệu, mọi người không so ta hiểu rõ thiếu, nhất là hắn đạt được một khóa toàn thuộc tính trường thành tính thần cách sự tình, đã sớm bị tất cả mọi người biết. Chúng ta cũng đều tại tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản hắn dung hợp viên này thân cách. Hôm nay để tại thảo luận, là chúng ta muốn làm sao?" Kiếm đạo công hội hội trưởng nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói: "Hắc ảnh lĩnh chủ trưởng thành quá nhanh, hiện tại liền đã nắm giữ đánh giết trung vị thần chiến lực, ta hy vọng chúng ta nhiều phe thế lực đến tin tức cập hưởng, chế định ra một cái điều lệ tới. Mọi người, nói thế nào?" Hắn rơi xuống bề sau, trong phòng nghị sự nhưng không ai lập tức nói tiếp, cả đám đều ngồi lặng lặng đi qua một hồi lâu, đến từ Điệu Tinh trưởng lão hội nữ Điệu Tinh, cũng chính là Cở Mẫu Thần, giơ đôi hình mang trên mặt phong sắc, nói ra: "Còn có thể nói thế nào, cùng một chỗ giết đi quả, mọi người dám sao?" Nàng hóa thân tự mình xuất hiện tại Tạc Cản Đại Bình Nguyên, đều cứu nữ nhi của mình. Kết quả sau cùng nữ nhi của nàng vẫn là chết tại Tạc Cán Đại Bình Nguyên, bây giờ nàng sớm đã xác định, động thủ giết nữ nhi của nàng cũng là Hắc Ảnh Chi Thành, Hắc Ảnh lãnh chủ thủ hạ, nữ nhi của nàng lại cơ, thế nhưng là song hệ pháp tắc thành thần, là điệu tinh nhất tộc thiên tài, cứ như vậy chết tại Hắc Ảnh lãnh chủ trên tay, muốn đổi lại là tại cái khắc địch nhân, giơ giở hỉ sớm tự mình giết đi qua. Nhưng là, nàng tuy nhiên hóa thân tại Tạc Cán Đại Bình Nguyên xuất hiện qua, nhưng là nàng chân thân không dám đi qua, liền én đi dạn núi cũng không dám vượt qua. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong vị kia cấm kỵ tồn tại, không người nào dám đi qua không có bất kỳ cái gì một thượng vị thần dám vượt qua Eny đi dạn núi, xuất hiện tại A Mạc Sa Mạc. Chớ nói chi là đi tạc Cạn Đại Bình Nguyên, thậm chí là đi hướng Hồng Nguyên Sâm Lâm. Quân không thấy, lúc trước Minh Thần Thương hội vị chủ thần kia cấp từ dạ, hắn đều dựa vào gần Hồng Nguyên Sâm Lâm, đều chỉ dám lưu trên mặt biển, căn bản không dám đặt chân Hồng Nguyên Sâm Lâm đây chính là Hồng Nguyên Sâm Lâm cấm kỵ tồn tại uy hiếp lực, tuy nhiên Hồng Nguyên Sâm Lâm một phương này vẫn chưa xuất hiện cụ thể tin tức tương quan, nói rõ thí dụ như lệnh cấm chỉ thượng vị thần không được vượt qua Eny đi dạn núi. Nhưng là, Eny đi dạn núi, chiến lực mạnh nhất cũng là trung vị thần. Có trời mới biết thượng vị thần đi qua Có thể hay không chọc giận vị kia Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong cấm kỵ tồn tại, không ai muốn đi chịu chết, huống chi những thứ này thượng vị thần, đã là đứng tại tất cả đại bình nguyên thượng tầng những nhân vật này. Cũng là bởi vì cái này, Dư Dư Hình dù là có cực kỳ bị ai tăng nửa mối thủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại trung lục, lựa chọn đi đỡ cầm những cái kia dị giới lãnh chủ. Dư Dư Hình mà nói, trong nháy mắt phá vỡ phòng nghị sự trầm mặc, mấy người liên tiếp mở miệng. Dư Dư Hình nói không sai, hiện tại chúng ta lại có thể có biện pháp nào đâu? Nếu như có biện pháp, các ngươi hải nhân vương quốc liền sẽ không bị diệt. Ta có thể không tin, các ngươi kiếm đạo công hội không có thu đến hải nhân vương thư cầu viện hơi thở. Không thể nói như thế đi, hiện tại chúng ta đi tới nơi này, không phải liền là thương lượng đối sách sao? Ta cũng là buồn bực, Hồng Nguyên Sơn Lâm yên lặng vô số năm, vì sao lại muốn xuất thủ, mục đích của hắn là cái gì? Coi như muốn một lần nữa lộ diện, vậy cũng không cần thiết lựa chọn dị giới linh chủ a. Vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, có đối sách gì? Hiện tại chúng ta ngoại trừ ở chỗ này ngồi không, còn có thể làm cái gì? Cùng Dư Dĩnh nói một giọng cao, cùng đi Hồng Nguyên Sơn Lâm, xử lý cái kia lý như sao? Chết rồi, các ngươi muốn đi chịu chết, ta cũng không phục bởi. Không có người nói là muốn để cho chúng ta đi chịu chết. Chỉ là hiện tại, nhất định phải có cái điều lệ. Điều lệ? Hiện tại ngoại trừ thượng vị thần, người nào còn có thể hạn chế hắc ảnh lĩnh chủ, chỉ bằng còn lại mấy cái bên kia phế vật dị giới lĩnh chủ. Không có chúng ta đến trợ giúp, những thứ này dị giới lĩnh chủ cùng nhau đều không đủ hắc ảnh lĩnh chủ ăn một miếng rơi. Cho dù có trợ giúp của chúng ta, bọn họ cũng không được a. Cho nên, chuyện này vẫn là đến rơi xuống trên đầu của chúng ta. Cầu thí, ta đề nghị nhường những châu khác người cũng phải xuất lực, dị giới lĩnh chủ là chúng ta tất cả chiến tranh đại lục bản thổ thế lực nhân, lại không chỉ là chúng ta trung lục đinh nhân, dựa vào cái gì liền để cho chúng ta đè vào phía trước nhất? Người nào gọi chúng ta bây giờ tại En Đi Lạ Châu đâu, chúng ta muốn cái thứ nhất muốn mặt đối hắc ảnh lĩnh chủ, bọn họ mới lười nhắc còn nhiều. Ha ha, bọn họ mặc kệ, có tin ta hay không ngày mai liền rút khỏi En Đi Lạ Châu. Không cần nói nói nhảm các vị, những châu khác cũng không phải là không có sức lực, đều có chống đỡ các nơi dị giới lĩnh chủ, thậm chí đã phân phối cho bọn hắn chuẩn bị không ít truyền tống trận, đến lúc đó đều có thể trực tiếp truyền tống đến En Đi Lạ Châu, tham dự đối hắc ảnh lĩnh chủ vây quét. Ừm, cái này ta kiếm đạo công hội có thể làm chứng, tại chúng ta nhìn thấy công hội trợ giúp dưới, đã khắc thượng giới lĩnh chủ thành thần. Thành thần vậy còn không đơn giản Nhà ai không có mấy quả thần cách, có thể thành thần cổ làm được cái gì? Hiện tại Hắc Ảnh lĩnh chủ đều có thể giết trung vị thần đĩnh phong. Lời này xuất hiện về sau, trong phòng nghị sự liền lại yên tĩnh trở lại. Dựa theo sắp xếp của bọn hắn, hoàn toàn chính xác liền là muốn dựa vào dị giới lĩnh chủ tới đối phó Hắc Ảnh lĩnh chủ. Nhưng là hiện tại, Hắc Ảnh lĩnh chủ đều có thể chém giết trung vị thần. Lúc này, tự mình tham gia hội nghị đại mông vương, lạnh giọng nói ra, kỳ thật, cũng không phải là không có biện pháp. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều rơi vào đại mông vương trên thân. Biện pháp gì? Giơ Du Hình nhíu mày hỏi đại mông vương nhìn mọi người liếc một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, Hiện tại, chúng ta lớn nhất cố kỵ chính là chúng ta ai cũng không dám đi tìm hắc ảnh lãnh chủ phiệt phước, đúng không? Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 289, tan dã trong khu vui, thành quả kinh người. Đây không phải nói nhảm. Đến từ sư hữu gì mạ sứ quán ngu đầu nhân cười lạnh nói, nếu là có thể đi Hồng Uyên Sâm Lâm mà nói, ngươi cùng giờ giờ dị hĩnh sớm giết đi qua. Giở Duỳnh nữ nhi, cùng đại mông vương nhi tự chết tại Tặc Càn đại bình nguyên, chung lục những thứ này lại thế lực, tự nhiên là không ai không biết. Chớ xem thường, trước nghe hắn nói xong. Minh thần thương hội Hoản nhi án phất hề phải nói. Nhíu đầu nhân những môi, có chút kiêng kỵ mắt nhìn Đoan Nghị An Phút, lại là không thèm chịu nể mặt mũi, hừ lạnh nói, "Còn có ngươi lao đầu tự này, ngươi tôn tử không phải cũng chết tại Áu Vu lệ thành, hiện tại đến xem, cũng hẳn là hắc ảnh lĩnh chủ ra tay a." Theo ta thấy, các người ba nhà đều phái ra một thượng vị thần đi thử xem nước, nhìn xem Hồng Nguyệt Sâm Lâm vị kia cấm kỵ tồn tại, có phải thật vậy hay không muốn đối với chúng ta xuất thủ. "Hả? Thật sao? Cái kia nếu như vậy, các ngươi sở hữu gì mà sứ quán, cũng cần phải phái ra một thượng vị thần a." Đoan Nghị An Phút ngồi trên ghế, cười tủm tỉm nói ra, vỗ lại bệ ở, "Chẳng lẽ không phải các ngươi sở hữu gì mà đế quốc người sao?" Cái gì vô lại bẻ ở, Lang Nưu ta chưa nghe nói qua. Nưu Đầu Nhân một mực phủ nhận vô lại bẻ ở là sở hữu gì mạ đế quốc người, lập tức cười nhạo nói, lại nói phúc tư lão đầu, ngươi cháu trai này mới vừa vận chết cũng có 2 ngày, tang lễ giống như cũng là hôm nay đi, cái này cũng còn đến thăm dự, ai, làm ngươi tôn tử thật sự là rất thật đáng buồn. Sở gì mạ đế quốc tại chiến tranh đại lục thế, nhưng là siêu cấp đế quốc, trên mặt nổi nhưng là muốn so minh thần thương hội yêu thắng. Có dạng này hậu trường chống đỡ, Nưu Đầu Nhân tự nhiên là tuyệt không sợ hãi Ngụy An Phốt. Ma Hoan Nghi Án Phốt hiển nhiên hôm nay là không nên tới tham sẽ, chỉ bất quá Minh Thần Thương hội phân bộ hội trưởng chỉ do muốn hắn đến mà thôi. Vị chính là khiến người ta nhìn hắn chế giễu, nhưng Hoan Nghi Án Phốt cũng không có cự tuyệt, tự mình đến tham dự. Cái này rủ gì mà ngưu đầu nhân và hội trưởng giao hảo, đối hắn nói chuyện kẻệp thương mang pháo, Hoan Nghi Án Phốt cũng sớm có đợt trước, vẫn chưa coi là chuyện đáng kể. Bởi vậy, Hoan Nghi Án Phốt sắc mặt không thay đổi, lười biếng rồi ư lên một cái, có ý riêng nói, dù sao cũng so có chút gia hỏa, liền chính mình nhi tử cũng không dám nhượng tốt. Chỉ ít, ta dám thừa nhận chết đi chính là ta cái kia bất tranh khí cháu trai. Hoàn Nghị An Phất, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Nưu Đầu Nhân trong mắt tàn khốc lóe lên, lạnh lùng nói: "Lúc này Kiếm Đạo Công hội hội trưởng lại đứng lên, cau mày nói ra: "Hai vị, là để vẫn là trước hết nghe Đại Mông Vương nói thế nào đi." "Hử?" Nưu Đầu Nhân hừ một tiếng, cái này mới không có tiếp tục đuối. Hoàn Nghị An Phất thì là nhìn về phía Đại Mông Vương, hắn nói: "Xin lỗi Đại Mông Vương, mời nói đi." Đại Mông Vương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Hồng Nguyên Sâm Lâm vị kia có thể hay không đối với chúng ta những thứ này thượng vị thần tu thủ?" Đây là mọi người chỗ lo lắng sự tình, chúng ta cũng vì vậy mà không dám đi Hồng Nguyên Sâm Lâm giết Hắc Ảnh lãnh chủ. Nhưng là, Đường quên, Hắc Ảnh lãnh chủ hiện tại chính đang từng bước hướng Đông Khuyết trường tiến, lúc này đều đã đi tới A Mạc sa mạc cùng chúng ta, kỳ thật cũng liền kém một tòa ẻn đi ra núi. Ý của ngươi là, hắn sẽ đến Trung Lục. Có người nghe được Đại Mông Vương ý tứ, khinh thường nói, điều đó không có khả năng đi, Trung Lục cũng không phải những cái kia vương quốc có thể so sánh. Tuy nhiên Trung Lục không có thành lập vương quốc công quốc, nhưng chính là trước mắt mấy cái này tham dự hội nghị người đại biểu đều là thượng vị thần. Tại Trung Lục, nói ít gần tới có 20 vị thượng vị thần. Chúng vị thần hạ vị thần liền càng nhiều, cái này còn thật không phải Hải Nhân Vương Quốc những thứ này có thể so sánh. Rốt cuộc, Trung Lục là Eden Địa Châu trung tâm quyền lực. Vì cái gì không có khả năng? Đại Mông Vương hỏi ngược một câu, nói tiếp, dị giới linh chủ mục tiêu là chí cao vương tọa, thành cho chúng ta chiến tranh đại lục quy tắc chi chủ, mà bọn họ cần phải cường đại hơn, nhất định phải đến đối với chúng ta bản thổ thế lực tiến hành chinh phạt. Liền trước mắt mà nói, hack ảnh linh chủ mục tiêu đã rất rõ ràng, hắn bộ thứ nhất chính là muốn thống nhất Eden Địa Châu. Muốn thống nhất Eden Địa Châu, liền nhất định sẽ tới Trung Lục chỉ có chiếm cứ trung lục, hắn có thể đầy đủ đúng nghĩa thống nhất ẹn đi lạ châu, trở thành ẹn đi lạ châu duy nhất vương giả. Dở rao hình nhíu mày, tiếp lời đầu, nói ra, ta minh bạch ý tứ của ngươi, chúng ta không qua được hồng nguyên sơn lâm, nhưng là Hắc Ảnh lĩnh chủ có thể tới trung lục. Thế nhưng là, hiện tại Hắc Ảnh lĩnh chủ tuy nhiên có thể chém giết trung vị thần, nhưng mặt đối với chúng ta trung lục, hắn liền giáng đến. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Đại Mông Vương gật đầu nói, cho nên, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, nhường Hắc Ảnh lĩnh chủ chủ động tới trung lục. Thôi đi, còn tưởng rằng là biện pháp gì đâu. Sư Gi Mã sứ quán Nưu đầu nhận cười lạnh nói, chúng ta không muốn đi một chết. Khó đạo hắc ảnh lãnh chủ cứ như vậy ngốc, nhất định phải đến trung lục muốn chết. Lời nói thổ ý không thổ, nhu đầu nhân nói cũng không sai. Tất cả mọi người là tiếc mọi người, biết rõ đi muốn là ai sẽ đến, bọn họ là chí tuệ sinh linh, hắc ảnh lãnh chủ cũng là dị giới nhân tộc, cũng không thể đần độn chạy đi tìm cái chết đại mông vương trầm giọng nói ra, ta chỉ nói là nói ta ý nghĩ mà thôi, đến mức cụ thể như thế nào, liền phải nhìn mọi người như thế nào đi làm. Ưng, đại mông vương sở nói cũng vô đạo lý, là cái bị tuyển phương án. Kiếm đạo công hội hội trưởng nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, chư vị, có thể vẫn còn có ứng đối phương pháp. Thế mà Kết quả là không có người tiếp tục nói chuyện. Kiếm đạo công hội hội trưởng sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng lần nữa, nói ra, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ đi, chúng ta có thể tiếp tục bảo trì chúng ta trước kia kế hoạch, nhờ dị giới linh chủ đi đối phó dị giới linh chủ. Nhưng là, mọi người có lẽ đều cần phải muốn nhiều hoa chút khí lực, đem chúng ta ủng hộ những cái kia dị giới linh chủ thực lực tăng lên tới. Chúng vị thần, mọi người có lẽ đều rất khó đến đỡ đi ra, nhưng là cái này không có hệ, chúng vị thần đi hồng nguyên sơn lâm hẳn là an toàn. Chúng vị thần chiến lực, chúng ta thế lực khắp nơi, cùng với các châu thế lực đều sẽ chi viện một số ra ngoài. Nhưng là hạ vị thần Mọi người tốn thêm chút thời gian, lấy những cái kia dị giới lĩnh chủ đặc thú tính, còn có thể trong thời gian ngắn tăng lên đi lên. Đến lúc đó chúng ta cấp phương thêm ra một số trung vị thần, dị giới lĩnh chủ có đầy đủ hạ vị thần cùng binh chủng, chưa hẳn liền không thể diệt đi Hắc Ảnh lĩnh chủ. Dở Dạo Hình nói ra, cái này không cần ngươi nói, chúng ta cũng tại làm. Ta vẫn là câu nói kia, Hắc Ảnh lĩnh chủ không chỉ là chúng ta trung lục đích nhân, vẫn là bảy đại châu cùng trung đích nhân, những châu khác thế lực cũng nhất định phải xuất lực. Kiếm đạo công hội hội trưởng có chút nhếch đầu nói ra, Dở Dạo Hình, cái này vẫn là phải nhìn mọi người đi liên hợp chứng minh thế lực sau lưng đi, tỉ như Các ngươi điệu tình trưởng lão hội tổng bộ, ta nếu có thể thuyết phục đám kia lão bất tử, còn ngồi ở chỗ này làm gì?" Dư Dư Ảnh không vui nói. Kiếm Đạo Công hội hội trưởng cười khổ nói, "Cái kia không phải, chúng ta phần lớn cũng chỉ là phân bộ mà thôi, trong này Lục có lẽ có thể đương ra lãnh chủ, nhưng muốn là tại tổng bộ bên kia, chúng ta thấp cổ bé họng a. Mà chúng ta ngay tại Ện đi lại châu, thế tất cũng là đầu tiên muốn mặt đối hắc ảnh lãnh chủ người. Những châu khác, có thể làm dáng một chút, cũng rất không tệ." Nghe nói như thế, Dư Dư Ảnh cũng là rất bất đắc dĩ, thở nói, "Muốn là chúng ta thật thất thủ, có bọn họ tốt hơn." Kiếm đạo công hội hội trưởng lên đầu, lại hỏi: "Chư vị bạn cũ, còn có ý kiến gì không sao?" Hoàn Nghị Ảnh Phốt đống nhiên mở miệng nói ra: "Đối với đại mông vương đề nghị, ta cảm thấy có thể thực hiện, có thể nhường Hắc Ảnh lĩnh chủ chủ động tới trung lục thử một chút." "Ân, mọi người có thể suy nghĩ một chút, hiện tại Hắc Ảnh lĩnh chủ cần nhất là cái gì? Nếu như trung lục có thứ mà hắn cần, như vậy hắn liền nhất định sẽ tới." Smoothie Mạc Ưu đầu nhân lập tức liền đối nói: "Hắc Ảnh lĩnh chủ cần gì? Ta có thể nói cho ngươi, hắn cần nhất cũng là đầu người trên viên này đầu người, còn có chúng ta những thứ này đang ngồi đầu, có đầu của chúng ta." Lãnh địa của hắn liền có thể thăng cấp, binh chủng của hắn liền có thể thăng cấp, chính hắn cũng có thể thăng cấp. Hoàn Nghị Ản Phốt không để ý nhíu đầu nhân, nói tiếp, ngoại trừ giết chúng ta bản thổ thế lực đạt được năng nguyên khen thưởng bên ngoài, kỳ thật những thứ này dị giới lĩnh chủ, bọn họ còn cần đá năng lượng cùng nguyên tinh, bọn họ đều vô cùng thiếu. Cái khác dị giới lĩnh chủ thiếu đá năng lượng nguyên tinh, ta tin tưởng, nhưng là Hắc Ảnh lĩnh chủ giở rồi hít lắc đầu thở dài, đừng quên, Hắc Ảnh lĩnh chủ vừa mới cầm xuống Ải Nhân Vương quốc, Ải Nhân Vương quốc giàu có, tin tưởng không cần ta nhiều lời đi. Còn có chúng ta Điệu Tinh Vương quốc, cùng Hạ Vũ Lệ Thành, liền những thế lực này tương nguyên, đầy đủ hắn dùng. Nói đến đây, Già Già hình bỗng nhiên cau mày nói, "Các vị, mọi người có phải hay không quên đi một việc, hiện tại Hắc Ảnh lãnh chủ dưới trướng, đến cùng đã có bao nhiêu cái thần cảnh rồi? Địa Tinh Vương quốc, A Gu lệ thành, Ải Nhân Vương quốc, Hắc Ảnh lãnh chủ cẩm bao nhiêu viên thần cách?" Nghe vậy, đang ngồi những thế lực này đại biểu, đều có chút lên người. Bọn họ vừa mới vẫn thật là không để ý đến chuyện này, rốt cuộc bọn họ đều là thượng vị thần, đối với cấp thấp thần cảnh căn bản không có quá để ý oán nghi án vốt trầm ngâm nói, nói lên chiến lược chuyện này, ta ngược lại thật ra đạt được một tin tức. Muốn nói liền nói, bán cái giấm cái nút a. Suzuki Mạnưu đầu nhân một mặt khó chịu nói ra. Quan Nghị Án Phốt nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, "Hắc Ảnh Chi thành diệt sát tạ gụ lệ thành thời điểm, xuất hiện một cái Đoạ Lạc Thiên Sứ, theo ta được biết, đánh rất vỗ lại bẻ ở cái này trung vị thần, cũng là cái kia Đoạ Lạc Thiên Sứ." "Đoạ Lạc Thiên Sứ?" Kiếm Đạo Công hội hội trưởng ánh mắt chớp lên, cả kinh nói, "Hắc Ảnh lĩnh chủ cái gì thời điểm lại có cực địa thâm nguyên ác ma bình chủng?" Quan Nghị Án Phốt nói ra, "Tin tức này chắc chắn 100%, cho nên, ta đang hoài nghi, Hắc Ảnh lĩnh chủ sau lưng, có phải hay không còn có cực địa thâm nguyên chống đỡ?" Bằng không mà nói, hắn không có khả năng nhượng một vị hư hư thực thực thượng vị thần Đoạ Lạc Thiên Sứ thần phục a. Nghe nói như thế, trong phòng nghị sự liền lại một lần yên tĩnh trở lại. Có thể giết trung vị thần đỉnh phong, hoặc là cũng là trung vị thần cực hạ, chỉ kém một tia liền có thể tiến giai thượng vị thần cái chủng loại kia. Hoặc là liền dứt khoát là thượng vị thần, một cái hư hư thực thực thượng vị thần Đoạ Lạc Tiên sứ, mọi người cũng không thể không gây nên coi trọng. Rốt cuộc, Đoạ Lạc Tiên sứ là cực địa thâm nguyên năm mà, không bao lâu, sku gì mạo hữu đầu nhân liền nói, cũng không nhất định là cực địa thâm nguyên, có lẽ là xuất từ Hồng Nguyên Sâm Lâm. Có cái này khả năng, Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong đến cùng có bao nhiêu cao thủ, này chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Dạ Du Hình nói đến đây, liền lại có chút tức giận, nói ra: "Hồng Nguyên Sâm Lâm, cái vị kia, đến cùng là ai? Các ngươi biết một chút cái gì không?" Toàn bộ bên kia vẫn luôn che che lấp lấp, ta nửa điểm tin tức cũng không chiếm được. "Biết cái gì? Lão Nưu ta còn chưa ra đời, cái này Hồng Nguyên Sâm Lâm liền tồn tại." Suzuki Ma Nưu đầu nhân trả lời. Những người khác cũng đều là lắc đầu biểu thị không biết, rốt cuộc bọn họ cũng chưa từng đi Hồng Nguyên Sâm Lâm. Mấy trăm năm trước ngược lại là có một đống thần cảnh không sợ chết, muốn đi vào Hồng Nguyên Sâm Lâm tìm tòi hư thực, kết quả một cái đều không có lại đi ra. Trong đó liền còn bao gồm Thánh Sơn tiểu Uy Li Am. Thánh Sơn Lang Nhân Đại Đế Ti Thần Tử đây chính là một vị chủ thần, nhưng coi như con giột chết rồi, cũng không dám đến Hồng Nguyên Sâm Lâm tìm phiền phải. Cái này, chúng ta liền không cần phải để ý đến, tóm lại đường trêu chọc đến vị kia là được rồi. Kiếm Đạo Công hội hội trưởng nghĩ nghĩ, nói ra, đã năng lượng cùng nguyên tinh, hấp ảnh lãnh chủ là không thiếu, cấp thấp thần cách cũng có một chút cần tiêu hóa. Nhưng là, nếu như là cao cấp hơn thần cách đâu, khả năng hấp dẫn hắn đến trùng lục sao? Thưa vị thần thần cách. Dở dạo huynh hỏi. Kiếm Đạo Công hội gật gật đầu, nói ra, được rồi, nếu như ta là hấp ảnh lãnh chủ mà nói, cũng sẽ không vì một quả thượng vị thần thần cách liền đến trung lục mạo hiểm. "Xua gì mà Ngưu đầu nhân lại là nói ra, thừa vị thần thần cách không được, vậy nếu là chủ thần cấp bậc thần cách đâu?" Lời này vừa nói ra, Dư Dư Hưng liền im lặng nói, "Lão Ngưu, ngươi là điên rồi đi. Chủ thần cấp thần cách, ngươi có thể cầm ra được." "Cái kia lão Ngưu ta đương nhiên là cầm không ra a." Xua gì mạo Ngưu đầu nhân nhìn về phía Ban Nghi An Phủ, nói ra, "Minh thần thương hội có thể lấy ra a. Chúng ta Minh thần thương hội, năm đó thế nhưng là đấu giá qua chủ thần thần cách cùng thần quốc, danh xưng chỉ cần ngươi muốn mua đồ vật, đều có thể bán." xuất ra một quả chủ thần thân cách, đây còn không phải là dễ dàng, có thể hay không cầm ra được, ta nghĩ ngươi có thể đi hỏi hỏi hội trưởng chúng ta đại nhân." Hắn dò so ta càng rõ ràng. Đoàn Nghị An Phốt trả lời. Suzuki Mãng Ưu Đầu nhân đứng dậy, thở dài, "Được rồi được rồi, cái gì cũng không được, này lại thật sự là mở cái tình mật, không có ý nghĩa, vẫn là mọi người cứ chơi các ca đi đi." Nói xong cũng không để ý tới mọi người, Suzuki Mãng Ưu Đầu nhân liền nhanh chân rời đi phòng nghị sự. "Có tin tức gì, lại cho chúng ta biết đi, chúng ta Thánh Sơn tại trung lục thực lực không mạnh, nhưng cũng nguyện ý tận một phần chút sức mọn." Sói nhân tộc Thánh Sơn văn phòng, cùng theo sự hộ trì mà ngưu đầu nhân rời đi. Có mở đầu, cái khác một số thế lực đại biểu cũng đều dần dần đứng dậy cùng kiếm đạo công hội hội trưởng từ biệt. Gặp này, kiếm đạo công hội hội trưởng lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Kết quả là, nói là hội nghị khẩn cấp, kết quả kết quả là cái gì cũng không có thảo luận đi ra, trực tiếp liền bị sự hộ trì mà ngưu đầu nhân cho quá nhiều. Hồng Nguyên Xâm lâm, hắc ảnh chi thành trên không đang đến gần hoàng hôn thời điểm, Lý Nguyên rút cục khống chế lấy hắc ảnh cứ điểm, trở về hắc ảnh chi thành. Trong lúc đó, hắc ảnh đại quân đã dọn dẹp xong ai nhân vương cốt sau khi chiến đấu còn lại sự tình mà lại tất cả thu hoạch cũng đều chuyển về thương kho bên trong. Lý Nguyên trên đường trở về cũng không có nhàn rỗi, nhắm vào lần này thu hoạch làm đơn giản kiểm kê đá năng lượng cùng nguyên tinh, tất nhiên là rất nhiều. Nhất là đá năng lượng, riêng là Hải Nhân Vương Quốc Vương thất chứa đựng liền có bảy hơn trăm vạn. Thang thêm đối Vương Quốc những quyền quý kia xếp nhà, cùng đánh giết những cái kia bạn thủ Hải Nhân sinh linh quan phương khen thưởng. Lý Nguyên lần này Hải Nhân Vương Quốc Vương đô chi chiến, tổng cộng thu hoạch được 12 triệu viên đá năng lượng. Thang thêm những thứ này, cùng tất cả đại bình nguyên không ngừng thu hoạch, bây giờ Lý Nguyên đá năng lượng chứa đựng lượng đã vượt qua tháng 3 năm 10 triệu cửa Hải đến mức lần này hắc ảnh cứ điểm hơn 200 vạn tiêu hao. Quả thực không đáng giá nhất tới. Nguyên tinh số lượng cũng là vượt quá tưởng tượng, có thể nói là Lý Nguyên trước mắt đến nay thu hoạch được nguyên tinh nhiều nhất một lần, 67 vạn viên nguyên tinh. Đương nhiên, mặc kệ là đá năng lượng vẫn là nguyên tinh, cũng không sánh nổi mà khác một hạng vật liệu thu hoạch, cái kia chính là Hải Nhân Vương quốc lớn nhất tài nguyên phong phú, cái kia chính là thiết tinh, có sẵn thiết tinh, tổng cộng 12 triệu đơn vị, đây vẫn chỉ là có sẵn thiết tinh, đã để luyện ra thiết tinh mà thôi. Tại Hải Nhân Vương quốc cương vực bên trong, còn có một tòa đại hình thiết tinh mộ, ba tòa cỡ trung thiết tinh mộ, 10 tòa tiểu hình thiết tinh mộ, đây mới là Lý Nguyên lần này Hải Nhân Vương quốc vương đô một trận chiến thu hoạch lớn nhất. Nói cách khác, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Lý Nguyên Cơ hổ đều không cần vì thiết tinh đến phát sầu, ải nhân vương quốc đem sẽ vô hạn cho hắn cung cấp thiết tinh, cho đến những cái kia thiết tinh mỏ đảo rỗng, nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, og, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với. Chương 290, 26 viên thần cách, hấp ảnh cứ điểm thăng cấp. Thiết tinh mỏ còn không cần nhiều lời chỉ là có săn hơn 1000 vạn đơn vị thiên tinh, cũng đã đầy đủ đem Hắc Ảnh Chi Thành tăng lên tới cao cấp đến mức gạch đá cùng vật liệu gỗ, chỉ cần nhiều khiến người ta thu thập là được rồi. Rốt cuộc hiện tại Hắc Ảnh Chi Thành cũng không chỉ có hắc ảnh mà người, còn có hơn trăm vạn địa tinh, mấy chục vạn hải nhân, mặc dù đại bộ phận đều là phổ thông sinh linh hoặc là cấp thấp, nhưng việc khổ cực vẫn có thể làm. Ngoại trừ đá năng lượng nguyên tinh thiết tinh bên ngoài, mặt khác thu hoạch lớn nhất, cái kia chính là trong trận này thu hoạch thần cách. Ba viên trung vị thần thần cách 23 viên hạ vị thần thân cách, trong đó một quả vẫn là trung vị thần định phong thần cách, tăng thêm hạ ngũ lệ thành vỗ lái bệ ở thần cách, Lý Nguyên Liên liền có hai quả trung vị thần định phong thần cách. Chỉ cần tiêu hóa hết những thứ này thần cách, Hắc Ảnh Chi thành thần cảnh đều sẽ lật tiếp cận gấp 2, bây giờ Hắc Ảnh Chi thành thần cảnh lần lượt tăng trưởng đến 17 cái, đến lúc đó, cái kia liền sẽ gia tăng đạo tiếp cận 50 cái, không chỉ dự vào thần cách, hiện nay Hắc Ảnh đại quân bên trong cũng có thể là có một đống bản thần định phong, trong thời gian ngắn liền vô cùng có khả năng tăng lên tới thần cảnh. Ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, còn có mấy chục tấm bản vẽ, Lý Nguyên duy nhất một lần toàn bộ đều giám định. Rất đáng tiếc, đối với hắn hữu dụng bản vẽ cũng không nhiều, sau đó hắn tạm thời liền không có đi cẩn thận xem xét. Trở lại Hắc Ảnh Chi Thành về sau, Lý Nguyên liền không kịp chờ đợi lấy ra quan phương khen thưởng thăng cấp bản vẽ, đó chính là Hắc Ảnh cứ điểm thăng cấp vé, thần cấp bản vẽ, Hắc Ảnh cứ điểm thăng cấp vé công năng, có thể đem sơ cấp Hắc Ảnh cứ điểm tăng lên tới trung cấp. Thăng cấp cần thiết, 1000 vạn vật liệu gỗ, 500 vạn gạch đá, 100 vạn thiết tinh, 100 vạn viên đá năng lượng, 10 vạn nguyên tinh. Đó có thể thấy được, bản vẽ này cũng không phải là có thể trực tiếp đem Hắc Ảnh cứ điểm thăng cấp, còn cần tương ứng tư nguyên. Vật liệu gỗ gạch đá còn nói được, Phía sau thiết tinh đá năng lượng cùng nguyên tinh, số lượng liền tương đối nhiều đổi lại trước đó Lý Nguyên cũng liền có thể xuất ra đầy đủ đá năng lượng, thiết tinh cùng nguyên tinh đều chỉ có thể lực bất tầm tâm. Nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói là mơ uỷ. Ngàn vạn thiết tinh, hơn 700.000 nguyên tinh, bây giờ đang ở trong kho hàng Trưng 7 chỉnh chỉnh tệ tệ đâu. Lập tức sử dụng bản vẽ. Lý Nguyên mắt nhìn bản vẽ, lập tức liền sử dụng chương này thăng cấp vé. Nhất thời, hắc ảnh chi thành trong kho hàng, tương ứng tương nguyên biến mất, ngay sau đó hắc ảnh cứ điểm liền bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, cung thành trì thăng cấp một dạng, cũng có kim quang bao phủ hắc ảnh cứ điểm. Tại Kim Quang vẫy xuống, hắc ảnh cứ điểm nhanh chóng biến hóa. Vương phủ cung điện cất cao, phạm vi biến ánh sáng, lớn như vậy quảng trường cũng đang bay nhanh biến lớn, tứ phương tường vây cũng giống như thế, bao quát bốn tòa tháp quan sát cùng bọn hắn màn hình, cũng là đại biến bộ dáng. Còn có, trên tường thành những cái kia họng pháo số lượng cũng lại tăng nhiều, làm trời chiều triệt để chìm xuống mặt đất về sau, hắc ảnh cứ điểm rốt cục hoàn thành thăng cấp. Sau một khắc, Lý Nguyên trước mắt liền nổi lên hắc ảnh cứ điểm thăng cấp sau đó tin tức tương quan, pháo đại bay, hắc ảnh cứ điểm đẳng cấp, trung cấp thuộc về, hắc ảnh chi thành lớn nhỏ, dài 20 cây số, rộng 20 cây số. Tứ phương tứ điểm cao 800m vũ khí, tứ phương tứ điểm các phương trang bị 12 trong môn hình thần cấp ma năng pháo, trung vị thần cấp 24 tiểu hình thần cấp ma năng pháo, hạ vị thần cấp 48 môn thánh vực ma năng pháo, 96 cửa phụ thông ma năng pháo. Phòng ngự, trung vị thần chiến lực phòng ngự ma pháp trận thiết bị, vương phủ, 9 đại hắc ảnh binh đoàn chủ sở, tháp quan sát. Năng lượng, 1% so sánh sơ cấp hắc ảnh tứ điểm, dài rộng cao đều tăng lên gấp 4 lần. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Lý Nguyên muốn độ vật, nó thật đến rồi, cỡ trung ma năng pháo, 48 môn Đây chính là có thể đánh giết trung vị thần đại sát khí, tương đương với 48 vị trung vị thần cực hạn cường giả lực công kích, ngoài ra, trước kia thần cấp ma năng pháo cũng chính là tiểu hình thần cấp ma năng pháo số lượng cũng tăng lên gấp đôi, theo 48 môn biến thành 192 cửa, thành vực ma năng pháo cùng phổ thông ma năng pháo, số lượng đồng dạng cũng là gấp đôi. Vô địch. Lý Nguyên mừng rỡ trong lòng, hắn hiện tại vốn là thiếu thần cảnh, nhưng là hiện tại, Hắc ảnh cứ điểm qua thăng cấp, liền để hắn thần cảnh chiến lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, không nói Hắc ảnh đại quân thần cảnh, chỉ là Hắc ảnh cứ điểm thần cảnh chiến lực cũng đã là cái kinh khủng số lượng 48 vị trung vị thần cực hạn chiến lực, 192 vị hạ vị thần cực hạn chiến lực, lực chiến đấu như vậy, so với Hắc Ảnh Đại Quân đều cường hơn, đương nhiên, Hắc Ảnh cứ điểm chiến đấu lực cũng phải cần tiêu tiền, không giống Hắc Ảnh Đại Quân trên cơ bản đều là tự cung tự cấp. Lý Nguyên quét mắt cỡ trung thần cấp ma năng pháo năng nguyên tiêu hao, nhất thời hút miệng thí lạnh. Thảo, một phát cỡ trung thần cấp ma năng pháo, 500 vạn viên đá năng lượng. Phải biết tiểu hình thần cấp ma năng pháo, một phát cần có đá năng lượng, cũng chính là 5 vạn đá năng lượng mà thôi. Cỡ trung thần cấp ma năng pháo tự tiếp lật ra gấp trăm lần, bất quá suy nghĩ một chút giống như cũng tương đối bình thường, 100 hạ vị thần cực hạn cường giả đối phó một trung vị thần cực hạn cường giả mà, thật muốn trong hiện thực, cái này 100 hạ vị thần còn chưa hẳn đánh thắng được một trung vị thần cực hạn. Rốt cuộc hiện thực trong giao chiến có rất nhiều ngoại giới nhân tố đồng thời, cũng không phải nói cái môn này cỡ trung thần cấp mana pháo liền nhất định có thể giết chết một vị trung vị thần. Tựa như tiểu hình thần cấp mana pháo, Lý Nguyên cũng không phải mỗi một pháo đều đánh chết một hạ vị thần, luôn có người thủ đoạn cao hơn bản thân cấp độ. Nhưng là cái này tiêu hao cũng trộm kinh khủng, Lý Nguyên cảm thấy mình nắm giữ hơn 30 triệu viên đá năng lượng, đã là giàu chảy mỡ. Kết quả, còn chưa đủ một vòng cơ trung thần cấp ma năng pháo, một vòng cơ trung thần cấp ma năng pháo, cái kia chính là 12 cửa ma năng pháo đánh đi ra, đến hao phí 6000 vạn viên đá năng lượng. Thứ này, vẫn không thể tùy tiện dùng a. Có điều, hiện tại tiểu hình thần cấp ma năng pháo, ngược lại là tùy tiện mở. 192 cửa cùng phát mới 960 vạn viên đá năng lượng, hội tụ cùng một chỗ, hẳn là cũng có thể giết chết một trung vị thần định phong a. Trong lúc suy tư, Lý Nguyên nhìn về phía năng lượng biểu hiện, 1%. Hắc ảnh cứ điểm trước đó năng lượng một mực là chưa đầy, cũng chính là bổ sung năng lượng 100 vạn viên đá năng lượng. Kết quả hiện tại biểu hiện 0.001, rất hiển nhiên, bây giờ muốn đem hắc ảnh cứ điểm năng lượng tràn ngập, cái kia đến một tức đá năng lượng, Lý Nguyên khẽ mặt giật một cái, trong nháy mắt cảm giác mình lại là người nghèo rất buồn cười. Khẽ cắn môi, Lý Nguyên hướng hắc ảnh cứ điểm nạp tiền 19 triệu viên đá năng lượng, này mới khiến năng lượng tăng lên tới đáng thương 20, còn lại đá năng lượng, Lý Nguyên tạm thời không lúc đích, rốt cuộc ba tòa binh doanh còn cần cần dùng đến. Bất quá vấn đề không lớn, đá năng lượng còn đang không ngừng thu hoạch, Tắc Can đại bình nguyên còn tại huyết tẩy, Hải Nhân Vương quốc cương vực cũng tại chiến khai hành hóa cùng Tư Nguyên thu thập, tin tưởng không bao lâu, hắc ảnh cứ điểm năng lượng biểu hiện liền có thể đến 100. Coi lại tháp canh giám sát pháp vi, cũng thay đổi phổ biến, trước kia chỉ có thể dò xét bán kính 10 km, mà bây giờ phạm vi đã khuyết trương lớn đến 50 km, đã bao trùm đến toàn bộ hắc ảnh chi thành lãnh địa. Không thể nghi ngờ, hiện tại hắc ảnh cứ điểm đã trở thành ta hắc ảnh chi thành đệ nhất đại sát khí. Đáng tiếc cũng là phòng ngự quá kém chút, chỉ là trung vị thần trình độ, nếu như thượng vị thần phá hư mà nói, tổn thất kia liền lớn. Ta hiện tại tấn thăng trung vị thần sơ kỳ, hắc ảnh kết giới phạm vi lại khuyết trương lớn thêm không ít, có thể cũng không cách nào làm đến đem hắc ảnh cứ điểm bao trùm a. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, lấy ra một trương biệt tự bản vẽ, tại quảng trường phía đông đắp lên một ngôi biệt thự. Số khi lấy được hắc ảnh cứ điểm thời điểm, liền có nhắc nhở nói rõ, Lý Nguyên là có thể tại hắc ảnh cứ điểm bên trong chế tạo kiến trúc, đừng nói là biệt thự, cũng là binh doanh đều có thể kiến tạo. Bất quá cái này tự nhiên không cần thiết, Lý Nguyên chế tạo biệt thự cũng chính là vì cho Olivia hữu một cái chỗ ở mà thôi. Olivia hữu mặc dù bây giờ cũng vẫn là trung vị thần chiến lực, thế nhưng là một khi điên cuồng khắc mệnh mà nói, cái kia liền có thể bộc phát ra chủ thần cấp chiến đấu lực, thậm chí tiếp cận thần vương, hắc ảnh cứ điểm nhường hắn đến thủ hộ, là lựa chọn tốt nhất. Làm biệt thự kiến tạo ra được về sau, Lý Nguyên liền gọi đến bị hắn gọi đi hắc ảnh chi thành ô Olivia hữu. Olivia Hựu đi vào hắc ảnh tứ điểm, nhất thời cả kinh nói: "Thần thượng đại lão, ngươi cái này không chúng tứ điểm, biến thành cơ trùng pháo đại bay." Tuy nhiên cái này trung cấp hắc ảnh cứ điểm đối Olivia Hựu không có uy hiếp, có thể không ảnh hưởng khiếp sợ của hắn. Lý Nguyên không có giải thích quá nhiều, chỉ là đối Olivia Hựu nói ra: "Olivia Hựu, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Thần thượng đại lão mới nói: "Tiểu áo cam loàn hoàn thành nhiệm vụ." Olivia Hựu vỗ bộ ngực nói ra. Lý Nguyên chỉ chỉ dưới chân hắc ảnh cứ điểm, nghiêm trọng nói ra: "Về sau, ngoại trừ ta để ngươi ra ngoài, cái khác bất cứ lúc nào, ngươi đều cần phải lưu thủ hắc ảnh cứ điểm." Bảo đảm ta bóng đen này cứ điểm an toàn, không thể tụ đến ngoại giới bất kỳ tồn ưng gì." Tô Lý Vi A Hựu nghe được lời nói bên trong tầm quan trọng, liền vội vàng gật đầu nói, "Thần tượng đại lão xin yên tâm, có ta ở đây, không có người nào có thể hư hao hắc ảnh cứ điểm một cục gạch. Ta nói, chí cao thần mới có thể ngăn được. Chỗ ở đã cho ngươi chế tạo tốt, về sau ngươi chính là ở đây dung hợp ngươi thần cách đi." Lý Nguyên Chỉ mới xây biệt thự nói ra. Tô Lý Vi A Hựu mắt nhìn biệt thự, trả lời, "Tốt. Từ giờ trở đi, ta một tấc cũng không rời hắc ảnh cứ điểm." Nói xong, Tô Lý Vi A Hựu liền rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, "Thần tượng đại lão Ta một người này tại Hắc Ảnh Cứ Điểm, lẽ loi chơi trò đó à, muốn không, ngài cho tiểu lão an bài 10 cái tám cái ám dạ tinh linh gặp Lý Nguyên sắc mặt liền tím. "Ô Lị Vi A Hựu" nói, "Ám dạ tinh linh không được, xạ nhân tộc cũng được à?" Cút. Lý Nguyên một cước đem Ô Lị Vi A Hựu đá tới biệt thự, sau đó rời đi Hắc Ảnh Cứ Điểm. Bóng mờ xuyên thẳng qua trở lại Hắc Ảnh Chi Thành, Lý Nguyên trực tiếp liền đi hướng về phía đại điện hai tòa Hắc Ảnh Thủy Tinh, lấy hắn hiện tại ngàn vạn đá năng lượng cùng hơn 700.000 nguyên tinh, là đầy đủ đem ba tòa binh doanh đều tăng lên tới 10 cấp. Hiện tại là buổi tối, thăng cấp sau đó, vừa vặn còn có thể triệu hoán mới Hắc Ảnh Mà lại, 10 cấp binh doanh là cái cửa ải, một khi tăng lên tới 10 cấp, đều sẽ lần nữa tăng lên hắc ảnh binh đoàn tiềm lực hạn mức cao nhất, đi vào hắc ảnh thủy tinh trước mặt về sau, nhắc nhở tin tức nhất thời liền hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắc ảnh lĩnh chủ, ngài Tư Nguyên đã đầy đủ hắc ảnh thủy tinh thăng cấp, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành thăng cấp. Hắc ảnh lĩnh chủ, ngài Tư Nguyên đã đầy đủ hắc ảnh thủy tinh thăng cấp, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành thăng cấp. Hai tòa hắc ảnh thủy tinh nhắc nhở tin tức cùng một chỗ đều xuất hiện. Lý Nguyên tự nhiên là không hề nghi ngờ, nói ra, lập tức thăng cấp. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 291, binh doanh thăng 10 cấp, lại tới niềm vui ngoài ý muốn. Nương theo lấy Lý Nguyên Thanh em rơi xuống, hai tòa hắc ảnh thủy tinh, tại dưới ánh đèn nhất thời hắc quang tỏa khắp. Chỉ chốc lát sau về sau, hai tòa hắc ảnh thủy tinh thăng cấp thành công, rốt cục đi tới 10 cấp. Tổng cộng hao phí 400 vạn viên đá năng lượng, 20 vạn viên nguyên tinh, cùng lúc đó, hắc ảnh thủy tinh tin tức hiện ra ở Lý Nguyên trước mắt hắc ảnh thủy tinh, duy nhất tính binh chủng bình doanh, ở trong chứa 9 đại binh đoàn. 9 đại binh đoàn, quỷ ảnh đoàn, chào ảnh đoàn, tự ảnh đoàn, phi ảnh đoàn, khôi ảnh đoàn, nhuyễn ảnh đoàn, phê ảnh đoàn, kia binh đoàn, liên ảnh đoàn đẳng cấp. 10 cấp 10 cấp sản lượng, mỗi ngày có thể thai nghén 1600 tên hắc ảnh binh lính, binh đoàn tự do, 0.001 tỷ lệ chiêu mộ đến hắc ảnh tướng quân. Thăng cấp đồ vật, 1000 vạn viên đá năng lượng, 50 vạn viên nguyên tinh. Tại hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới 10 cấp về sau, mỗi ngày có thể chiêu mộ hắc ảnh số lượng đạt đến 1600 tên. Hai tòa hắc ảnh thủy tinh, liền có thể chiêu mộ 3200 cái hắc ảnh, không hề nghi ngờ, cái này sẽ trên diện rộng gia tăng lý nguyên dòng chính hắc ảnh binh đoàn quy mô và số lượng. Cứ như vậy số lượng, cơ hồ đã vượt qua những cái kia trung cao cấp binh chủng ngày chiêu mộ số lượng, rốt cuộc bọn họ đạt được binh chủng số lượng bổ khuyết về sau, Cũng bất quá là tăng lên gấp 10 gấp trăm lần số lượng mà thôi. Số lượng không chỉ có là tăng lên tới, chất lượng trên cũng là viễn siêu cái khác binh chủng, phải biết, trước đó cấp 9 hắc ảnh thủy tinh chiêu mộ đi ra hắc ảnh, bọn họ ban đầu cấp bậc cũng là cựu giai, hiện tại 10 cấp chỗ chiêu mộ, là bản thân vẫn là thái vượng, lúc này vẫn chưa tới chiêu mộ thời gian, Lý Nguyên ngược lại là tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, mà khác nhắc nhở tin tức tới, là liên quan tới hắc ảnh binh đoàn tiềm lực hạn mức cao nhất tăng lên chúc mừng ngươi hắc ảnh lãnh chủ, ngươi hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới 10 cấp, hắc ảnh binh đoàn tiềm lực hạn mức cao nhất đạt được tăng lên trên địa động. Người chỗ chiêu mộ phổ thông hắc ảnh binh lính tiềm lực hạn mức cao nhất, từ hạ vị thần tăng lên tới trung vị thần. Người chỗ chiêu mộ hắc ảnh tướng quân tiềm lực hạn mức cao nhất, theo chủ thần tăng lên tới chí cao thần. Gặp này, Lý Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Quả thật đúng là không sai, làm hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới 10 cấp về sau, hắc ảnh binh đoàn tiềm lực hạn mức cao nhất đều tăng lên một cái cấp bậc. Hắc ảnh binh lính còn dễ nói, chỉ là từ hạ vị thần tăng lên tới trung vị thần. Nhưng là chín đại hắc ảnh tướng quân theo chủ thần tăng lên tới chí cao thần, cái này có thể liền có chút lợi hại. Phải biết, hiện tại chiến tranh đại lục đã biết chí cao thần, tăng thêm cực địa thông nguyên cũng bất quá tổng cộng cũng chỉ có 7 vị mà thôi. Mà Lý Nguyên trong tương lai đều sẽ có chí ít 9 vị trí cao thần, cái này vẻn vẹn chỉ là hắc hành binh đoàn mà thôi, cái khác hành hoa binh lính cũng là có cơ hội xuất hiện chí cao thần tiềm lực tuyển thủ. Tỷ như Olivia hiểu cái này tên dở hơi, tiềm lực của hắn hạn mức cao nhất cũng là chí cao thần. Chỉ là gia hỏa này muốn muốn tăng lên đến chí cao thần tương đối khó khăn, bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn đã có một vị tử vong chí cao thần, hắn muốn tấn thăng chí cao thần, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là cướp đoạt tử vong chí tôn tử vong vị tác, lại hoặc là xử lý trước tử vong chí tôn Lý Nguyên Hải lẳng mắt nhìn chính mình cái này hai tòa hắc ảnh thủy tinh, ngay sau đó liền chuẩn bị rời đi đại sảnh, tiến về ngoài điện Tinh Linh Mẫu Thụ. Tinh Linh Mẫu Thụ bây giờ cũng là cấp 9, Lý Nguyên Hiện Hữu Tư Nguyên cũng là đầy đủ đem thăng cấp đến 10 cấp. Nhưng Lý Nguyên mới vừa vặn quay người, trước mắt hắn lại lần nữa nổi lên một cái tin tức nhắc nhở khung. Chúc mừng ngươi hắc ảnh lĩnh chủ, ngài 10 cấp binh doanh xa xa dẫn trước cái khác dị giới lĩnh chủ, đặc biệt khen thưởng ngươi một lần hắc ảnh tướng quân chiêu mộ cơ hội. Lần này cơ hội đem tại ngươi lần tiếp theo binh chủng chiêu mộ bên trong, 100% chiêu mộ đến một vị hắc ảnh tướng quân. Hắc ảnh tướng quân nhân tuyển, lập tức xuất hiện. Nhìn đến cái này mấy cái cái tin tức, Lý Nguyên vẫn người có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc trước đó Hắc Hành Thủy Tinh tăng lên tới cấp 5 thời điểm, quan phương cũng không có cấp cho hắn dạng này bổng xuống. Xem ra, lĩnh của ta doanh là thật dẫn trước cái khác quá nhiều người. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, liền xem như những cái kia định cấp binh chủ dị giới lĩnh chủ, binh doanh của bọn họ tối đa cũng sẽ không vượt qua cấp 5 a, dòng giá so những người khác cao gấp đôi, bất quá phải chờ tới lần tiếp theo chiêu mộ mới có thể chiêu mộ. Lý Nguyên cũng là không nóng nảy, bây giờ cách nửa đêm 12 điểm còn sớm đó lấy, Lý Nguyên liền rời đi đại điện, đem tinh linh mâu thủ cũng tăng lên tới 10 cấp chủ yếu là Lý Nguyên hiện tại còn lại nguyên tình, cũng không đủ đem bất luận cái gì một tòa hắc ảnh thủy tinh tăng lên tới cấp 11. Tinh linh mẫu thủ cũng không kém, thăng cấp cũng là có cần phải. Tinh linh mẫu thủ tăng lên tới 10 cấp về sau, cả viên tinh linh mẫu thủ độ cao đã đạt đến 5600m cao, được sừng tụng cao ngất như vân. Từng viên mang theo hắc quang tinh linh cầu lit nha lit nít cheo ở làng cây ở giữa, tại hồng nguyệt sâm lâm mừng đỏ quang mang dưới, chiếu rọi thuộc hạ cung điện đều có chút phát hồng, mang theo hắc quang tinh linh cầu càng là chiếu rọi ra hồng quang, giống như là từng viên con mắt màu đỏ. Thăng cấp sau tinh linh mẫu thủ, mỗi ngày chiêu mộ ám dạ tinh linh số lượng cũng theo 800 cái tăng lên tới 1600 cái. Nói cách khác, Lý Nguyên mỗi ngày có thể chiêu mộ binh chủng, số lượng đạt đến 4.800 cái, 2 ngày xuống tới liền có thể chiêu mộ gần vạn, chỉ là đáng tiếc là, tinh linh mâu thụ không tính duy nhất tính binh chủng, ám dạ tinh linh nhóm tiềm lực hạn mức cao nhất cũng không có đạt được tăng lên. Muốn đến nơi này, Lý Nguyên liền không khỏi nghĩ đến tiên sứ binh chủng. Tuy nhiên chiến tranh đại lục có thiên sứ, nhưng là cầm giữ có thiên sứ binh chủng, chỉ có Ilya Tuyết cũng coi là duy nhất tính binh chủng. Đương nhiên Hiện tại thiên sứ thủy tinh tại Olivia hữu trên tay, Olivia hữu phấn thân ngay tại kinh doanh thiên sứ thành trấn, hắn ngược lại là không, có đi quản. Cũng liền hiện tại còn hạn chế tại Ẵn đi lạ châu phát triển, Lý Nguyên tạm thời còn không có đem Tư Nguyên Nghiêng về cho thủ hạ dự định. Chờ Hắc Ảnh Chi thành triệt để chiếm lĩnh Ẵn đi lạ châu, đến đối với những khác châu lúc tác chiến, cái kia ngược lại là có thể để cho thủ hạ nhóm phát triển một chút thế lực của mình. Rốt cuộc, hiện tại Hắc Ảnh Chi thành ngoại trừ hàng phục xạ nhân tộc tộc nộn cùng ai nhân tộc bên ngoài, hiện tại lý thành xuất linh bóng người binh đoàn bên trong, dị giới linh chủ số lượng cũng không ít, lần trước Lý Nguyên nhìn một chút Giống như khi đó liền đã vượt qua 50 vị. Tăng thêm mỗi người bọn họ binh chủng mà nói, quy mô cũng là cực kỳ khả quan. Đại thể suy nghĩ một chút, Lý Nguyên trên mặt lần nữa lộ ra ý cười. Giống như đến bây giờ, bọn họ chuyển sinh đến chiến tranh đại lục thời gian, đều còn chưa đủ 1 tháng đi, mà hắn đã nhanh muốn đánh xuống hơn phân nửa Andy La Châu, ba tòa binh doanh đều thăng cấp đến 10 cấp, hết thảy hao phí Lý Nguyên 600 vạn viên đá năng lượng cùng 30 vạn viên nguyên tinh. Cấp 10 một binh doanh thì là cần 1000 vạn viên đá năng lượng cùng 50 vạn viên nguyên tinh, dòng giá tăng lên gấp 5 lần hao phí lượng. Đồng thì hơn 1000 vạn, ta điểm này tiền tiết kiệm, lại không A có trách những người có tiền kia, thường xuyên đều nói mình không có tiền lý nguyên nhìn nhìn mình đá năng lượng, hiện tại cũng là còn thừa không nhiều lắm. Hắc ảnh cứ điểm nạp tiền 19 triệu viên, hiện tại lại hao phí lôi kéo được 600 vạn viên. Hắn hơn 30 triệu đá năng lượng, bây giờ cũng chỉ còn lại có 500 vạn ra mặt, liền một tòa binh doanh thăng cấp 11 cũng không đủ. Nguyên Tinh ngược lại là còn lại thật nhiều, vốn là có hơn 700 ngàn viên, hiện tại còn thừa lại 40 vạn viên. Thế mà cái này 40 vạn viên cũng không đủ thăng cấp. Có điều, ải nhân vương quốc bên kia cần phải sẽ còn cung cấp một nhóm đá năng lượng cùng Nguyên Tinh lại thăng mấy cấp mà nói, mỗi ngày có thể chiêu mộ hắc ảnh liền có thể hơn vạn, khi đó cũng là quét ngang chiến tranh đại lục thời điểm. Nhìn nhìn lại có thể hay không thăng cấp cao cấp thành trì. Lý Nguyên lập tức tra xét chính mình trong kho tương quan tư nguyên. Vật liệu gỗ 49 triệu đơn vị, gạch đá 23 triệu đơn vị, thiết tinh 1280 vạn đơn vị. Lý Nguyên nhíu mày, ngoại trừ thiết tinh, gạch đá cùng vật liệu gỗ còn kém chút. Trung cấp thành trì thăng cấp đến cao cấp thành trì, cần 3000 vạn đơn vị gạch đá, 6000 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 1000 vạn đơn vị thiết tinh. Thiết tinh là vừa cầm tới tay, còn nóng hổ, là đầy đủ thăng cấp cao cấp thành trì. Nhưng là vật liệu gỗ cũng đã, một chút còn kém một chút. Dựa theo hiện tại địa tinh tiến độ, chậm nhất buổi tối ngày mai cũng có thể gom góp lên cao cấp thành trì Tư Nguyên. Đối với cái này, Lý Nguyên cũng không nóng nảy, dù sao cũng liền đợi thêm thời gian một ngày mà thôi. Lý Nguyên trở lại đại điện vương tọa trên, bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống kế hoạch hành động. Vốn là tấn công Hải Nhân Vương Quốc, là an bài tại Liên Minh đại quân đánh tới sau đó, nhưng là hiện tại đã sớm đánh xuống. Như vậy tiếp xuống Liên Minh chi chiến, liền an bài tại A Mạc Sa Mạc. Không đúng, bọn họ nếu là muốn giết ta chiếm lấy thần cách binh chủng kiến trúc, bọn họ nhất định sẽ tới Hồng Nguyên Sơn Lâm a cũng không đúng, Hồng Uyển Sâm Lâm, bọn họ cũng không dám đến. Lý Nguyên lại không đốc, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có cao giai thần cảnh đi vào Hồng Uyển Sâm Lâm, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Lại có cũng là Minh Thần Thương Hội Minh Nguyệt đến lúc, hắn nhưng là biết có chủ thần đi theo, nhưng là đối phương vẫn không có đến Hồng Uyển Sâm Lâm. Rất hiển nhiên, Bạch Y Kiếm khách mặc dù không có làm sao lộ diện, nhưng cấm kỵ tồn tại uy danh không phải thổi. Chưa từng xuất hiện, cũng có thể trấn nhiếp những cái kia cao giai thần cảnh. Như vậy chiến trường lựa chọn trên, bọn họ có lẽ vẫn là sẽ ở Tắc Cạn Đại Bình Nguyên, hoặc là A Mạc Sa Mạc. Vấn đề tới, ta không theo quân ra ngoài. Bọn họ chẳng phải là không có biện pháp, muốn giết ta cũng không dám tới. Bất quá ta được ra ngoài, không phải vậy Bạch Đế Kiếm Khách một kích cuối cùng liền không đạt được mạnh nhất hiệu quả, ta phải đi làm cái này mọi như. Chỉ có Lý Nguyên tự mình ra ngoài làm mọi như, mới có thể để Bạch Đế Kiếm Khách xuất thủ lợi ích tối đại hóa. Như vậy chiến trường lựa chọn, liền nên ta quyết định, ta lựa chọn chiến trường là trung lục. Có ta hắc ảnh chi thành tại, nên e. là châu trung tâm liền nên là hắc ảnh chi thành, cái này trung lục căn bản cũng không có tổn tại tất yếu. Vấn đề là, như thế nào đem Liên Minh Đại Quân đều tụ tập đến trung lục đi? Không cần Lý Nguyên đi suy nghĩ nhiều liền có thể biết, tại bản thổ thế lực duy trì dưới, những cái kia liên minh đại quân truyền thống mục đích, hoặc là cũng là Tắc Cán đại bình nguyên, hoặc là cũng là A Mạc sa mạc, tuyệt đối không phải là tại trung lục ở vào trung lục thế lực này, tất nhiên là sẽ không để cho chiến hỏa đốt tới trung lục. Lý Nguyên trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng đã sinh ra một cái kế hoạch. Hiện thực cũng là trùng hợp như vậy, trước đó trung lục thế lực này còn tại thương nghị, muốn thế nào mới có thể để cho Lý Nguyên đi trung lục chịu chết. Mà bây giờ, Lý Nguyên liền suy nghĩ làm sao đem chiến trường an bài đến trung lục, đưa bọn hắn quy tiên, nếu bạn muốn đổi không khí, Muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, minotaur hoặc hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với. Chương 292, Mạc Sơn Sơn cải biến, mới hắc hành tướng quân. Lý Nguyên Lạp có kế hoạch, bất quá bây giờ còn không phải áp dụng thời điểm. Ái Nhân Vương quốc đều đánh xuống, hẹn đi dạn núi xâm lâm cự nhân vương quốc cũng phải trước đánh xuống. Bất quá trước không đợi, phải đợi đại quân tiêu hóa hết tạc cản đại bỉnh nguyên cùng Ái Nhân Vương quốc tứ nguyên. Lấy Lý Nguyên trước mắt chiến lược, chỉ cần xâm Lâm Lâm cư nhận vương quốc không có thượng vị thần, hắn là có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh xuống đương nhiên, cho dù có cũng vấn đề không lớn, Ố Lĩ Vi A Hựu tiếp tục hoán mệnh là được rồi. Bất quá Ố Lĩ Vi A Hựu hiện tại cũng không phải vô địch, vạn nhất trọng chủ thần cấp tương giả, con hàng này vẫn là đánh không lại. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là cưỡng ép vận dụng chủ thần cấp thần cách mà thôi, chiến đấu chân chính lực so với chính hiệu chủ thần cường giả là không đáng chú ý cho nên, lý nguyên lớn nhất ác chủ bài, vẫn là bạch đi kiếm khách. Mà bạch đi kiếm khách một khi muốn xuất thủ, đối phó chủ thần cái gì liền đại tài tiểu dụng. Không sai, lý nguyên hi vọng nhất nhìn đến kết quả là đến lúc đó có chi cao thần thuật thủ, lúc này mới có thể nhường xứng đáng Bạch Ti kiếm khách biến mất trước một kích cuối cùng. Lý Nguyên nhắm mắt ngồi tại vương tọa trên, chăm chú tính toán kế hoạch của mình. Không bao lâu, Mạc Sơn Sơn thân ảnh hiện lên ở trong đại điện, "Hô, Nguyên ca ca, từng trở về rồi." Lý Nguyên mở mắt cười nói. Mạc Sơn Sơn trước đó vẫn chưa theo Hắc Ảnh đại quân trở về, nàng Lam Hải nhân tộc Tân Vương, tự nhiên là muốn lưu lại trợ giúp bệnh Nờ Mạc gạ vệ gì khắc phục hậu quả. Mạc Sơn Sơn gật đầu nói, "Từng trở về." "Nguyên ca ca, nơi này là vừa mới tại Hải nhân Vương quốc thu thập vật khất tư." Đang khi nói chuyện, Mạc Sơn Sơn đi đến tới vương tọa trước, đưa cho Lý Nguyên hai cái chữ vật giới chỉ. Bên trong này trang là Ải Nhân Vương Quốc vũ khí trang bị, có 70 vật bộ, vốn là có 90 vật bộ, bất quá ta lưu lại 20 vật bộ, chuẩn bị một lần nữa vũ trang lên Ải Nhân Vương Quốc vốn có 9 đại binh đoàn. Nguyên Ca Ca, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Nghe được Mạc Sơn Sơn mà nói, Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, lập tức nói ra, "Không, có việc gì?" Vậy liền hào hào kinh doanh lên. "Ừm, Nguyên Ca Ca, ta nhất định sẽ." Mạc Sơn Sơn trùng điệp gật đầu nói. Mạc Sơn Sơn lại tiếp tục giới thiệu mặt khác một cái giới chỉ, nói ra, trong này là đằng sau thu thập được đá năng lượng nguyên tinh còn có thiết tinh. Lý Nguyên nhìn một chút, số lượng hiển nhiên là so ra kém đợt thứ nhất thu hoạch đá năng lượng 1200 viên, nguyên tinh 23000 viên, thiết tinh 40 vạn đơn vị, xem như đợt thứ nhất thu hoạch cá lở lưới. Muốn nói giá trị cao nhất, đó còn là đến cái kia 70 vạn bộ vũ khí trang bị. Lần trước 15 vạn bộ hải nhân tinh chế thiết giáp đều bị nói chuyện phiếm kinh bảng tán sôi nổi, muốn là Lý Nguyên duy nhất một lần ném ra 70 vạn bộ Không biết những cái kia dị giới linh thú có thể hay không dò sợ, bất quá bọn hắn hẳn phải biết tại Nhân Vương quốc bị diện, có lẽ cũng sẽ có điểm chuẩn bị tâm lý. Cất kỹ hai cái nhẫn, Lý Nguyên nhìn về phía Mạc Sơn Sơn, nói ra, "Ải Nhân Vương quốc hiện tại đã bị chúng ta trường khống, như vậy đến đón lấy ngươi trung tâm liền không thể chỉ là tiểu tiên nữ thành trấn, chức an định tốt Ải Nhân Vương quốc, nhất là thiết tinh mộ khai thác cùng dung luyện, không thể rơi xuống." "Minh bạch, Nguyên ca ca." Mạc Sơn Sơn nhu thuận nói, "Chúng ta trước đó dẫn đầu đi ảnh hóa, đều là những cái kia quặng mỏ công nhân, còn có dung luyện tráng cùng luyện khí chàng công tượng. Hiện tại, chúng ta đang nắm giữ những thứ này địa phương trọng yếu." cũng có phái binh trấn giữ. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, hỏi: "Làm rõ ràng cụ thể sản lượng sao?" Mạc Sơn Sơn rất nhanh liền nói ra: "Đã làm rõ ràng, căn thư Hải Nhân Vương quốc kỹ sư hỏi đáp, đại hình thiết tinh mộ thiết tinh dấu lượng tại 500 ức đơn vị Tả Hữu, cỡ trung thiết tinh mộ tại 100 ức đơn vị Tả Hữu, cỡ nhỏ lời nói, 10 ức Tả Hữu dấu lượng. Tang thêm ta thành trấn cái kia tòa tiểu hình thiết tinh, cả thiết tinh tổng dấu lượng có 1000 nước đơn vị Tả Hữu. Bất quá Hải Nhân Vương quốc đã lấy khoảng nhiều năm, nhưng cần phải còn có thể có 80 tỷ trở lên dấu lượng. Dựa theo Hải Nhân Vương quốc trước đó sản lượng, bọn họ mỗi ngày thiết tinh sản lượng tại 20 vạn đơn vị Tả Hữu." cũng không phải là quá cao. Mạc Sơn Sơn nhíu mày, tiếp tục nói, ta cảm thấy bọn họ là không có tận toàn toàn lực khai thác, rốt cuộc cuộc này lại hao phí bọn họ rất nhiều người công cùng tài lực, thiết tinh chủ yếu là dùng cho vũ khí chế tạo, bọn họ lượng khai thác phải cùng vũ khí trang bị cũng cầu quan hệ tương quan. Không giống nhau Lý Nguyên mở miệng, Mạc Sơn Sơn liền còn nói thêm, tiếp đó, ta sẽ phối hợp dưới, toàn lực đối với mấy cái này thiết tinh mộ tiến hành khai thác cùng dung luyện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta cùng hạ vệ gì đại thuốc dự tính là sản lượng chí ít có thể lật gấp 5 lần tả hữu, cũng chính là một ngày có thể làm đến trăm vạn thiết tinh sản lượng. Nếu như còn có đầy đủ nhiều lò luyện, sản lượng còn có thể tăng lên. Nghe vậy, Lý Nguyên khẽ gật đầu, 20 vạn đơn vị tăng lên gấp 5 lần, vậy cũng là một ngày liền có trăm vạn đơn vị thiết tinh nhập chứng, nhưng bây giờ thằng cấp cao cấp thành trì đều cần ngàn vạn thiết tinh, có thể nghĩ, đến tiếp sau thành trì tăng lên, nói ít cũng là mấy ngàn vạn cấp bước. Dạng này bắt đầu so sánh, vẫn là một chút chậm chút. Lý Nguyên nghi nghi hỏi, thấp người không thể chính mình chế tạo lò luyện sao? Mạc Sơn Sơn trả lời, có thể, cũng là tốc độ tương đối chậm. Chế tạo một cái đại hình lò luyện, phải cần thời gian 1 tháng. Thời gian 1 tháng, đó là có hơi lâu. Linh ngân nhíu mày, nói ra, "Ải nhân Vương quốc Vương đô một trận chiến, ta giống như cũng đã nhận được ba tấm lò luyện bản vẽ cùng hai tấm luyện khí cửa hàng bản vẽ, một hồi ngươi đều cầm đi đi. Còn có, ngươi cũng có thể đi giao dịch quảng trường nhìn thẻ, nếu có lò luyện bản vẽ, đều có thể mua lại. Nếu như có thể nguyên tài không đủ, có thể tìm ta." "Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy." Mạc Sơn Sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trầm mặc một lát, Mạc Sơn Sơn lại hỏi, "Đúng rồi Nguyên ca ca, ngoại trừ tăng lớn tiết tinh khai thác cùng dung luyện, vũ khí trang bị, phương diện này còn cần tăng tốc sao? Hiện tại, ngươi thật giống như rất cần tiết tinh." Ngay vậy, Lý Nguyên trầm ngâm nói, "Vũ khí chế tạo, tạm hoãn một số đi, bất quá có thể lưu lại một thành sản lượng cho luyện khí cửa hàng, cái khác thiết tinh, toàn bộ đều chuyển giao đến Hắc Ảnh Chi Thành trong kho hàng." "Được rồi Nguyên ca ca, ta hiểu được." Mạc Sơn Sơn gật gật đầu, lập tức lại hỏi, "Nguyên ca ca, còn có việc gà, không có chuyện, ta liền đi trước." Nghe xong lời này, Lý Nguyên lại là ngẩn người, nói ra, "Không lưu lại sao? Không được, bên kia còn có rất nhiều việc cần phải xử lý." Mạc Sơn Sơn hiển nhiên là cuống cuồng lấy giở đi bộ dáng. Lý Nguyên mỉm cười, nói ra, "Được, vậy ngươi đi cho đi." "Ừm, Nguyên ca ca gặp lại." Mạc Sơn Sơn nói xong lập tức liền biến mất tại đại điện, bất quá sau một khắc, Mạc Sơn Sơn liền lại trở về. Cũng không nói lời gì, liền trực tiếp tại Lý Nguyên ngoài miệng gầm một cái, sau đó lại lần nữa bóng mờ xuyên thẳng qua, đi hướng Hải Nhân Vương Quốc vương đô. Lý Nguyên sợ lên chính mình ở mút miệng, cười lắc đầu. Trong kiến Hải Nhân Vương Quốc chín đại binh đoàn, chỉnh đốn và cải cách những cái kia thiết tinh quân mỏ, tuy nhiên có hạ vệ dị bọn họ giúp đỡ, nhưng là Mạc Sơn Sơn trôi chạy đem những này số liệu một mạch nói ra, hiển nhiên vẫn là hạ công phu. Nhìn ra được, Mạc Sơn Sơn tự hội là đang trưởng thành, là thật tâm muốn giúp đỡ việc khó của hắn đối với cái này, Lý Nguyên cũng vui vẻ hưởng kỳ thành. Đây cũng là hắn muốn xem đến hiện tượng, mà không phải Mạc Sơn Sơn chỉ có thể làm cái bình hoa. Cũng là đáng tiếc, tạm thời không kịp van Mạc Sơn Sơn chuẩn bị bữa tối. Hôm nay chạy một vòng lớn, cơm tối cũng còn không ăn đây. Lý Nguyên đi ra đại điện, hô: "A Nguyệt, chuẩn bị cơm tối không có." Tuy nhiên hắn hiện tại không cần đến ăn cơm đi, nhưng bây giờ ăn không phải cơm, là hưởng thụ ăn uống chi dục. A Nguyệt kịp thời hiện thân, nói ra: "Hồi vương thượng đã đang chuẩn bị, Sơn Sơn lĩnh chủ lúc rời đi đã cho chúng ta phân phó." Nghe vậy, Lý Nguyên cười cười, nói ra: "Nhà đồ này, được, vậy ta chờ lấy." Cũng không lâu lắm, Lý Nguyên liền ăn cơm tối lặng lặng chờ lấy nửa đêm 12 điểm đến. Hắn có thể không có quên, tối nay hắn sẽ chiêu mộ đến một vị hắc ảnh tướng quân. Đương nhiên, Lý Nguyên cũng không có nhàn rỗi, hắn bây giờ được hơn 20 viên thần cách, trong đó một số là hắn còn không có đứng yên thần cách phát tác. Ngay tại Lý Nguyên nhẹ nhỏ ngưng tụ thần cách trong lúc đó, thời gian nhanh chóng trôi qua. Làm Lý Nguyên ngưng kết ra bản thân số 28 viên thần cách thời điểm, nửa đêm 12 điểm vật lợi đi vào. Cái kia chiêu mộ hắc ảnh. Lý Nguyên theo quảng trường trở lại đại điện, đi tới hai tòa hắc ảnh thủy tinh trước mặt. Hai đạo nhắc nhở tin tức nhất thời hiện lên ở trước mắt hắn. Binh doanh của ngươi đã bổ sung năng lượng hoàn tất, phải trang lập tức chiêu mộ. Binh doanh của ngươi đã bổ sung năng lượng hoàn tất, phải trang lập tức chiêu mộ. Lý Nguyên lúc này nói ra, lập tức chiêu mộ. Dứt lời, hai tòa hắc ảnh thủy tinh lập tức liền tách ra từng đoàn từng đoàn màu đen qua mang, tùy theo mạng lớn bóng mờ từ thủy tinh bên trong lan tràn mà ra, ngay sau đó, nguyên một đám thân ảnh màu đen liền theo bóng mờ bên trong đi ra. Lý Nguyên đẳng không mà lên, ánh mắt tại hắc ảnh nhỏ bên trong tìm tòi lấy, muốn nhìn một chút chính mình chiêu mộ là vị nào hắc ảnh tướng quân. Có thể lần này chiêu mộ hắc ảnh số lượng đạt đến 3200 cái cũng không có một lần tính đều xuất hiện, đều là chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Đến rồi. Không bao lâu, Lý Nguyên trong tầm mắt, liền xuất hiện một cái cùng với những cái khác hắc ảnh hoàn toàn khác biệt cao lớn thân ảnh. Bởi vì đối phương làn da màu xanh lục, màu cam trọm râu dài cùng lông mày, cùng 4-5 mét thân cao, thật sự là quá chói mắt. Cự ảnh tướng quân, sumo. Lý Nguyên tự nhiên là liếc một chút liền nhận ra vị này hắc ảnh tướng quân thân phận. Sumo theo trong bóng tối đi ra về sau, chỉ là ánh mắt quét qua, ở trước mặt hắn cái khác hắc ảnh binh lính, đều ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy sủ mộ đi lại, trong đại điện tiếng vọng lên tiếng bước chân nặng nề đi vào Lý Nguyên trước mặt, sủ mộ quỳ một gối xuống trên mặt đất, lại là phát ra một tiếng vang thật lớn. Mặt tướng sumo, bài kiến vương thượng. Lý Nguyên hơi vẫy mặt lên, nhìn lấy cái này quỷ đều cao hơn chính mình thân ảnh, trước mắt cũng nổi lên sủ mộ thông tin cá nhân, cự ảnh binh đoàn tướng quân, sủ mộ thực lực đẳng cấp, thái vượng, giết địch có thể tăng lên, độ trung thành, 100 trưởng thành hạn mức cao nhất, chí cao thần quả thật đúng là không sai, 10 cấp sau hắc ảnh tướng quân, ban đầu cấp bậc cũng là thái vượng. Mà tiềm lực trưởng thành hạn mức cao nhất, cũng quả thật tăng lên tới chí cao thần. Lý Nguyên vừa cười vừa nói: Tô Mộ tướng quân, đứng lên đi. Dạ vương thượng. Tô Mộ đứng dậy, thân hình cao lớn, mặc dù chỉ là thái vực, nhưng áp bách lực mười phần. Tô Mộ đến, nhuỡng lý nguyên dưới trướng hắc ảnh tướng quân, gia tăng đến 6 vị, chỉ còn lại sau cùng 3 vị. Chào hành binh đoàn tướng quân Dạ Dụ, kia hành binh đoàn tướng quân Cở Dạ, liêm hành binh đoàn tướng quân Mentis. Lúc này, cái khác hơn 3000 cái hắc ảnh cũng toàn bộ đi ra bóng mở. Lý Nguyên quét mắt, đồng dạng, những hắc ảnh này binh lính ban đầu đẳng cấp, cũng đều đạt đến bán thánh trình độ. Trưởng thành hạn mức cao nhất, cũng đều là trung vị thần, ngay sau đó, Lý Nguyên liền mang theo một đám hắc ảnh, đi tới ngoài điện tiếp tục chiêu mộ ám dạ tinh linh, kết quả lại tới một cái tiểu kinh hỉ. Siêu phạm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 293, quỷ ảnh bảo đồ kế hoạch lên cao cấp thành trì. Tinh linh mẫu thủ thăng cấp đến 10 cấp về sau, mặc dù không có có thể tăng lên chiêu mộ ám dạ tinh linh tiềm lực hạn mức cao nhất. Chiêu mộ đến chủ thần cấp bậc ám dạ tinh linh tỷ lệ không thay đổi, nhưng là lại ngoài định mức tăng lên một đầu. Cái kia chính là, mỗi lần chiêu mộ đều có cơ hội chiêu mộ đến chí cao thần tiềm lực ám dạ tinh linh, lý nguyên vận khí cũng là tốt như vậy, tại thăng cấp sau lần thứ nhất chiêu mộ, liền chiêu mộ đến một vị chí cao thần tiềm lực ám dạ tinh linh. Huân nữa còn là một cái tự mang tên Ám Dạ Tinh Linh, gọi xèn nạ duy tư, kết quả là các ảnh chi thành tương lai lại đều sẽ thêm ra một vị trí cao chính là thần cấp đại tướng, trước đó Lật Cật cùng tôi sờ kèm cũng là hai vị chủ thần tiềm lực, một vị trí cao thần tiềm lực, hai vị chủ thần tiềm lực, đây đối với Ám Dạ Tinh Linh binh chủng tới nói đã là cực mạnh được. Xèn nạ duy tư, ngay hôm đó lên, ngươi chính là ám ảnh binh đoàn đệ nhất tướng quân. Mặc dù bây giờ xèn nạ duy tư bất quá là bát giai phàm giai, nhưng mà trưởng thành là chuyện sớm hay muộn đến mức Lật Cật cùng tôi sờ kèm, chỉ có thể trở thành xèn nạ duy tư phó tướng. Cùng một thời gian Tin tức này cũng theo đó truyền tới ám ảnh binh đoàn, cùng với các hắc ảnh binh đoàn đều nhận được tin tức. Ngay sau đó, Lý Dạ an bài hắc ảnh trở về thành, đem sú mộ cùng sễn nạ dư tư, cùng chúng hắc ảnh ám ảnh, cùng một chỗ đều đưa đến tới Tặc Cản Đại Bình Nguyên, tiếp tục hiệp trợ tiểu hầu tử Lý Thành bọn họ thanh lý Tặc Cản Đại Bình Nguyên. Bất quá, Lý Nguyên còn để lại 100 cái quỷ ảnh dẫn giả, một hồi hắn còn có tác dụng lớn. Dựa theo đoán chừng mà nói, Tặc Cản Đại Bình Nguyên tàn sát đẫm máu cũng đã tới kết thúc rồi, ngày mai hoặc là hậu thiên liền có thể kết thúc. Bất quá Lý Dạ an bài trở về cự nhất lại là có biến bờ báo, cái kia chính là tại gần nhất hành quân quá trình bên trong. Hắc Ảnh Đại Quân phát hiện một số hư hư thực thực truyền tống trận thiết trí, vô cùng bí ẩn, nhưng bọn hắn vẫn là phát hiện được số. Không cần nhiều lời, cái này hơn phân nửa cũng là những cái kia liên minh đại quân thiết trí truyền tống trận. Sa Sa dị giới linh chủ tự nhiên là không thể đi vào tất cả đại bình nguyên thiết trí truyền tống trận, nhưng không thiếu có cái khác bạn tổ thế lực giúp đỡ. Tuy nói Hắc Ảnh Đại Quân giống như cá giết sang sông giống như tàn sát đẫm máu Tạc Cán Đại Bình Nguyên, nhưng cũng vô pháp làm đến chân chính thảm thức tìm đòi, cho nên chắc chắn sẽ có như vậy một số cá lọt lưới, còn có tỷ như tận lực tránh thoát Hắc Ảnh mọi người tìm đòi, hoặc là có đặc tù ẩn nặc phương pháp sinh linh. Hàng ngắm ảnh đều sau khi rời đi, trước điện quảng trường lại yên tĩnh trở lại. Chỉ có 100 cái quỷ ảnh nhẫn giả, bọn họ đứng nghiêm tại hửng đỏ dưới ánh trăng. Lý Nguyên đi hướng những thứ này quỷ ảnh nhẫn giả, thân thủ trên không trùng một vết, nhất thời không trung liền nổi lên một tấm bản đồ đây là chiến tranh đại lục địa đồ, thế giới trong thông báo có, lúc này bị Lý Nguyên lấy pháp tắc chí lực, đem phòng theo đi ra. Cực địa thăm nguyên địa đồ, kỳ thật cũng có. Chỉ là hiện tại, cực địa thăm nguyên tới không được 7 đại châu, 7 đại châu cũng tương tự không đi được cực địa thăm nguyên. Tuy nhiên có một ít nhỏ thông đạo, nhưng Lý Nguyên cũng không biết, mà lại, tạm thời hắn cũng không có muốn duy nhất một lần giải quyết cực địa thăm nguyên. Các ngươi nhìn kỹ, nơi này là bảy đại châu địa đồ. Từ giờ trở đi, đều muốn cái này bức bản đồ nhớ trong đầu. Thực lực các ngươi không mạnh, phân tán ra đến sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, cho nên, các ngươi sau đó liền rời đi Eden Địa Châu. Mỗi người tổ đội, phân biệt chạy tới cái khác sáu cái châu. Đương nhiên, Vô Tận Chi Hải cũng đừng buông tha, tại các địa phương quan trọng địa phương, đều lưu lại hắc ảnh tọa độ. Còn có, tất lực không muốn cùng bản tổ thế lực có quá nhiều tiếp xúc. Mục tiêu của các ngươi cũng là không ngừng chạy đồ, đem sáu đại châu cùng Vô Tận Chi Hải, phần lớn địa phương đều bên trong lưu lại tọa độ. Nghe rõ ràng chưa? 100 cái quỷ ảnh nhẫn giả nghe được Lý Nguyên hỏi lại, nhất thời là đều bịch quỳ rạp xuống đất, tối đầu biểu thị đã biết. Tuy nhiên bọn họ không có lời nói giao lưu hệ thống, nhưng nghe mệnh lệnh tự nhiên là không có vấn đề. Lý Nguyên gật gật đầu, nói ra, đã nghe rõ, vậy liền lên đường đi. Trong chốc lát, 100 cái quỷ ảnh nhẫn giả liền biến mất tại cổng trường, dung nhập vô biên đêm tối bên trong. Liên quan tới chạy đồ chuyện này, kỳ thật Lý Nguyên đã sớm có quyết định này, trước đó cũng thử qua, tỷ như vẻ ảnh binh đoàn ngay tại mini ạ tổ chỉ huy dưới, đã từng tiến về qua ẹn đi Lạc Châu phương Bắc thủ cắt Lạc Châu, nhưng về sau bị Lý Nguyên kêu trở về. Hiện tại Lý Nguyên Nhất thống ngễn đi Lạc Châu cũng không bao lâu, tự nhiên muốn đối với những khác đại châu cùng vô tận chi hải bố trí thủ đoạn. Chí ít, đến lúc đó mọi người có thể tùy thời tiến về bảy đại châu, không đến mức còn phải ngồi thuyền đến mức tiếc trí truyền thống trận. Hắc ảnh đại quân muốn là dùng tới thứ này, cái kia còn xứng đáng hắc ảnh danh hảo sao? 100 cái quỷ ảnh nhẫn giả, so sánh bảy đại châu cùng vô tận chi hải, tự nhiên là nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Nhưng quỷ ảnh nhẫn giả có thể xuyên thẳng qua bóng mờ, chỉ cần có thể nhìn đến địa phương, đều có thể trực tiếp xuyên toa quá khứ. Bởi vậy, chạy đồ đối bọn hắn tới nói lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần lưu lại hắc ảnh tiêu ký Đến lúc đó lại để cho Cao Gia Hắc ảnh đi một chuyến, trở về liền có thể thuận lợi đem đại bộ đội trực tiếp xuyên toa quá khứ đến khi đó, Hắc ảnh đại quân liền lên tại bảy đại châu cùng vô tận chi hải mọc lên như nấm. Bố trí tốt những thứ này, Lý Nguyên cái này mới trở lại chủ điện tạm cung. Trong chăn đột nhiên không có mạ sơn sơn, khoan hay nói, Lý Nguyên còn cảm thấy có chút vấn vẻ. Bất quá, làm Lý Nguyên vừa nằm xuống, trong chăn liền trui vào một cái thân thể mềm mại, không phải mợ đỡ xà là ai đây? Lý Nguyên cởi hỏi, "Không bế quan. Nơi này cũng có thể bế quan. Có lao đại giúp đỡ, ta còn có thể càng nhanh tiến giai đâu." Dứt lời, mợ đỡ xà liền xoay người, trực tiếp lên ngựa thao tác, một đêm không có chuyện gì xảy ra thực có lời nói. Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyên dậy thật sớm, chủ yếu là hắn làm trung vị thần, thật không có gì tốt ngủ. Liên cũng ngăn đồ ăn một dạng, hoàn toàn cũng chỉ là một loại dưỡng tụ. Mộ Đở Sa tại thành thần sau đó, đã không cần tận lực đi bế quan, thời khắc đều có thể dung hợp tiếp trước thân lưu cho nàng nội đình. Có thể nói, mỗi thời mỗi khắc, Mộ Đở Sa thực lực đều tại tăng lên. Mộ Đở Sa hôm trước mới thành thần, nhưng là hiện tại cũng đã là hạ vị thần hậu kỳ, tiếp cận định phong đương nhiên, ngoại trừ nàng tiếp trước thân còn sót lại bên ngoài, hôm qua tại Hải Nhân Vương quốc vương đô, nàng cũng là giết mấy cái thần cảnh. Mạc Sơn Sơn kỳ thật buổi sáng cũng quay về rồi một chuyến, mục đích rất đơn giản, cho Lý Nguyên chuẩn bị sớm một chút. Nhưng là Lý Nguyên lúc tức dậy, vẫn chưa đụng phải Mạc Sơn Sơn, nha đầu này làm xong sớm một chút về sau, liền có cuống quýt chạy về ải nhân Vương quốc. Núi này núi tay nghề, còn thực là không tồi. Chờ sau này sự tình không nhiều lắm, ta cũng phải tìm Sơn Sơn học một ít mới được. Ăn Mạc Sơn Sơn chuẩn bị xong sớm một chút, mợ đỡ xả cũng là khen không dứt miệng đi qua tại Hắc Ảnh cứ điểm một đêm, hai nữ nhân này ngược lại là không có cái gì tranh giành tình nhân, cái này rất hoàn mỹ. Lý Nguyên cười cười, đương nhiên nói ra, cái kia hơn 20 viên hạ vị thần thân cách Ta đã đều cho đi ra, nhường hắn đi an bài. Nhưng là cái kia bốn khóa trung vị thần thân cách, tạm thời ta còn không có tìm được nhân tuyển thích hợp, tiểu mỡ lở xạ, ngươi có ý kiến gì không? T, lão đại, ngươi muốn để ta chọn sao? Mỡ lở xạ trong mắt chuyển tới chuyển, nói ra, vậy ta khẳng định đều chọn xả nhân tộc người a. Xả nhân tộc hiện tại trú đóng ở ngân long đảo, thay hắc ảnh chi thành trấn giữ vô tận chi hải cửa ra vào, thực lực của bọn hắn hiện tại vẫn là quá yếu. Lý Nguyên lắc đầu, cười nói, toàn bộ cho xả nhân tộc, đây nhất định không thể nào. Hiện tại, chúng ta hắc ảnh chi thành mục tiêu tạm thời là tiến công, cho nên cái này thần cách tốt nhất vẫn là muốn cho lục địa trên chiến trường hắc ảnh binh lính. Vô tận chi hải tuy nhiên cũng sẽ chinh phạt, nhưng là hiện tại còn không phải chủ yếu. Nói, Lý Nguyên lại nghĩ đến nghĩ, ném ra vụ lại bẻ ở viên kia trung vị thần định phong thần cách, đối mợ đỡ sạ nói ra, lôi hệ thần cách, ở trên biển mà nói lực sát thương phải rất khá, ngươi nhường đã đặn nã đem viên này thần cách thay đổi, cái kia viên thần cách liền đổi cho cái khác sả nhân tộc đi. "Thôi đâu, ta ân lao đại nhiều." Mợ đỡ sạ tiếp nhận thần cách, nhanh như chớp đã không thấy tăng hơi. Lý Nguyên lắc đầu cũng không để ý, cho sả nhân tộc viên này thần cách, hắn cũng là có chính mình dự định. Các đại bình nguyên đều khác thường giới lĩnh chủ làm ra truyền thống trận, Vô tận chi hải bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ có tương tự thao tác. Rốt cuộc, Lý Nguyên mệnh lệnh Hắc Ảnh đại quân tạm thời không cần quản những thứ này truyền thống trận. Rất nhiều, vạn nhất người không tới làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là muốn tổn thất không chỉ ước điểm à? Bởi vậy, Vô tận chi hải trên vô cùng có khả năng cũng sẽ có người tới, cho nên có cần phải tăng cường một chút ngân long đều sả nhân tộc thực lực. Tuy nhiên Lý Nguyên muốn đem chiến trường an bài tại trung lục, nhưng rốt cuộc còn chưa trở thành hiện thực, hiện tại làm ra một số cần thiết phòng ngự biện pháp là cần phải. Còn lại ba viên trung vị thần thân cách, Lý Nguyên tại trong đầu qua một lần rất nhanh liền có quyết định. Tiểu hầu tử thủ oảnh binh đoàn cho một khóa. Mạc Sơn Sơn lúc này ở quản lý ải nhân quân quốc, dưới trướng cũng cho một khóa. Đến mức còn lại một khóa, Lý Nguyên cho ám ảnh binh đoàn ám ảnh binh đoàn tướng đối với những khác binh đoàn tới nói, số lượng là không ít, nhưng là cao giai chiến lực vẫn là kém viết. Hiện tại ám ảnh binh đoàn mạnh nhất cũng là lực cờ cùng Ahe Sơ Tháp, hai người hiện tại cũng vẫn chỉ là bán thần đỉnh phong, không có đột phá đến thần cảnh. Dưới quyền bọn họ cũng có bán thần cấp bậc ám dạ tinh linh, cho bọn hắn cũng có thể giúp bọn hắn quá độ một chút. Làm ra quyết định, những thứ này thần cách tự nhiên là rất nhanh đưa ra ngoài. Mà thời gian cũng chậm chậm đi tới lúc xế chiều, tại sắp tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, tin tức tốt rốt cục truyền đến đi qua một vạn điệu tinh binh lính tăng giờ làm việc thu thập gạch đá cùng vật liệu gỗ, Lý Nguyên Thăng cấp cao cấp thành trì tài liệu, cuối cùng là gom góp. Hắc Ảnh lĩnh chủ, người tư nguyên đã thỏa mãn đem trung cấp thành trì thăng cấp đến cao cấp thành trì, phải trang lập tức thăng cấp. Lập tức thăng cấp. Sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt liền đem vô cùng to lớn Hắc Ảnh chi thành bá phủ. Hắc Ảnh chi thành, tại thăng cấp sau không có 2 ngày, lại lần nữa thăng cấp, lần này thăng cấp hao tổn tốn thời gian không ngắn, thẳng đến trời tối thời điểm, toàn bộ thành trì thăng cấp mới hoàn toàn kết thúc. Cùng một thời gian Hắc ảnh chi thành tin tức cũng kịp thời đổi mới thành chỉ tên, hắc ảnh chi thành thành trì đẳng cấp, cao cấp thành trì thành trì hệ tinh, thánh vực lực phòng ngự phạm vi lãnh địa, phương viên 50 vạn, tây số kiến trúc, hắc ảnh thủy tinh hai, tinh linh mâu thủ, hắc ảnh cứ điểm, thương khố, thánh nguyên tháp, tháp phòng ngự, tường thành, phổ thông nhà ở, biệt thự thăng cấp sơ cấp vương thành đô vận, 6 ức đơn vị gạch đá, 3 ức đơn vị vật liệu gỗ, 1 đức đơn vị. Thiết tinh trận doanh, hắc ám danh vọng, nam 4185454512 phạm vi lãnh địa, lên thẳng gấp đôi, theo 500.000 m biến thành 50 vạn tây số đương nhiên, cái này không trọng yếu, trọng yếu là thành trì thăng cấp đến vương thành cần thiết tư nguyên toàn mẹ nó đều biến thành nức làm đơn vị, Lý Nguyên thở dài, cái này thật sự là ức điểm điểm. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, ogre, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với Chương 294, thủ tịch luyện khí đại sư, ánvarphi dục. Bất quá, thành trì thăng cấp đến vương thành, cần nhiều tư nguyên hơn cũng bình thường. Rốt cuộc vương thành cái kia chính là một cái vương quốc đô thành, tự nhiên cần hao phí nhiều tư nguyên hơn. Lại nói, nếu thật là tại trong hiện thực chế tạo một tòa vương thành, cần những cái kia tư nguyên Mấy ước gạch đá vật liệu gỗ thiết tinh có lẽ đều còn chưa đủ đi. Ngoại trừ Tư Nguyên, còn phải nhân lực thời gian thành bản trợ. Mà Lý Nguyên cái này thành trì thăng cấp, chỉ cần Tư Nguyên đủ rồi, siêu siêu liền cho người biến ra. Nghĩ như vậy mà nói, cái này hàng ước Tư Nguyên cũng không phải là nhiều như vậy. Lấy ta hiện tại Tư Nguyên gom góp tốc độ, mấy cái này ước Tư Nguyên giống như không bao lâu thời gian. Có điều, cái này ngược lại là có thể tuyệt đối kéo ra cùng cái khác dị giới lĩnh chủ chi ở giữa chiến lệnh. Liên Lý Nguyên chính mình cũng cảm thấy thời gian ngắn không cách nào thăng cấp vương thành, dạng này nhu cầu đối với cái khác dị giới lĩnh chủ, vậy liền thật sự là thiên văn số tử. Liên minh này, cái khác dị giới lĩnh chủ đỉnh phòng, có lẽ cũng là thành trấn. Tại ở trong đó, cũng có thể có số rất ít dị giới lĩnh chủ, mới có cơ hội đem chính mình thành trấn thăng cấp đến thành trì đến mức thành trì thăng cấp đến vương thành, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Trừ phi giống Lý Nguyên dạng này, nắm giữ cường đại cá nhân thế lực cùng thực lực, lại hoặc là cái khác bản thổ vương quốc cùng siêu cấp đại thế lực giúp đỡ. Không nói bản thổ thế lực không có khả năng toàn lực hiệp trợ dị giới lĩnh chủ, cũng là thật có dị giới lĩnh chủ chế tạo ra vương thành đến, Lý Nguyên cũng sẽ không để đáp ứng a, có, vậy cũng xử lý không phải. Liên minh trước khi đại chiến, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta Hắc Ảnh chi thành thị có thể thuận lợi tấn cấp đến vương thành. Lý Nguyên Thẩm suy nghĩ, nghĩ, chỉ cần vương thành thăng cấp về sau, Hắc Ảnh chi thành liền có thể thuận lợi trở thành vương quốc đô thành đúng nghĩa vương thành. Hiện tại Lý Nguyên muốn thành lập Hắc Ảnh đế quốc, khẳng định cũng là có thể, nhưng Hắc Ảnh chi thành một chút kém một chút ý tứ. Không nóng nảy cái này một lát. Bất kể nói thế nào, Lý Nguyên mục tiêu cũng không phải chỉ là vương quốc cấp quốc, mà chính là ngay từ đầu liền muốn trực tiếp thành vị đế quốc, chủ thần hắn lại không thiếu, thần vương cũng sắp a. Đại chiến sau đó, Hắc Ảnh đế quốc liền nên thành lập. Ta Hắc Ảnh đế quốc, qua lập quốc, liền đem độc hưởng Andy La Châu. Lý Nguyên mắt nhìn thang cấp sau Hắc Ảnh Chi Thành, theo thành trì lần nữa mở rộng, tự nhiên là nhường trong thành lộ ra càng thêm trống trải. Vốn trước khi đến an bài có xã nhân tộc cùng ai nhân tộc bên ngoài thành, nhưng bây giờ theo Hắc Ảnh Chi Thành mở rộng, bọn họ liền biến thành ổ nhỏ tự đối với cái này, Lý Nguyên cũng là có chút bất đắc dĩ, thang cấp quá nhanh, không có cái nào. Nhân khẩu phương diện vấn đề, chỉ có thể đến tiếp sau đang chậm rãi bổ sung, phương pháp vẫn là có rất nhiều. Hắc Ảnh tuy nhiên có thể trở về về chân chính Hắc Ảnh Vương Quốc, nhưng là nếu như đều trở thành thành cảnh, tất cả mọi người nắm giữ hệ thống ngôn ngữ về sau, tự nhiên cũng là có thể lưu tại Hắc Ảnh Chi Thành. Đến lúc đó tại trong thành sinh hoạt, chỉ là bọn họ không có sinh sôi năng lực, chỉ có thể toàn bộ nhờ Lý Nguyên chiêu mộ ám dạ tinh linh cùng với các thần phục ảnh hóa tộc quần, bọn họ lại là không nhận sinh sôi hạn chế. Nói cách khác, đến tiếp sau ám dạ tinh linh nhiều hơn, cái khắc thần phục tộc quần nhiều lên, nhân khẩu đều sẽ từ từ tăng lên đi lên. Chỉ là hiện tại Hắc Ảnh Chi Thành đều bận rộn đối ngoại tác chiến, sinh sôi sự tình tự nhiên muốn đợi vào sau. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, chợt hiệp mắt lại. Hiện tại Hắc Ảnh Chi Thành nhân khẩu là ít đến tương cảm, nhưng muốn là lúc sau đâu. Phải biết, ảnh hóa sau sinh linh thế nhưng là bất tử bất diệt, lại có sinh sôi năng lực tới đến lúc đó chiến tranh đại lục sinh linh số lượng, có thể cũng sẽ chỉ không ngừng gia tăng, mà một cái cũng sẽ không chết lại rơi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này lại là một cái vĩnh sinh quốc độ. Nhưng là, cái này cũng dính đến tư nguyên vấn đề. Sinh mệnh số lượng nhiều lắm, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thế giới bản nguyên, dẫn đến nhiên liệu khô kiệt. Thử nghĩ nghĩ, làm lý nguyên nhất thống chiến tranh đại lục cùng cực địa thâm nguyên, tại đi qua vô số năm sau, chiến tranh đại lục cùng cực địa thâm nguyên sinh linh không hạn chế tăng trưởng, đến lúc đó ngay cả đứng địa phương cũng không có. Có chuốt không bố. Bất quá liền hiện tại đến xem, Lý Nguyên còn không cần đi lo lắng vấn đề này, hiện tại hắn cũng cần ảnh hóa, chỉ có ảnh hóa mới có thể tại hắn đạp vào trí cao vương tọa trước đó, tuyệt đối trưởng khống chỗ có thủ hạ. Bảo đảm không có phản bội, bảo đảm chỗ có thủ hạ mục tiêu nhất trí, rốt cuộc Lý Nguyên không biết cái gì quản lý, cũng không có thời gian đi học cái gì quản lý. Liên hiện tại, mọi người nghe lời, đầy đủ mãng là được rồi, nếu là sau cùng hắn đã ngồi lên trí cao vương tọa, trở thành chiến tranh đại lục trực địa thăm viên chủ nhân, nắm trong tay cái thế giới này tất cả quy tắc, nghĩ như vậy muốn vì cái thế giới này một lần nữa chế định quy tắc, cũng chính là hắn nhất nghiệm tri gian sự tình. Lại có chính là hắc ảnh ấn ký, hắn tùy thời đều có thể thu hồi, cho nên giải quyết cái vấn đề này biện pháp vẫn là có rất nhiều, Lý Nguyên đánh giá chúng quanh xuống thành trì về sau, liền yên tâm chờ đợi. Chờ đợi hắc ảnh đại quân trở về, chín đại hắc ảnh binh đoàn, bây giờ đã một lần nữa gia nhập Tặc Căn đại bình nguyên, mà Tặc Căn đại bình nguyên chiến sự cũng đã phải kết thúc. Bất quá, Lý Nguyên chưa hết chờ đến, lại là Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn trước đó liền đã trở lại qua, vì cho Lý Nguyên chuẩn bị bữa tối, đây là lần thứ 2 trở về. Tới còn không hết Mạc Sơn Sơn, còn có tiểu tiên nữ thành trấn luyện khí sư Hỉ Dori, si, cùng một vị khác bán thần định phong cấp bậc nhân. Nguyên Kaka. Mạc Sơn Sơn đi vào hắc ảnh chi thành thời điểm, Lý Nguyên vừa mới ngưng tụ ra chính mình thứ 30 viên thần cách. Gặp Mạc Sơn Sơn đến, Lý Nguyên không khỏi hướng cười hỏi, "Tại sao lại đột nhiên trở về? Là có chuyện tốt gì?" "Ừm um, ăn, có chuyện tốt, chuyện thật tốt đâu." Mạc Sơn Sơn trở về cô, liền hướng sau lưng hai cái ải nhân hô, "Hiroshi đại thúc, các ngươi mau tới đây." Hai cái ải nhân vội vàng đi tới, hướng Lý Nguyên hành lễ nói, "Bái kiến thành chủ đại nhân." "Ừm, um, Miss Lady." Lý Nguyên hướng hai người nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia cái bán thần thấp trên thân người, hỏi, "Vị này là?" Mạc Sơn Sơn mở miệng giới thiệu nói, Nguyên Ca Ca, vị này là Hàn Phơ Tư Đại thúc, là Hiroshi sì Đại thúc lão sư. Đại thúc là đại thúc lão sư, cái này bố phận nghe đều có điểm lạ lạ. Bất quá Lý Nguyên nhớ đến Mã Sơn Sơn nói qua, Hiroshi sì trước kia cũng là Ải Nhân Vương quốc Vương thất luyện khí sư tới, hắn nhìn Hàn Phơ Tư một chút, hỏi: "Ngươi cũng là ban đầu Ải Nhân Vương quốc Vương thất luyện khí sư?" "Hồi thành chủ đại nhân, đúng thế." Hàn Phơ Tư không người trả lời. Bên cạnh, Hiroshi sì thì là bổ sung nói ra: "Thành chủ đại nhân, lão sư ta là Vương thất thủ tịch luyện khí đại sư, hơn nữa còn đi Ma Châu Ải Nhân Đế quốc học tập 3 năm, vừa mới trở lại Ải Nhân Vương quốc không đến thời gian 1 tháng." "Hả?" Phải không, cái kia thật lợi hại." Lý Nguyên vừa cười vừa nói. Gặp Lý Nguyên có chút thờ ơ, Thizo Sĩ không khỏi tiếp tục nói, "Thành chủ đại nhân, lão sư ta đi hải nhân vương quốc, học tập chính là chế tạo không trung cứ điểm kỹ thuật." Nghe vậy, Lý Nguyên nhìn về phía An Thư Dực, kinh ngạc nói, "Không trung cứ điểm." Nỗi nhớ này tung bay trong gió bẩy. Có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 295, tàu thủy cùng phi thuyền, phòng chế hắc hành cứ điểm. Nếu như nói vừa mới, Lý Nguyên còn không biết Mạc Sơn Sơn mang theo hai cái này hải nhân tới là làm gì nhưng là nghe được hỉ rồ sĩ câu nói này về sau, hắn nếu là còn đoán không được, vậy hắn liền thật có thể mài khối đầu hũ độc chết. Không giống nhau án phật dục nói chuyện, Lý Nguyên liền mở miệng hỏi, ngươi có thể đánh tạo không trung cứ điểm? Hải nhân đế quốc tại nhiều nhiều trong đế quốc, vẫn là thuộc về loại kia giàu có, nhưng là chiến đấu lực cũng không phải là đỉnh phong đế quốc. Nhưng tại vũ khí phương diện, Hải nhân đế quốc muốn nói thứ hai, chủng tộc khác cũng không dám nói đệ nhất, mà không trung cứ điểm tại chiến tranh đại lục xuất hiện, liền là tới từ Hải nhân vương quốc. Hiện nay đế quốc khác có không trung cứ điểm, cũng trên cơ bản đều là có Hải nhân chế tạo, hoặc là theo Hải nhân đế quốc mua sắm. Ảnh Phơ Dực đi ải nhân đế quốc học tập không trùng cứ điểm kỹ thuật, lúc này đi tới nơi này, mục đích của bọn hắn hiển nhiên liền cùng không trùng cứ điểm có quan hệ. "Hồi thành chủ đại nhân." Ảnh Phơ Dực cười khổ lắc đầu nói, "Ngài quá coi trọng ta, hiện tại ta còn không cách nào chế tạo ra không trùng cứ điểm loại này quái vật khổng lồ tới. Bất quá, nếu là có có sẵn không trùng cứ điểm quan sát, có lẽ hao phí một chút thời gian, ta có thể mô phỏng đi ra." Nghe vậy, Lý Nguyên mặt người, quay đầu nhìn về phía Mạc Sơn Sơn, cười nói, "Ngươi đây là dẫn hắn đến xem hắc ảnh cứ điểm." "Hắc, Nguyên ca ca, đây không phải thử một chút mà." Mạc Sơn Sơn lôi kéo Lý Nguyên cánh tay, nói ra Nếu như chúng ta lại có một tòa không trung cứ điểm, không cũng có thể tăng cường thực lực của chúng ta à? Vừa vặn, Hạn Phư Dương Đại Thúc cũng là phương diện này chuyên lên ra, không thể lãng phí nhân tài nha. Lý Nguyên gật gật đầu, nói ra, cũng là, bất quá, ngươi không phải đi Ải Nhân Đế quốc học tập sao? Có vẻ giống như một điểm đầu mối đều không có. Đằng sau lời này, tự nhiên là đối Hạn Phư nói. Hạn Phư lúc đầu, trở dài, thành chủ đại nhân ngài có chỗ không biết, ta lúc đầu đi Ải Nhân Đế quốc là bởi vì Ải Nhân Vương vô cùng muốn muốn rèn đúc ra một tòa không trung cứ điểm, cưỡng ép đem ta đưa qua. Coi ta đi may A Châu. Hải nhân Đế quốc căn bản đều không cho ta tiếp xúc không trùng cứ điểm, thậm chí, ta liền bản vẽ thiết kế đều không nhìn thấy. Cũng liền ta tại Hải nhân Đế quốc có mấy cái vị bằng hữu, lén lút cho ta xem chút giải giấc bản vẽ, một chút cho ta giảng giải một chút. Bất quá không trùng cứ điểm, ta tuy nhiên chỉ học đến một chút gia lồng, tàu thủy cùng phi thuyền, ta ngược lại là có thể chế tạo. Đương nhiên, nếu như thành chủ đại nhân nguyện ý để cho ta tham quan ngoài không trùng cứ điểm, phân tích gia hạch tâm tài liệu và số liệu, ta cảm thấy, ta cũng có cơ hội vì hắc hành chi thành, chế tạo ra tòa thứ hai không trùng cứ điểm. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của trong mắt đều sáng lên quá mang. Rất hiển nhiên, đối với bọn hắn những cái này luyện khí sư mà nói, chế tạo phổ thông vũ khí trang bị cái gì đã không cách nào thỏa mãn bọn họ. Chỉ có chân chính đại sắc khí mới là bọn họ cả đời truy cầu cùng mục tiêu. Tại Ảnh Phược bên cạnh Hy Josi, trong mắt cũng đầy là kích động, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lý Nguyên không có chính diện nói chuyện này, ngược lại là nói ra, "Tàu thủy cùng phi thuyền, hai tên này, ngươi bây giờ có thể lãnh đạo." Nghe vậy, Ảnh Phược trong mắt có chút nhỏ thất vọng, nhưng vẫn là trả lời, "Có thể, thành chủ đại nhân, so sánh không trùng cứ điểm, tàu thủy cùng phi thuyền, độ khó khăn muốn nhỏ hơn rất nhiều." nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn họ là thuộc về cỡ nhỏ cư điểm ở trên biển cùng cỡ nhỏ không trung cư điểm. Vậy bọn hắn cùng chân chính không trung cư điểm khác nhau ở chỗ nào? Lý Nguyên nhiều hứng thú mà hỏi. Hạ ấn tư ngẫm nghĩ, nghĩ, nói ra, vũ khí trang bị phương diện, không có khác biệt lớn, chỉ cần khả năng cùng năng nguyên cộng hưởng là được rồi. Khác nhau ngay tại ở động lực tổng nguyên trên, tàu thủy chạy trên mặt biển, cùng phổ thông tàu thuyền một dạng, có động lực đa lực, lại có đầy đủ nhiều trọng tải là được rồi. Ma phi truyền mà nói, rất nhỏ, dùng các loại ma pháp trận hoặc là hỏa diễm những thứ này đều có thể phi hành trên không trung. Không trùng cứ điểm khác biệt, không trùng cứ điểm thể tích rất lớn, động lực nguyên không có khả năng quá nhiều, dạng này sẽ hao tổn quá nhiều năng lượng, rốt cuộc không trùng cứ điểm bất kỳ lần nào khởi động đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, cho nên phi hành động lực một mực là không trùng cứ điểm lớn nhất chỗ khó. Ta đi hải nhân đế quốc, lớn nhất muốn có được tư liệu, cũng chính là muốn không trùng cứ điểm động lực nguyên bản vẽ thiết kế. Quay tôi quay lui, Hàn Phư Dực Ý nguyên vẫn là đang nói không trùng cứ điểm sự tình. Toàn bộ nói gần nói xa, cũng đều là muốn Lý Nguyên đối không bên trong cứ điểm dâng lên hứng thú tới. Lý Nguyên vẫn là không có chính diện nói cái này, lại hỏi, ngươi trên người bây giờ có tàu thủy cùng phi thuyền bản vẽ sao? có, thành chủ đại nhân. Hàn Phủ rực trở về cô, vội vàng theo chính mình trong trữ vật không gian lấy ra hai tờ bản vẽ. Lý Nguyên tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ là nhìn lướt qua, tiếp qua trước mắt của hắn liền xuất hiện cái này hai tờ bản vẽ tin tức đặc thù hệ bản vẽ, tàu thủy trước mắt trạng thái, độ hoàn hảo 80% miêu tả, ngươi có thể thông qua bản vẽ, học tập tương quan tàu thủy chế tạo kỹ thuật, dị giới linh chủ cũng có thể trực tiếp chế tạo tàu thủy tin tức, chiều dài 888m độ cao 360m. Tốc độ 8.600 tiết vũ khí, một môn tiểu hình thần cấp ma năng áo, lục môn thánh vực ma năng áo, 36 nhóm phổ thông ma năng áo. Lực phong ngữ, thánh vực tổ hợp phòng ngự ma pháp trận chế tạo vật tư nhu cầu, không cũng biết đặc thù hệ bản vẽ, phi thuyền trước mắt trạng thái, độ hoàn hảo 85% miêu tả, ngươi có thể thông qua bản vẽ, học tập tương quan phi thuyền chế tạo kỹ thuật, dị giới linh chủ không có thể trực tiếp chế tạo phi thuyền tin tức, chiều dài 168 gạo tốc độ, 4600 tiết vũ khí, một môn tiểu hình thần cấp ma năng pháo, lục môn thánh vực ma năng pháo, 36 nhóm phổ thông. Ma năng pháo. Lực phong ngữ, thánh vực tổ hợp phòng ngự ma pháp trận chế chế tạo vật tư nhu cầu, không cũng biết nhìn đến cái này hai tờ bản vẽ, Lý Nguyên Tâm Lý hơi kinh ngạc, rốt cuộc trên bản vẽ chỉ là bản vẽ cũng không những thứ này nổi lên tin tức. Lý Nguyên lại nhìn qua, không khỏi hỏi, cái này hai tờ bản vẽ giống như đều có chút không hoàn chỉnh. Nghe xong lời này, ảnh phược trên mặt hiện ra kinh hãi, hỏi, thành chủ đại nhân, ngài cũng hiểu tàu thủy cùng phi thuyền bản vẽ thiết kế? Hách, không hiểu. Lý Nguyên cũng không có chắc mức, là thật không hiểu. Muốn không phải tin tức đã nói cái này hai tờ bản vẽ chỉ có 88% 15 độ hoàn thành, hắn có thể nhìn ra quọng lông vấn đề tới. Ảnh phược trên mặt lóe qua một vẻ nghi ngờ, tiếp lấy mới thở dài nói, cái này hai tờ bản vẽ, đích thật là từ chính ta vẽ chế ra đều là căn cứ Ải Nhân Đế quốc phi thuyền cùng tàu thủy mô hình, một chút xíu suy luận vẽ chế ra. Kỳ thật, đừng nói là không chung cứ điểm, cũng là ngay tại phục dịch tàu thủy cùng phi thuyền, bọn họ đều không cho ta đi đón tiếp xúc. Bọn họ cũng không muốn, muốn chúng ta những tiểu vương quốc này nắm giữ kỹ thuật như vậy năng lực. Cho nên, những bản vẽ này đích thật là có một ít thiếu hụt, bất quá, ta sẽ từ từ hoàn thiện. Lý Nguyên lại nhìn về phía An Phơ Dực, trong mắt đã có thưởng thức, cái này bản vẽ thật đúng là chính mình vẽ ra tới, An Phơ Dực là luyện khí đại sư không giả, có thể hiển nhiên là sẽ không tàu thủy cùng phi thuyền hai loại vũ khí chế tạo, nhưng chính là đi Ải Nhân Đế quốc đi dạo một vòng căn cứ một số mô hình cùng lý luận, liền có thể vẽ ra độ hoàn hảo 80 phần trăm trở lên bản vẽ, có thể xem như luyện khí quý tài. Bất quá liền xem như hoàn chỉnh, Lý Nguyên cũng vô pháp chế tạo ra tới. Trong tin tức có nhắc nhở, những bản vẽ này chỉ có thể học tập, nói cách khác ngoại trừ nhìn, liền không có tác dụng khác. Cũng không có cách nào trực tiếp chế tạo ra đến, bởi vì không phải quan phương khen thưởng, liền không nhận quan phương lực lượng trực tiếp nhường hắn bày biện ra tới. Mạc Sơn Sơn lúc này mở miệng nói ra, Nguyên Ca ca, muốn hay không mang hạnvarphi duyệt đại thúc đi xem hắc ảnh cứ điểm nha? Không nóng này Lý Nguyên phất phất tay, tiếp lấy đối án phật Dịch nói ra, ngươi muốn muốn rèn đúc không trung cứ điểm, tâm tình ta là rất lý giải. Bất quá, ngươi cũng đừng nóng vội, hiện tại ngươi phi thuyền cùng tàu thủy đều còn không có hiểu rõ, liền muốn đi chế tạo không trung cứ điểm rồi. Án phật Dịch nghe vậy, thân thể chấn động, nói ra, cái kia thành chủ đại nhân, ý của ngài là? Lý Nguyên vừa cười vừa nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể thành công chế tạo ra một chiếc phi thuyền hoặc là tàu thủy, đưa ngươi cái này hai tờ bản vẽ triệt để hoàn chỉnh, như vậy ta liền dẫn ngươi đi hắc ảnh cứ điểm, không chỉ có để ngươi quan sát, sẽ còn đem hạch tâm số liệu cho ngươi, để ngươi có cơ hội chế tạo ra không trung cứ điểm. "Thật sao?" Ảnh Phượng dựng một mặt kinh hỉ mà hỏi. Lý Nguyên gật đầu nói, "Đó là đương nhiên, nếu ngươi thật có thể cho Hắc Ảnh chi thành mô phỏng ra một tòa không trung cứ điểm, cũng là ta muốn nhìn đến." Ảnh Phượng gật đầu như dã tỏi, "Ừm ân, thành chủ đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định mau chóng đem tàu thủy cùng phi thuyền chế tạo ra đến." "Tốt, đến lúc đó cầm lấy bản vẽ tới tìm ta đi." Lý Nguyên vừa cười vừa nói. Ảnh Phượng trên mặt trong bụng nở hoa, nhìn lên trời không mắt nhìn cái kia đen nghịt Hắc Ảnh cứ điểm, ánh mắt kiên định không rời. "Cái kia thành chủ đại nhân, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài." "Đi Hỉ Yoshi, trở về, lập tức mở ra phi thuyền tàu thủy kế hoạch." Ảnh Phược cho Lý Nguyên cáo tử, tiếp lấy kéo lên Hy Jorsi, nhanh như chớp liền thông qua bóng mờ xuyên thẳng qua, trở về giải nhân Vương quốc. Lý Nguyên nhìn lấy Ảnh Phược rời đi thân ảnh, khẽ lắc đầu. Giống Ảnh Phược sinh linh như vậy, bọn họ kỳ thật rất tuân thú, vì bọn họ mong muốn mục tiêu, có thể nỗ lực tất cả đương nhiên, cũng là bởi vì Ảnh Phược đã ảnh hóa, nếu không Lý Nguyên mới sẽ không đáp ứng đến lúc đó cho hắn nhìn hắc ảnh cứ điểm hạch tâm số liệu. Không nói chuyện có nói đi cũng phải nói lại, muốn là Ảnh Phược thật có thể chế tạo ra không trùng cứ điểm, hoàn toàn chính xác cũng là tuyệt tốt. Hạch ảnh cứ điểm là quan phương cấp thượng, mà lại hiện tại vẫn là trung cấp cứ điểm, muốn phòng chế ra giống nhau như lúc khẳng định là không thực tế. Nhưng Lý Nguyên cũng không muốn án Phư Dực làm ra giống nhau như lúc, chỉ cần không sai biệt lắm là được rồi. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể nguyên thạch đầy đủ, bóng đen này cứ điểm đích thật là tiến hành vô tận chiến tranh tuyệt đối đại sát khí, đi đến cái nào cũng là hỏa lực giữa sạch, đơn giản thôn bạo lại hữu hiệu, chỉ là lấy án Phư Dực tình huống hiện tại đến xem, thời gian ngắn hẳn là đánh chế. Án Phư Dực cùng Hỉ Dụ xì rời đi, nhưng Mạc Sơn Sơn lại là vẫn chưa đi, tựa hồ cũng không có địa ý tứ. Lý Nguyên cười tủm tìm hỏi, làm sao vậy, tối nay không quay về làm người hại nhân quốc nữ ư rồi. Nghe vậy, Mạc Sơn Sơn tối đầu, nói ra, ta đi tám Một hồi lại về Hải Nhân Vương Quốc. "A, vừa vận ta cũng muốn tắm rửa, cùng một chỗ đi." Lý Nguyên nói xong, căn bản cũng không cho Mạc Sơn Sơn xấu hổ cơ hội, trực tiếp hướng đi chủ điện tắm cung đại phòng tắm ào ào ào, cao cao thiết thiết thác tạc đạn, đại châu tiểu châu lạc ngõ bản. Một bộ ẩn cư sau màn, Thả Vân Vân đánh quấy cầy Mạc cực hay, đã en. "Hãy nhập hố." Chương 296, một vòng mới rất róc, hành động làm hiệu. Mộ Đở Sa biết được Mạc Sơn Sơn thị tắm, rất tức thời không có tới quấy dậy. Nửa đêm lúc, Mạc Sơn Sơn mới rời khỏi Hắc Ảnh Chi Thành, trở về Hải Nhân Vương Quốc. Mạc Sơn Sơn tại Hải Nhân Vương quốc một trận chiến bên trong, thực lực cũng là có tăng lên, bán thánh sơ kỳ tấn thăng đến bán thánh đỉnh phong. Rốt cuộc đó là nàng lần thứ nhất ra trận quyết định, chung quy vẫn là không có có thể thích ứng xuống tới. Nhưng có thể thăng cấp đến bán thánh đỉnh phong, cũng nói nàng giết Chocko ít, lại có mấy lần đại chiến, hẳn là có thể điều chỉnh tốt. Mạc Sơn Sơn sau khi đi, Lý Nguyên tự nhiên không có nhà rỗi, lúc này đã qua nửa đêm 12 điểm. Mạc đồng ngủ, Lý Nguyên trực tiếp xuyên thẳng qua đến chủ điện Hắc Ảnh Thủy Tinh trước. Hắc Ảnh thành chủ, Hắc Ảnh Thủy Tinh đã bổ sung năng lượng hoàn tất, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành triêm mộ? Hắc Ảnh thành trấn Hắc ảnh thủy tinh đã bổ sung năng lượng hoàn tất, xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành chiêu mộ? Lý Nguyên gật đầu nói, lập tức chiêu mộ. Dứt lời không bao lâu, lại là 3200 cái hắc ảnh theo trong bóng tối đi ra đến đây, Lý Nguyên dưới trướng hắc ảnh binh đoàn tổng số, tổng số đã đạt đến 18.869 cái, trong đó, quỹ ảnh binh đoàn 2260 cái, tự ảnh binh đoàn 2270 cái, khôi ảnh binh đoàn 2050 cái, chào ảnh binh đoàn 2220 cái, phi ảnh binh đoàn 2230 cái, nhuãn ảnh binh đoàn 2240 cái, liêm ảnh binh đoàn 2070 cái phệ ảnh binh đoàn 1967 cái, kia binh đoàn 1970 cái, hắc ảnh tổng số đã tiếp cận 2 vạn, mà cái này còn không có. Bao quát đám ảnh tinh linh số lượng, Lý Nguyên quay đầu liền lại đi ngoài điện tinh linh mâu thuẫn, chiêu mộ ra 1600 cái ám dạ tinh linh, ám dạ tinh linh tổng số cũng đạt tới 6240 cái. Đây đều là Lý Nguyên dòng chính binh chủng, từ hắn tự mình chiêu mộ đi ra, bây giờ đã là thành quy mô. Muốn là lại tính cả sa nhân tộc, tốc nõm, ải nhân tộc, cùng thú ảnh bóng người, số lượng sớm đã vượt qua trăm vạn số lượng đương nhiên, thành chiến đấu lực cũng không có có nhiều như vậy rốt cuộc cải tân tộc tộc lượng bên trong, tuyệt đại bộ phận đều thuộc về là cấp thấp phổ thông sinh linh. Bất quá Lý Nguyên nếu là cần, những thứ này cấp thấp sinh linh cũng là có thể nhanh chóng tiến vào chiến trường, đồng thời tăng lên tới ảnh hóa sau bọn họ, là có thể giết chóc tăng cấp, nói cách khác, trên thực tế, chỉ cần là Lý Nguyên đánh xuống những thứ này khu vực, toàn bộ sinh linh trên cơ bản đều có thể làm đến toàn dân đều là binh. Chỉ là, ẻn đi Lạc Châu cứ như vậy lớn, tương nguyên cứ như vậy nhiều, Lý Nguyên chính mình hắc ảnh binh đoàn đều vẫn không có thể tăng lên, tạm thời cũng không có toàn dân đều là binh tất yếu. Triều mộ hết binh chủng, Lý Nguyên nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, Hắc ảnh đại quân thời gian này, điểm cần phải đem tất cả đại bình nguyên toàn bộ lấy được mới là. Có thể cái này đều nửa đêm rạng sáng, đại quân còn chưa trở về, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Muốn đến nơi này, Lý Nguyên lắc đầu, nếu là thật sự có cái gì không giải quyết được ngoài ý muốn, đi ra sớm phái người trở về, gọi trở về hỏi một chút liên biết. Lý Nguyên mắt sáng lên, không lâu sau đó, một tên quỷ ảnh liền theo trong bóng tối đi ra, đi tới cổng trường. Quỷ nhất, bái kiến quân thượng. Có thể nói chuyện quỷ ảnh, rất hiển nhiên là dung hợp thần cách về sau, tân tiến thần cảnh quỷ ảnh nhẫn giả. Trong khoảng thời gian này, Hắc ảnh đại quân thế nhưng là thu hoạch không ít thần cách, lý dạ đều trước tiên phân phối đi xuống. Lý Nguyên mắt nhìn kỹ nhất, hỏi: "Hiện tại Tặc Cản Đại Bình Nguyên là tình huống như thế nào?" Hồi bẩm quân thượng, quỷ khẽ không người trả lời, "Đại quân chúng ta đã cầm xuống Tặc Cản Đại Bình Nguyên, ngoại trừ nghe hơi mà chạy một số bản thổ thế lực cùng dị giới linh chủ, bây giờ Tặc Cản Đại Bình Nguyên đã không có thành quy mô không phải hắc ảnh hệ thế lực. Chỉ là, theo thế chiều hôm nay bắt đầu, Tặc Cản Đại Bình Nguyên đột nhiên nhiều hơn một số giải giác sinh linh, số lượng rất to lớn, đến hàng vạn mà tính đến hàng vạn mà tính. Là dị giới linh chủ, vẫn là bản thổ thế lực." Lý Nguyên cau mày nói: ủy nhất trả lời, dị giới linh thú tương đối ít, dị giới binh chủng cùng tán nhân chiếm đa số. Bản tổ thế lực cũng có một chút. Những sinh linh này xuất hiện đều vô cùng giải giác, đại tướng quân phái chúng ta truy lùng trong đó một số, biết được bọn họ đều là đến các nơi thiết trí truyền tống trận trung tâm. Bởi vì vương thượng mệnh lệnh là tạm thời không để ý tới bọn họ, đại tướng quân liền để cho chúng ta nhớ kỹ những cái kia truyền tống trận trung tâm. Lý Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu, nghi nghi nói ra, nói cho nhỉ dạ, nhớ kỹ những cái kia truyền tống trận trung tâm, cái này làm không tệ. Bất quá, cáo ngươi chuyển cáo hắn. Trợi vừa sáng cũng không cần lưu thủ, trực tiếp độc thủ, đem những thứ này thiết trí truyền tống trận người toàn bộ giết chết, một cái cũng không được lưu. Còn có Hải Nhân Vương quốc Trô A Mạc Sa Mạc, đồng dạng cũng là như thế, phàm là phát hiện truyền tống trận, một mực giết không tha. Được rồi, mang theo mới hắc ảnh cùng Áo Ảnh, trở về tìm nhị gia đi. Vâng, vương thượng. Ủy nhất nửa quỷ trên mặt đất, lập tức pháp tắc chi lực bao phủ mới hắc ảnh áo ảnh, cùng một chỗ biến mất tại con trường. Ngay từ đầu, Lý Nguyên cũng không động những cái kia thiết trí truyền tống trận người, cũng không phải tâm tính thiệt lương, mặc cho bọn họ thiết trí truyền tống trận tới giết hắn cũng không phải là vì để bọn hắn đơn giản như vậy qua đi tìm cái chết đưa kinh nghiệm, Lý Nguyên muốn chỉ là tiêu hao dị giới linh thú cùng bọn hắn thế lực sau lưng Tư Nguyên mà tôi đồng thời cũng muốn một lần giết cái đầy đủ, đem bọn hắn giết đau, để bọn hắn biết không có khả năng tại những địa phương này thiết trí truyền tống trận. Làm như vậy, đương nhiên là vì đem chiến trường hướng trung lục phương hướng đẩy ra. Làm ngươi đến làm một cái truyền tống trận, ta liền giết sạch các ngươi cũng hủy các ngươi truyền tống trận, những người này liền vĩnh viễn không có khả năng truyền tống tới, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể tại Ẩn đi Dã Sơn Đông một bên, kể từ đó Không chỉ có tương lai chiến trường sẽ hướng đông đẩy mạnh, những thứ này liên minh đại quân còn sẽ tụ tập một đường, nếu không, thật nếu để cho bọn họ không chút kiêng kỵ tại tất cả đại bình nguyên những địa phương này thiết trí truyền tống trận, cái kia đến lúc đó bốn phương tám hướng đều truyền tống đến liên minh đại quân, đối hắc ảnh chi thành là không có cái uy hiếp gì, nhưng đánh lên liền sọ so sánh phân tán. Mà lại, một khi xảy ra vấn đề, những thứ này liên minh đại quân rút lui cũng thuận tiện, đối lý nguyên tới nói có thể cũng không phải là chuyện tốt gì. Chiến trường hướng đông không ngừng trong chiều lục đẩy mạnh, lại để cho liên minh đại quân hội tụ cùng một chỗ. Đến lúc đó vừa vặn nhất một lần đem trung lục cùng liên minh đại quân giải quyết hết, Lý Nguyên cũng không có quên Vô Tận Chi Hải, gọi tới Mộ Lở Sa, để cho nàng đi thông báo đại ơn ạ, làm ra đồng dạng mệnh lệnh. Rốt cuộc Vô Tận Chi Hải trên, biển địa châu đường ven biển bên ngoài cũng là có vô số tiểu hải đảo, cũng có thể bị liên minh đại quân thiết trí điểm truyền tống, trước đó đại nạ cũng có báo cáo qua có sinh linh thiết trí truyền tống trận, bọn họ phải cùng hắc ảnh đại quân cùng một chỗ hành động. Mộ Lở Sa rất nhanh liền đi mà quay lại, Lý Nguyên cùng nàng cùng một chỗ về tới tập cung. Cùng lúc đó Mên mông trong đêm tối, mặc kệ là trấn thủ Hải Long đạo sa nhân tộc, còn là vừa vặn bình định tắc cản đại bình nguyên hắc hành đại quân, đều ở dưới bóng đêm triệt để phân tán ra, triệt để chia thành tốc nhỏ, phân tán đến tận đi dạn núi phía tây tất cả địa phương. Một vòng 10 dặm chốc, tại trời sáng thời điểm, liền đem lần nữa buông xuống. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bẩy, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 297, đêm sùng nhi, bán cơ giới nhân đến. Ủy nhất nói tới đến hàng vạn mã tính sinh linh đến tắc cản đại bình nguyên bắt truyền tổng trận. Số liệu này một chút cũng không quá trương. Rốt cuộc những cái kia liên minh đại quân có mấy chục vạn dị giới lãnh chủ, hơn đức binh chủng. Mà bây giờ, trực tiếp tồn tại ở Ện đi Lạc Châu dị giới lãnh chủ, kỳ thật đã vô cùng ít đòi. Coi như Ện đi giạn núi lấy đông, còn có một số dị giới lãnh chủ, nhưng so sánh toàn bộ liên minh đại quân, số lượng chỉ là số rất ít một bộ phận. Trong đó càng nhiều, còn là năm ở cái khác sáu đại châu cùng vô tận chi hải dị giới lãnh chủ. Bọn họ muốn đi vào Ện Lý Lạc Châu, chỉ có thông qua truyền tổng trận, không lộ như thế dị giới lãnh chủ số lượng Tăng thêm một số bản tổ thế lực, bọn họ phái ra đến hàng vạn mã tính sinh linh đến bắt truyền tống trận rất bình thường. Bất quá, những thứ này đến chế tạo truyền tống trận, kỳ thật trên cơ bản đều là đến từ trung lục. Hắn có gì khác ý nghĩ muốn đi tới nơi này, cũng không dễ dàng. Mã Lý Nguyên gần nhất một hệ liệt thao tác, nhưng những cái kia liên minh đại quân bản tổ thế lực sớm ngồi không yên, không khỏi tăng nhanh truyền tống trận Bắc tốc độ. Giống như Lý Nguyên đoán như thế, không chỉ là tắc cản đại bình nguyên cùng vô tận chi hải ven bờ, cũng là tại ở gần hắc ảnh chi thành vài chỗ. Vậy mà đều có giải giác địch đối sinh linh xuất hiện, lén lút chế tạo truyền tống trận đương nhiên, bọn họ cũng không biết chính mình đã sớm bị theo dõi theo dõi. Phải biết hiện tại Hắc Ảnh Đại Quân, thực lực đều là mạnh mẽ vô cùng, phổ biến đều là thánh vực, bán thần cũng là từng đống. Chớ nói chi là, trong đó còn có hơn 10 vị thần cảnh, những thứ này đến tiết chi truyền tống trận thực lực có thể mạnh bao nhiêu, ngoại trừ số rất ít có thần cảnh, phần lớn đều là lục giai đến tiểu giai. Bọn họ cũng biết đến Endless Địa Châu nguy hiểm, như thế nào lại nhượng cao thủ qua đi tìm cái chết. Hắc Ảnh Đại Quân trải rộng tứ phương, bao quát hải nhân tộc binh lính cùng điệu tinh binh lính, đều được huy động lên, từ Hắc Ảnh Đại Quân dẫn đội Tững về én đi dạn núi phía tây bốn phương tám hướng phân tán mà đi, rốt cuộc địa vực quá rộng lớn, dù là hắc ảnh đại quân số lượng không ít hiệu suất cũng nhanh, một lát cũng là không thể nào làm được chủ đạo. Tạ Nghị dạ an bài xuống, tổng cộng 30 vạn đại quân, tại én đi dạn núi phía tây trong khu vực sống bắt đầu chuyển động, đừng nhìn số người này rất nhiều, nhưng là những cái kia vụn trộm vụn trộm giả thiết truyền thông trận, lại là không có phát phát hiện bất luận cái gì dị dạng. Hiện tại là đêm tối, mặc kệ là hắc ảnh vẫn là ảnh hóa binh lính, đối bọn hắn tới nói, bọn họ đều là đêm sùng nhi, có thể làm đến lặng yên không một tiếng động. Chỉ cần không phải giữa lẫn nhau cấp bậc chênh lệch quá lớn, hắc ảnh cùng ảnh hóa binh lính liền xem như dấu tại bọn họ cái bóng bên trong, những người kia căn bản là không có cách phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, có thể tưởng tượng sau khi trời sáng sẽ lạ như thế nào một bộ tràng cảnh. Ệ đi lại châu phía bắc, ban đầu địa Tinh Vương quốc cương vực, tới gần vô tận chi hải hải vực ven bờ, nơi này là một chỗ vách đá dựng đứng. Dưới bóng đêm trong hư không, một vết nứt trên không trung xuất hiện, tùy theo mấy đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Cầm đầu, là một tên gia màu xanh biết thần cảnh điệu tinh. Liền nơi này đi, các ngươi thiết trí tốt truyền tống trận lối ra trung tâm, sau đó tìm địa phương giấu đi là được rồi. Tinh thần cảnh lồi ra trong mắt, hướng địa Tinh Vương quốc phương hướng nhìn thoáng qua trong mắt tràn đầy cừu hận cùng kiên kỵ. Sau một khắc hắn liền xé rách không gian, lần nữa rời khỏi nơi này. Hắn là hạ vị thần đỉnh phong, đã từng liền là điệu Tinh Vương quốc vương thất đi ra cùng giả, bây giờ lên làm tổng hóa viên, vì bọn họ ủng hộ dị giới linh chủ đưa binh chủng tới bắt chuyển tổng trận, nhưng cũng không dám lưu đêm, rốt cuộc Hắc Ảnh đại quân tại Tắc Cạn đại bình nguyên đều đã giết điên rồi. Hắn chỉ là đến đưa hàng, thật muốn gặp được Hắc Ảnh đại quân, vậy coi như chơi xong. Thân cảnh điệu Tinh sau khi rời đi, mặc các sáu cái trên thân mang theo cơ kim loại thân thể sinh vật hình người, liền bắt đầu tại trên vách đá dựng đứng leo. Phía sau của bọn hắn Suốt suốt toát ra cùng chi chu một dạng kim loại chân dài, sau đó liền thuận lợi tại cơ hồ 90 độ trên vách đá dựng đứng leo lên hành động, hành động tốc độ cũng là nhanh vô cùng, vài trăm mét vách đá dựng đứng, chỉ là 2 phút đồng hồ liền đã tới đỉnh đầu. Bọn họ chính là một vị dị giới lĩnh chủ binh chủng, cao cấp binh chủng bán cơ giới nhân, khéo leo chính là, Lý Nguyên giới trưởng có một vị dị giới lĩnh chủ, binh chủng của hắn cũng là bán cơ giới nhân, chính là cương thiết lĩnh chủ Sở Phong, bất quá Sở Phong có hai loại binh chủng, một cái cũng là cái này bán cơ giới nhân. Còn có một cái cũng là Lý Nguyên ban cho cho hắn Hắc Lang Điệu Thủy tinh bản vẽ, nhờ hắn nắm giữ Hắc Lang Điệu phi hành binh chủng. Những thứ này bán cơ giới nhân cũng không có xông lên vách đá dựng đứng, mà là tại trên vách đá dựng đứng đào hang. Bọn họ tám đầu chân cơ giới, hóa thành nguyên một đám xoay tròn chui, dễ như trở bàn tay liền đánh xuyên nham thạch. Một khối khối đá lớn, theo vách đá dựng đứng rơi vào trên mặt biển, nổi lên cao mấy mét bọt nước. Theo lý thuyết, trong đêm tối này, lại là tại trên vách đá dựng đứng, bọn họ ở chỗ này làm việc cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Nhưng là, tại Lý Nguyên nhường mỡ đỡ xạ cho Đa Ấn Na truyền đi mệnh lệnh về sau, Đa Ấn Na cũng sớm đã an bài rất nhiều ảnh hóa hải thú, tại ven biển khu vực tiến hành dò xét, vừa vặn liền có một đầu bản đầu ngư bộ dáng hải thú bị hòn đá kia nện xuống động tính hấp dẫn tới. Trong khoảng thời gian này, hắc ảnh đại quân tại quét ngang tất cả đại bình nguyên, đại ở nạ cũng là không có nhà rỗi. Tại nàng chỉ huy dưới, ngân long đảo hợp nhất vô số hải thú, tao giai cấp thấp đều có, thế lực cũng là lật ra gấp bội. Ban đầu ngư không mạnh, chỉ là lục giai, nhưng lại cũng nhìn thấy bán cơ giới nhân đào hang chẳng cạnh. Kết quả là, ban đầu ngư rất nhanh liền chìm vào đáy biển, nhanh chóng bơi động, đem tin tức này truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau về sau, một hang đá khổng lồ liền xuất hiện ở vách đá dựng đứng. Sáu cái nửa kim loại người thu lại chân nện, liền cùng nhau tiến nhập hang đá bên trong, đi vào về sau Ánh mắt của bọn hắn liền tự động phát sáng, đem trong thạch động chiếu lên sáng trưng, nội bộ có trường hơn 30 mét vòng, cao có hơn 20 mét dáng vẻ, rất rộng lớn. Nhưng tại bọn họ đi vào về sau, liền ném ra một cái mỏ đen viên cầu, trong nháy mắt liền đệm cửa sơn động cho mai vá. Từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra nơi này có một cái cửa hang. Làm xong công tác chuẩn bị, bên trong một cái bán cơ giới nhân liền lấy ra một tấm ảnh giấy, tụ trong tay đồng thời, một cái khác bán cơ giới nhân trong tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đây là truyền tống trận bản vẽ, cùng chế tạo cái truyền tống trận này bản vẽ cần có tài liệu, bọn họ đạt được linh chủ quyền hạ có thể tự mình chế tạo truyền tống trận. Quan Phương khen thưởng truyền tống trận bản vẽ chỉ có một trường, nhưng lại có thể vận dụng hai lần. Lần đầu tiên là dùng tại điểm, chế tạo là một cái cảng, lần thứ hai chế tạo cũng là truyền tống trận một phía khác. Rất hiển nhiên, chương này truyền tống trận đã dùng qua một lần, mà bây giờ, những thứ này bán cơ giới nhân hiện tại chính là muốn chế tạo tại truyền tống trận tựa ra vào. Lập tức kiến tạo truyền tống trận. Một cái bán cơ giới nhân thanh âm, thanh lãnh tại trong thạch động vang lên. Sau một khắc, liền gặp được bản vẽ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là nguyên một đám tinh văn trận xuất hiện ở trong động. Còn có không ít nguyên tinh cùng đá năng lượng một vừa phù hiện tại các nơi. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bay, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 298, Vô Biên giết chóc, lại rút thần thông kỹ năng. Truyền tống trận chế tạo, ngoại trừ tinh văn ngoài trận, trọng yếu nhất cũng là nguyên tinh. Chỉ có nguyên tinh mới có thể cấu kết tất cả tinh văn trận, khởi động cùng vững chắc truyền tống thông đạo đến mức đá năng lượng, càng nhiều hơn chính là vì tinh văn trận cung cấp năng lượng. Lý Nguyên ngay từ đầu lựa chọn không nhìn những người này đến thiết trí truyền tống trận, cũng có muốn hao long dê dự định. Liên minh đại quân cụ thể sẽ ở End đi Lạc Châu chế tạo bao nhiêu cái truyền tống trận, Lý Nguyên không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà một cái truyền tống trận chế tạo, cho dù là tiểu hình truyền tống trận, chí ít cũng phải 10 viên nguyên tinh, cỡ trung đại hình còn muốn càng nhiều. Có thể tưởng tượng, liên cái này một đợt ngót nghét 1 vạn truyền tống trận, khẳng định là có. Nói cách khác nếu như Hắc Ảnh đại quân đem những thứ này truyền tống trận thu sạch phá một lần, chí ít cũng có cái này 100 ngàn trở lên nguyên tinh tới số, liên cái này một đợt, không chừng liền có thể nhường Lý Nguyên một tòa Hắc Ảnh thủy tinh thăng cấp đến cấp 11. Quan Vương khen thưởng bạn vẽ, trên cơ bản đều là xỏa qua thức thao tác. Động động muồm mép là được. Bởi vậy, không tiêu một lát, trong thạch động truyền tống trận liền chế tạo hoàn tất. Nguyên tinh kết nối tinh văn trận, lại có đá năng lượng kích hoạt, truyền tống trận trong nháy mắt liền lập lòe lên qua mang, không gian ba động rõ ràng. Chỉ bất quá truyền tống trận này cũng không khởi động khí cùng kết thể, rất hiển nhiên, đây chỉ là cái đơn hướng truyền tống trận, đây cũng là lúc ấy tinh thần cảnh nói, để bọn hắn chế tạo ra truyền tống trận, liền tự mình tìm địa phương trốn đi nguyên nhân. Không có tinh thần cảnh dẫn bọn hắn xuyên qua không gian, bọn họ không cách nào rời đi nơi này. Truyền tống trận lối ra chế tạo xong về sau, sáu tên bán cơ giới nhân liền trong động tìm địa phương làm. Bọn họ là thần cảnh địa tinh xuyên toa không gian mà đến, lại lựa chọn là như thế bí ẩn trên vách đá, làm sao có thể sẽ bị người phát hiện. Muốn tránh, tự nhiên là trốn ở trong thạch động là được rồi, ra ngoài đó mới gọi là muốn chết đương nhiên, bọn họ cũng không biết là. Tại đêm tối hạ trên vách đá dựng đứng, đã sớm có từng đoàn từng đoàn bóng mở tới gần, đem bọn hắn chăn chết tại trong động. Chỉ cần đợi đến trời vừa sáng, bọn họ liền sẽ tiến vào hang đá thu hoạch, cái khác các cái địa phương đều không khác mấy là như thế cái tình huống. Trừ phi thật sự là hi hữu chỗ không có người ở, lại vừa vặn không có bị Hắc Ảnh Đại Quân nhìn thấy địa phương, những cái kia chế tạo truyền tống trận đội ngũ đều đã có Hắc Ảnh Đại Quân tại ngồi chờ, hoặc là truy tung. Thời gian, liền dưới tình huống như vậy, Lạc Yên ở giữa trôi qua. Liên minh đại quân cùng bản thổ thế lực, chăm chỉ không ngừng bốn phía nở hoa chế tạo truyền tống trận, mà Hắc Ảnh Đại Quân thì lại đều đang đợi lấy mặt trời mới mọc ánh dạng đông đến. Rốt cục, ấm áp ánh nắng bắt đầu theo đông phương vô tận chi hải bay lên, quang mang vùng hướng về phía Eden Địa Châu, lại vượt qua hành đoạn Eden đi dạn núi, phủ chiếu tắc cản đại bình nguyên. Lâm Vi Hắc Ảnh chi thành đại tuấn quân, nhị dạ đứng ở một tòa cao sơn trên đỉnh núi, mặt không thay đổi nhìn lấy đô vương. Lam đến từ phương đông trắng vậy, quang mang vậy xuống thời điểm, hắn liền lạnh giọng mở miệng nói ra, "Động thủ." Dứt lời, thanh âm này liền thông qua Hắc Ảnh Đặc Hữu Vương thức liên lạc, truyền tới mỗi một cái Hắc Ảnh cùng ảnh hóa binh lính trong hai. Phân tán tại các nơi Hắc Ảnh đại quân, khi lấy được nhị dạ mệnh lệnh về sau, nhất thời liền nguyên một đám theo bóng mờ đi một chút ra, trực tiếp đối bọn hắn ngồi chờ những cái kia thiết trí truyền tống trận trung tâm đội ngũ nhỏ phát khởi tiến công. Trong lúc nhất thời, tất cả đại bình nguyên, A Mạc Sa Mạc, địa tình vương quốc cương vực Những địa phương này đều lần nữa nhấc lên vô biên giấc chốc, bởi vì Hắc Ảnh Đại Quân sớm đã bắt đầu ngồi chờ, tăng thêm đến Bắc truyền tống trận trung tâm đội ngũ, thực lực đều không cường. Bởi vậy, Hắc Ảnh Đại Quân giết địch hiệu suất nhanh chóng vô cùng, thậm chí có chút đội ngũ liền thời gian phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị Hắc Ảnh Đại lao tàn sát hầu như không còn đến mức những cái kia truyền tống trận, tự nhiên là bị Hắc Ảnh Đại Quân phá hủy, đem đá năng lượng cùng nguyên tinh, hết thảy đều thu nhập trong túi. Binh chủng chết đi, lĩnh chủ là sẽ nhận được tin tức, mà đơn hướng truyền tống trận hư hao, nhập khẩu chỗ cũng là có thể có được phản hồi. Cho nên, theo những thứ này đội ngũ nhỏ chết đi, Bảy đại châu cấp nơi dị giới lĩnh chủ đều sôi trào lên. Lý Nguyên đối với cái này, tự nhiên là không có đi quá qua hải cực. Hắn cùng mẹ đỡ sạc cũng đều thật sớm rời giường, Lý Nguyên nằm điểm tâm thời điểm, lại phát hiện mình giống như quên đi sự tình gì. Bởi vì mỗi ngày tin tức nhắc nhở quá nhiều, hắn trên cơ bản đều che giấu những tin tức này nhắc nhở. Cho nên đêm qua một mực liền không để ý đến một cái tin tức nhắc nhở, cho đến lúc này hắn mở ra tin tức nhắc nhở, mới phát hiện trong đó một đầu to thêm tin tức, chính tại điên cuồng nhảy lên hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi thành trì từ đó cấp thăng cấp đến cao cấp, có một lần thần thông, kỹ năng rút thượng cơ hội. Xin hỏi phải chăng lập tức tiến hành rút ra? Lý Nguyên lắc đầu, một bên ăn đồ ăn, liền nói ra, lập tức rút ra. Một lát sau, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa chúc mừng ngươi hắc ảnh lĩnh chủ, ngươi tại lần này thần thông kỹ năng rút ra bên trong, thu được xả phụ chú. Tại thanh âm nhắc nhở dưới, một đầu màu xanh lá tiểu xà theo trong hư không thoát ra, trong chốc lát dung nhập Lý Nguyên trong thân thể. Một bên Mở Đở xạ gặp này, toàn thân khí tức phun trào, kinh ngạc nói, "Thứ gì?" Sau một khắc, Mở Đở xạ tiểu xuyên toa đến Lý Nguyên bên người, khẩn trương liên thanh hỏi, "Lão đại, ngươi thế nào, cảm giác như thế nào? Thứ này có chút trước nguyên liền rủa, có người tại đối phó ngươi." Nghe vậy, Lý Nguyên lắc đầu nói, không có việc gì, không cần lo lắng, là thủ đoạn của ta. Hả? Nguyên lai like là dạng này a. Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Mộ Đở Sạ lúc này mới trầm tĩnh lại, nàng còn tưởng rằng có cường giả cách không đối Lý Nguyên động thủ đây. Nàng nói tới nguyên do chính là như vậy, một số cường đại chớ chú pháp tắc cao thủ, có thể siêu viễn cự ly bên trong chú giết đối thủ. Loại thủ đoạn này khiến người ta khó mà phòng bị, Lý Nguyên cười cười vẫn chưa nhiều lời, ngay tại tỉ mỉ cảm ứng sư phụ chú mang đến cho hắn lực lượng biến hóa. Cũng liền trong lúc này, Lý Nguyên trên thân liền bốc cháy lên tần hỏa, có thể chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó hắn ý thức biến liền lại ngưng tụ ra một cái thần cách, đây là hắn thứ 31 viên thần cách, mỡ đỡ sạ ở một bên, lại là cả kinh nói: "Lão đại, ngươi đây là lại thành thần?" "Cái gì pháp tắc?" Gần nhất mỡ đỡ sạ đều một mực lưu tại Hắc Ảnh Chi Thành, tự nhiên là biết Lý Nguyên đang không ngừng ngưng tụ thần cách, mà lại thần cách số lượng đã không biết. Nhưng cái này chính ăn điểm tâm đâu, An An liền ngưng tụ thần cách thành thần, cũng quá tùy ý đi." Lý Nguyên cười nói: "Có chút cùng loại quang chi pháp tắc đi, có thể vận vèo ánh sáng khúc xạ mà đạt tới ẩn thân hiệu quả." Đương nhiên, Lý Nguyên đây chỉ là thuận miệng nói một chút. Sở phụ chú mang đến cho hắn một cảm giác, ẩn thân năng lực so với hắn nói còn mạnh hơn. Bởi vì một khi kích hoạt xạ phụ chú, là triệt để đẩy đúng ẩn thân, không chỉ có là có thể ẩn nặc thân hình, còn có thể triệt để ẩn nặc khí tức, đương nhiên, cũng vẫn là vô hình hữu chất, nhìn không thấy cảm giác không thấy lại có thể sở được. Bất quá cụ thể ý lực, vẫn như cũng là cùng lý nguyên thực lực móc nối. Hắn hiện tại nếu là thi triển xạ phụ chú ẩn thân, cùng hắn cùng cảnh lấy trở xuống người, căn bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Mà cái này xạ phụ chú, không chỉ là có thể tác dụng với mình, còn có thể tác dụng tại những người khác cùng vật. Ta cùng Hắc Ảnh đều có thể xuyên qua mạnh. Cái này dạ phụ chú chỉ có thể coi là dịệt hoa trên đấm. A, giống như tác dụng vẫn là rất lớn a." Lý Nguyên đang nghĩ ngợi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tầng mây kia bên trong Hắc Ảnh Cứ Điểm ẩn hình cứ điểm, còn có hắn cùng các Hắc Ảnh nắm giữ xà phù chú gia trì, cũng không cần một mực dấu ở trong bóng tối, cũng có thể khởi sướng đánh bất ngờ. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quấy cầy mập tự hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 299, Hắc Ảnh lãnh chủ, ngươi có phải hay không sợ?" An rồi sớm một chút, Lý Nguyên liền đi tới Hắc Ảnh Cứ Điểm. Hắn cùng Hắc Ảnh sử dụng xà phù chú, vậy chỉ có thể là trên chiến trường. Hiện tại tự nhiên là không cần đến. Bất quá hắc ảnh cứ điểm ngược lại là có thể thử trước một chút. Lâm Lý Nguyên đi vào hắc ảnh cứ điểm, tối lý vị a hiệu thành thành thật thật đang bế quan, ngược lại là chưa hề đi ra. Lý Nguyên quét mắt bốn khối tháp quan sát màn hình lớn, phía trên vốn là có một ít rải rác điểm sáng màu đỏ, trước đó hắn liền có phát hiện, những cái kia đều là đến phụ cận lén lút chế tạo truyền tống trận, cũng là không sợ nhất chết một đám da họa, muốn tại Hồng Nguyên Sâm Lâm phụ cận thiết trí truyền tống trận. Hiện tại những thứ này điểm sáng màu đỏ biến mất, rõ ràng là hắc ảnh đại quân đã bắt đầu thanh lý những thứ này con chuột nhỏ. Tất cả đại bình nguyên bản thổ thế lực dị giới linh chủ đều bị quét sạch không còn một mảnh, Lý Nguyên tự nhiên không lo lắng những thứ này, tiểu trùng tử có thể lật lên cái gì lắm đến, chỉ là nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu vận dụng xà phù chú pháp tác lực lượng. Vô hình ba động, theo Lý Nguyên trên tân lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc liền nhanh chóng bao phủ vô cùng to lớn hắc ảnh cứ điểm. Vận dụng xà phù chú có thể so sánh hắc ảnh kết giới muốn nhẹ nhõn nhiều, rốt cuộc xà phù chú chỉ là pháp tác lực lượng, mà hắc ảnh kết giới là hắc ảnh vương quốc hình chiếu, tương đương với một cái tiểu thế giới tồn tại, khó khăn kia có thể nghĩ Sa phụ chú pháp tác lực lượng bao trùm hắc ảnh cứ điểm về sau, trong chốc lát hắc ảnh cứ điểm liền đã mất đi tung tích. Vừa mới vẫn tồn tại, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua ở chỗ này một dạng. Hắc ảnh chi thành bên trong a nguyệt bọn họ, bao quát mợ đỡ xả, đều trước tiên phát hiện dị dạng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thành chủ đại nhân, đây là lại dẫn hắc ảnh cứ điểm ra ngoài đánh chiến sao? Không biết đâu, bất quá ta nghe nói, có thật nhiều người xấu muốn tới đánh chúng ta hắc ảnh chi thành, hừ, hy vọng thành chủ đại nhân đem những người xấu này toàn bộ giết sạch. Hết thảy giết ác quan mới đúng. Ừm, không sai, toàn bộ đều giết sạch. A Nguyệt cùng A Minh hai người nhỏ giọng nói chuyện, không chút nào biết rõ Hắc Ảnh Cứ Điểm còn tại Hắc Ảnh Chi Thành trên không. Mộ Đở Sạ lòng có cảm giác, vốn định muốn lên không nhìn xem tình huống, bất quá nghĩ đến năm điểm tâm lúc Lý Nguyên theo như lời nói, liền ngừng thân ảnh. Lớn như thế Hắc Ảnh Cứ Điểm đều có thể trong nháy mắt ẩn hình. Ôi uy, lão đại của ta nam nhân, thật là hảo lợi hại a, không được không được. Mộ Đở Sạ ngồi tại lớp kính nhỏ trên tường, bộ mặt cũng không biết đang suy nghĩ chút gì đáng nhắc tới chính là, Mộ Đở Sạ đi qua cái này hai ngày, đã thuận lợi từ hạ vị thần sơ kỳ tăng lên tới hạ vị thần đỉnh phong. Có lẽ lại có hai ngày, là có thể đuổi kịp Lý Nguyên. Tiến giai đến trung vị thần cảnh giới. Có kiếp trước thân lưu lại nội tình, cũng là nhanh như vậy, Lý Nguyên lúc này đã rời đi hắc ảnh cứ điểm, ra hiện tại trong giữa không trung, trong mắt hắn cũng đã phát hiện không được hắc ảnh cứ điểm tồn tại. Muốn là địa cầu có thể có dạng này máy bay chiến đấu, vậy liền vô địch a. Muốn đánh cái nào liền đánh cái nào. Lý Nguyên hài lòng gật đầu, lập tức phía dưới rơi xuống hắc ảnh chi thành. Nhưng cũng ngay lúc này, Lý Nguyên khẽ nhíu mày, trong thứ hải thần cách, lại là có chút tạp nhạp báo động. Nhất là sáu cái phù chú cùng năm cái ma khí, bọn họ báo động càng lợi hại hơn chút. Ma khí vốn là không có báo động, là tại phù chú ảnh hưởng dưới duy hơi có chút ba động, nhưng phù chú cùng ma khí báo động, lại đưa tới cái khác thần cách báo động, cho nên tại Lý Nguyên hiện tại sắc mặt đều có chút khó coi. Một hồi lâu, Lý Nguyên mới đưa chú có thần cách báo động trở náp xuống. Sa phù chú đến, nhuồn nòa chú của ta năng lượng có xung đột. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ, vấn đề này tạm thời là không có cách nào giải quyết, trừ phi có thể có được hộ phù chú. Nhưng hiện thực chính là như vậy, người càng nghĩ ra được, hắn cũng là không đến. Hy vọng thăng cấp vương thành thời điểm, có thể cầm tới hộ phù chú. Tuy nhiên loại trình độ này, báo động đối Lý Nguyên ảnh hưởng không lớn. Nhưng bạo động vẫn là rất khó chịu, thần cách muốn chui ra đi giống như. Trầm ngâm một lát, Lý Nguyên lấy ra lúc trước quan phòng khen thưởng toàn thuộc tính trưởng thành tính thần cách. Nếu như hộ phù chú tạm thời lấy không được, không biết thứ này có dùng hay không dùng. Dựa theo viên này thần cách giới thiệu, viên này thần cách là có thể chứa đựng tất cả pháp tắc chí lực, có thể đem tất cả pháp tắc chí lực hội tụ đến cùng một chỗ. Nhưng có thể hay không ổn định phù chú thần cách, cái này còn thật nói không chừng. Rốt cuộc viên này thần cách dung nạp hẳn là chiến tranh đại lục pháp tắc, mà phù chú có hấp ảnh vương quốc lực lượng. En đi dạn núi phía tây. Diệt tộc vẫn còn tiếp tục, mặt đối hắc ảnh đại quân chia thành tốt nhỏ đánh giết, nguyên một đám chế tạo tốt truyền thống trận bị hủy, vô số binh chủng bị đánh giết. Thế giới nói chuyện phía trên, liên minh nội bộ nhóm đều tại vì thế bàn tán sôi nổi liên tục. Phải biết, bọn họ phái ra binh chủng, tuy nhiên không phải quá mạnh, nhưng cũng là bọn hắn lãnh địa tinh anh a, tăng thêm truyền thống trận bị hủy, bọn họ thế nhưng là tổn thất nặng nề, còn có một số bị giết, kỳ thật không phải dị giới lãnh chủ, mà chính là những cái kia tán nhân, bọn họ đạt được dị giới lãnh chủ thuê mướn. Nhất là một số tán nhân tạo thành liên minh, rốt cuộc đối với tán nhân mà nói, bọn họ muốn phát triển quá khó khăn. Vì vơ vét điểm cho tốt, một số tán nhân liên minh liền tiếp trị giới lĩnh chủ nhiệm vụ. Dù sao bọn họ ít người không dễ dàng gây nên chú ý, có thể nào biết, cuối cùng vẫn bị Hắc Ảnh Đại Quân giết cái náo loạn. Mà ở thế giới trong kênh trò chuyện, cũng phần lớn đều là những thứ này tán nhân đang têu gạo quá mắng. "Thảo, chết sạch, ta chuyển chức tán nhân trước sáu cái binh chủng, toàn bộ đều đã chết, mẹ trứng, Lý Nguyên thật đủ hung ác. Thành mục lĩnh chủ, ngươi nhất định phải bồi thường ta, ta mẹ nó người đều chết sạch à." "Bồi cái rắm, chúng ta hiệp nghị trên cũng không có bổ khuyết điều khoản, mà lại ta truyền tống trận bị hủy, còn không có tìm ngươi phải bồi thường đâu. Đừng ầm ĩ ầm ĩ." Mẹ nó, liên binh chủng của các ngươi chết hết rồi, liên các ngươi truyền tống trận bị hủy rồi. Nói đến cũng là kỳ quái, chúng ta thiết trí truyền tống trận lối ra đều là tại trên địa đồ tìm xong bí ẩn địa điểm, làm sao lại bị phát hiện? Đúng a, ta mẹ nó làm trên mặt đất điểm, đều bị phát hiện. Chúng ta nhiều người như vậy, em đi lại châu bên kia cũng rộng như vậy phổ biến, hắn làm sao phát hiện chúng ta? Có người truyền tống trận còn chưa bị hủy sao? Có cũng không thể nói a, hiện tại Hắc Ảnh lãnh chủ cũng chinh phục một số dị giới lãnh chủ, ai biết có ở đó hay không dò mị phong. Muốn nói cũng trách bản thổ thế lực, đều đem người đưa qua, cũng không nói trả lại hoặc là tại nguyên chỗ bảo hộ một chút, tổn thất nặng nề a. Ai, bọn họ cũng không dám lưu a, muốn dám ở lại, sợ lần này cũng ngậm cụ đòi. Vấn đề là làm sao bây giờ? Hiện tại không có cách nào ở bên kia thiết trí truyền tống trận, Lý Nguyên khẳng định sẽ một mực để phòng chúng ta. Không có truyền tống trận, liên minh chúng ta mọi người cũng vô pháp trực tiếp đi đi Lạc Châu, còn có thể đánh cái cái giấm nha. Liên nhìn bản tổ thế lực giải quyết như thế nào, ngoại trừ chúng ta dị giới lĩnh chủ, bản tổ thế lực cũng có ở bên kia chế tạo truyền tống trận. Xét đến cùng, vẫn là Hắc Ảnh chi thành quá mạnh, đánh không được a. Tô Đa là rất mạnh, không phủ nhận, nhưng là cũng không phải vô địch muốn thật vô địch mà nói, tại sao muốn hủy đi chúng ta truyền thống trận, cái này không chính là sợ chúng ta, sợ liên minh chúng ta đại quân đi giết hắn hắc ảnh hành chi thành sao? Lời này cũng không cảm thấy ngại nói ra, các ngươi mấy chục vạn lĩnh chủ, hơn ước binh chủng đi đánh người ta to ta. Hắc ảnh lĩnh chủ, Lý Nguyên, đi ra nói một câu a, có phải hay không sợ? Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 300, quyết nhất tử chiến, ta tại trung lục chờ các ngươi. Tiểu nói này, giống như cũng đúng vậy à, nếu là hắn không sợ sẽ sẽ không hủy đi chúng ta truyền thống trận a, chính là sợ chúng ta cùng đi. Nói không sai, đây là Lý Nguyên tại yếu thế. Không sai, không sai, hắn đây chính là cảm thấy đến lúc đó không đánh lại được chúng ta, không dám để cho chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Hữu Tình nhắc nhỏ dưới, ta cảm giác Hắc Ảnh đại lão không phải sợ các ngươi, chẳng qua là không muốn duy nhất một lần đi đối mặt những cái kia bản tổ thế lực mà thôi. Cái kia không có cách, hiện tại chúng ta cùng bản tổ thế lực là một đám. Khoan hay nói, ta truyền tống trận bị hủy, nhưng ta mẹ nó tâm lý còn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác Hắc Ảnh lĩnh chủ cũng không phải không thể chiến thắng. Ta cũng có loại cảm giác này, bất quá, Hắc Ảnh lĩnh chủ đối áp lực của chúng ta thật sự là quá lớn. Ai nói không phải đâu, nếu không có nhiều như vậy lĩnh chủ cùng một chỗ, cho ta đều 100 lần vũ khí, ta cũng không dám đi a. May mà Hắc Ảnh Lãnh Chủ vẫn luôn là cái độc hành hiệp, muốn giống như chúng ta, sớm thành lập liên minh, vậy liền thật không có phần của chúng ta. Nói lên cái này, kỳ thật có khá hơn chút người muốn lệnh bợ Hắc Ảnh Lãnh Chủ, còn thành lập một số nhỏ liên minh, kết quả người ta Hắc Ảnh Lãnh Chủ đều không để ý bọn họ, thật là cười chết ta rồi. Hắc Ảnh Lãnh Chủ căn bản liền chướng mắt bọn họ. Có lẽ cũng là quá tự phụ, cảm thấy không cần người khác trợ giúp, hắn cũng có thể đánh bại chúng ta. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Hắc Ảnh Lãnh Chủ khả năng cũng có bản thổ thế lực giúp đỡ. Nghe nói à, ta chỉ là nghe nói à. Ở đi Lạc Châu Hồng Nguyên Sâm Lâm có cái cấm kỵ trí địa, bên trong có siêu cấp đại lão đang ủng hộ hắc ảnh lãnh chủ. Hại, cái này không tính là gì bí mật đi, chỉ cần tiếp xúc qua bản thổ thế lực, trên cơ bản đều biết tin tức này. Cấm kỵ tồn tại, cách chúng ta quá xa, cũng không phải chúng ta có thể đối phó, bản thổ thế lực nói, Hồng Nguyên Sâm Lâm giao cho bọn hắn là được. Không sai, chúng ta vẫn là trước tiên cần phải ổn định, có thể truyền thống trận này bị hủy, chúng ta làm sao bây giờ? Không nên ở chỗ này nói, về liên minh nội bộ nhóm nói đi. Một đám cửa hàng, luôn cảm giác những thứ này liên minh là đang bị bản thổ thế lực làm vũ khí sử dụng kết quả là tuyệt đối là qua cầu rút ván kết quả. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể xử lý Hắc Ảnh Đại lão a, ta cảm thấy hy vọng xa vời. Ta cũng nhìn kỹ Hắc Ảnh Đại lão, Hắc Ảnh Đại lão một mực cũng không để ý những người này, hiện tại đột nhiên ra tay với bọn họ, ta cảm thấy đi, Hắc Ảnh Đại lão hẳn là tại nín cái gì lại chiêu. Lại nói, các ngươi đối Hồng Nguyệt Sơn Lâm bên kia giải a, muốn thật có bản tổ thế lực chống đỡ, Hắc Ảnh Đại lão phần thắng có vẻ như không nhỏ a. Không rõ ràng, nhưng lại bản tổ thế lực cũng không dám trực tiếp đi qua, cần phải rất nhiêu phê a. Có thể những cái kia liên minh đại quân, hẳn là cũng sẽ không bỏ qua. Đó là nhất định, từ bỏ cái rắm, ta mẹ nó đều cho bản thổ thế lực làm chó, còn từ bỏ. Chó này không phải trắng làm rồi. Không diễn xong hắc ảnh lĩnh chủ, ta mẹ nó cũng là khó chịu. Cái bệnh này, chỉ không được. Tiến tâm đi, hắn chết chắc. Mấy chục vạn lĩnh chủ, quá ức binh chủng, bản thổ thế lực thân cảnh, chúng ta kỳ lợi đồng kim, tất đưa hắc ảnh lĩnh chủ quy tiên. Chậc chậc, đem cấp người thần cách, nói như thế đường hoàng, cũng là vô lễ. Nói bà nội ngươi, trò chơi quy tắc chính là như vậy, có gan ngươi đi tìm quan phương a, ngươi cho rằng lão tử muốn tại địa phương quỷ quái này sao? Mẹ nó. Ai Giống như cũng thế, đều mẹ nó là bị bựa. Người nào bựa ngươi, quyền lực cùng dục vọng mà thôi, tận tìm cho mình lấy cớ, chỉ là không muốn nằm ngựa mà thôi. Nói những thứ này có không có làm gì, chuyện này liền không có đúng với sai, các quản các ca, không, có gì tốt nhau nhau. Nói thực ra, ta vẫn là rất hi vọng nhìn đến Hắc Ảnh Đại lão nhất thống trị giới linh chủ, không phải vậy vẫn luôn là dạng này rối bời, kết quả là còn không phải muốn cho những cái kia bản tổ thế lực gắt chế, nói không chừng sau cùng sẽ bị đoàn diệt, Hắc Ảnh Đại lão là chúng ta hi vọng a. Cậu thí, hắn cũng có bản tổ thế lực chống đỡ có được hay không? Hoàng Nguyên Sâm Lâm, hắn Hắc Ảnh linh chủ cũng tại làm chó. Đánh đi đánh đi, chết một cái thiếu một cái, chết sớm sớm siêu sinh. Bất tri bất giác, đều đi vào cái thế giới này gần một tháng a, vẫn thật là cùng giống như nằm mơ. Muốn là giấc mộng liền tốt. Hoàng Nguyên xâm lâm, Hắc Ảnh chi thành. Thật vừa đúng lúc, Lý Nguyên vừa tốt trong lúc rảnh rỗi, ngay tại lật xem nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn đến những cái kia nói mình sợ tin tức, Lý Nguyên thẳng lắc đầu. Mấu chốt là, cảm thấy hắn sợ dị giới lĩnh chủ, còn không phải một cái hai cái, khá hơn chút đều loại suy nghĩ này dáng vẻ. Lý Nguyên cũng nghĩ không thông, đến cùng là hắn đã làm sai điều gì, mới cho bọn hắn đưa đến dạng này hảo giác. Lấy hắc ảnh chi thành thực lực bây giờ, trong tự điển của hắn vẫn thật là không có sợ cái chữ này. Bất quá, đã có cái này mỹ lệ hiệu lầm, vừa vặn, điều này nói rõ hắc ảnh đại quân nổ những cái kia truyền tống trận, cũng không có khiến những cái này si tâm vọng tưởng dị giới linh chủ sợ hãi mà lùi bước, bọn họ sẽ còn tiếp tục, tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi vào En đi lạ châu, mà cái này, cũng đúng lúc phù hợp lý nguyên kế hoạch yêu cầu, cũng chính là chuyển di chiến trường yêu cầu. Hiện tại En đi giạn núi có hắc ảnh đại quân quét sạch, tới một cái truyền tống trận đánh dụng một cái truyền tống trận, những người này tự nhiên sẽ muốn địa phương khác. Giống như có thể cho các ngươi thêm chút lựa dáng vẻ. Linh Mệnh Nghi mở ra nói chuyện phiếm kinh đưa vào khung, bắt đầu dùng ý niệm ở phía trên đánh chữ. Ta là Hắc Ảnh lĩnh chủ, có mấy món sự tình muốn theo châm đối ta liên minh tâm sự. Đầu tiên, không nên hoãng phí khí lực tiếp tục tại En Đi Dã núi phía Tây vị trí chế tạo truyền tống trận cửa ra. Tại những địa phương này, các ngươi chỉ có thể là cho ta đưa nguyên tinh cùng đá năng lượng, trừ cái đó ra, các ngươi sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Tiếp theo, cho các ngươi để cử một cái thiết trí truyền tống trận cửa ra địa phương, cái kia chính là trung lục. Thứ không giam dâu diễm, chấm nhất ngày kia, ta Hắc Ảnh chi thành đại quân, liền sẽ buông xuống En Đi Dã núi, chinh phục xâm lâm, cự nhận vương quốc. Đúng rồi, đừng có gấp tại Endless đi gian núi thiết trí truyền tống trận, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Muốn thiết trí truyền tống trận, vẫn là phải đi trung lục, chỗ đó có vô số bản thổ thế lực cường giả, chỉ có liên hợp bọn họ, các ngươi mới có thể có đánh với ta một trận cơ hội. Nhớ kỹ, cái này là các ngươi cơ hội duy nhất. Nếu không, các ngươi đến bao nhiêu, ta liền giết các ngươi bao nhiêu. Các ngươi không có nghĩ sai, coi ta Hắc Ảnh Chi Thành chinh phục xâm lâm cự nhân vương quốc, mục tiêu kế tiếp cũng là trung lục. Đại khái là 3 năm ngày đi, cho nên, muốn giết ta, muốn chiếm lấy viên kia thần cách, muốn cướp ta binh chủng kiến trúc, thời gian của các ngươi không nhiều lắm và ta nhất thống EN đi Lạc Châu, thành lập hắc ảnh quân triều, vậy các ngươi coi như thật không có cơ hội. Hả? Quên nói, nếu như các ngươi muốn thừa dịp ta đi EN đi giạn núi thời điểm, tiếp tục đến bên này thiết trí truyền tống trận, các ngươi có thể thử một chút. Còn có, nói cho các ngươi biết sau lưng bản tổ thế lực, ta, Lý Nguyên, tại Trung Lục chờ bọn hắn. EN đi Lạc Châu, Trung Lục, quyết nhất tử chiến. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 301, hắn luôn tại Trung Lục, vậy liền Trung Lục. Biên tập hết thông tin tức cho, Lý Nguyên quét một lần, trực tiếp phát đưa đến thế giới nói chuyện phía trên. Lý Nguyên ở thế giới nói chuyện phiếm kinh lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm tin tức này xuất hiện về sau, rất nhanh liền bị không ngừng khuấy động tin tức ba phủ. Nhưng lạ rốt cuộc hiện tại còn lại dị giới linh chủ cùng tán nhân, còn có mấy cái ức, luôn có nhìn đến tin tức. Rất nhanh, Lý Nguyên cái này mấy cái cái tin tựa như là một quả bom nổ dưới nước, trong nháy mắt đem chọn cái nói chuyện phiếm kinh nổ là trời. Không nhìn lầm đi, không nhìn lầm đi, Hắc Ảnh Đại lão xuất hiện. Ngoạo tạo, cái này phát biểu tốt vừa a, tới một cái liền giết một cái, không hổ là ta Hắc Ảnh Đại lão. Cái này vừa bị người nói sợ, hiện tại Hắc Ảnh Đại lão liền đứng ra đánh mắt. Đây quả thật là ba ba ba tốt vang rồi a. Chẳng lẽ chú ý điểm không nên là nội dung phía sau sao? Hắc Ảnh Đại lão vừa cầm xuống ải Nhân Vương quốc, hiện tại đã chuẩn bị muốn đánh xâm Lâm Cự Nhân Vương quốc. Xâm lâm Cự Nhân, nghe nói là Thái Thản thần tộc hậu duệ đi, cái này cũng muốn trực tiếp đi đánh. Có hay không đại thủ tử, Hiện Thân Tuyệt Pháp, nói một chút cái này Lâm Cự Nhân Vương quốc. Ta biết ta biết, trên lầu nói rất đúng, Lâm Cự Nhân cũng là Thái Thản tộc hậu duệ, bất quá đây chỉ là Lâm, Cự Nhân tộc chính mình nói, cụ thể có phải hay không không rõ lắm. Xâm lâm Cự Nhân Vương quốc đối lập là trong đó lập Vương quốc, trên cơ bản đều không ra ẹn đi dạn núi. Giống như rất mạnh, nhân số không phải rất nhiều, tổng cộng liền mấy vài người, nhưng cá thể thực lực rất mạnh. Không cường cũng không có khả năng tại én đi dã trên núi sinh tồn đi, phía đông là Trung Lục, phía tây là Ải Nhân Vương Quốc. Cái kia Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc có rất nhiều thần cảnh sao? Cụ thể không rõ ràng a, Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc bình thường đều không rời đi én đi dã núi, ít có người biết bọn họ tình huống cụ thể. Quản hắn mạnh cũng mạnh, Hắc Ảnh Đại Lao nói muốn đánh, khẳng định ắt có niềm tin. Cũng thế, những cái kia bộ lạc thế lực liền không nói, trước la điệu Tinh Vương Quốc, tiếp lấy tặc cản Đại Bình Nguyên, Ải Nhân Vương Quốc Nghe nói còn có cái gọi A Sương Liệt Kê thành địa phương, cũng đều là Hắc Ảnh Đại lão diện. Sâm Lâm cự nhân vương quốc, nguy rồi. Quá khỏe khoắn cái này Hắc Ảnh lãnh chủ, không chỉ có muốn đánh Sâm Lâm cự nhân vương quốc, còn muốn đánh Trung Lục. Trung Lục a, bảy đại châu tốt nhiều siêu cấp thế lực đều có thế lực ở nơi đó, Hắc Ảnh đại lao đây là hướng bảy đại châu tuyên chiến tiếp đâu a. Đâu chỉ bảy đại châu bản thổ thế lực, còn có bảy đại châu dị giới lãnh chủ. Ngoan đó, nhìn lấy những tin tức này, rõ ràng không phải ta, vì lông ta sẽ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Một người đối kháng toàn thế giới, có thể không sôi trào mới là lạ. Ta mẹ nó quyết định, muốn la hắc ảnh đại lão lần này thật thắng, ta liền đi qua cho hắn làm chó, cam đoan liếm dễ chịu. Lý Nguyên, hắn làm sao dám? Làm sao dám phế lối như vậy? Như thế không đem chúng ta để vào mắt. Ha ha ha ha, người ta có thực lực kia phế lối, có gan ngươi sẽ đi qua đánh hắn a? Hắn đây là tại môn chết, công nhiên khiêu khích chúng ta. Nói thật giống như người ta không ra nói chuyện, các ngươi liền không đi giết người ta một dạng, còn không cho phép người khác miệng này vài câu. Miệng này? Nói không chừng thật đúng vậy a, trước khi chết suối ngòi. Dù sao ta là không tin hắn có mạnh như vậy, một người đối kháng bảy đại châu bản thổ thế lực, còn có chúng ta liên minh đại quân, khơi hải. Không sai, ta cảm thấy đây là Hắc Ảnh lĩnh chủ Âm Nhu, khẳng định là Âm Nhu. Mấu chốt là Âm Nhu gì a? Liên La muốn cho các ngươi đem truyền tống trận thiết trí đến trung lục, sau đó hắn lại không đến, để cho các ngươi hoang phí công phu. Nếu như là dạng này, không có tác dụng gì a. Đều đến trung lục, cách Hắc Ảnh chi thành cũng không coi là xa xôi, có thể kéo trì hoãn ở giữa a. Một tháng đã qua đã mấy ngày, Hắc Ảnh lĩnh chủ dưới trướng đều có không ít thần cảnh, ngươi cảm thấy hắn tấn thăng thần cảnh còn xa à? Trước đó không đều nói hắn là thánh vực rồi, chỉ cần kéo qua 30 ngày là hắn có thể dung hợp viên kia thần cách. Nam mơ, hắn sẽ không được như ý. Yên tâm, những tin tức này đã lan truyền đến bản tổ thế lực đi. Nếu như ta là bản tổ thế lực, muốn là thấy được Lý Nguyên những thứ này phát biểu, ta khẳng định cười rất xuống ba, hắn cũng quá xem thường những thứ này bản tổ thế lực, nói không chừng sẽ còn chọc giận thượng vị thần thậm chí chủ thần, chủ thần một khi xuất mã, hắc ảnh lĩnh chủ trực tiếp trơn xong. Nham vào Lý Nguyên ở thế giới trong kênh trò chuyện phát biểu, những thứ này dị giới lĩnh chủ đều có quan điểm. Có chút cảm thấy Lý Nguyên cũng là tại tuyến chiến cũng có người cảm thấy, Lý Nguyên đây chính là phô trương thánh thế, vì chính mình phát triển trì hoãn thời gian, không nghĩ là nhanh như thế mặt đối liên minh đại quân. Cùng một thời gian, tin tức này cũng nhanh chóng thông qua dị giới lĩnh chủ, truyền tới bọn họ sau lưng bản thổ thế lực trong hai. So sánh những thứ này dị giới lĩnh chủ vô tri, bản thổ thế lực muốn an tĩnh rất nhiều. Bởi vì bọn hắn biết rõ đạo hắc ảnh chi thành đã nắm giữ hư hư thực thực tựa vị thần chiến lực, càng bởi vì bọn hắn biết Hồng Nguyên Sâm Lâm công bố, dị giới các lĩnh chủ, nhất là những cái kia liên minh đại quân, càng có khuynh hướng Lý Nguyên là đang trì hoãn thời gian. Mà bản thổ thế lực càng tin tưởng Lý Nguyên đây là tại cao điệu hướng bọn họ tuyên chiến cũng có thể nói là Hồng Uyển Sâm Lâm tại hướng bọn họ tiến chiến, Hồng Uyển Sâm Lâm yên lặng vô số năm, rốt cục muốn chạy ra, trong lúc nhất thời bên trong, những thứ này bản tổ thế lực không ngừng mà đem tin tức này hướng bên trên truyền lại, thậm chí hướng chủ thần phía trên tầng thứ báo cáo. Rốt cuộc, cái này dính đến Hồng Uyển Sâm Lâm, bảy đại châu còn có một số cấm kỵ chi địa, nhưng là Hồng Uyển Sâm Lâm muốn nói thứ hai, không có cái kia cấm địa dám nói đệ nhất, thậm chí có chủ thần cấp cường giả, còn đem việc này hồi báo cho thần vương cường giả. Số ít có thể liên hệ đến chí cao thần lại biết một số bí ẩn thần vương, còn không ngừng câu thông lấy chí cao thần, muốn phải hiểu rõ một ít chuyện. Hắn muốn tại trung lục Vậy liền trung lục. Đây cũng là bọn họ theo chí cao thần trên thân lấy được đáp lại. Những thứ này đạt được đáp lại thần vương cương giả, bí mật gặp mặt, kết quả bọn hắn lấy được đáp lại đều là giống nhau, đã đối phương muốn tại trung lục quyết nhất tự chiến, vậy liền trung lục quyết nhất tự chiến, trong đó bao hàm ý nghĩa, Nhường những này thần vương cường giả nội tâm chấn động không ngừng, rốt cuộc bọn họ rõ ràng mang ý nghĩa cái gì? Hồng Nguyệt Sâm Lâm không tại yên lặng mà đến đỡ Hắc Ảnh lĩnh chủ, một lần nữa đi ra én đi là châu, mà mấy vị chí cao thần, tựa hồ cũng không nguyện. Ý Hồng Nguyệt Sâm Lâm tiếp tục tồn tại, nếu như bọn họ đoán không sai, Chiến tranh đại lục chân chính là cục, liền muốn bắt đầu, muốn theo EN đi Lạc Châu Trung Lục bắt đầu, muốn theo cái kia gọi là Lý Nguyên dị giới linh chủ trên thân bắt đầu, bất quá, không, có bạn tổ thế lực tí tượng, cái này cả chuyện kẻ đầu tiêu lại là Lý Nguyên, bọn họ đều vào trước Lạc chủ đem trở thành Hồng Nguyên Sâm Lâm người phát luôn, cảm thấy Lý Nguyên bất quá chỉ là Hồng Nguyên Sâm Lâm đẩy ra quân cờ mà thôi. Tại những cái kia thần vương cường giả phân phó dưới, từng cái từng cái mệnh lệnh, tại bảy đại châu các nơi, cũng bắt đầu phi tốc lan tràn ra, đạt được bạn tổ thế lực cùng hộ dị giới linh chủ, bao quát bạn tổ thế lực, đều muốn hướng Trung Lục hội tụ, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 302: Sâm Lâm Cự Nhân Phẫn Nộ, Eny Địa Già Sơn Bí Mật. Eny là Châu, Trung Lục Đại Mông Vương Quốc, Minh Thần Tôn Hội, Thánh Đình, Kiếm Đạo Công Hội, Địa Tình Trưởng Lão Hội Trở. Những thế lực này cũng đều nhận được dị giới lĩnh chủ báo cáo, Hắc Ảnh lĩnh chủ sẽ tại Trung Lục cùng bọn hắn giao chiến. Ngay từ đầu, Trung Lục thế lực tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Rốt cuộc bọn họ trước chút thời gian mới nghĩ đến muốn để Hắc Ảnh lĩnh chủ đến Trung Lục. Lúc này Hắc Ảnh lĩnh chủ liền chủ động tỏ thái độ muốn tới công đánh Trung Lục, những thứ này Trung Lục thế lực có chút không có kịp phản ứng, đây cũng quá đúng dịp. Mấu chốt là Hắc Ảnh lãnh chủ đến cùng là có như thế nào dụng khí, mới dám nói ra những những lời kia. Muốn nói lực lượng, vậy khẳng định là có. Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng là Hắc Ảnh lãnh chủ lực lượng, nhưng Hồng Nguyên Sâm Lâm thật muốn xuất thủ, phía trên kia cường giả có thể liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kết quả là, một đám trung lục thế lực suy nghĩ, lại muốn triệu triển khai cuộc họp nghị. Bất quá ngay lúc này, những thế lực này sau lưng dựa vào, rất nhanh liền truyền đến mệnh lệnh. Chuẩn bị trung lục thủ vệ chiến, phối hợp dị giới liên minh đại quân, chi viện sắp tới. Cái này thời điểm bọn họ thế lực sau lưng, đưa cho cùng mệnh lệnh của bọn hắn. Dung chính là trung lộ thủ vệ chiến, cái này vô cùng có thể nói rõ vấn đề riêng là hắc ảnh lãnh chủ xâm phạm, đó là đi tìm cái chết, tuyệt không có khả năng dùng thủ vệ chiến đến ghi rõ lần chiến đấu này tình thế. Cho nên, rất hiển nhiên, đây thật là muốn cùng Hồng Nguyên Sâm Lâm vị kia vật mặt. Nhận được mệnh lệnh sau những thứ này trung lục thế lực, cũng không lại đi họp, cả đám đều bắt đầu thông suốt phía trên mệnh lệnh. Chuẩn bị tiếp thu dị giới lãnh chủ, giúp bọn hắn chế tạo truyền tống trận lối ra, đồng thời mong ngợi cùng trông mong, chờ đợi lấy bản thổ thế lực chi viện đến. Thật xác định Hồng Nguyên Sâm Lâm sẽ ra tay. Trung lục thế lực đã không cho là mình có thể chặn đây chính là Hoàng Nguyên Sơn Lâm, bảy đại châu vô tận chi hải thứ nhất cấm địa, nhất định phải có bảng tổ viện quân, đến mức những cái kia dị giới linh chủ tạo thành liên minh đại quân, không có người sẽ đem bọn hắn đặt ở mắt. Bất quá là dùng cực trả giá thật nhỏ dẫn tới một đàm phán thôi. Bảy đại châu đều không bình tĩnh, mà để ngang hắc ảnh chi thành cùng trung lục ở giữa ẹn đi giàn núi, đồng dạng cũng không phải rất bình tĩnh. Ẹn đi giàn núi tại ẹn đi là châu, chiến cứ địa vực cũng không nhỏ. Cho nên tại ẹn đi giàn núi ở giữa, cũng là có một ít dị giới linh chủ chuyển sinh đến nơi này. Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc tuy nhiên tại bản thổ thế lực bên trong là trung lập vương quốc, từ trước đến nay cùng ngoại giới không có quá nhiều dây dưa, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ đối địch giới linh thú cũng là bùng sôi bỏ mặc, bọn họ cũng là diệt sát khá hơn chút dị giới linh thú, đồng thời cũng có thu phục dị giới linh thú. Bởi vậy, Lý Nguyên ở thế giới trong kênh trò chuyện chiến tranh tên luôn, Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc tự nhiên cũng là trước tiên biết được tin tức này. Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc cũng không phải là ở vào En Di Dạn núi điểm cao nhất. Bởi vì En Di Dạn núi chỗ cao nhất có 3 vạn mét độ cao, lâu dài đều là băng tuyết bao trùm. Tăng thêm Sâm Lâm Cự Nhân tân hình, đỉnh núi vị trí thực sự không phải cái thích hợp cư ngụ địa phương, cho nên bọn họ căn cứ là tại lòng núi tỉ mị Diệp Lâm. Không chỉ như vậy, bọn họ còn tại lòng núi địa phương đảo giống khá hơn chút địa phương, có chút lửa ở hang vị đạo. Vương quốc của bọn họ cung điện lại không tại lòng núi, mà chính là ngay tại trong rừng cây rậm rạp, từ từng cây từng cây gỗ lớn chế tạo thành. Tuy nhiên không giống những vương quốc khác như vậy Kim Bích Huy Hoàng, nhưng là cái kia cùng tổ chim giống như kiến trúc khổng lồ, lại hết sức thân cận thiên nhiên. Khi biết dị giới lĩnh chủ Lý Nguyên Đêm sẽ tiến đánh bọn họ Sâm Lâm Cự Nhân vương quốc lúc, Cái kia tổ chim giống như to lớn kiến trúc đều run rẩy đến mấy lần, bởi vậy có thể thấy được Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc những cường giả kia, sau khi lấy được tin tức này, đến cỡ nào phẫn nộ, tức đến nỗi kém chút phá hủy nhà mình. Bọn họ ẩn cư tại Yên Đi dịạn núi, thế nhưng là chưa từng có nhằm vào qua Hắc Ảnh lãnh chủ, rốt cuộc mọi người ngay từ đầu cách xa nhau rất xa, cũng không có chiến lợi ích xung đột, nếu là Hắc Ảnh lãnh chủ muốn đi đánh chúng lũ, bọn họ đem đường mở ra chính là, nhưng là hiện tại, Hắc Ảnh lãnh chủ vậy mà chỉ mặt gọi tên liền nói sau đó phải đánh xuống Sâm Lâm, cự nhân Vương Quốc, Sâm Lâm cự nhân thế nhưng là tự xưng nắm giữ thái thản huyết mạch sinh linh, mặt ngoài không cùng ngoại giới tiếp xúc, thoạt nhìn như là cái man tử, kỳ thực là bọn họ cảm thấy mình cao ngạo như thái thản cự nhân, khinh thường tại ngoại giới sinh mệnh giao lưu mà tôi, bọn họ chỗ nào chịu được dạng này làm đủ. Cầu thí dị giới lĩnh chủ, một đám điếu không kéo mấy cái con giệp tử, cũng dám phách lối như vậy. Vương, việc này quyết không thể tính như vậy, nho nhỏ dị giới lĩnh chủ, ỷ vào mấy cái thần cảnh liền dám nói muốn nhúng chàm ta Sâm Lâm cự nhân Vương Quốc, thế tất yếu cho cái này hắc ảnh lĩnh chủ một bài học. Sẽ dạy Ta xem là chúng ta xâm lâm cự nhân quá vô danh, bảy đại châu đem chúng ta quyến mất. Vương, cho ta 100 dũng sĩ, cái này đi đem cái này hắc ảnh chi thành cho đập bằng. Cái gì hắc ảnh lĩnh chủ, cái gì binh chủng, hết thảy đều dẫm nát. Nói không sai, dù sao ta cái này bảo tính khí chịu không được, nhất định phải làm chết cái này hắc ảnh lĩnh chủ, không phải vậy ta muốn nổ tung. Ta cảm thấy không thể hỏng trong chúng ta lập quy củ, chỉ cần chờ hắc ảnh lĩnh chủ tới chúng ta nơi này, nói rõ chúng ta sẽ không tham cùng bọn hắn cùng trung lục ở giữa tranh đấu là được rồi, dù là hắn về sau thống nhất trung lục, chúng ta cũng sẽ không quản, chỉ cần ễn đi dạn núi còn thuộc tại chúng ta là được. Cậu tí, ngươi cũng không phải không hiểu rõ dị giới lĩnh chủ, những thứ này dị giới lĩnh chủ giết chúng ta những thứ này, bản tổ thế lực là có thể thăng cấp thu hoạch được kia cái gì quan phương kết thượng, chúng ta xâm lâm cự nhân vương quốc mạnh như vậy, cái kia hắc ảnh lĩnh chủ sẽ bỏ qua chúng ta. Cũng là bởi vì chúng ta mạnh, hắn mới không dám đối với chúng ta động thủ a, nói rõ tình huống là được rồi. Đầu óc ngươi nhét trong lỗ đi rồi. Không nghe nói, bóng đen này thành chủ chậm nhất ngày kia liền muốn phát binh chúng ta xâm lâm cự nhân vương quốc rồi. Vương, ngài còn đang suy nghĩ gì, hạ lệnh đi, ta nhịn không được a. Nhịn không được cũng phải nhẫn, đều mẹ nó hỏa khí trùng thiên. Tỉnh táo lại, Hắc Ảnh lãnh chủ sau lưng là Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Bất kể hắn là cái gì Hồng Nguyệt Sâm Lâm Bạch Nguyệt rừng rậm, ta Sâm Lâm cự nhân tại En Đi Lạc Châu thời điểm, còn không có cái này đồ bỏ cấm kỵ chi địa đâu. Chơi hắn nha, lão tử chịu không được khẩu khí này, cùng lắm thì chết cho mảnh đất này làm phân bón. Đúng a, của ta vương, cũng không thể thật chờ Hắc Ảnh lãnh chủ đánh tới chúng ta cái này tới đi, vậy cũng quá ném chúng ta Sâm Lâm cự nhân mất. Ngô vương, còn xin nghĩ lại. Cố thủ En đi dặn núi, đây chính là thần tộc cho mệnh lệnh của chúng ta, không thể vi phạm a. Thần tộc đều rời đi đã bao nhiêu năm, sớm đem chúng ta Sâm Lâm cự nhân quên đi. Lại nói, chúng ta cũng không phải muốn rời khỏi Endless đi gian núi, Zhexhành ảnh lĩnh chủ trở lại không được sao? Dù sao chúng ta Sâm Lâm Cự Nhân liền không thể bị ngoại giới làm qua hừ mềm. Chú ý lời nói của ngươi, nếu là còn dám vọng luận thần tộc, ta vặn đầu của ngươi. Tốt ta, ta sai rồi, ta không nên nghị luận thần tộc, nhưng là, ta tán thành xuất binh Zhexhành ảnh lĩnh chủ. Tổ chim kiến trúc bên trong không ngừng truyền đến như sấm sét tiếng gạc ghét, đều là Sâm Lâm Cự Nhân vương quốc cao tầng tranh luận đều không ngoại lệ, những vùng rừng rậm này cự nhân đều nhẫn nhịn không được Lý Nguyên cao điệu tuyên chiến, hận không thể lập tức tiến đến Hồng Nguyệt Sâm Lâm diệt đi Zhexhành chi thành. Chỉ có Sâm Lâm Cự Nhân Vương, hắn ngồi tại cự trên ghế gỗ, mắt thấy phía dưới cự nhân nháo nháo thành hỗn loạn, nhưng lại chưa mở miệng nói chuyện. Sâm Lâm Cự Nhân không giống những tộc quân khác, tại Cái Khác Châu còn có tộc nhân. Toàn bộ Bảy Đại Châu, cũng chỉ có bọn họ cái này một chi Sâm Lâm Cự Nhân, nói cách khác, chiến tranh đại lục cũng chỉ có 5, 6 vạn Sâm Lâm Cự Nhân. Làm Sâm Lâm Cự Nhân nhất tộc vương, hắn liền là chân chính vương giả, cho nên, so với cái khác Sâm Lâm Cự Nhân, hắn biết càng nhiều chuyện hơn, cũng chỉ có vương mới có thể truyền thừa bí mật đằng sau. Tỷ Như Thái Thản thần tộc hoàn toàn chính xác vẫn còn, chỉ là tạm thời cách xa Bảy Đại Châu. Tỷ Như Sâm Lâm cự nhân Vương quốc tổn tại ý nghĩa, lại tỉ như Thái Thản thần tộc không chỉ có vẫn còn, hơn nữa còn tại trước đó không lâu liên hệ đến hắn, chỗ lấy liên hệ hắn, nói cũng là Hắc Ảnh lĩnh chủ, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 303, người kháng lệnh chính là ta thần tộc tội nhân. Nhìn lấy đám cự nhân vì Hắc Ảnh lĩnh chủ sự tình tranh chấp không thôi, cự nhân Vương to lớn trong mắt, có chút giễu cợt cùng bởi vì, bởi vì liên hệ hắn vị kia thần tộc, nhường hắn làm sự tình rất khó làm. Nhưng là Sâm Lâm cự nhân bản thân liền là Thái Thản thần tộc phụ thuộc, thần tộc mệnh lệnh, bọn họ lại không thể không nghe, đám cự nhân còn tại tranh luận. Họ hét ầm ĩ, càng làm cự nhân vương tâm phiền ý loạn. Đủ rồi. Cự nhân vương hừ lạnh một tiếng, nhất thời nhường phía dưới mười mấy cái cự nhân, hết thảy đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tại Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc, cự nhân vương nắm giữ lớn nhất quyền hành, cùng mạnh nhất thực lực, không người dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cự nhân vương nhìn lướt qua những người khổng lồ này, lạnh giọng nói ra, Hắc Ảnh Lãnh Chủ, chúng ta không thể chơi vào. Không chỉ có không thể chơi vào, chúng ta còn phải nói đến đây, cự nhân vương dừng lại thở dài, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta đến thần phục Hắc Ảnh Lãnh Chủ. Lời này qua rơi xuống, phía dưới cự nhân đều trợn mắt hốc muồm, khó có thể tin thần phục hắc ảnh lãnh chủ, cái này sao có thể? Xuất binh chủ động đi đánh giết hắc ảnh lãnh chủ, chờ hắc ảnh lãnh chủ đánh tới tại giết hắn, hay là cùng hắc ảnh lãnh chủ đàm phán lẫn nhau không giao chiến. Những thứ này, đám cự nhân đều nghĩ qua, nhưng duy trì có không có nghĩ qua muốn thần phục hắc ảnh lãnh chủ, mà lại thần phục hắc ảnh lãnh chủ nghe được lời này, vẫn là cự nhân vương chính miệng nói ra được, một tên râu mép đỏ cự người trên mặt có không khước chế được tức giận, quát nói: "Vương, ngươi đây là ý gì? Thần phục hắc ảnh lãnh chủ, loại lời này ngươi làm sao có thể nói ra? Ngoại trừ thần tộc, chúng ta xâm lâm cự nhân theo không khuất phục bất luận cái gì xin mẹ." Đến chết không thay đổi. Lão Hồng nói không sai, chúng ta có thể chết, nhưng không có khả năng thần phục. Lại một tên cự nhân đứng ra, tiếp tục nói, lại nói, liền một cái hắc ảnh lãnh chủ mà tôi, chúng ta cũng không phải đánh không thắng, dựa vào cái gì muốn thần phục? Vương, ngươi chính là nói ra vô cùng lớn lý do, ta cũng không đồng ý, trừ phi ngươi giết ta. Một cái khác cự nhân nhíu lại to to lông mày, đồng nhiên mở miệng nói ra, "Vương, là bởi vì Hồng Nguyên Sơn Lâm sao? Ta biết bên trong có vị siêu cấp cường giả, là viễn cổ thời đại bị mọi người quên siêu cấp cường giả, nhưng chúng ta thần phục cũng không đến mức a." Thế mà, tự nhân Vương lại là lạnh như băng nói, "Là thần phục hắc ảnh lãnh chủ." Không phải Hồng Nguyệt Sâm Lâm. Nghe nói lời ấy, ổ nào đám cự nhân lần nữa ngây ngẩn cả người. Cùng cái khắc bạn tổ thế lực một dạng, không ai nhận vì Hắc Ảnh lĩnh chủ là dựa vào chính mình đi cho tới bây giờ trình độ. Hắc Ảnh lĩnh chủ phát triển đến bây giờ, tuyệt đối là Hồng Nguyệt Sâm Lâm chống đỡ, nhưng là bây giờ, cự nhân Vương lại nói cho bọn hắn, Sâm Lâm, cự nhân Vương quốc vậy mà thật là muốn hướng một cái dị giới lĩnh chủ biểu thị thần phục, so sánh thần phục Hồng Nguyệt Sâm Lâm, cái này không thể nghi ngờ càng để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nói đùa cái gì, chỉ là dị giới lĩnh chủ, một đầu tiểu trùng tử, đánh chết ta ta đều khó có khả năng thần phục hắn. Vương, có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao? Nếu không chúng ta tuyệt không có khả năng đáp ứng chuyện này. Nguyên nhân gì đều không được, nhường lão tử thần phục một cái dị giới nhân tộc mao đầu tiểu tử, cái này không chỉ có là ném chúng ta xâm lâm cự nhân mặt, vẫn là ném chúng ta thần tộc mặt, nếu để cho thần tộc biết, chúng ta đây chính là phản bội, sẽ bị diệt tộc. Nâng lên thần tộc về sau, một cái cự nhân cũng là trầm giọng nói, nói không sai, cự nhân Vương, ngươi nhất định phải cho chúng ta một hợp lý bằng giá, nếu không liền lấy ngươi bây giờ phản tộc môn luận, đừng trách chúng ta 12 vị trưởng lão, liên thủ phê vương Sâm Lâm cự nhân nhất tộc, vương giả được hưởng đại quyền không giả, nhưng là 12 vị trưởng lão đều có thái thượng thần tộc lưu lại thần lệnh quy tắc, chỉ cần có thể đạt thành nhất chí mà nói, là có thể phế bỏ vương giả thân phận, thậm chí là tru giết vương giả, dù là vương giả thực lực mạnh hơn cũng có thể tru sát, chỉ bất quá Sâm Lâm cự nhân nhất tộc từ trước đến nay đoàn kết, loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Mà bây giờ cự nhân vương muốn dẫn dắt Sâm Lâm cự nhân vương nhất tộc thần phục hắc hành lĩnh chủ, cái này khiến các trưởng lão mang theo giận đưa ra phế vương sự tình. Thậm chí là, bao quát ngay từ đầu vị cự nhân vương nói chuyện trưởng lão, đều lựa chọn trầm mặc. Phản bội thần tộc Đây là tất cả Sâm Lâm cự nhân đều không cho phép sự tỉnh, cũng là Sâm Lâm cự nhân nhất tộc lớn nhất cấm kỵ, Cự nhân Vương nhìn tất cả trưởng lão liếc một chút, mà không thay đổi nói ra, đây chính là thần tộc mệnh lệnh. Dứt lời, Cự nhân Vương liền từ trên ghế đứng lên, tay hướng sau lưng một chào, một cái to bằng cái thất lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lệnh bài là một loại họa sắc đầu gỗ, phía trên còn có thể nhìn đến lít nha lít nhít niên luân đồng thời tại lệnh bài trung gian, còn có một cái năm đấm màu vàng nóng, đó là lực lượng biểu tượng, đại biểu chính là thái thần miệt tộc, nhìn thấy lệnh bài này trong nháy mắt, phía dưới trưởng lão, toàn bộ đều bịch bịch quỳ quỵ trên đất. Cung nên thần tộc lệ Chỉ thấy cái này thần tộc khiến theo cự nhân vương trong tay bay ra về sau, cự nhân vương cũng tương tự cùng các trưởng lão cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Tại cự nhân vương cùng các trưởng lão dưới ánh mắt, thần tộc khiến mở ra một đạo kim sắt môn hộ. Ngay sau đó, một cái cao lớn uy vũ thân ảnh từ đó đi ra. Cự nhân vương cùng những người khổng lồ này tộc trưởng lão, thân cao đều không có thấp hơn 30m, nhưng cái này theo thần tộc khiến bên trong đi ra thân ảnh, còn cao hơn nữa, tối thiểu có 100m cao, cũng phải thua thiệt nơi đây lỗ khảm kiến trúc là không có đỉnh, không phải vậy đều dung không được thân ảnh này. Cùng lúc đó, kẻ đi dạn núi chỗ 58.000 tên xâm lâm cự nhân, đều cảm nhận được một cỗ uy áp đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, để bọn hắn căm như hến, tại tổ chim kiến trúc bên trong, cự nhân vương còn tốt chút, mà những trưởng lão kia thì là thân thể run rẩy, phấn chấn sùng bái nhìn lấy cái kia cao lớn uy vũ thân ảnh. Thân ảnh này cả người đầy cơ bắp, người mặc màu vàng khải giáp, nhưng hơi có vẻ hư huyễn, hiển nhiên không phải chân thân đây là một tôn thái thản thần tộc hình chiếu. Ông, thân ảnh này theo thần tộc hiến bên trong đi ra về sau, rơi thẳng vào trên mặt đất, lập tức đi tới cự nhân vương trước kia vị trí ngồi xuống. Cự nhân vương mang theo các trưởng lão, quỳ bái nói, bái kiến thần tộc sứ giả, Bóng người vàng nóng gật gật đầu, nói ra: "Đều đứng lên đi, ta thần tộc trung thần Sâm Lâm cự nhân, ta thân tộc sứ giả." Lần nữa bái một cái, cự nhân vương cùng 12 vị trưởng lão mới đứng dậy, kích động nhìn bóng người vàng nóng. Rốt cuộc, thân tộc biến mất quá lâu quá lâu, Sâm Lâm cự nhân vương quốc cũng đã vô số năm chưa từng thấy đến qua thần tộc sứ giả bước xuống. Bóng người vàng nóng nhìn chúng cự nhân liếc một chút, nói ra: "Thần phục Hắc Ảnh lĩnh chủ, là bản thần theo trong tộc mang tới mệnh lệnh, hiện tại các ngươi nhưng còn có dị nghị." Nghe nói lời ấy, các trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hiển nhiên nghị không ra đời thật là thần tộc gia lệnh. "Ta đều không có dị nghị." Các trưởng lão cung kính trả lời. Thế nhưng Dâu Mép đỏ cự nhân vẫn còn có chút không cảm tâm, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi sứ giả đại nhân, chúng ta có thể biết nguyên nhân sao?" "Không thể." Bóng người vàng óng nói ra. Dâu Mép đỏ cự nhân còn muốn nói điều gì, nhưng bị cự nhân vương một ánh mắt ngăn lại. Bóng người vàng óng tiếp tục nói: "Các ngươi chỉ cần biết, đây là thần tộc mệnh lệnh là được rồi, người kháng lệnh chính là ta thần tộc tội nhân." Tức đoạt thần tộc huyết mạch, thực hình, chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 304: 35 vị thần cảnh, thượng vị thần sơn phạm. Không nguyên Sâm Lâm, Hắc Ảnh Chi Thành, trạm vào tối. Lý Dạ trở một đám tướng quân, cùng Hắc Ảnh đại quân đều đã trở về Hắc Ảnh Chi Thành. Chỉ để lại một số Hắc Ảnh tại En đi Dã núi phía tây các nơi dò xét. Tất cản đồng bằng đại cục đã định, En đi Dã núi phía tây khu vực, có thể nói đã là Lý Nguyên địa bàn. Hắc Ảnh đại quân lại nộp lên trên một chút tư nguyên, bất quá liền trước mắt mà nói, binh doanh cùng thành trì tạm thời đều cũng không đủ tư nguyên thăng cấp. Bởi vậy, Lý Nguyên tạm thời liền không có đi để ý tới, lúc này ngay tại chỉnh lý Hắc Ảnh Chi Thành chiến đấu lực. Tối cương dạ, không hề nghi ngờ là tùy thời có thể khắc mệnh Ô Lệ vị a miểu, bộc phát ra là có thể ngắn ngủi phát huy chủ thần cấp chiến lực đứng hàng thứ hai, không cần nhiều lời, tự nhiên là Lý Nguyên chính mình không thể nghi ngờ. Dòng dã 31 viên thần cách trung vị thần, Lý Nguyên đều không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại tiếp sau đó, cũng là mợ đỡ xạ, mặc dù bây giờ vẫn là hạ vị thần, nhưng thật muốn chiến đấu, cũng là có thủ đoạn vượt cấp mà chiến. Ngay sau đó, liền đến viên hắc ảnh mấy vị tướng quân. Niza, Sakumurai, Miniatu, Bắc, bốn vị này đều đã là thần cảnh, hạ vị thần. Sức quyệt hơi yếu chút, vẫn chỉ là ban thần. Vừa mới chiêu mộ số 1 liền muốn càng hơi yếu một chút hơn, hiện tại đi ra một vòng, trở về cũng là mới thánh vực trung kỳ. Không có cách, tạm thời không có cái gì thế lực đối địch cho hắn giết. Ngoại trừ 6 vị hắc ảnh tướng quân bên ngoài, 9 đại binh đoàn mỗi cái binh đoàn binh sĩ cũng đều có chí ít một vị trở thành thần cảnh, có chút binh đoàn còn không chỉ một vị, hạ vị thần cùng sở hữu 13 vị ám ảnh binh đoàn còn hơi kém hơn chút, ban đầu tướng quân Lệ Cật cùng tôi sở kèm, đều vẫn chỉ là bán thần đỉnh phong. Mới chiêu mộ chủ thần tiêm lực ám dạ tinh linh, xề nạ duy tư cũng vẫn không có thể trưởng thành. Lý dạ cũng có phân phối cho ám ảnh binh đoàn thần cách, nhưng dung hợp thời gian còn sớm, tạm thời còn không có dung hợp thành công. Thú ảnh binh đoàn, tiểu hầu tự là thần cảnh, dưới chướng hai cái thú ảnh cũng đã mượn nhờ thần cách thành thần thần. Sa nhân tộc đại trưởng lão Đại Ân A, cùng hai vị khác xà nhân tộc trưởng lão, cũng đã ở nhờ thần cách thần thần, mà còn có thần cách không có dung hợp xà nhân tộc, bởi vậy, xà nhân tộc thần cảnh cũng có 3 vị địa tinh vương quốc, lầy đã tiến giai thần cảnh, tăng thêm trợ lũ tổ, còn có hai vị ải nhân, hết thảy bốn vị thần cảnh ải nhân vương quốc tạm thời yếu nhất, rốt cuộc lúc đầu thần cảnh đều giết sạch, hiện tại tối cường giả là Á Vệ Dĩ cùng Án Tư Dục, hai cái bán thần đơn độc thần cảnh, còn có huyết. Tộc Zerichi, Lam nhân Azut, ban đầu ngân long đảo hữu cơ địa. Sau cùng đáng nhắc tới cũng là bóng người binh đoàn, cái này vốn là hắc ảnh chi thành yếu nhất binh đoàn, nhưng là hiện tại bóng người binh đoàn, tại về số lượng đã vượt xa hắc ảnh chính đại binh đoàn, không khác, bởi vì bóng người binh đoàn hợp nhất gần nhất tất cả trận phục dị giới lĩnh chủ, tăng thêm sở phong lý tệ dạ bọn họ, bóng người binh đoàn chỉ là dị giới lĩnh chủ, liền có 126 vị, đương nhiên, thực lực cũng còn không mạnh, ngoại trừ trước hết quy thuận sở phong mấy vị dị giới lĩnh chủ, cái khác đều là năm đến thất giai tạp hữu, bất quá, những thứ này dị giới lĩnh chủ, phần lớn đều là bên trong cấp cao cấp binh chủng chưa có đỉnh cấp binh chủng, cho nên bọn họ đều hưởng thụ binh chủng số lượng bổ khuyết cơ chế, binh chủng số lượng động thì cũng là ngàn vạn, cho nên cái này 126 vị dị giới linh chủ binh chủng tổng số lại là tiếp cận 10 vạn, cũng là bởi vì như thế, những thứ này dị giới linh chủ đều tạm thời còn an trí tại Tắc Cán Đại Bình Nguyên, vẫn chưa mang về Hắc Ảnh Chi. Thành, chỉ là sức chiến đấu cao nhất trên, cũng liền tướng quân Lý Thành cùng phó tướng quân Sở Phong, hai vị thần cảnh. Trở lên tích lũy, bao quát Lý Nguyên ở bên trong, Hắc Ảnh Chi thành hiện hữu thần cảnh chiến lực đã đạt đến 35, mà Hắc Ảnh đại quân bên trong, còn có 29 vị năm giữ thần cách nhưng còn không có triệt để dung hợp binh sĩ. Cùng gần tới 100 bán thần định phong hắc ảnh, cái này hay là bởi vì gần nhất địch nhân quá ít môn nhân, nếu không sẽ còn có càng nhiều hắc ảnh tấn cấp bán thần, ảnh hóa binh lính phần lớn tiềm lực hạn mức cao nhất không cao, trên cơ bản đều không phải là thần cảnh, nhưng hắc ảnh tiềm lực hạn mức cao nhất đều là trung vị thần, nói cách khác cái này chừng 100 cái hắc ảnh, tùy thời đều có thể tấn thăng thần cảnh, một khi những thứ này toàn bộ tấn thăng mà nói, đến lúc đó, hắc ảnh chi thành có thần cảnh, liền đem đạt tới tiếp cận 200 cái thậm chí còn có thể càng nhiều, rốt cuộc cái hắc hạch ảnh cũng sẽ tiếp tục giết chóc thăng cấp, so sánh cái khác bạn tổ đại thế lực mà nói, chiến lược như vậy tuy nhiên vẫn là không đáng giá nhắc tới, nhưng đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, đại thời gian nửa tháng thôi. Tiếp xuống từng trang vượt châu đại chiến, đó mới là hắc ảnh binh đoàn thăng cấp nhanh chóng cao quang thời khắc, Lý Nguyên nghĩ nghĩ, đối Nghị Dạ hỏi, trung lục tình huống bên kia như thế nào? Sơ tại xác định muốn đem chiến trường định tại trung lục thời điểm, Lý Nguyên liền đề nghị Dạ an bài 100 cái hắc ảnh tiến về trung lục. Những hắc ảnh này thực lực đều không mạnh, tuy nhiên tiếp xúc không đến quá cao cấp tổn tại mà không chiếm được tin tức bí ẩn tình báo. Nhưng là đối với trung lục mặt ngoài tình huống, các hắc hành muốn có được tình báo vậy coi như quá đơn giản. Lý Dạ lập tức trả lời nói, "Hồi vương thượng, binh lính nửa giờ sau từng trở về báo cáo qua, trung lục những cái kia thực lực đã động tác lên, chuẩn bị tiếp nhận một nhóm dị giới lĩnh chủ, mà lại đã có những châu khác dị giới lĩnh chủ đến. Còn gặp được một số những châu khác thần cảnh buông xuống, những thứ này hẳn là bản tổ thế lực cử ra." Nghe vậy, Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, "Xem ra bọn họ cũng chấp nhận trung lục vì chiến trường, rất tốt." Dứt lời, Lý Nguyên trầm ngâm nói, "Lý Dạ nghe lệnh, "Có mặt tướng?" Lý Dạ nửa quỳ trên mặt đất, Lý Nguyên nhìn lướt qua những tướng quân khác, nói ra, "Trở về đại quân, ngay tại Hắc Ảnh Chi thành chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai, tấn công xâm lâm, cự nhân vương quốc." Các binh đoàn cụ thể kế hoạch tác chiến, từ Nghị gia an bài. "Đúng, ta sẽ điều khiển Hắc Ảnh cư điểm xuất trình." Nghị gia ứng tiếng nói, mặt tướng tuấn mỹ. Lý Nguyên phất phắt tay, nói ra, "Được, vậy cứ như thế, trước tạm đi đi." "Vâng, vương thượng." Mọi người tùy theo thối lui ra khỏi đại điện, chỉ có Mạc Sơn Sơn còn lưu lại. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Mạc Sơn Sơn mới mở miệng hỏi, "Nguyên ca ca, ngươi không phải nói ngày kia mới đi đánh xâm lâm, cự nhân vương quốc sao?" Lý Nguyên ở thế giới trong kênh trò chuyện phát biểu, Mạc Sơn Sơn tự nhiên là tới được. Nghe vậy, Lý Nguyên cười nói, tốc độ bọn họ quá chậm, đến một bọn họ một chút. Lại nói, ta cái kia nói là chậm nhất ngày kia a. Trong lời nói kích thích, mãi mãi cũng không so được hành động trên kích thích. Lam Hắc Ảnh đại quân đóng quân ở đi dạn núi, đối trung lục nhìn chằm chằm thời điểm, bản tổ thế lực cùng dị giới linh chủ sẽ càng cuốn của a, sẽ đến càng nhiều người, nhưng Hắc Ảnh mọi người giết cho ta, nghĩ đi nghĩ lại, Lý Nguyên khẽ miệng không khỏi dương lên, dường như đã thấy Hắc Ảnh chi thành tại trung lục đại sát tứ phương hình ảnh. Bất quá ngay lúc này, Lý Nguyên đạt được Hắc Ảnh cứ điểm cảnh cáo, có cường địch xâm phạm, người trước đợi tại cái này. Thuần Miện cùng Mạc Sơn Sơn nói câu, sau một khắc, Lý Nguyên liền xuất hiện ở hắc ảnh cư điểm trên tường thành. Tại phía đông mà tháp canh trong màn hình, đang có một quả ánh sáng chính đang nhanh chóng tới gần. Nhìn điểm sáng màu đỏ lấp lóe lớn nhỏ, đúng là so trung vị thần còn cường đại hơn, không hề nghi ngờ, đây là một vị thượng vị thần, nhất thời, Lý Nguyên sầm mặt lại. Cùng một thời gian, biệt tự trong bế quan bên trong hộ lý vị ạ hữu tự hồ cũng cảm nhận được năng lượng cường đại ba động, trực tiếp xuất hiện tại Lý Nguyên bên cạnh thân. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 305, kinh nghi bất định, cự nhân vương quỷ xuống đất quý hàng. Cùng Lý Nguyên một dạng, Olivia Hựu cũng là thần sắc hơi trầm xuống. Cho tới nay, ở phía Tây địa phương liền chưa từng xuất hiện thượng vị thần. Ngược lại không phải là nói trước kia không có, mà là tại Hắc Ảnh Chi thành quật khởi sau đó, liền chưa từng xuất hiện loại trình độ này cao thủ. Cơ hồ cái này đã trở thành một sợi tơ hồng, bản tổ thế lực mạnh hơn, cũng không có thượng vị thần hạ trạng. Xem như bản tổ thế lực cùng Hồng Nguyên xâm lâm, y m้าง hiềm nghi. Tuy nhiên đây là những cái kia bản tổ thế lực mong muốn đất vương, nhưng trên thực tế tại Lý Nguyên quật khởi về sau, là thật không có đối lên qua bất kỳ thượng vị thần. Trong lúc nhất thời, Lý Nguyên cũng đoán không được Tới vị này thượng vị thần đến cùng là tình huống như thế nào? Nhưng Lý Nguyên cũng không có không có chơ mắt nhìn đối phương tới gần 48 môn cỡ trung thần cấp ma năng pháp, toàn bộ đều khóa chặt cái này ánh sáng. Thừa vị thần chiến đấu lực, rất hiển nhiên không phải trung vị thần có thể so sánh, 48 môn cỡ trung ma năng pháp, có lẽ liền đối phương gia lông đều không đạt tương được. Bất quá, mặc kệ có tác dụng hay không, trung quy thái độ này đến có. Một giây nhớ ký em ở bất quý hiệu động. "C không ngờ à nếu dám lại tới gần, vậy liền oanh ngươi không có thước lượng." Ô Lỉ Vi a hiểu tao mày nói, "Lão đại, muốn ta xuất thủ sao?" Gia hỏa này hiện tại 10 phần tự hiếu dõ. Cái kia khắc mệnh thời điểm, vẫn là vô cùng vui lòng. Lý Nguyên lắc đầu nói, "Trước không đội, hắn dừng lại." Tháp quan sát trên màn hình, cái kia điểm sáng màu đỏ, tại khoảng cách Hắc Ảnh Chi Thành 40 km chỗ ngừng lại. Khoảng cách này đã thuộc về Hắc Ảnh Chi Thành lãnh địa. Kỳ thật tường thành vẫn phải có, mà lại tăng cao rất nhiều, phía trên cũng còn có một số tháp phòng ngự, nhưng đối phương phẩm giai thật sự là quá cao, thành vực cấp tháp phòng ngự căn bản liền không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, bởi vậy cũng không có đối nó phát động công kích. Tô Lý Vi ạ hữu cũng mắt nhìn tháp quan sát màn hình, nhìn về phía Lý Nguyên, lại nói, "Cái kia đi xem một chút." Nói thật, chỉ cần không phải đến cái trụ thần cấp tương giả, Olivia hữu thật không giả. Lý Nguyên nhìn chằm chằm cái kia điểm sáng màu đỏ mắt nhìn, chợt phát hiện có chút không đúng, bởi vì cái này điểm sáng màu đỏ cũng không phải là vô cùng đỏ, hình dung như thế nào đâu, cũng là hồng trung lại mang theo điểm trắng. Ngay tại Lý Nguyên tiếp tục dò xét thời điểm, điểm sáng màu đỏ bên trong màu trắng liền càng ngày càng nồng đậm. Trong khoảnh khắc, điểm sáng màu đỏ vậy mà liền nhanh chóng chuyển biến thành màu trắng, tháp quan sát trong màn hình, điểm sáng màu xanh lục đại biểu hắc ảnh chi thành thực lực, điểm sáng màu đỏ đại biểu thủ địch thực lực, mà màu trắng thì đại biểu không chí tuệ yếu tiểu sinh linh núi Hắc Ảnh Chi Thành không có có đề khí tồn tại. Không có đề khí? Chẳng lẽ là Bạch Đế kiếm khách người? Lý Nguyên nhíu mày, đối Ô Lị Vi Á Hữu nói ra, "Đi, đi xem một chút." Dứt lời, hai người liền cùng nhau biến mất tại Hắc Ảnh cứ điểm, lại xuất hiện lúc đã đi tới Hắc Ảnh Chi Thành 40 km chỗ. Làm hai người xuất hiện về sau, nhất thời trước mắt liền nổi lên một tôn cao 50, 60 m thân ảnh đứng tại giữa rừng núi. Cự nhân? Lý Nguyên nhìn lấy cái kia thân ảnh cao lớn, hơi kinh ngạc. Ô Lị Vi Á Hữu gật đầu nói, "Không sai, lão đại, đây chính là Sâm Lâm cự nhân." Đang lúc lúc này, bước bước cự nhân tự nhiên cũng là thấy được hai người, ánh mắt đảo qua Ô Lĩ Vi A Lự, trực tiếp rơi xuống Lý Nguyên trên thân. Gặp qua Hắc Ảnh thành chủ, cự nhân giơ ngón tay cái lên, giang tại ở ngực, đây là bọn họ Sâm Lâm cự nhân nhất tộc chào hỏi lễ. Lý Nguyên nhìn lấy cái này, cự nhân tâm lý có chút bất bức, theo cái này cự nhân trên thân, hắn thật đúng là không có cảm nhận được cái gì địch ý mà lại, cái này cũng quá khách khí a, hắn tin tưởng, người tại thế giới nói chuyện phiếm kênh tin tức, Sâm Lâm cự nhân vương quốc tất nhiên cũng là biết đến. Liền thấy cái kia phách lối phát biểu, Sâm Lâm cự nhân nhìn thấy hắn, không đồng nhất quyền đánh bạo đầu của hắn cũng không tệ rồi. Còn khách khí như vậy. Trầm ngâm một lát, Lý Nguyên lúc này mới lên tiếng hỏi, "Ngươi là Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc sứ giả?" Càng nghĩ về sau, hắn cảm thấy cái này cự nhân có thể là bởi vì hắn đang tán gẫu kinh nguyệt, đối phương phái người đến cùng hắn đàm phán hiệp thương. Rốt cuộc Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc là trung lập chủng tộc, trên cơ bản sẽ không tham dự ngoại giới chiến đấu. Xem như sứ giả đi. Cự nhân nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Quên tự giới thiệu, ta, Bogut, Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc Vương." Không sai, cái này cự nhân chính là Sâm Lâm Cự Nhân Vương gia. Tại thần tộc sứ giả buông xuống, 12 vị cự nhân tộc trưởng lão đáp ứng về sau, Hắn liền chạy đến Hồng Uyển Sâm Lâm. Ma Lý Nguyên nghe được cự nhân tự giới thiệu về sau, khóe mắt giun lên, hỏi: "Ngươi là Sâm Lâm cũng cự nhân vương quốc cự nhân vương? Làm cái quỷ gì, cự nhân vương tự mình chạy đến Hồng Uyển Sâm Lâm, còn khách khí khí khí với hắn?" Bộ gột gật đầu nói: "Đúng vậy, Hắc Ảnh thành chủ, ta chính là Sâm Lâm, cự nhân nhất của vương, cố ý tới tìm ngươi, có việc thương lượng." Lý Nguyên mắt sáng lên, trong lòng kinh ngạc cũng bị hắn ép xuống. "Ồ, chuyện gì?" Lý Nguyên hỏi. Bộ gột nghe vậy sững sờ, tốt xấu chính mình là một phương vương giả, liền lượt đều không cho tiến, bất quá nghi đến chính mình tới mục đích, bộ gột cũng không có xác việc này. Nói thẳng, thành chủ đại nhân ngài muốn công đánh chúng ta xâm lâm cự nhân vương quốc sự tình, chúng ta nghe nói. Sau đó thì sao?" Lý Nguyên Hiệp bắt hỏi. Bộ Gút nhìn lấy Lý Nguyên, nói ra, "Ngài không cần đánh, chúng ta xâm lâm cự nhân vương quốc, nguyện ý thần phục Hắc Ảnh Chi Thành." "Cái quái gì?" Lý Nguyên thật vất vả đè xuống kinh ngạc, lần nữa bay lên. Theo Hắc Ảnh Chi Thành huyết tẩy tắc cán đại binh nguyên bắt đầu, còn chưa từng có một cái bản thổ thế lực chủ động thần phục qua hắn, mà cái này Bộ Gút, xâm lâm cự nhân nhất tộc vương giả, vậy mà theo hắn đi dạn núi chạy tới, chính là vì đầu nhập vào hắn Hắc Ảnh Chi Thành, thật sự là rời cái đại phẫu, dựa vào cái gì? là biết Bạch Tí kiếm khách tồn tại, vẫn là Sâm Lâm cự nhân nhất tộc, thật không nguyện ý tác chiến, không nghĩ ra à?" Bộ Gút nhắc lại nói, "Chúng ta Sâm Lâm cự nhân quân quốc, từ đó đem thẩn." Phục với Hắc Ảnh Chi Thành, Vương quốc 58.0000 cự nhân dũng sĩ, đem sẽ trở thành Hắc Ảnh Chi Thành trung thành nhất vệ sĩ. Nói xong, Bộ Gút còn một gối quỳ xuống, lần nữa giơ ngón tay cái lên đặt ở, ở ngực, tối đầu nói ra, "Còn mời Hắc Ảnh Thành chủ đại nhân tiếp nhận chúng ta Sâm Lâm cự nhân nhất tộc quy hàng." Thấy cảnh này, Đường nói là Lý Nguyên, cũng là Olivia đều có chút ngượng. Sâm Lâm Cự Nhân nhất tộc, đây chính là tự xưng là Thái Thản Thần tộc hậu duệ, so với Long tộc những thứ này cũng còn kiêu ngạo hơn. Bây giờ lại là quỷ gối Lý Nguyên trước mặt, mà lại quỳ xuống đất người khổng lồ này, vẫn là Sâm Lâm Cự Nhân nhất tộc vương giả, cái này muốn nói ra đi, ai mà tin a? Lý Nguyên nhìn lấy túi đầu Bồ Gút, nghi nghi hỏi, "Có thể nói cho ta biết tại sao không? Theo ta được biết, các ngươi Sâm Lâm Cự Nhân vương quốc thực lực cũng không yếu, tuy nhiên ta trước đó còn không biết ngươi là thượng vị thần, nhưng có thể tưởng tượng các ngươi trong tộc còn có không ít cao thủ." Nghe vậy, Bồ Gút ngẩng đầu, nói ra, "Bởi vì chúng ta Sâm Lâm Cự Nhân vương quốc Không phải là Hắc Ảnh Chi thành đối thủ, thực lực của ngài rất mạnh, ngài bên người vị này Đoạ Lạc Tiên sư cũng rất mạnh, còn có phía trên tòa kia không trùng tứ điểm. Vốn là bổ gột đến Hồng Nguyệt Sâm Lâm trước đó, cũng không có cảm thấy Hắc Ảnh Chi thành sẽ có bao nhiêu lợi hại. Bao quát bị Hắc Ảnh cứ điểm khóa chặt, hắn cũng cảm thấy không có gì, nhưng là tại Lý Nguyên cùng Ố Lệ Vi A Hựu đến về sau, hắn mới cảm giác được nguy cơ. Lớn nhất trừ quan tử vong nguy cơ, đến từ Đoạ Lạc Tiên sư Ố Lệ Vi A Hựu. Nhưng Lý Nguyên cho hắn áp bách lực càng lớn, coi như không có Ố Lệ Vi A Hựu, nói không chừng hắn cũng sẽ chết tại vị này Hắc Ảnh trong tay thành chủ, mà Lý Nguyên nghe được bổ gột trả lời, Rõ ràng có thể cảm nhận được hắn không có nói hết lời, dù là lời nói này là chân tâm thực ý, rất hiển nhiên, cái này tự nhân vương đột nhiên đến thần phục Hắc Ảnh chi thành, còn có nguyên nhân khác. Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần đánh hóa, cái gì đều phải nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bổ gốc nguyện ý Lý Nguyên cũng không hỏi thêm nữa, nói thẳng, ngươi muốn thần phục ta, ta mười phần hơn nên, bất quá, muốn thần phục ta, cũng không chỉ có thể là trên miệng, ta cũng không tin tưởng các ngươi trên miệng hứa hẹn, cho nên, ta cần phải dùng thủ đoạn xác định ngươi trung thành. Dứt lời, Lý Nguyên trong tay liền nổi lên một đoàn hắc ngân vân ký, tiếp tục nói, nếu hợp hắn, ta liền tin tưởng ngươi trung thành. Bộ cốt thân thủ mò lên hắc ảnh ấn ký, liền dung nhập trong thân thể của hắn. Lý Nguyên lại là ánh mắt lấp lóe, chẳng khoé như vậy sao, cái này cự nhân vương, rất có vấn đề a. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 306: Tiếp thu cự nhân vương quốc, én đi giản núi bí mật. Vấn đề ngay tại ở, cái này cự nhân vương quá thoải mái nhờ dạ ực cũng không hỏi một chút hắc ảnh ấn ký có cái gì hạn chế, không nói hai lời, trực tiếp liền dung hợp. Cảm giác này, tựa như là cự nhân vương thật cũng sớm đã quyết định thần phục hắc ảnh chi thành, bất luận trả bất cứ giá nào cái chủng loại kia. Có điều lúc này những thứ này ngược lại là không trọng yếu. Rốt cuộc Cự Nhân Vương đã tại ảnh hóa ảnh hóa sau Cự Nhân Vương, vấn đề gì đều không là vấn đề, liền xem như có mưu đồ khác, cũng sẽ không, có cái gì mưu đồ, không ai có thể đánh vơ hắc ảnh ấn ký trung thành hạn chế, Cự Nhân Vương là thượng vị thần, cấp bậc cao hơn tại Lý Nguyên, cũng liền đối phương đáp ứng ảnh hóa, nếu không Lý Nguyên cũng làm không được trực tiếp ảnh hóa ảnh hóa quá trình bên trong, Cự Nhân Vương thân hình, cào lẫn run rẩy không ngừng, trong miệng cũng là hừ hừ không thôi. Mặc dù là không có kêu thành tiếng, nhưng là trong đó thống khổ có thể nghĩ, dù hắn cũng không thể hoàn toàn nhận nhịn được. Lý Nguyên cũng tại trong lúc đó đánh ra hắn, rốt cuộc đây là một tôn thượng vị thần Hơn nữa còn là Sâm Lâm Cự Nhân tộc Vương, cũng không thể bởi vì ảnh hóa thất bại mà chết rồi, hắn tùy thời làm xong ra tay giúp hắn ảnh hóa thành công chuẩn bị. Bất quá tốt xấu Bộ Gút là Sâm Lâm Cự Nhân vương giả, tính cách những thứ này tự nhiên không kém, chợt lợi ảnh hóa thành công. HTTPS.fm bất quy lưu động. C không em mở bút thú cả cảnh hoa sau đó, Bộ Gút trước tiên biết được ảnh hóa sau chính mình, nhiều hơn bất tử bất diệt cùng bóng mờ xuyên thẳng qua, cùng giết địch liền có thể thăng cấp hắc ảnh thổ tính, mặc dù hắn là một tôn thượng vị thần, trong lòng lúc ấy liền chấn động vô cùng. Cứ như vậy thổ tính Có trách Hắc Ảnh Chi Thành phát triển có thể một đường dẫn trước cái khác dị giới lĩnh chủ, càng là liên tiếp xử lý không ít bạn tổ thế lực, thậm chí có phấn khích kêu gào muốn đi chung lục cùng một đống bạn tổ thế lực quyết nhất từ chiến. Tuy nhiên bộ gột hiện tại còn không biết Hắc Ảnh Chi Thành tất cả lực lượng, nhưng lại chỉ dựa vào những thứ này tu tính, hắn phát hiện Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc là rất cường đại, thế nhưng là mặt đối Hắc Ảnh Chi Thành, bọn họ còn thật không nhất định đánh thắng được a. Lý Nguyên gặp bộ gột đã ảnh hóa thành công, trên dưới đánh giá hắn liếc một chút, hỏi: "Bộ gột đúng không? Ngươi thân thể này quá lớn, ta ngửa cái đầu nói chuyện thật mệt mỏi, có thể biến nhỏ một chút không?" "Được rồi, thành chủ đại nhân." Nghe nói lời ấy, Bộ côn con người, sau một khắc, cái kia cao mấy chục mét thân thể liền bắt đầu áp xúc thú nhỏ. Làm trợn vị thần, khống chế thân hình tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Bất quá cho dù là bộ gù thú nhỏ, sau cùng cũng có được cao hơn 2m, vô cùng khỏe mạnh. "Ừm, hiện tại thuận mắt nhiều." Lý Nguyên nói câu, lập tức pháp tắc chi lực bao phủ bộ côn, nói ra, "Trở về rồi hay nói đi." Dứt lời, ba người liền trở về Hắc Ảnh Chi Thành đại điện. Mạc Sơn Sơn vốn đang đang đợi Lý Nguyên, bất quá nhìn thấy Lý Nguyên dẫn người trở về, hiển nhiên là có việc, nàng liền ngoan ngoãn rời đi đến đến trên đại điện, Lý Nguyên ngồi lên vân vị. "Bây giờ nói nói đi." Ngươi xâm lâm cự nhận Vương quốc, vì sao muốn thần phục với ta Hắc Ảnh Chi Thành? Bogo nghe vậy, trên mặt lóe qua một vẻ vẻ phức tạp, hắn đến Hắc Ảnh Chi Thành quy hàng, nguyên nhân cụ thể, vị kia thần tộc sứ giả cho ra mệnh lệnh là dầu giếng, không cần phải nói ra chân thực nguyên nhân, nhưng là hiện tại đã ảnh hóa hắn, đã không nói được lời nói dối á dừng một chút, Bogo lúc này mới thành thành thật thật mở miệng nói ra, "Hồi thành chủ đại nhân, đây là thần tộc mệnh lệnh." Thần tộc? Thái Thản thần tộc. Lý Nguyên Cả kính nói. Bogo gật đầu nói, "Đúng vậy, thành chủ đại nhân." Chuyện lạ như thế này ngay sau đó, Bogo liền đem thần tộc sứ giả tìm tới hắn phân phó nhường hắn thần phục Hắc Ảnh Chi Thành, cùng đến tiếp sau thần tộc sứ giả tại 12 vị trước mặt trưởng lão lộ diện, những chuyện này đều một năm một mười nói cho Lý Nguyên. Mà Lý Nguyên nghe xong, thì là rơi vào trầm tư, chuyện này thế mà liên lụy đến Thái Thản cự nhân nhất tộc, Thái Thản thần tộc, tự mình ra mặt, nhường Sâm Lâm cự nhân nhất tộc trực tiếp thần phục Hắc Ảnh Chi Thành, mấu chốt là, Thái Thản cự người vì sao phải nhường Sâm Lâm cự nhân thần phục với hắn? Thái Thản nhất tộc, xưa là chiến tranh đại lục đệ nhất chủng tộc cũng không đủ, đã cường đại có thân ý, sớm đã biến mất tại đại lục cát châu. Thậm chí có truyền luôn nói Chiến tranh đại lục chuyển thế thần, cũng là Thái Thản, Lý Nguyên cũng không có gặp qua Thái Thản tộc người, nói chuyện phiếm tên tuy nhiên có thể qua, thế nhưng không gặp người nào đứng ra thừa nhận chính mình chiêu mộ đến Thái Thản. Thật muốn có người chiêu mộ đến Thái Thản, cái kia tuyệt đối không có khả năng là vô danh chi bối, như vậy nói rõ, cái này khiến Sâm Lâm cự nhân cự nhân nhất tộc thần phục, chỉ có thể là bản tổ thế lực Thái Thản. Thái Thản nhất tộc đã sớm biến mất tại chiến tranh đại lục, hiện tại đột nhiên xuất hiện, biểu lộ bọn họ vẫn chưa thật biến mất, chỉ là không có tại chiến tranh đại lục lộ diện mà thôi, có thể biến mất lâu như vậy, vì sao lần này lại đột nhiên xuất hiện, còn muốn Sâm Lâm cự nhân vương quốc thần phục với chính mình? Hoàn toàn không nghĩ ra a." Lý Nguyên nhíu mày, lại đối bổ gột hỏi, "Các ngươi cái kia thần tộc sứ giả, có hay không nói vì cái gì?" Hồi thành chủ đại nhân, không có. Bổ gột lắc đầu trả lời, "Thần tộc sứ giả chỉ cấp mệnh lệnh, không có nói nguyên nhân." Lý Nguyên vừa nhìn về phía Ô Lị Vi Á Hữu, hỏi, "Ô Lị Vi Á Hữu, ngươi cảm thấy thế nào, Thái Thản nhất tộc đang giở trò quỷ gì?" "Không biết." Ô Lị Vi Á Hữu biểu thị không biết, có chút ngưng trọng nói ra, "Nhưng mà, Thái Thản nhất tộc, rất mạnh. Cũng hết sức bảo trì bình hạn, lúc trước Viễn Cổ Thiên Đình thời đại đều chưa từng xuất hiện, nhưng giống như vị kia gặp qua Thái Thản Trừ này, nói không chừng cùng vị kia có quan hệ. Vị kia, tự nhiên đáng giá là Bạch Đế kiếm khách, Thiên Đế khư phàm. Chỉ là Bạch Đế kiếm khách xuất quỷ nhập thần, Lý Nguyên tạm thời cũng không có bản sự kia muốn thấy đối phương liền thấy đối phương, muốn hỏi cũng không có vị trí hỏi đi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đặng a, tuy nhiên Thái Thản nhất tộc đưa tới cho hắn Sâm Lâm cự nhân vương quốc, nhưng không làm rõ ràng được nguyên nhân, cái này vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác, đầu mối gì đều không có. Nói đến tựa như trên trời đột nhiên rơi xuống một miếng bánh có nhân, ngươi không biết có độc không có độc. Nếu không có ảnh hóa thủ đoạn, Lý Nguyên còn thật không có nắm chắc ăn khối này bánh có nhân. Mà lúc này, một bên bổ gột lại là kinh ngạc nói, thành chủ đại nhân, ngài xưng hô vị này đọa lạc thiên sứ vị Olivia A Hựu. Thế nào, nhận biết ta? Olivia A Hựu cười tủm tỉm hỏi. Bổ gột mắt nhìn Olivia A Hựu, cả kinh nói, ngươi thật là tử vong thiên sứ Olivia A Hựu. Không phải đã vẫn là sao? Là chết ta, bất quá tại lao đại chợ giúp dưới, ta lại còn sống, không được sao? Olivia A Hựu nói ra, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Bổ gột hít một hơi thật sâu, coi lại mắt Lý Nguyên, tâm lý sùng kính tri ý lại tăng. Olivia A Hựu, chủ thần cấp tương giả, chỉ kém nửa bước liền có thể tiến giai thần vương đương nhiên. Cái này không trọng điếu, trọng điếu là, Ô Lị Vi A Hựu là cùng chí tôn tách ra qua tay cổ tay tồn tại đây là Ô Lị Vi A Hựu thành danh chiến, cũng là trận chiến cuối cùng. Một cái đã vẫn lạc cơ giả đều bị Lý Nguyên sống lại, cái này quả nhiên là thật không thể tin. Vừa bị ảnh hóa thời điểm, Bogo cảm thấy Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc diệt không rơi hắc hành chi thành là khẳng định, nhưng là Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc cũng sẽ không thua, rốt cuộc Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc thực lực còn tại đó, trừ hắn, cái này thượng vị thần, còn có thật nhiều thân cảnh. Thế nhưng là biết được Ô Lị Vi A Hựu thân phận, kết quả kia liền không đồng dạng. Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc chắc chắn thất bại, liền Olyvia hữu xuất thủ, diện hắn Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc đều cùng chơi giống như. Mặc dù bây giờ hắn có thể cảm nhận được Olyvia hữu trạng thái không đúng, nhưng hắn không chút nào cho rằng đối phương diện không rơi Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc. Tại Olyvia hữu trên thân, nhưng hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Lý Nguyên trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng quyết định không đi nghị thái thản tộc mục đích. Dù sao có Hắc Ảnh ấn ký tồn tại, quản hắn có âm mưu quỷ cái gì, không ảnh hưởng tới hắn. Tặng không chiến lực, không cần tỉ phí, dựa theo bộ cấp nói, Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc có thể là có 58.0000 cái tổng nhân. Sâm Lâm cự nhân thực lực đều không yếu, đây chính là cái không kém trợ lực. Lý Nguyên ngẩng đầu lên, nói ra, "Đi, đi Sâm Lâm cự nhân vương quốc." "Ô Lǐ Vǐ Ā Mǐu, ngươi cũng cùng đi." Chuyến này, tự nhiên là vì ảnh hóa những vùng rừng rậm này cự nhân. Chỉ cần thành công đem tất cả Sâm Lâm cự nhân ảnh hóa, cái kia thái thản tộc lại có ý nghĩ gì, cũng không có khả năng hữu dụng. Rất nhanh, ba người liền đi tới án địa núi Sâm Lâm cự nhân vương quốc. Tại Bǔ Gǔ Tà An bại xuống, 58.000 tên Sâm Lâm cự nhân tập nhân, toàn bộ đều đi tới tổ chim kiến trúc bên ngoài trên đất trống. Nguyên một đám to lớn thân ảnh, khoảng cách gần nhìn lấy, tựa như là từng tôn thạch tượng điêu khắc giống như. Ngay tại Lý Nguyên dò xét những vùng rừng rậm này cự nhân thời điểm, mấy vạn Sâm Lâm cự nhân cũng đang nhìn nhìn Lý Nguyên. Sâm Lâm cự nhân Vương Quốc sắp quy hàng Hắc Ảnh Chi thành sự tình, tại Bồ Gột tiến về Hắc Ảnh Chi thành thời điểm, 12 vị trưởng lão liền đã đem tin tức này cáo tri tất cả tộc nhân. Chiếm được tin tức này, Sâm Lâm cự nhân các dũng sĩ tự nhiên là không vui, không thể tin được. Bất quá đang bị cáo biết rõ là thần tộc sứ giả mệnh lệnh về sau, những vùng rừng rậm này cự nhân liền cùng những trưởng lão kia mở rộng, đều không phản bác đối với bọn hắn mà nói, thái hẳn thần tộc mệnh lệnh, cũng là bọn họ chí cao vô thượng truy cầu. Đừng nói là tận phục Hắc Ảnh chi Thành, cũng là để bọn hắn lập tức tự sát, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Lúc này nhìn lấy bộ gột bên người Lý Nguyên, đang cự nhân ánh mắt đều tại hơi hơi chớp động. Hắn liền là lúc sau chúng ta xâm lâm cự nhân tộc Tân Vương sao? Thật nhỏ, còn không có ta một đầu ngón tay đã đây. Thực lực vẫn được à, đã là trung vị thần, nghe nói bọn họ đi vào chiến tranh đại lục vẫn chưa tới một tháng. Tất cả im miệng cho ta, không được đối với Hắc Ảnh Thành chủ vô lễ. Tại bộ gột gia hiệu dưới, dấu mép đỏ cự nhân trưởng lão dẫn nguyên một đám cự nhân quỳ rạp xuống đất. Bái kiến Hắc Ảnh Thành chủ đại nhân. 58000 cái sâm lâm cự nhân, thanh âm tiếp tụ hợp lại, so kinh lôi cũng còn muốn vang dội. Thậm chí, chân xuống núi thể đều đang rung động. Trên bầu trời vốn là có một ít đám mây, tại cái này tiếng kêu to bên trong, toàn bộ đều bị âm ba cho tan ra. Nhìn đến tình cảnh này, Lý Nguyên cũng là hơi xúc động. Vốn đang nói sáng mai liền đến đánh bất ngờ sâm lâm cự nhân vương quốc, như thế rất tốt, hiện tại cái gì cũng không làm, tất cả đều là của hắn người. Lý Nguyên phi thân ở trên không trung, cất cao giọng nói, "Chư vị sâm lâm cự nhân vương quốc dũng sĩ, đều đứng lên đi. Ta thành chủ đại nhân." Âm ba lần nữa phóng lên tận trời. Nếu không phải lý nguyên thực lực mạnh, người cũng phải bị tung bay. Theo đám cự nhân đứng dậy, không trung cũng lần nữa rơi xuống màu đen mưa, dĩ nhiên chính là hắc ảnh ấn ký. Hắc ảnh ấn ký dung nhập những người khổng lồ này trong thân thể, nhất thời loạn làm một đoàn, có chút tại trên mặt đất lăn lộn, có chút tại ôm đầu khóc rống, toàn bộ tràn diện một mảnh hỗn loạn. May ra bộ gột kịp thời xuất thủ, trọng lực pháp tác phía dưới, đem những thứ này tộc nhân toàn bộ đều đưa đến không trung. Bằng không mà nói, đừng nói tổ chim kiến trúc, én đi dạn núi cũng phải bị họa họa một mảng lớn. Lý Nguyên Thi triển hắc ảnh ấn ký đồng thời cũng ở trong đó xen lẫn mã phù chú lực lượng, bởi vậy cũng không lo lắng lần này ảnh hóa sẽ thất bại, rốt cuộc Sâm Lâm cự nhân nhất tộc số lượng không nhiều, nếu là ảnh hóa thất bại cũng có chút tổn thất. Không thể không nói, Sâm Lâm cự nhân nhất tộc thực lực là thật mạnh, so Hải Nhân Vương quốc còn mạnh hơn mấy lần, dứt bỏ thượng vị thần sơ kỳ bộ gọi không nói, 12 vị cự nhân trưởng lão toàn bộ đều là trung vị thần, 58.0000 cái cự nhân dũng sĩ bên trong, càng có 29 hạ vị thần, hơn 50 cái bán thần, thánh vực bán thánh mấy trăm, cái khác cự nhân cũng đều là lục giai trở lên, không hề nghi ngờ, hack ảnh chi thành nghịch thực lực lần nữa tăng cường một màn lớn. Đáng tiếc Lý Nguyên còn chuẩn bị, Dương Hắc hành đại quân tại diện sát Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc thời điểm, có thể lần nữa tăng lên chút thực lực, hiện tại khẳng định là không được, bất quá Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc thần phục, cũng là chính độ nhất định đền bù cái này tổn thất. Bởi vì có Mã Phủ Trú hiệp trợ, 58.0000 cái Sâm Lâm Cự Nhân, một cái đều không có tổn thất, toàn bộ ảnh hóa thành công, từ đó, Lý Nguyên giới trưởng thần cảnh chiến lực số lượng lần nữa kéo lên. Nguyên bản có 35 thần cảnh, mà bây giờ đã đạt đến 77 cái, dòng giá tăng lên gấp đôi, trong đó càng có một thượng vị thần, 12 trung vị thần, ảnh hóa chơi tất cả Sâm Lâm Cự Nhân về sau, Lý Nguyên cùng Bổ Gột đi tới tổ chim trong kiến trúc. Lý Nguyên hỏi: "Ngươi cái kia thần tộc lệnh, còn có thể câu thông thái thản tộc sao?" Hồi thành chủ đại nhân, không thể." Bổ Gột lắc đầu trả lời: "Cái này thần tộc lệnh, kỳ thật cũng là chúng ta Sâm Lâm cự nhân vương quốc vương lệnh. Thứ nhất là vương vị biểu tượng, thứ hai là thái thản tộc liên hệ truyền tin của chúng ta thủ đoạn, thứ ba, nó cũng là ẹn đi dị giạn núi trấn thủ vật." Đây thật ra là chỉ có cự nhân tộc vương giả mới biết bí mật, nhưng lại Bổ Gột vẫn như cũ trung thành nói ra. "Trấn thủ vật, thứ gì?" Lý Nguyên tỏ mờ hỏi. Bổ Gột tiếp tục nói: "Đây cũng là Sâm Lâm cự nhân nhất tộc lưu tại ẹn đi dị giạn núi bí mật." Nói đến đây, Bồ Gột nhìn Ô Lỉ Vi A hiểu liếc một chút, nói ra, "Từ vong tiên sứ đại nhân, ngài tại viễn, cổ trước khi vẫn lạc, tại chư thần hồn chiến bên trong, chiến tranh đại lục liền đã bị đánh bị hư hao bảy đại châu, đúng không?" "Ừm, thế nào?" Ô Lỉ Vi A thứ hỏi. Bồ Gột nói ra, "Vậy ngài hẳn phải biết, cái khác sáu châu đều là theo hẹn địa trận núi chia ra đi a." Ô Lỉ Vi A hiểu nghĩ, nghĩ gật, đầu nói, gật đầu nói, "Giống như là như vậy, bảy đại châu, chỉ có En đi lạ châu còn tại vị trí cũ, có thể nói là chiến tranh trung tâm đại lục." Lý Nguyên Bến nhạy phát hiện vấn đề trong đó, lên tiếng hỏi, "Ý của ngươi là, En đi lạ châu không có di động?" là bởi vì các ngươi xâm lâm cự nhân nhất tộc tổ tại. Không phải là bởi vì chúng ta xâm lâm cự nhân nhất tộc, mà chính là Thái Thản tộc. Bồ Gột dừng một chút, nói ra, kỳ thật, Thái Thản tộc, bọn họ vẫn luôn tại ẩn đi giàn núi, chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 307, Thử Nguyên Thông Đạo, thông hướng một cái thế giới khác. Bồ Gột nhẹ nhàng liền hướng Lý Nguyên ném ra một cái có thể xuyên tuyệt mật bí mật. Từ viễn cổ liền đã biến mất Thái Thản thần tộc, kỳ thật cũng không có biến mất, cũng không hề rời đi chiến tranh đại lục. Bọn họ vẫn luôn tại chiến tranh đại lục, ngay tại cái này ẩn đi giàn núi, tin tức này muốn là truyền đi sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ chiến tranh đại lục vì thế bành động đi. Rốt cuộc, Thái Thản thần tộc quá mạnh. Tuy nói bọn họ đã sớm không lại đại lục ở bên trên hoạt động, nhưng sáng thế thần truyền thuyết, để bọn hắn vẫn còn có chút kính ý. Lý Nguyên ngược lại là không có gì kính sợ, chỉ là có chút nhỏ ý nghĩ. Sâm Lâm cự nhân đều đã ảnh hóa, về sau muốn hay không tìm một cơ hội, ảnh hóa mấy cái Thái Thản chơi đùa, chỉ nghe lúc này, bộ tộc tiếp tục nói, "En đi Lạc Châu cũng có bị thần chiến xé rách di động, cũng là bởi vì cái này En đi giạ dưới núi, là một chỗ thứ nguyên thông đạo, toàn bộ Thái Thản nhất tộc đều trấn thủ tại cửa thông đạo, phòng ngự không gian thần ma xâm lớn." Thứ Nguyên Thông Đạo. Thần Ma. Lý Nguyên khẽ nhíu mày, hỏi: "Ý là, cái này én đi dạ phía dưới núi có thể thông hướng một thế giới khác?" "Đúng vậy, Thành chủ đại nhân." Bố Cột gật gật đầu, nói tiếp: "Có điều, cụ thể là một thế giới như thế nào, ta không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định là, thế giới kia sinh linh vô cùng tương đại, nếu không thái thản tộc sẽ không cả tộc trấn thủ ở chỗ này." Lý Nguyên nghe vậy, nghĩ nghĩ, chỉ lệnh bài kia nói ra, thứ này là trấn thủ vật, có làm được cái gì, có thể đi trấn thủ chi địa. Bố gật giải thích nói: "Không thể, trấn thủ vật chỉ là thứ nguyên thông đạo phòng tuyến cuối cùng, làm trấn thủ thất thủ về sau, Trấn thủ vật liền sẽ bị thần tộc triệu hoán đi qua. Ta cũng liền chỉ biết là những thứ này, cụ thể thao tác ta cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá, chúng ta Sâm Lâm cự nhân nhất tộc nếu là gặp phải nguy hiểm, là có thể kích hoạt thần tộc lệnh, phát huy nó lực lượng cường đại, đây là thái thượng tộc cấp cho Sâm Lâm cự nhân tộc quyền hạn. Các ngươi cũng có thể dùng, có thể mạnh bao nhiêu? Lý Nguyên hỏi. Bộ cột vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là nói ra, chúng ta Sâm Lâm cự nhân, một khi đột phá đến chủ thần cảnh giới, đều sẽ tự động bị thu nạp đến trấn thủ chi địa ngân địch, mà gia gia của ta tại đi trấn thủ địa chi trước từng lấy thượng vị thần chi cảnh ở nhờ thần tộc lệnh, chém giết ba vị trí cao thần. Lợi hại như vậy, Lý Nguyên không khỏi lần nữa đánh giá cái lệnh bài này. Nói đến, Lý Nguyên hoàn toàn chính xác cũng không để ý đến một chút, chiến tranh đại lục đồ vật, dưới tình huống bình thường, hắn đều sẽ nhận được tin tức nhắc nhở. Tỷ như đồ vật tên, công năng công hiệu những thứ này, đều sẽ có tương ứng thanh thuộc tính. Nhưng là cái lệnh bài này, lại là không có chút nào tin tức nhắc nhở, thật có chút không phải bình thường. Bất quá có thể mượn dùng lực lượng, chém giết chí cao thần, đây là thực sự cường, chết không được xâm lâm, cự nhân nhất tộc chỉ như vậy một cái thượng vị thần nhưng lại thủy trung sinh tồn ở cái này en đi ra núi. Nam dữ chém giết chi cao thần chiến lực, ai có thể diện xâm lâm cự nhân, nghi tới đây, Lý Nguyên không khỏi xem uốn, nếu là xâm lâm cự nhân nhất tộc không có thần phục với hắn, mà chính là cùng hắc ảnh chi thành tác chiến. T, cái kia hắc ảnh chi thành thật không thắng được, thương vong tự nhiên là không có, nhưng khẳng định đánh không giới đến, chỉ là hiện tại, giống như cố lực lượng này, thuộc về hắc ảnh chi thành a, Lý Nguyên ánh mắt sáng lên, lúc này hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể mượn cái này thần tộc lệnh, nam dữ chém giết chi cao thần lực lượng. Thế mà, bộ gột đáp án nhường Lý Nguyên thất vọng. Thần tộc khiến lực lượng không thể tùy tiện mà dùng. Chỉ có Sâm Lâm Cự Nhân nhất tộc sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể kích hoạt. Hiện tại tất cả Sâm Lâm Cự Nhân đều ảnh hóa, có thể vô hạn phục sinh. Còn có cái giáng nguy cơ sinh tử, thay lời khác tới nói, ngay tại vừa mới, Lý Nguyên thân thủ trùng kết, bóp chết một cái có thể chém giết chi cao thần Sâm Lâm Cự Nhân. Cũng chính là Bogot. Chỉ có Sâm Lâm Cự Nhân nhất tộc vương mới có quyền lực kích hoạt thần tộc lệnh, mượn dùng thần tộc khiến lực lượng. Vì thế, Lý Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Cuồng công như thế lực lượng vô định, trực tiếp liền không có à. Đúng lúc này, Ô Lý Vi A hữu đông nhân mở miệng nói ra, nghe là thật lợi hại, không qua thiên đế phương pháp, ban đầu là gặp qua thái thần tộc. Như vậy nói cách khác, hắn có thể là đi qua trấn thủ chi địa. Sâm Lâm cự nhân nhất tộc cũng không có ngăn trở hắn. Nghe vậy, Lý Nguyên không khỏi nhìn về phía Bogut. Bogut nghe xong, trầm ngâm nói, các ngươi nói tới Thiên Đế Khương phàm là ai, ta không biết. Bất quá tại thần tộc khiến ký ức chuyện thừa bên trong, gia gia của ta lúc trước mượn nhờ thần tộc khiến lực lượng về sau, hoàn toàn chính xác bại bởi một cái nhân tộc, nhưng cái này nhân tộc cũng không có uy hiếp chúng ta Sâm Lâm cự nhân vương quốc. Nhân tộc còn có thể đánh bại có thể chém giết trí cao thần tồn tại. Ngoại trừ Bạch Đế kiếm khách, còn có ai có thể bợ như vậy, đáng tiếc hiện tại không gặp được Bạch Đế kiếm khách chỉ là bộ gút, những chuyện này cũng hỏi không ra đến tuột cùng tới. Chấn thủ chi địa, thứ nguyên thông đạo, không gian thần ma. Lần này Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc thu hoạch vẫn là rất nhiều, chỉ là tất cả đều không hiểu ra sao, nghĩ không ra cái đầu tự tới. Bất quá, cả chuyện liên hệ tới, giống như cũng là có dấu vết mà lần theo. Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, thật muốn kích hoạt lên thần tộc lệnh, là có thể chém giết chí cao thần. Ma Hắc Ảnh chi thành vốn sẽ phải đến tấn công Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc. Nhưng là, ngay lúc này, bộ gút chỉ huy toàn bộ Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc hướng hắn thần phục. Kể từ đó, Hắc Ảnh Chi Thành không những sẽ không bị Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc chặn đánh, ngược lại đạt được Sâm Lâm Cự Nhân nhất tộc trợ giúp, thật giống như có một cái tay trong bóng tối trợ giúp Hắc Ảnh Chi Thành một đoạn, là Bạch Ti kiếm khách cùng Thái Thản tộc có cái gì ước định, không trách Lý Nguyên hoài nghi đến Bạch Ti kiếm khách đang trợ giúp chính mình, rốt cuộc tiếp xúc qua Thái Thản tộc cũng chỉ có Bạch Ti kiếm khách. Lại hoặc là, là còn có một cỗ thế lực khác đang trợ giúp chính mình, cái này xác suất liên nhỏ, Lý Nguyên tại chiến tranh đại lục cũng không có thăm hậu như vậy bối cảnh, có thể cùng Thái Thản tộc tiếp xúc. Nếu như hai cái này đều không phải là, cái kia chính là Thái Thản tộc kế hoạch của mình là muốn từ trên người chính mình được cái gì, lại hoặc là muốn nhờ vào đó trên người mình lưu thủ đoạn, bất kể nói thế nào, Thái Thản tộc đều là bản tổ thế lực. Làm gì giới lĩnh chủ, Lý Nguyên không thể không lấy lớn nhất ác ý đến phòng đoán Thái Thản tộc tâm tư. Nếu là có cái gì ý đồ xấu mà nói, cái kia rất xin lỗi, tại ảnh hóa tác dụng dưới, Sâm Lâm cự nhân nhất tộc đã hoàn toàn quy tâm, Thái Thản tộc tuyệt đối không biết cái này, cho nên lại có tâm tư gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lý Nguyên cùng Hắc Ảnh chi thành, nhưng không thể phủ nhận là Thái Thản tộc thực lực rất mạnh, không nói nhất tộc chi lực trấn thủ một thế giới khác thông đạo. Riêng là lưu tại Sâm Lâm, cự nhân tộc thần tộc lệnh, liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể chém giết chi cao thần, thái thản tộc bên trong cương giả, cũng không thể còn so ra kém một cái lệnh bài đi. Bởi vậy, ở vào trấn thủ chi địa thái thản tộc trong tộc, tuyệt đối có chi cao thần cường giả, thậm chí nói không chừng có sánh vai Bạch Đế Y Kiếm khách tồn tại, rốt cuộc Bạch Đế Y Kiếm khách đi trấn thủ chỗ, cũng không có diệt đi thái thản tộc, đương nhiên là không có có thể đánh thắng, hay là bởi vì cái khác, cái này không được biết rồi. Có lẽ là Bạch Đế Y Kiếm khách cảm thấy, xử lý thái thản tộc, liền không có người trấn thủ dị giới tông đạo, cái này cũng có nói Làm gì luôn luôn muốn để ta tiếp xúc cùng ta thực lực bây giờ không xứng đôi tin ta. Chẳng ta giống như là đến phá bí ẩn án giống như. Lý Nguyên tại tâm lý yên lặng nhả ra hai câu, lập tức mở ra thế giới nói chuyện phiền kênh. Ta là Hắc Ảnh thành chủ Lý Nguyên. Thật sự là xin lỗi, không cẩn thận, ta Hắc Ảnh chi thành đã cầm xuống Sâm Lâm cự nhân vương quốc. 2 ngày sau, Hắc Ảnh đại quân tiến công chúng lục, quá hạn không đợi. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có rảnh riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên. Triệu đến chí mạng phản đệm bắt đầu tự dụ dỗ tiền triều công chúa Sa Đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 308, lần nữa tiến chiến, đại quân tập hợp hẹn đi ra sơn. Không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ ngợi thêm, đây là lý nguyên nhất quán thái độ. Bởi vậy, Lý Nguyên trực tiếp lựa chọn lần nữa hướng liên minh đại quân cùng bản tổ thế lực tiến chiến. Lúc này Sâm Lâm cự nhân vương quốc đã quy phục, không cần hắc ảnh đại quân phí sức tốn thời gian đi đánh, về thời gian tự nhiên muốn thêm mau một chút. Càng là gấp gáp, những cái được gọi là liên minh đại quân cùng bản tổ thế lực, bọn họ động tác mới sẽ nhanh hơn, Lý Nguyên đều đã không kịp chờ đợi muốn hết tẩy trung lục, lúc này, đã là hơn 10 giờ đêm tiếp cận 10 giờ, Lý Nguyên tin tức, tự nhiên là nổ lên một đống dạ miêu tử. Tình huống như thế nào? Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc bị Hắc Ảnh Đại lão đánh xuống rồi. Không phải đâu, ta cái kia đi, buổi sáng mới nói ngày kia tiến công cự nhân vương cùng, buổi tối liền đánh xuống rồi. Hắc Ảnh Đại lão, không nói vo được a. Ha ha ha, Hắc Ảnh Đại lão cũng chơi mưu kế, lợi hại. Xem như sao? Hắc Ảnh Đại lão tự mình ra đến nói chuyện, cái này không thể là giả đi. Khốn nạn, thật là trợ rối tính rối mù, nói muốn đánh cái nào liền đánh đâu, còn mẹ nó thật đánh xuống. Ta đã vô pháp tưởng tượng Hắc Ảnh chi thành rốt cuộc mạnh cỡ nào có trách có thể khiêu chiến Andy Lạc Châu Trung Lục, mạnh phế bạo. Đánh xuống cự nhân vương quốc thì thế nào, một cái vương quốc mà thôi, cũng không phải đế quốc. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đi đánh một cái thử một chút. Giám sao? Lại nói, lần này Hắc Ảnh Đại lão còn nói là 2 ngày sau tiến công Trung Lục, sẽ không tới thời điểm lại sớm đánh lên a. Cái này ai biết được, bất quá khả năng rất lớn, rốt cuộc thời gian kéo càng lâu, dị giới lĩnh chủ cùng bản thổ thế lực hội tụ thực lực liền mạnh hơn, cái này đối Hắc Ảnh chi thành là bất lợi. Hắc hắc, nói không chừng một hồi đen ảnh đại lão liền đi Trung Lục nữa nha. Quá phế lối, mẹ nó, Hắc Ảnh thành chủ, lão tử đã tại Trung Lục Trờ ngươi đi tìm cái chết, cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác lần này Hắc Ảnh Đại Lao cũng sẽ rung manh đến cùng, xử lý Liên minh đại quân, huyết tẩy Trung Lục. Đồng cảm 533651010. Trên lầu ngươi chuỗi chữ số này, tựa như là móc móc con dê a. Không sai, tranh thủ thời gian tiến đến Quân Lạc. Bên trong thưởng xuyên có ngự tử Kha Hát Khiêu Vũ. Lệnh ra lầu, các huynh đệ, đây là quan phương không cho phép, tác giả cũng sẽ bị mắng lũ loso. Nói đến ngày nào tác giả không nước mà dạng, ngày nào không phải bên ngông biển lớn. Nói chính sự, Liên minh đại quân các ngươi chuẩn bị thế nào a, đều đến Trung Lục hay chưa? Ha ha, cẩn thận một chút a, đừng ngu ngốc a, đoán không được hơn nửa đêm Hắc Ảnh lĩnh chủ đại quân liền đến, giết các ngươi trở tay không kịp. Không cần các ngươi những thứ này xem náo nhiệt lo lắng, hiện tại đã tới 10 vạn dị giới lĩnh chủ, hơn 1000 vạn binh chủng đại quân tập kết. Dù là buổi tối hôm nay Hắc Ảnh lĩnh chủ đánh tới, chúng ta những người này cũng có thể nhường hắn có đến mà không có vẻ. Hy vọng đến lúc đó Hắc Ảnh đại lao thật đánh tới, các ngươi còn có thể có dạng này lực lượng. Ha <cười> ha, <cười> ai sợ ai, có chút tình huống ngươi là không biết, hiện tại chung lục tình huống, tốt nhiều thần cảnh, bản thổ thế lực tới rất nhiều thần cảnh. Nói ra đều muốn hữu trước ngươi, đừng nói Hắc Ảnh chi thành. Vậy những thứ này thần cảnh trước mắt, thật không tính là gì. Ngươi cũng đã nói, đều là chút bản thổ thế lực, mượn nhờ bản thổ thế lực còn như thế nói khoác mà không biết ngượng, ai cho ngươi mà ta? Lão tử vui lòng, làm gì đi ngươi? Làm chó đều nói như thế đương nhiên, cũng là ngươi được làm đấy, khác không bội phục, liền bội phục ngươi điểm ấy. Lăn ngươi sao? Thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, một trận chướng khí mù mịt. Mà cái các liên minh nội bộ nhóm, bản thổ thế lực cũng đều vì thế mà chấn động không thôi. Rốt cuộc Lý Nguyên cái này đột nhiên đánh xuống xâm lâm cự nhân vương quốc, mọi người là thật một chút báo hiệu đều không có. Buổi sáng mới tiến chiến, buổi tối liền đánh xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý a, nhất là đối với trung lục những cái kia bạn tổ thế lực mà nói, càng làm cho bọn họ kinh hãi. Dị giới linh chủ không hiểu rõ Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc, bọn họ làm vì bạn tổ thế lực, hơn nữa còn xem như hàng xóm, đâu có thể nào không biết Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc thực lực. Tuy nói bọn họ không biết Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc gắt chủ bài, nhưng đó là có thượng vị thần vương quốc, tăng thêm Sâm Lâm Cự Nhân vương cá thể thực lực cường đại, số lượng không nhiều, nhưng so với một số công quốc đều không kém, vô thanh vô tức, cứ như vậy bị Hắc Ảnh Thành chủ đánh xuống. Phải biết, Eden đi ra núi trong khoảng cách lục cũng không phải là rất xa, mà bọn họ lại không có cảm nhận được nửa điểm động tĩnh. Theo lý thuyết thượng vị thần ở giữa chiến đấu, không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Hắc Ảnh Chi thành thực lực quá khủng khủng, tại vô cùng trong thời gian ngắn liền trấn áp Sâm Lâm cự nhân vương quốc. Nguyên bản những thứ này bạn tổ thế lực coi là, Hắc Ảnh Chi thành hư hư thực thực có thượng vị thần chiến lực. Nhưng là hiện tại, một cái hoang đường suy nghi ra hiện tại trong óc của bọn hắn, sẽ không phải là Hờm Ngật dạy đặc lập phái ra chủ thần cấp cường giả hiệp trợ Hắc Ảnh Chi thành a? Bất quá, ý nghĩ này vẫn là rất nhanh bị đánh xóa đi. Chủ thần không thể xuất thủ đây là mấy vị trí cao thần quyết định quý củ. Nếu là cưỡng ép xuất thủ, đây chính là sẽ bị trí cao quy tắc giám sát tại chỗ. Hồng Nguyên Sâm Lâm nội tình tại sau lưng, cũng không thể là vì một cái Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc liền tổn thất một vị chủ thần. Chủ thần, cái kia đã là chiến tranh đại lục đứng đầu cường giả. Có thể coi là không phải chủ thần cường giả, vậy cũng tuyệt đối là thượng vị thần bên trong cường giả. Nếu không tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay trấn áp Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc, mà bọn họ tại trung lục không có chút nào phát hiện. Tuy nhiên sau khi lấy được tin tức này, trung lục rất khiếp sợ. Nhưng là, tại mọi người kịp phản ứng về sau, cũng cảm thấy đây coi như là ngoại ý liệu hợp tình lý. Rốt cuộc khi lấy được thế lực sau lương tin tức cùng chi viện về sau, bọn họ liền đã đến có kết luận, những cái kia chí cao thần cùng Hồng Nguyên Sâm Lâm là không thể mà mũi, thế tất là muốn lần này trung lục chi chiến bên trong phân ra cái cao thấp tới. Chí Cao Thần, tựa hồ là muốn biến mất Hồng Nguyên Sâm Lâm, cái này bảy đại châu thứ nhất cấm kỵ chi địa. Bởi vậy, Hồng Nguyên Sâm Lâm phái ra thượng vị thần cương dạ, trợ giúp Hắc Ảnh Thành chủ cầm xuống Sâm Lâm cự nhân Vương quốc liền thuận lý thành chương. Kết quả là, trung lục các đại thế lực cũng không có nhà rỗi. Một bên tiếp thu an trí dị giới lĩnh chủ Một bên nên đón theo các đại châu truyền thống mà đến bản thổ cường giả. Dị giới linh chủ tự nhiên là không cần nhiều lợi, đều là tới từ liên minh đại quân, cũng chính là trung lục chi chiến phá hồi. Bản thổ thế lực cường giả tự nhiên muốn mạnh hơn, trong đó không thiếu một số thượng vị thần đều đi tới trung lục. Không hề nghi ngờ, ở sau đó trung lục đại chiến bên trong, trận chiến này tất sẽ vô cùng kịch liệt, không chừng cũng là một trận trừ thần hỗn chiến, dị giới linh chủ sự tỉnh chỉ là dẫn tử, trên mặt nội chiến sự Thật chính trọng yếu, là mấy vị Tiên tri cao thần cùng Hồng Nguyệt Sâm Lâm ở giữa quyết đấu, tại giải quyết Hồng Nguyệt Sâm Lâm đồng thời, một lần hành động tiêu diệt hết những thứ này dị giới lĩnh chủ hiu sinh lực lượng, đây chính là trung lục bản thổ thế lực đối bây giờ tình thế ý nghĩa. Vậy vậy, trung lục bản thổ thế lực đối Hắc Ảnh thành chủ cũng không quá để tâm, càng nhiều vẫn là tại ứng đối Hồng Nguyệt Sâm Lâm những cái kia thần cảnh cường giả. Lý Nguyên ở thế giới nói chuyện phiếm kênh phát tin tức về sau, liền không có đi quản, đi thẳng về Hắc Ảnh chi thành. Nửa đêm 12 điểm, hắn đúng hẹn đi chiêu mộ 3200 cái Hắc Ảnh cùng 1600 cái ám ảnh. Sau đó gọi tới nữ gia Nói cho đối phương biết xâm lâm cự nhân vương quốc đã thuộc về sự tình đồng thời, Lý Nguyên cũng an bài đi xuống, ngoại trừ các nơi cần thiết lưu thủ bên ngoài, Hắc Ảnh Đại Quân liền leo lên Hắc Ảnh cứ điểm. Nửa đêm về sáng thời điểm, Hắc Ảnh Đại Quân liền buông xuống tại ẹn đi ra núi. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có rảnh riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm bắt đầu tự dụ dỗ tiền triều công chúa sa đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 309, Thừa vị thần tụ tập, Lý Nguyên phát hiện dị dạng. Trung lục bản tổ thế lực, còn có liên minh đại quân Tại Lý Nguyên đánh xuống xâm lâm cự nhân Vương quốc về sau, không có khả năng còn không tại Ện Đi Dã Sơn Đông Lộc An chí thám báo thu thập tình báo. Bởi vậy, tại Hắc Ảnh Đại quân buông xuống Ện Đi Dã núi lúc, cho dù là tại nửa đêm, Trung Lục bạn tổ thế lực cùng Liên minh Đại quân liền được tin tức đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hắc Ảnh Đại quân căn bản liền không có ẩn tàng ý tứ. Nếu không lấy Hắc Ảnh Đại quân ẩn nặc năng lực, những cái kia thám báo làm sao có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn? Trừ phi bọn họ cao giai thần cảnh đi ra, tự mình điều tra, bao quát điệp tinh cùng ải nhân, mười mấy vạn Hắc Ảnh Đại quân, hoàn toàn có thể làm yên không tiếng động xuất hiện tại Ện Đi Dã núi ngoại trừ hắc ảnh ám ảnh hai cái này từ Lý Nguyên Chiêu mộ binh chủng, địa tinh vương quốc cùng ải nhân vương quốc đều mỗi người phái ra 10 vạn binh lực. So sánh liên minh đại quân, vậy khẳng định là so ra kém. Có thể hắc ảnh đại quân chiến đấu lực cũng không phải hiện ra tại chiến đấu lực trên. Lại nói, liên minh đại quân nếu không phải có bản tổ thế lực tương trợ, có thể tiếp cận đạt được mấy ngàn thánh vực bán thần sao? Lý Nguyên Chi chọn nên không cho hắc ảnh đại quân ẩn nặc hành tung, dĩ nhiên chính là vì để cho trung lục nhìn đến, cho bọn hắn áp bách lực, nắm chặt thời gian tập kết. Mà hắc ảnh chi thành triển khai quân hẹn đi dạn núi, cái này cũng biến tướng xác nhận Lý Nguyên đang tàn gốc kên. Hắn là thật đặt xuống Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc, thậm chí có thám báo còn chứng kiến Sâm Lâm Cự Nhân chỉ huy hắc ảnh quân đội tại Endi Zan núi bố phòng, như thế hình ảnh, càng là ngồi vững Sâm Lâm Cự Nhân Vương Quốc bị cầm xuống sự thật. Vì thế, Liên minh đại quân không khỏi tăng cường đối Endi Zan núi giáng thị, bao quát bản thổ thế lực cũng thế. Có thể nói, Endi Zan núi chân núi phía đông, trên cơ bản đều trải rộng Liên minh đại quân cùng bản thổ thế lực thám báo, từng đợt từng đợt. Sợ hắc ảnh đại quân thật đánh tới, cùng một thời gian, Liên minh đại quân truyền thống cùng những châu khác bản thổ thế lực chi viện, cũng đều tăng nhanh tốc độ. Luân Địa vực diện tích mà nói, Trung Lục cần phải có một phần năm cái tạc cạn đại bình nguyên lớn như vậy. Trong vòng một đêm, lại lạ có gần 10 vạn dị giới linh thú mang lấy binh chủng của bọn họ truyền tống mà đi tới Trung Lục. Trung Lục muốn đem bọn hắn làm thành pháo hôi, tự nhiên là đem bọn hắn an bài vào Trung Lục cùng ẽn đi dạn núi trung gian, nhưng vùng này đều lít nhã lít nhít đồn trú đủ loại binh chủng, xem ra rối bời. May ra có một ít dẫn đầu dị giới linh thú, cũng không có phát sinh cái gì náo động, chủ yếu vẫn là có bản tổ thế lực tọa trấn, dù cho là cái này đem gần 20 vạn dị giới linh thú bên trong có chút đau đầu. Tại đối mặt bản thổ thế lực, nhất là thần cảnh dò xét thời điểm, đều ngang cùng cháu trai giống như. Liên minh đại quân bên trong, một số dị giới linh chủ tại bản thổ thế lực duy trì dưới, là có số ít thần cảnh. Liền trước mắt đến dị giới linh chủ bên trong, đã có 12 vị thần cảnh, đều là dung hợp bản thổ thế lực cung cấp thần cách đến mức đại giới, tự nhiên là vĩnh viễn thần phục, làm bản thổ thế lực trung thành pháo hôi. Bất quá đối với bọn họ tình cảnh của mình, những thứ này dị giới linh chủ loại, cũng là có rất nhiều lời hoàn dẫn. Mẹ nhà hắn, có chút hối hận cùng đi theo. Thật thanh cháu, những thứ này bản thổ thế lực hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Anh, kiên nhẫn một chút đi, ai kêu ta nhóm nhiều đâu. Nói thực ra, muốn không phải nhìn đến bảng tổ thế lực cùng chúng ta nhiều như vậy liên minh đại quân, ta đều tình nguyện đi cho Hắc Ảnh lĩnh chủ làm chó. Tốt xấu đối phương cùng chúng ta cũng là đồng hương, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đem chúng ta ném ở ngoài thành màn trời chiếu đất đi. Đến đều tới, đều nói ít điểm đi. Chúng ta người trong liên minh đều đến xong không? Không có chứ, còn kém mấy trăm, cũng nhanh. Sớm biết liền không đến như vậy nhanh, hiện tại chúng ta an bài tại lớn nhất tới gần én đi dạn núi phía trước, cái này phá hồi làm. Đi một chút, lặng lẽ về sau chuyện chuyện cái giám. Chúng ta phía sau dị giới lĩnh chủ là cái thần cảnh, thật sự là dẫm nhầm tước chó, bản tổ thế lực vậy mà cho hắn một cái thần cách. Không cần khẩn trương, pháo hôi cũng có pháo hôi chỗ tốt. Chúng ta những thứ này yếu gà, nhất định muốn chú ý đừng xông quá mạnh. Đúng, tim chuẩn chúng ta định vị của mình a, cũng đừng đến lúc đó ngốc không kéo mấy cái xông về phía trước. Lão Dương nói không sai, kỳ thật cho tới bây giờ, chúng ta những thứ này hạ tầng pháo hôi tác dụng không lớn, Hắc Ảnh Chi Thành có thần cảnh, bản tổ thế lực cùng những cái kia đại liên minh bên trong cũng có thần cảnh, trên thực tế, trận đại chiến này thắng bại đều là từ bọn họ quyết định. Chính là, chờ đến đại chiến lúc mới bắt đầu đều thả khôn khéo điểm, cái kia chạy liền chạy. Chạy khẳng định là muốn chạy nghịch, bất quá, có thể vơ vét chỗ tốt thời điểm, cũng tuyệt đối đừng sợ a các huynh đệ, hắc ảnh lĩnh chủ trong tay viên kia thần cách chúng ta là không có tự cách chúng chẳng, đại chiến bên trong cho chính chúng ta vơ vét điểm chỗ tốt vẫn là có thể. Hắc hắc, không sai, đại chiến một khi bắt đầu, ai còn quản ai là ai a? Một cái liên minh tiểu đoàn thể, nhỏ giọng phàn nàn nghị luận. Kỳ thật, liên minh đại quân bên trong, giống bọn họ dạng này dị giới lĩnh chủ số lượng cũng không ít. Mấy chục vạn dị giới lĩnh chủ, hơn nước binh chủng, liền xem như bị bản tổ thế lực làm bia đỡ đạn. Số lượng cũng là nhiều lắm đối với những cái kia định cấp binh chủng dị giới lãnh chủ, hoặc là thực xui xẻo rượt vào bản thổ thế lực dị giới lãnh chủ, bọn họ có lẽ tại đại chiến bên trong có thể cẩm tới chỗ tốt nhất định, thậm chí có cơ hội đi cùng Hắc Ảnh lãnh chủ tranh đoạt thần cách. Có thể những cái kia tương đối hơi yếu dị giới lãnh chủ, bọn họ lại làm sao có thể thật vì người khác liều sống liều chết, tại không có tư cách tranh đoạt thần cách tình huống dưới, bọn hắn cũng đều đánh lấy thừa dịp loạn trong chiến tranh tranh giành lợi ích gì nghĩ mà thôi đến ngày thứ 2, liên minh đại quân cùng bản thổ thế lực đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, Hắc Ảnh chi thành vẫn chưa đột nhiên đối trung lục khởi xướng tiến công, tựa hồ là thật muốn 2 ngày sau mới tiến công. Bất quá bọn hắn cũng đều không có bưng lòng đối Ện đi dạn núi giám thị cùng điều tra. Trung Lục giám thị Ện đi dạn núi đồng thời, Hắc Ảnh đại quân tự nhiên cũng không có để xuống đối Trung Lục thế lực điều tra. Có thể dung nhập bóng mờ Hắc Ảnh, ngoại trừ là hoàn mỹ thích khách bên ngoài, đồng dạng cũng là hoàn mỹ thám báo, bởi vì Trung Lục thế lực không yếu, lần này ra ngoài làm thám báo, là mini ạ tổ cùng bác. Sâm Lâm cự nhân vương quốc, tổ chim kiến trúc. Lý Dạ đứng tại đại điện bên trong, mini ạ tổ bác hai vị tướng quân mới vừa từ Trung Lục bên kia trở về, chính ở trước mặt hắn báo cáo tình huống. Mini ạ tổ phụ trách là liên minh đại quân tin tức tìm hiểu, trước tiên mở miệng nói ra, đại khái nhìn xuống lại nghe phía dưới bọn họ báo cáo, dị giới linh thú tới đây tổng số đã vượt qua 20 vạn, binh chủng cũng có hơn 7000 vạn tiếp cận 8000 vạn. Bất quá đều không mạnh, thánh vực đều chỉ có chừng 100 cái, bán thần một cái không có, thần cảnh ngược lại là có 12 cái. Không đủ gây sợ. Đối với cái này, Nghị gia nhẹ gật đầu, cũng xác thực không có đem cái này liên minh đại quân để vào mắt. Hơn 100 cái thánh vực, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp binh chủng có chút kỳ ngộ, chỉ sợ đều là bản thổ thế lực cưỡng ép thúc đi lên. Nếu không, cũng sẽ không bán thần cũng không có một cái nào đến mức thần cảnh, không hề nghi ngờ, cũng đều là bản thổ thế lực cung cấp thần cách. Bất quá chỉ những thứ này liên minh đại quân, đừng nhìn có mấy ngàn vạn, hắc ảnh đại quân giết chi như giết chó, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đừng nói là toàn bộ hắc ảnh đại quân, cũng là tùy tiện an bài cái binh đoàn, đều có thể giết mặc, chỉ là thời gian sẽ thêm hoa một số thôi. Lý Dạ quay đầu nhìn về phía bát, hỏi: "Người bên kia, trung lục bên trong bản thổ thế lực đâu?" Rất mạnh. Ba sợ lên chính mình sừng, mang theo một tia hầy này nói, bởi vì trung lục bên trong thành thần cảnh khí tức quá nhiều, còn có khá hơn chút mạnh hơn ta khí tức, ta không thể xâm nhập trong đó. Bất quá dựa theo mạt tướng thô sơ giản lược đoán chừng, trong thành thần cảnh tối thiểu có hơn 1000 người, thậm chí nhiều hơn. Đây vẫn chỉ là ta cảm nhận được. Nghe vậy, Lý Dạ cũng là nhẹ gật đầu. Trung Lục làm ẽn đi Lạc Châu trung tâm thế lực, không cường mới là quái sự. Bất quá ạ rụt liền là tới từ Trung Lục, hắn nói qua, Trung Lục thần cảnh cũng liền mấy trăm mà thôi. Hiện tại Trung Lục thần cảnh phá ngàn, rất hiển nhiên đều là những châu khác chi viện. Mà bắt chỉ là hạ vị thần, có thể cảm giác được trên cơ bản cũng là hạ vị thần, ngoài ra còn có trung vị thần thậm chí thượng vị thần, bắt đều không nhất định có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương, bởi vậy cái này thần cảnh số lượng còn phải đi lên rút cao một chút. Tiếp tục dẫn đội ra đi điều tra. Lý Dạ hạ lệnh về sau, cả người biến mất tại tổ chim kiến trúc, hướng đi En đi dạn núi tầng mây bên trong hắc ảnh cứ điểm. Lý Nguyên tối hôm qua cũng không có theo lấy đại quân tới, là buổi sáng hôm nay mới đến hắc ảnh cứ điểm. Ni Dạ đi vào hắc ảnh cứ điểm về sau, liền đem lấy được tình báo nói cho Lý Nguyên. Lý Nguyên nghe xong, phi thân đến cứ điểm trên tường thành. En đi dạn núi rất cao, tầm mắt rất rộng. Tang thêm hiện tại lại là tại hắc ảnh cứ điểm, cho nên xa xa, Lý Nguyên là có thể nhìn đến trung lục tòa kia đại thành. Trung lục khoảng cách En đi dạn núi, còn có hơn trăm vạn cây số khoảng cách. Liên minh đại quân không đủ gây sợ, đều là một đám cặn bã mà thôi. Lý Nguyên Cảnh xem trọng cũng là Trung Lục bạn tổ thế lực đến mức những cái kia liên minh đại quân bất quá là phụ thuộc, lưu cho Hắc Ảnh đại quân thăng cấp mà thôi. Chỉ là hiện tại đối với Trung Lục tọa kia trong thành lớn tình huống cụ thể, Lý Nguyên trước mắt hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Thân cảnh số lượng cũng là bắt mang về một cái đoán chừng chỉ số. Lý Nguyên càng muốn biết chính là Trung Lục cụ thể cương địch, bởi vì Thỉnh Phảng liền có những châu khác thần cảnh đi vào Trung Lục, cái này khiến hắn cảm nhận được một cú không giống bình thường bị đạo, cũng là hắn hai ngày này bỗng nhiên không để ý đến tin tức. Tuy nhiên hắn buổi sáng mới một lần nữa đi vào Endless dị giản đối, nhưng lại o li vị ạ hiệu ngay từ đầu liền phát hiện một dạng Gia hỏa này nói cho Lý Nguyên, hắn cảm nhận được khá hơn chút thượng vị thần khí thức, nói cách khác, trung lục nhiều hơn không ít hơn vị thần, chỉ là do ở trung lục có các loại ma pháp trận tồn tại, ô lì vì ạ hiệu cũng vô pháp do xét trong đó đến cùng có bao nhiêu thượng vị thần. Vì sao lại đến nhiều như vậy thượng vị thần? Lý Nguyên khẽ như mày, luôn cảm giác chuyện này tự hồ có chút vượt qua dự tính của hắn. Tuy nhiên Lý Nguyên không sợ những thứ này thượng vị thần, nhưng là những châu khác chi viện thượng vị thần tới, cái này hơi cường điệu quá. Cảm giác không giống như là đối phó Hắc Ảnh Chi Thành đó a, Hắc Ảnh Chi Thành bây giờ là rất mạnh, nhưng muốn nói hiện tại liền để những châu khác đều muốn dùng trợ vị thần đến vây giết hắn, liền có chút quá mức. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên trong lòng hơi động. Nếu như không là đối phó hắn, như vậy là đối phó người nào? Chương 310, làm rõ mạch suy nghĩ, xác định chiến đấu mục tiêu kế hoạch. En Đi là châu, Địa Tinh Vương quốc bị Hắc diện, Hải Nhân Vương quốc bị Hắc diện. Sâm Lâm cự nhân vương quốc cũng đã thần phục Hắc Ảnh Chi Thành. Toàn bộ En Đi là châu, ngoại trừ trung lục bên ngoài địa phương, trên cơ bản đều đã là Hắc Ảnh Chi Thành cơ vực. Nếu như không phải là vì đối phó hắn, Như vậy còn có thể đối phó người nào? Chúng lục sao? Người ta đến chúng lục cũng là vì trong băng lục, những cái kia kia dị giới linh chủ sao? Một đám gà đất chó sành, cái nào cần phải đến nhiều như vậy tựa vị thần, kỳ thật đều không cần dạng này nguyên một đám đi bài trừ, Lý Nguyên Tâm lý liền đã có đoán. Chuyện này liền làm lớn a. Lý Nguyên thầm thầm thở dài, chẳng không được Bạch Y Kiếm khách nói sẽ ở biến mất trước đó vì hắn xuất thủ một lần. Thế này sao lại là thuận tiện thay hắn xuất thủ một lần, rõ ràng cũng là sớm liền thấy sẽ có một ngày như thế này, sớm cùng hắn thông cái lời nói mà thôi nhất tiện, chỉ là bọn hắn những thứ này dị giới linh chủ tranh đoạt viên kia thần cách mà thôi. Chiến đấu chân chính là Bạch Di kiếm khách cùng chiến tranh đại lục, là Hồng Uyển Sâm Lâm cùng bảy đại châu, đến mức nguyên nhân cụ thể, ai biết được. Có lẽ là Bạch Di kiếm khách biết mình ngày giờ không nhiều, muốn trước lúc rời đi, vì thê tử của hắn báo thủ, lại hoặc là là bảy đại châu biết Bạch Di kiếm khách ngày giờ không nhiều, muốn sớm đưa đi hắn, đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là bảy đại châu cảm thấy Hồng Uyển Sâm Lâm là hắc ảnh chi thành sau lưng kẻ ủng hộ, trận chiến này là muốn vì đánh dựng Hồng Uyển Sâm Lâm. Mặc kệ là nguyên nhân nào, Giống như đều cùng Lý Nguyên quan hệ không lớn bộ dáng, muốn đến nơi này, Lý Nguyên liền có chút không thoải mái. Làm nửa ngày, ta vậy mà không là nhân vật chính, không đúng, chí ít nguyên nhân gây ra là hắn, nếu không phải hắn sớm nhường mỡ đỡ xạ chuyện sinh thành công, Bạch Di kiếm khách cũng sẽ không lộ diện. Mà lại, mặc kệ chiến tranh lý do là cái gì, Hắc Ảnh chi thành thế tất lại là lớn nhất bên thắng, Bạch Di kiếm khách cường đại là không thể nghi ngờ, Lý Nguyên cũng không cho rằng bảy đại châu cao thủ liên hợp lại liền có thể tới đối kháng. Nhưng đây là Bạch Di kiếm khách trận chiến cuối cùng, tiếp lấy người liền không có á bảy vậy, người được lợi lớn nhất cũng là Lý Nguyên. Lý Nguyên trông về phía xa trung lục đại thành, ánh mắt thâm thúy, nếu như sự tình đúng như hắn suy nghĩ, như vậy lần này chiến tranh chỉ sợ cũng không chỉ là thượng vị thần làm vi sức chiến đấu cao nhất, chủ thần đều không đủ nhìn, chí cao thần đều tất nhiên sẽ kết quả. Không khác, mà đi kiếm khách chặt chủ thần, đây còn không phải là chặt dư hấu. Nói dư hấu giống như đều nâng cao chủ thần, dùng dao hẹ để hình dung đều có thể, một kiếm đi xuống liền là một thanh. Cho nên, chí cao thần khẳng định sẽ hiện thân, nguyên bản Lý Nguyên cảm thấy có ổ lý vi a hiệu lá bài này như vậy đủ rồi, hiện tại đến xem là không được. Bất quá giống như chủ thần phía trên chiến sự, hắn cũng không cần thiết tham dự, người cao to tự nhiên có người cao to đi đối phó. Trận chiến này chỉ sợ là không thể tránh được. Lĩnh chủ liên minh đại quân, đối với ta không có cái gì uy hiếp. Chí cao thần cái gì, không phải ta hiện tại có thể tham dự, Hắc Ảnh Chi thành ánh mắt như trước vẫn là đến thả tại trung lục bản thổ thế lực trên. Chủ thần phía dưới chiến trường, Hắc Ảnh đại quân đến tuyệt đối trường khống. Tô Lý Vi A hữu cùng Mợ Đở Xa, hai người bọn họ ngược lại là có thể tìm cơ hội tại chủ thần phía trên chiến trường vơ vét điểm chỗ tốt. Lại nói, Hồng Nguyên Sơn Lâm, đến lúc đó cũng sẽ có đại quân xuất hiện đi. Lý Nguyên nghĩ đến cái này, Không gọi liền nghĩ tới vừa mới chuyển sinh đến Hồng Nguyên Sâm Lâm lúc nhìn thấy tới Hắc Quang Kim Điêu cùng đầu kia ma hùng. Bao quát thú triều lúc, Hồng Nguyên Sâm Lâm bên trong rút đi thần cảnh ma thú. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này ma thú khẳng định là đầu nhập vào Bạch Đế Kiếm khách giới chướng đương nhiên, cụ thể chiến lực khẳng định không chỉ những thứ này thánh vực thần cảnh. Bất kể nói thế nào, Hồng Nguyên Sâm Lâm cũng là theo viễn cổ thần chiến sau liền tồn tại cấp địa, làm sao có thể liền mấy cái thần cảnh thánh vực. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Nguyên đều còn có chút chờ mong tiếp xuống đại chiến. Một cái chí cao thần dám đứng ra đối mặt Bạch Đế Kiếm khách sao? Vẫn là tất cả chí cao thần đều được đi ra. Cực địa Thâm Uyên, bên kia lại sẽ là như thế nào một cái thái độ, chỉ sợ toàn bộ chiến tranh đại lục bố cục đều sẽ bởi vì lần này chiến tranh phát sinh cải biến cực lớn đi. Một lần phổ thông dị giới lĩnh chủ tiến công chiến, chó ngáp phải rồi đã dẫn phát một trận cải biến thế giới bố cục chiến tranh. Cái này ai có thể nghĩ tới đây? Lý Nguyên nhìn một lúc lâu Chung Lục, lúc này mới quay đầu đối Nghị Dạ nói ra, lần này chiến tranh có thể sẽ có thật nhiều đột phát tình huống, ta hiện tại nhắc nhở trước ngươi một chút, đừng đến lúc đó nhường đại quân loạn. Nghị Dạ nghe vậy, cau mày nói, vương thượng, ngài là chỉ sẽ có cao giai thần cảnh tham chiến. Người cũng phát hiện. Lý Nguyên kinh ngạc nói. Nị Dạ khẽ gật đầu, trả lời, mặt tướng cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, những châu khác tới thần cảnh nhiều lắm, dựa theo mị mị ạ tụ thuyết pháp, ở trong đó còn có không ít thượng vị thần. Thượng vị thần cũng không chỉ a. Lý Nguyên cười cười, nói ra, nếu là không có ngoại ý muốn, chí cao thần đều sẽ hạ trạng. Nghe nói lời ấy, Nị Dạ ngẩn người. Bất quá không giống nhau, Nị Dạ nói chuyện, Lý Nguyên liền nói, không có việc gì, cái kia không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ra mặt đối phó những cái tiểu cao giai thần cảnh. Chúng ta hắc ảnh đại quân, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, một bộ phận huyết tẩy dị giới linh chủ cùng binh chủng. Một phần khác, tập trung chiến lực, chém giết trung lục bản thổ thế lực cùng với các châu chi viện mà đến cấp thấp thần cảnh. Đến mức những cái kia cao giai thần cảnh, có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt liền nhặt nhạnh chỗ tốt, không có có cơ hội, cũng không cần lãng phí thời gian đi nhằm vào bọn họ, nhiều đánh giết cái khắc bản thổ thế lực. Thắng thua trận này không có lo lắng, cho nên, chúng ta hắc ảnh chi thành mục tiêu, vẫn như cũng là lấy tăng lên mỗi người chiến lực làm chủ. Chỗ lấy nói như vậy, Lý Nguyên tự nhiên là đối bạch ý kiếm khách có lòng tin tuyệt đối. Một cái trước khi chết người sau cùng giật dở, có thể thua sao? Sau cùng chiến tranh kết cục, đơn giản cũng là bảy đại châu bảy vị trí cao thần, sau cùng còn có thể lưu lại mấy cái mà tôi. Lý Dạ tự nhiên không biết những thứ này, nhưng Lý Nguyên mệnh lệnh, cái kia chính là tôn chỉ. Vâng, vương thượng. Lý Dạ trọng trọng gật đầu, nói ra, mặt tướng sẽ làm tốt chi tiết kế hoạch, truyền lệnh tất cả binh đoàn tướng sĩ. Đi thôi, đại chiến liền mau tới, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nguyên nói xong, liền rơi vào trên quan trường, mà Lý Dạ thì là về tới ãn đi dạn núi, an bài kế hoạch tác chiến đi. Tô Lỉ Vi ạ hữu tiến tới Lý Nguyên bên người, hưng phấn nói, thần tượng đại lão, vừa nãy ngươi nói là sự thật. Rất hiển nhiên, vừa mới Lý Nguyên cùng Nhị Gia nói lời, con hàng này nghe chụp được. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nguyên thấy thắc canh, hỏi ngược lại. Ô Lǐ Vǐa Hữu hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay nói ra, "Thiên Đế Khương Phạm a. Chậc chậc chậc, không biết tự vong chí tôn cái kia sứ bản nương tới hay không, muốn là Thiên Đế Khương Phạm xử lý hắn, vậy ta liền đắc ý, làm thành chí tôn a." Có thể ngay sau đó, Ô Lǐ Vǐa Hữu liền đạp kéo cánh, nói tiếp, "Bất quá dạng này liền đáng tiếc, ta còn chờ đợi mình đi đâm chết chết cái kia sứ bản nương, nếu như bị Thiên Đế đại lão một kiếm chặt, ta liền đâm không được." Soán suất a. Lý Minh lại là không thèm mở để ý Olivia, dưới chân hơi động một chút. Lớn như vậy hấp ảnh cứ điểm, đúng là trong nháy mắt biến mất tại tầng mây bên trong, không phải rời đi, mà chính là ẩn thân, hai tháng liên tiếp lọt top 10 lễ tử, thần giữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 311, chủ thần cấp tầng giả, ngân giáp tóc xanh thánh quang. Hấp ảnh cứ điểm biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền đưa tới hẹn địa Già Sơn chân núi phía đông những cái kia thảm báo chú ý. Hắc Ảnh Chi Thành không chứng cứ điểm hư không tiêu thất, tốc độ về truyền tin tức. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn thông báo, đem việc này truyền tới Trung Lục Liên Minh Đại Quân cùng bản thổ thế lực trong hai. Vì thế, những thứ này Liên Minh Đại Quân cùng bản thổ thế lực cũng không khỏi thận chưng lên. Rốt cuộc có Sâm Lâm Cự Nhân Vương quốc phía trước, bọn họ là thật có chút sợ Hắc Ảnh Chi Thành lại đối bọn hắn phát khởi đột nhiên công kích. Cho dù là bọn họ có phương diện này chuẩn bị, nhưng chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, ai nhất là Liên Minh Đại Quân, bọn họ cũng còn có mấy chục ngàn dị giới lãnh chủ, mấy ngàn vạn binh chủng còn không có chạy đến đây đáng tức là Liên minh đại quân thực lực quá yếu, liền xem như đạt được hắc ảnh cư điểm rời đi tin tức, cũng làm không là cái gì, chỉ có thể phân phó, nhường binh chủng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời tham gia có thể có thể đến chiến đấu. Trung lục trong thành lớn, những cái kia bạn tổ thế lực, cũng tại đối hắc ảnh cư điểm đột nhiên rời đi mà kinh nghi bất định. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có liên minh đại quân như vậy nơm nớp lo sợ, rốt cuộc những cái kia cao tầng là biết chiến tranh đối thủ đến cùng là ai. Coi như Lý Nguyên thật đánh đi qua, tạm thời cũng có liên minh đại quân cản trở đương nhiên, đối mặt một tòa không trung cứ điểm, bọn họ cũng không có vết lở, vẫn là phái ra cao thủ trên không trung dò xét. Trong thành lớn lục địa cứ điểm, rất nhiều thần cấp ma năng pháo, cũng là nhắm ngay bầu trời. Làm mẹn đi lạ châu trung tâm thành thị, mấy cái đại thế lực đều có đóng quân, bọn họ tự nhiên cũng là có ma năng pháo, chỉ là số lượng cũng không phải quá nhiều, thần cấp ma năng pháo 30 cửa tả hữu, thành cấp hơn 100 cửa, phổ thông liền nhiều hơn một chút. Trong đó cỡ trung ma năng pháo, cũng là có thuật môn, bất quá những thứ này ma năng pháo đều là đơn độc, cũng không phải cái gì cứ điểm, tự nhiên cũng không có cái gì tháp quan sát. Mà lại, cho dù có tháp quan sát, vậy cũng không có khả năng có hắc ảnh cứ điểm làm như vậy dùng, trực tiếp quét hình sinh mệnh ấn ký. Thậm chí ngay cả chỉ cao phía trên sinh mệnh thể đều có thể cho quét hình đi ra. Chiến tranh đại lục bản thổ thế lực bên trong, lợi hại nhất kỹ thuật đều không làm được đến mức này, đây cũng là Lý Nguyên đột nhiên điều khiển hắc ảnh cứ điểm biến mất nguyên nhân. Hắn ngược lại không phải là trở về hắc ảnh chi thành, cũng không phải đi địa phương khác, mà là tại trong triều lũ xuất phát, có ẩn thân hiệu quả hắc ảnh cứ điểm, chậm rãi tới gần trung lục, dạng này có trợ giúp Lý Nguyên phát hiện trong thành cụ thể có bao nhiêu cao thủ, hắc ảnh cứ điểm điều tra khoảng cách là 50 vạn cây số, bởi vậy ngược lại cũng sẽ không quá tới gần trung lục liền có thể Theo rắc ánh cứ điểm không ngừng tới gần, tháp quan sát trên màn hình rất nhanh liền thêm ra đến vô số màu đỏ điểm sáng nhỏ, đỏ đỏ một màn lớn, rất hiển nhiên, đây đều là dị giới linh chủ tạo thành liên minh đại quân, đều rất yếu ớt, thẩn ẩn chỉ có mấy cái hơi lớn chút thần cảnh ánh sáng. Lại tiếp tục đi tới một khoảng cách về sau, thần cảnh điểm sáng màu đỏ liền nhiều hơn. Trong đó, còn có một chút trung vị thần, thậm chí thượng vị thần điểm sáng màu đỏ, tháp ảnh cứ điểm bên trong, Lý Nguyên không khỏi là đem ánh mắt híp lại, thượng vị thần số lượng có thể so sánh mini ạ tụ hội báo số lượng nhiều đi, ở giữa lục khắp ngách, vậy mà liền có 9 thượng vị thần, lần nữa tới gần 2 vạn tây số. Thượng vị thần điểm sáng màu đỏ số lượng liền đạt đến 23, mà cái này cũng chỉ là chiếm cư trung lục gần một nửa mà thôi. Bất quá ngay lúc này, Lý Nguyên sắc mặt đống. Nhiên biến đổi, bởi vì tháp quan sát trong màn hình xuất hiện một cái cực lớn điểm sáng. Không có làm ban đầu Bạch Đế kiếm khách hoa chương như vậy, nhưng là so sánh thượng vị ánh sáng, cũng là lớn không chỉ gấp 10 lần, mà lại, hắn đã từng thấy qua dạng này ánh sáng. Lúc trước Minh Thần Thương hội Minh Nguyệt theo ngân long đạo suất phát sau khi rời đi, hắc ảnh cứ điểm tháp quan sát trên màn hình liền xuất hiện dạng này ánh sáng đó là một vị chủ thần, là Minh Nguyệt vị này, Minh Thần Thương hội hội trưởng nữ nhi hộ đạo giả. Thật có chủ thần cấp cường giả. Linh Nguyên Cơ hồ không có chút gì do dự, nhất thời hạ lệnh nương Hắc Ảnh cư điểm lui về sau đi. Hán Trố lấy tới gần trung lục, gây nên cũng chính là muốn chứng thực một chút ý nghị của mình. Lúc này phát hiện chủ thần cấp tương giả, rất hiển nhiên, trận đại chiến này thật sự sẽ như Hán Trố nghĩ như vậy, lại là một trận chí tôn đại chiến. Cùng lúc đó, tại nguy nga trung lục trong thành lớn, một đạo rộng rãi vô cùng thanh âm vang vọng bầu trời. Thật can đảm, dám nhìn trộm bản tọa. Đạo thanh âm này tràn ngập hư không, liền mang theo bầu trời đều tạo nên từng đợt gợn sóng. Thi liên bóng đen to lớn cứ điểm, tại dưới trạng thái ẩn thân đều có chút run run, bởi vậy có thể thấy đối phương cường đại. Chủ thân cấp cương giả, tại chiến tranh đại lục đã là quyết định cương giả. Tại pháp tất tri lực tạo nghệ trên, đã tới gần tại hoàn mỹ, đối với cảm giác nguy cơ ứng tự nhiên không so tầm thường thần cảnh. Lúc này dù là hắc ảnh cư điểm là ẩn thân trạng thái, cách xa nhau đối phương còn có 30 vạn tây số, đối phương vẫn là cảm nhận được bị thăm dò. Lý Nguyên sắc mặt hơi hơi trắng lên, không tiếc đá năng lượng tiêu hao, tăng nhanh hắc ảnh cư điểm rút lui. Sắc mặt trắng bệ, không phải là bởi vì Lý Nguyên sợ vị chủ thần này. Có hắc ảnh kết giới bảo hộ, hắn căn bản nhi liền không e ngại bất luận cái gì thần cảnh, dù cho là chí cao thần cũng không sợ, mà lại có ổ lý vi a hiệu bảo hộ hắc ảnh cứ điểm cũng sẽ không có sự tỉnh. Hắn chỗ lấy sẽ sắc mặt trắng bệ, đó là bởi vì hắn lấy trung vị thần cảnh giới nhường hắc ảnh cứ điểm ẩn thân, cái này vô cùng cố hết sức. Rốt cuộc hắc ảnh cứ điểm quá lớn, đối với hắn xạ phụ chú pháp tất tri lực tiêu hao quá lớn, cũng đúng lúc này, một cái áo giáp màu trắng tóc màu lam thanh niên hiện lên ở đại thành trên không, quanh thân tản ra nồng đậm thánh quang. Phương nào kẻ xấu, lăn ra đến. Vị chủ thần này cường giả nhất thời cũng không có phát hiện mấy chục vạn cây số bên ngoài hắc ảnh cứ điểm, lúc này trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào như do cuốn hàng dài, lấy cái nhân hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thanh âm những nơi đi qua, đất thành từng khúc, toàn bộ không gian tựa như là triệt để vỡ vụn đồng dạng, nhưng là tại vị chủ thần này cường giả khống chế dưới, những thứ này vết nứt vẫn chưa mở rộng, cũng là muốn nát cách màn hình mở dạng, nát mà không đứt. Mà lại cái này phá nát tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng là 10 vạn cây số lan tràn. Rất hiển nhiên, đối phương là muốn mượn nhờ loại thủ đoạn này, đem nút trong bóng tối kẻ nhìn lén ép ra ngoài. Tố Lị Vi A Hựu lúc này đã sớm thủ hộ tại Lý Nguyên bên người, sắc mặt cũng là phi thường nghiêm trọng. Mắt thấy không gian kia nát cách liền muốn đánh thẳng tới, Tố Lị Vi A Hựu trầm giọng nói, thần tượng đại lao cẩn thận, ta muốn đi chịu chết. Lý Nguyên Âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại không cần thiết giao thủ với hắn, lập tức tới ngay hẹn đi Già Sơn. Hắc Ảnh Cứ Điểm cực tốc lui lại, chỉ kém 3 vạn dặm liền có thể trở về hẹn đi Già Sơn. Bất quá đối phương âm ba tốc độ càng nhanh, ngay tại Hắc Ảnh Cứ Điểm lui bước vạn dặm về sau, liền đuổi theo. Nhất thời, Hắc Ảnh Cứ Điểm bắt đầu kịch liệt lay động, tại cái này âm ba phía dưới, Lý Nguyên Sả phủ chú pháp tất nhất thời bị đánh tan. Hắc Ảnh Cứ Điểm thân thể cao lớn, trực tiếp hiện ra ở trong trời cao. Theo lý thuyết, một vị chủ thần cấp cường giả công kích, vẻn vẹn chỉ có trung vị thần cực hạn lực phòng ngự Hắc Ảnh Cứ Điểm, khẳng định là khiêng không xuống. Nhưng là Hắc ảnh cứ điểm ngoại trừ lắc lư bên ngoài, vẫn chưa phá vỡ đi ra. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tại hắc ảnh cứ điểm bị công kích đến mấy mắt, Lý Nguyên Triệt hồi hắc ảnh chi thành một bộ phận hắc ảnh kết giới, bộ phận này hắc ảnh kết giới phân bố tại hắc ảnh cứ điểm đông chiến tường, đem âm ba ngăn cản, nhưng ngay lúc này, cái kia ngân giáp tóc xanh toàn thân mang theo thánh quang thanh niên, đã xuất hiện ở hắc ảnh cứ điểm vạn dặm xa, xuyên việt tu tiên thế giới, thu được Trường Sinh bất lão chi thần có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là, Trường Sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết, chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cậu Sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Quân tử báo thủ, một vạn năm không mượn. Mời đọc siêu phẩm. Chương 312: Cha và con gái cảm ứng, mờ đờ sạ tìm đậm nhanh. Tại Lý Nguyên trong mắt, tấm rựa tại thánh quang bên trong trụ thần cường giả, hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt của đối phương, hoàn toàn mơ hồ. Thế nhưng như bài sơn đạo hại uy áp, lại là khiến hắc ảnh cứ điểm lần nữa rung đưa. Lý Nguyên là vận dụng hắc ảnh kết giới, song càng không có cách nào hoàn toàn bao trùm hắc ảnh cứ điểm, đại bộ phận địa phương vẫn là bị trụ thần cường giả chùn kích. Tăng thêm có ố lý vi a hữu theo bên cạnh chợ, hắc ảnh cứ điểm ngược lại là không có vỡ nát giải thể. Vững vàng dừng lại trên không trung. Bất quá cái kia thánh quang bên trong tóc xanh chủ thần, lúc này lại không có truy kích, chỉ là tại vạn dặm xa đứng xa xa nhìn hắn ảnh cứ điểm ánh mắt của hắn vẫn chưa tại Lý Nguyên cùng Olivia Hựu trên thân dừng lại, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy những người khác thân ảnh. Bởi vì Lý Nguyên ngăn cản, Olivia Hựu vẫn chưa vận dụng thần cách lực lượng. Mặt ngoài nhìn, hắn cũng chính là trung vị thần mà tôi, đương nhiên sẽ không gây nên tóc xanh chủ thần chú ý. Gấu đầu lộ đôi, bọn chuột nhắt. Tóc xanh chủ thần cường giả hừ lạnh một tiếng, quét mắt Lý Nguyên cùng Olivia Hựu, nói ra, nói cho bọn hắn Muốn tới trung lục liền trực tiếp đến, không cần lén lén lút lút như vậy, ném đi chủ thần cường giả mà nuôi. Nghe vậy, Lý Nguyên vừa muốn nói chuyện, kết quả tóc xanh chủ thần trực tiếp biến mất tại không trung, đều không để ý hắn. Rất hiển nhiên, tóc xanh chủ thần cho rằng liền Lý Nguyên dạng này dị giới lãnh chủ, còn chưa đủ tư cách cùng hắn dạng này chủ thần đối thoại. Bị coi thường à? Lý Nguyên cười cười, thật cũng không cảm thấy có cái gì. Tốt xấu là chủ thần cấp cường giả, lòng kiêu ngạo đó là rất bình thường. Bất quá, lần này đi hướng trung lục mục đích, cũng coi là đã đến, sắp nhận trung lục đã tới chủ thần cường giả. Nếu như Lý Nguyên đoán không sai, Vị này tóc xanh chủ thần, hẳn là đến từ thánh đỉnh. Thánh đỉnh đều tới chủ thần, cái khác thế lực sẽ không có sao, đã chủ thần cường giả đều đã tới, như vậy trí cao chi chiến, trên cơ bản cũng đã có thể xác định. Lý Nguyên quay đầu nhìn Hồng Mệnh Sâm Lâm phương hướng mắt nhìn, thầm nghĩ người ta trung lục đều đã chuẩn bị như thế đầy đủ, Bạch Di kiếm khách làm sao lại là một điểm động tĩnh cũng không có chứ, chí ít Bạch Di kiếm khách là thật không có phái người tới phụ cận, nếu không tháp quan sát tất nhiên sẽ phát hiện. Là muốn đợi đến cuối cùng thời khắc xuất hiện sao? Cũng tốt, dạng này sẽ không ảnh hưởng đến ta Hắc Ảnh Đại Quân chiến đấu. Trong lòng nghĩ như vậy lấy Các hành cứ điểm thì là chậm rãi hướng én đi Dạ Sơn trên không phi hành mà đi. Không hề nghi ngờ, Thánh đỉnh tóc xanh chủ thần vẫn chưa đối lý Nguyên xuất thủ, hiển nhiên cũng là không muốn ở thời điểm này sớm bạo phát chiến tranh. Rốt cuộc, Hồng Nguyên Sâm Lâm một phương cường giả, liền mặt đều không có lộ. Tuy nói đi trung lục là Lý Nguyên hành vi cá nhân, nhưng ở Thánh đỉnh tóc xanh chủ thần tâm lý có thể không là nghĩ như vậy, hắn cho rằng đây là Hồng Nguyên Sâm Lâm trụ thần cấp cường giả ở sau lưng giở trò, Lý Nguyên chẳng qua là cái khôi lỗi mà thôi. Bằng không, một tòa trọng hình hắc hành cứ điểm mà tôi, làm sao có thể chống đỡ được hắn uy áp? Sớm cái kia vỡ nát. Chỉ là đối phương không dám lộ diện. Nói rõ cũng là không muốn sớm bạo phát chiến đấu. Lại nói, lúc này bạo phát đại chiến mà nói, bọn họ bảy đại châu cũng tương tự còn không có chuẩn bị tốt, mà lại, nơi này đã là Ến đi Dã Sơn trấn núi, đừng nhìn tóc xanh chủ thần cường giả vứt xuống ngoan thoại, một bộ nhu bước hững hững bộ dáng, kỳ thực trong lòng cũng là hoảng đến một nắm, vạn nhất nếu là hắn vượt tuyển đội thủ, vị kia cấm kỵ lưu dự đang cho hắn một kiếm làm sao bây giờ, cho nên, tóc xanh chủ thần tới có bao nhanh, chạy liền có bao nhanh, Lý Nguyên khống chế hắc ảnh cứ điểm chờ. Vệ Ến đi Dã Sơn trên không, Lý Dạ thân ảnh liền nổi lên. Vương thượng, ngài không có sao chứ? Lý Dạ lo lắng hỏi. Ánh mắt tại Lý Nguyên trên thân lập đi lặp lại quan sát. Lý Nguyên lắc đầu, cười nói, "Không có việc gì, bất quá chủ thần cấp cường giả, là thật cường a." Hắn có cảm giác, nếu không phải hắn có hắc ảnh kết giới bảo vệ mình, cùng tóc xanh chủ thần cường giả cũng không nghĩ tranh thức độc thủ, bằng không hắn vô cùng có khả năng vừa mới liền bị chủ thần cấp cường giả uy áp cho nghiền ép game lên chết rồi. Phải biết, coi như không có hắc ảnh kết giới, hắn cũng là một cái nắm giữ 31 viên thần cách trung vị thần. Nhưng tại chính thức chủ thần cấp cường giả trước mặt, thật không tính là gì. Người ta đều không cần độc thủ, đều có thể miểu sát chính mình. Tô Lý Vi A hữu ở bên cạnh lại là nói lẩm bẩm, liền mặt thằng này Cung Liển chủ thần trung kỳ cận bá mà thôi, phải đặt ở trước kia, cũng chính là ta một bản tay sự tình. Nhiều nhất không cao hơn tam bà trưởng. Dù sao cũng là chủ thần cương giả, Tô Lị Vi ạ hữu vẫn như cũ phế lối, dù tử vẫn là cho mình lưu lại điểm chỗ trống. Chớ hồi phục thực lực của ngươi rồi nói sau. Lý Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, lại đối Nghị Dạ nói ra, "Được rồi, ta chỗ này không có việc gì, tiếp tục làm chuyện của ngươi đi thôi." Ngay sau đó, Tô Lị Vi ạ hữu liền trở về chính mình vị tự, Nghị Dạ cũng một lần nữa về tới Ện Nghị Dạ Sơn. Cùng lúc đó, trung lục trong thành lớn, Tóc xanh chủ thần trở về về sau, Tất mấy bóng người đều đã rơi vào thành trong đỉnh. Rất hiển nhiên, đối với Tộc Thánh Chủ thần truy kích đến Endless Giả Sơn, những người này cũng muốn theo hắn trong miệng biết được một số hồng nguyên sơn lâm tình báo. Mà Chủ thần cấp cường giả xuất hiện, cũng để cho trung lục bản thổ thế lực cùng Liên minh đại quân rung động một đợt. Bất quá đối với Liên minh đại quân mà nói, cấp thấp thần cảnh cùng cao giai thần cảnh cách bọn họ đều rất xa, cũng không biết xuất hiện là chủ thần. Bởi vậy, đang chấn động nghị luận sau khi liền không có chuyện gì. Giữa trưa, Lý Nguyên một mình đứng tại hắc ảnh cư điểm trên tường thành, nhìn qua trung lục phương hướng, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Không bao lâu Mợ Đở Xa đi tới bên cạnh hắn. Lý Nguyên nhìn nàng một cái, hỏi: "Thế nào?" Mợ Đở Xa nhíu mày, sờ lấy chính mình trái tim vị trí, nói ra: "Có chút không thoải mái. Thật giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng." Hoảng hốt. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên ánh mắt chớp lên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tra và con gái thân tử cảm ứng? Rốt cuộc, Bạch Di kiếm khách liền muốn hoàn toàn biến mất. Làm nữ nhi ruột thịt Mợ Đở Xa, có lẽ là cảm nhận được chút gì đi. Bất quá Bạch Di kiếm khách đều không nói gì, hắn lúc này cũng không tốt lắm đối Mợ Đở Xa nói gì nhiều. Có lẽ, Bạch Di kiếm khách cũng không có muốn Mợ Đở Xa nhớ tới cái gì đến lúc đó Mợ Đở Xa liền sẽ không có đau mất thân nhân thống khổ đi. Nghĩ nghĩ, Lý Nguyên Thân thủ đem Mợ Đở Xa ôm vào lòng, nói ra, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Ừm. Mợ Đở Xa hướng Lý Nguyên trong lời nói cọ sát, nhưng lông mày của nàng vẫn là hơi nhíu lại. Cứ việc có Lý Nguyên trấn an, nhưng trong nội tâm nàng dễ chịu chút, có thể loại kia sắp có một loại nào đó vật chân quý sẽ phải cách nàng mà đi cảm giác, thủy chung cũng còn quanh quẩn tại trong lòng của nàng, để cho nàng cùng tiếp trước thân dung hợp đều có chút không ổn định. Thời gian chậm rãi trôi qua mà đi, cảnh ban đêm cũng theo đó đến. Cả ngày bên trong, Liên Minh đại quân cùng bản tổ thế lực vẫn như cũng là lục tục đến. Liên minh đại quân dị giới linh chủ đã tới gần 30 vạn, binh chủng cũng đã vượt qua một thứ số lượng, đen ngịt các loại binh chủng, lấy hình quật trận hình đem trung lục thủ hộ ở phía sau. Chương 313: Ước vạn đại quân tập kết, quỷ vinh diệu liên minh. Hơn một thứ binh chủng, nhiều loại, là cái như thế nào khái niệm đây? Phải biết, Lam tinh phá trăm triệu nhân khẩu thành trì, đều không có mấy cái. Chớ nói chi là có chút binh chủng hình thể to lớn, một cái đều đỉnh mười mấy hàng trăm người loại. Bởi vậy, dùng đen ngịt để hình dung không quá đáng chút nào. Theo Hãn đi Dạ Sơn nhìn sang mà nói chỉ là có thể nhìn đến dưới trời chiều một mảnh màu đen khu vực, cũng không phân biệt ra được thứ gì tới. Trung lục trong thành biến hóa cũng không lớn, thỉnh thoảng đến một số thần cảnh cỡ giả. Nhưng là những cái kia trong thành đồng dạng sinh linh, cũng đều cảm nhận được chiến tranh sắp đến cấp bách. Ngoài thành, liên minh đại quân. Những cái kia nhỏ liên minh đại liên minh, bọn họ trên cơ bản đều đã tới đông đủ 30 vạn dị giới linh chủ, cho tới bây giờ thời gian này điểm, chỉ còn lại có lẽ thẻ dị giới linh chủ còn chưa tới tới. Có chút là muốn kéo kéo nhìn tình huống, có chút thì là đã lựa chọn không tới. Bất quá liền gần đây 30 vạn dị giới linh chủ Tăng thêm hơn 1 ước binh chủng đại quân, cũng coi là vô cùng có thể. Trung lục đem những thứ này liên minh đại quân làm bia đỡ đạn, mà liên minh đại quân bên trong đại liên minh, tự nhiên cũng đem những cái kia nhỏ liên minh trở thành pháo hôi. Bởi vậy, liên minh đại quân phân bộ hình thành một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là yếu nhất liên minh, yếu nhất lĩnh chủ binh chủng, đều bị an bài vào phía trước nhất, tiếp cận nhất ẹn đi giả sơn khu vực. Một chút mạnh chút liên minh, bọn họ đều tại cản tới gần trung lục vị trí, mà những cái kia mạnh nhất, dĩ nhiên chính là tại sau cùng địa phương. Hiện thực chính là như vậy tăng tốc, thực lực yếu, cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, hoặc là làm bia đỡ đạn pháo hôi. Rốt cuộc dị giới linh thú cùng binh chủng số lượng nhiều lắm, vì loại này ăn bài, cho nên tại khá hơn chút yếu kém dị giới linh thú còn náo động lên mấy tràng bất ngờ làm phản, đương nhiên, bị nhẹ nhõm trấn áp xuống. Trung lục bảng tổ thế lực, làm sao cho phép những thứ này phá hôi tạo phản, một cái thần cảnh đến, cả đám đều ngoan. Nghe lời, có thể muốn chờ đại chiến bạo phát mới chết. Nói không chừng đến lúc đó vận khí tốt, còn chưa chết, có thể sống sót. Không nghe lời, vậy liền hiện tại chết rồi, chết thật. Trong lúc nhất thời bên trong, liên minh đại quân bên trong tiếng oán than dậy đất, chiến tranh đều còn chưa có bắt đầu, liền đã xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Những cái kia đại minh thì là không đệ bụng, rốt cuộc bọn họ đều có bản thổ thế lực chống đỡ. Mặc dù bọn hắn cũng biết mình là phá hôi, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, an toàn tính tự nhiên là có càng lớn căn đoan. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều tại càng tới gần trung lục, một khi hắc ảnh đại quân đánh thật đánh xuyên qua phía trước liên minh đại quân phòng tuyến, trung lục trong thành lớn bản thổ thế lực cũng có thể nhanh chóng chi viện bọn họ. Chỉ có một cái liên minh, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện tại trung lục đại thành bên ngoài, bản thổ thế lực phạm vi khống chế. Bọn họ an trí truyền tống trận vị trí là tại trung lục còn muốn dựa vào phía đông nhi vị trí, đã là tiếp cận vô tận chi hải địa phương tra nhau chủ lục, có chừng lấy 10 vạn cây số tà hữu. Chi này liên minh số lượng đầy đủ cũng không ít, có hơn vạn dị giới lĩnh chủ, mấy triệu binh chủng đại quân. Mà trong đó nắm giữ đỉnh cấp binh chủng dị giới lĩnh chủ còn số lượng cũng không ít, tối thiểu có hơn ngàn đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ. Tại dị giới lĩnh chủ liên minh đại quân bên trong, có thể hội tụ nhiều như vậy đỉnh cấp binh chủng lĩnh chủ, tự nhiên chỉ có thể là trước hết thành lập đại liên minh, cũng chính là vạn long xảo lĩnh chủ tụ tập mấy vị đỉnh cấp lĩnh chủ, cùng nhau sáng tạo mà ra Vinh Diệu Liên Minh. Dựa theo vạn long xảo lĩnh chủ nói, bọn họ cũng không có dựa vào bản tổ thế lực, cũng không muốn đi làm bản tổ thế lực chó bọn họ đi tới nơi này, là thật vì tranh đoạt lý nguyên trong tay viên kia thần cách. So sánh chung lục đại thành phía Tây hàng tỷ liên minh đại quân, bọn họ vinh diệu liên minh cái này mấy trăm vạn số lượng, liền nhỏ yếu hơn rất nhiều. Bất quá, kỳ quái là, tại bọn họ truyền tống tới về sau, trong đại quân lại là có không ít khí tức cường đại. Thậm chí còn có thần cảnh ba động, mà lại còn không chỉ một cái hai cái, tỉ mỉ đến một chút mà nói, so với cái kia hơn ước liên minh đại quân bên trong thần kinh còn nhiều hơn, có ít nhất 30 50 cái. Phải biết, bên kia thần cảnh, tại bản tổ thế lực trợ giúp dưới, cũng bất quá 12 13 cái thôi. Nhưng liên vinh diệu liên minh Bọn họ thần cảnh lại có 30 50 cái, chỉ là Vinh Diệu Liên Minh tại ban đêm xuyên thẳng qua mà đến về sau, cũng không có lập tức hướng trung lục dựa vào, tựa hồ không muốn ở thời điểm này đi qua đáng tiếc là, Vinh Diệu Liên Minh tuy nhiên khoảng cách đến Di Dạ Sơn núi rất xa, trung gian còn cách trung lục đại thành, nhưng là bọn họ chi này liên minh đột nhiên truyền tống mà đến, tin tức này y nguyên trong thời gian rất ngắn, liền truyền vào Hắc Hành cứ điểm. Lý Nguyên trong thai, không có cách, Lý Dạ làm việc kín đáo, vị này đại tướng quân cũng không có chỉ là chú ý trung lục, liền mang theo ẻn đi Dạ Sơn lấy đông tất cả khu vực, đều tại hắn giám sát phạm vi bên trong. Hắn là hắc ảnh đại quân chủ soái, tự nhiên muốn làm đến trên chiến trường tuyệt không chỗ sơ suất. Bởi vậy, sớm tại đi vào ễn đi Dã Sơn thời điểm, Nghị Dã liền đã phái ra 1000 cái hắc ảnh, thời khắc Chu Yễn đi Dã Sơn lấy đông tất cả địa phương gió thổi cỏ lay, cho nên Vinh Diệu Liên Minh đến, cũng không có dấu giếm được hắc ảnh đại quân. Mà Lý Nguyên khi lấy được Nghị Dã báo cáo về sau, cũng là hơi có chút nhíu mày. Lý Nguyên đối với những khác dị giới lĩnh chủ, có thể nhớ được tên thật không nhiều, nhưng ở cái này Vinh Diệu Liên Minh bên trong, lại là có đỡ một ít, nhất là vị kia có thể chiêu mộ cự long nhất tộc Vạn Long xào lĩnh chủ. Vị này lúc ấy thế nhưng là thú chiều bảng điểm số hạng 1, chỉ là bị Lý Nguyên cho chen xuống. Có thể chiêu mộ cự lòng, cường một chút rất bình thường, nhưng muốn nói nắm giữ mười mấy cái thần cảnh, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Bản thổ thế lực không cần thiết cho bọn hắn nhiều như vậy thần cách ta. Lý Nguyên như mày, nói ra, mà lại, bản thổ thế lực cũng không có làm như vậy lý do à. Bản thổ thế lực chân chính địch nhân là bạch thi kiếm khách, dốc hết sức lực chống đỡ vinh diệu liên minh, căn bản liền không cần như thế, thần cách, vẫn là rất đắt mười mấy viên thần cách, đổi thành nguyên tinh có thể nguyên thạch, đều phải chất đầy thương khô, Mạc Sơn Sơn lúc này cũng tại Lý Nguyên bên người, đồng dạng nghe được Ni Dạ báo cáo, nàng mở miệng nói ra, "Nguyên ca ca, Hải Nhân Vương quốc có tiếp thu mấy cái dị giới lĩnh chủ, vừa vặn liền cũng có trước là Vinh Diệu Liên minh, muốn không tìm tới hỏi một chút." "Ừm, tìm đến đi." Lý Nguyên gật đầu hỏi. Vinh Diệu Liên minh đơn độc xuất hiện, cái này cho Lý Nguyên một loại vô cùng cảm giác không ổn. Vinh Diệu Liên minh mạnh hơn, vậy cũng không có khả năng có tư bản cùng hắn đối kháng, nhưng là đối phương vẫn như cũ đã tới mà lại chiến đấu lực còn không yếu, Lý Nguyên không phải sợ những thứ này thần cảnh, chủ yếu là đối phương xuất hiện quá mức quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, Mạc Sơn Sơn liền mang đến một vị dị giới linh chủ, đầu tóc ngắn, dài đến có chút gầy gò. Theo Mạc Sơn Sơn nói, hắn chiêu mộ binh chủng là song đầu hỏa tích, cao cấp binh chủng. Lâm Tây gặp qua thành chủ đại nhân. Vị này dị giới linh chủ đã tử lâu bị ảnh hóa, lúc này thấy đến Lý Nguyên về sau, lúc này liền hướng hắn quỳ xuống. "Đứng lên đi." Lý Nguyên phất phắt tay, nhường Lâm Tây từ dưới đất đứng vui lên, nói tiếp, "Ngươi trước là vinh diệu liên minh ơi, người, ngươi đối vinh diệu liên minh tình huống cần phải rõ ràng." Vị địa vạn long xảo lĩnh chủ, bọn họ sau lưng bản tổ thế lực là ai? Nghe vậy, Lâm Tây vội vàng nói, "Hồi thành chủ đại nhân, ta bởi vì không có kịp thời đi tụ họp, đã bị Vinh Diệu liên minh đã ra." Bất quá trước lúc này, Vạn Long xảo lĩnh chủ ngược lại là nói qua một chút, hắn nói bọn họ không cần bản tổ thế lực, không có dựa vào bất luận cái gì bản tổ thế lực. Chỉ là lời này là thật là giả, cái này cũng chỉ có bọn họ mới có thể biết. Nghe xong lời này, Lý Nguyên lần nữa nhíu mày. Vạn Long xảo mà nói là thật là giả, cái này không được biết, nhưng không trở ngại Lý Nguyên đem lời này làm thành là thật.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 ngoại trừ bản tổ thực lực, ngoại trừ Hồng Mệnh sơn lâm, chiến tranh đại lục còn có cái khác thế lực sao? Trên một nhóm dị giới lĩnh chủ, Lý Nguyên nhíu mày, trong lòng cái thứ nhất liền nghĩ đến khả năng này. Rốt cuộc trên một nhóm dị giới lĩnh chủ bên trong, đích thật là có lưu sống đến bây giờ nhân vật, liên trí cao thần bên trong cũng còn có hai vị. Minh thần thương hội cũng hư hư thực thực là trên một nhóm dị giới lĩnh chủ, lúc ấy Lý Nguyên đều còn tưởng rằng đối phương là vận mệnh trí cao thần đến đỡ lên thế lực. Hiện tại đến xem, đến cùng phải hay không, liền có đại thương khác. Bởi vì dù ai cũng không cách nào cam đoan, lúc trước còn có bao nhiêu dị giới linh chủ cầu sống tiếp được đi qua nhiều năm như vậy ẩn tàng cùng phát triển, những thứ này viễn cổ người sống sót thực lực, có lẽ đã đạt đến vô cùng trình độ khủng bố đương nhiên, đây chỉ là Lý Nguyên mục tiêu hoài nghi một trong. Chư cái đó ra, kỳ thật còn có một cái hoài nghi đối tượng, Lý Nguyên tối đầu nhìn về phía Andy Dạ Sơn. Hy vọng không phải là các ngươi đi. Nói một mình một câu, Lý Nguyên liền không có lại đi suy nghĩ nhiều. Mặc kệ đến cùng là ai đang ủng hộ Vinh Diệu Liên Minh, chí ít trước mắt mà nói, đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Andy là Châu nhất thống ai cũng không ngăn cản được, bất quá Lý Nguyên vẫn là đề nghị Dã An bài một đội hắc ảnh bộ đội, trong bóng tối tiếp tục chú ý Đông Hải bờ Vinh Diệu Liên Minh đại quân. Lý Dã lập tức trở về nói, "Được rồi vương thượng, mặt tướng cái này đi an bài." Nói xong hắn muốn đi, Lý Nguyên lại là gọi hắn lại. Những cái kia Liên Minh đại quân tới cũng không xê xích gì nhiều, thường đông liền bắt đầu tiến công đi. Vốn là Lý Nguyên là có lòng muốn chờ Bạch Đế kiếm khách xuất hiện, chỉ là đối phương cho tới bây giờ cũng còn không có lộ diện, chỉ sợ tại chiến tranh trước khi bắt đầu là sẽ không đến, Lý Nguyên cũng liền lười nhác đợi thêm nữa, chuẩn bị trực tiếp mở ra trận đại chiến này, Lý Dã trong mắt chợt lóe sáng, lần nữa trả lời, "Vâng." Vương thượng. Ngay sau đó, lâm tây những thứ này râu ria nhân viên cũng đều rời đi hắc hành cứ điểm. Chỉ còn lại có Lý Nguyên, Mạc Sơn Sơn cùng Mở Đở Sạ. Olivia Hựu tự giác không có làm bóng đèn, quả quyết trở về biệt thự của mình. Ngày mai sáng sớm cũng là chiến tranh bạo phát thời điểm, Mở Đở Sạ cùng Mạc Sơn Sơn, hai nữ trên mặt đều có một số thần sắc lo lắng. Mở Đở Sạ là bởi vì nàng cái kia hoảng hốt cảm giác vẫn như cũ vẫn còn, mà Mạc Sơn Sơn đơn thuần chính là vì Lý Nguyên cùng Hắc Hành Chi Thành lo lắng. Hắc Hành Chi Thành cường đại, Mạc Sơn Sơn trong lòng cũng rõ ràng. Thế nhưng là lần này địch nhân thật sự là nhiều lắm nhất là nàng cũng nghe nói, Trung Lục trong thành lớn đến rất nhiều thần cảnh cường giả. Mạc Sơn Sơn cắn hàm răng, nhẹ nói nói, Nguyên Ca Ca, chúng ta, trận chiến này không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Lý Nguyên cười lắc đầu, tự tin nói, yên tâm đi, tất cả chúng ta đều không có việc gì. Cái này tự tin dĩ nhiên không phải mạnh dạ vờ. Lui 10000 bước tới nói, coi như lần này thật không có đem Trung Lục đánh xuống, nhiều lắm thì hắc ảnh đại quân chết nhiều lên mấy lần mà thôi đến mức tử vong, cái kia căn bản chính là không tồn tại sự tình, chỉ cần Lý Nguyên bất tử, tất cả ảnh hóa binh lính cùng dòng chính hắc ảnh đều khó có khả năng chết. Kết quả xấu nhất cũng chính là Bạch Tỷ kiếm khách cuối cùng chiến bại, Hắc Ảnh Đại Quân không ngừng bị giết chết, sau đó Hắc Ảnh Đại Quân lui giữ Hắc Ảnh Chi Thành, nhưng cái kia Chí Cao, thân liên thủ đem Hắc Ảnh Chi Thành phong ấn, bị giam cầm ở Hắc Ảnh Chi Thành, tạm thời không cách nào rời đi đương nhiên, loại tình huống này có lẽ sẽ xuất hiện tại trước kia, khi đó Hắc Ảnh số lượng còn quá ít, dễ dàng bị nhằm vào, nhưng là hiện tại trên cơ bản đã không thể nào. Hắc Ảnh Đại Quân số lượng, bao quát ảnh hoa sinh linh, bây giờ đã đạt đến đếm hơn trăm vạn. Liên Sếp Như Chí Cao Thần cũng vô pháp làm đến hoàn toàn giam cầm áp chế. Đừng quên, Lý Nguyên còn an bài có quỷ ảnh ra ngoài chạy khắp bản đồ. Hắc Ảnh Đại Quân có thể căn cứ tọa độ, tùy thời xuất hiện tại những châu khác. Cho nên nói, trừ phi mấy vị kia chí cao thần thời khắp thủ vững bảy đại châu tất cả địa phương, nếu không cho dù là bọn họ tự mình canh giữ ở Hắc Ảnh Chi Thành bên ngoài, cũng vô pháp hạn chế đến Hắc Ảnh Đại Quân ra ngoài, đến lúc đó, Hắc Ảnh Chi Thành như cũ có thể tiếp tục phát triển. Mà hết thảy này tiền đề, là Bạch Di kiếm khách chiến bại, Lý Nguyên cảm thấy Bạch Di kiếm khách chiến bại khả năng rất nhỏ, rốt cuộc hắn muốn tách ra trước khi chết sau cùng rực rỡ, ngoại trừ Bạch Di kiếm khách, kỳ thật Lý Nguyên còn có một cái át chủ bài, cái kia chính là Ến Di Dạ Sơn. Trấn thủ chi địa, trấn thủ chi địa bên trong Thái Thản tộc, tuy nhiên địch ta không rõ, nhưng cũng là một cái không thể nghi ngờ trợ lực. Nhất là bùa cột trong tay thần tộc lệnh, bùa cột bây giờ bị ảnh hóa, hoàn toàn chính xác là không thể nào gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Endy Dja Sơn không gặp được nguy cơ sinh tử, bản tổ thế lực muốn giết tới, Sâm Lâm cự nhân vương quốc há có thể chịu được, Endy Dja Sơn còn có thể an bình, thật muốn đến bất đắc dĩ tình huống, Lý Nguyên sẽ phá hủy cái này Endy Dja Sơn, cưỡng ép nhường bùa cột kích hoạt thần tộc lệnh, nói không chừng, đến lúc đó còn có thể đem Thái Thản nhất tộc cho Mân Mê đi ra, Bởi vậy vậy Trận này chiếm toàn bộ Mạc Kệ cuối cùng kết cục như thế nào, đối với Lý Nguyên tới nói, đều khó có. Khả năng có tổn thất gì? Nhiều lắm là chính là phát triển sau này một chút chậm một chút, chỉ thế thôi. Mạc Sơn Sơn khẽ gật đầu, nhưng lại chớp chớp trong mắt bên trong, như trước vẫn là có chút bất tâm. Ngược lại là Mỡ Đở Dạ không nói một lời, cả người tâm thần không yên đối với cái này, Lý Nguyên cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi sau khi chiến đấu nhìn tình huống lại nói tiếp. Rất nhanh thời gian liền đến nửa đêm 12 điểm, Lý Nguyên trực tiếp trở về chuyến hắc ảnh chi thành, chiêu mộ mới hắc ảnh cùng ám dạ tinh linh. Cho đến ngày nay, Hắc ảnh binh đoàn tổng số đã đạt đến 25270 cái. 9 đại binh đoàn binh quân xuống tới, mỗi cái binh đoàn số lượng đều 3000 cái. Mà ám dạ tinh linh số lượng cũng có 9440 cái, tiếp cận 10000 số lượng. Lý Nguyên Chiêu mộ mới hắc ảnh ám ảnh về sau, đến Hồng Nguyên Sâm Lâm đi dạo một vòng, cũng không có nhìn thấy Bạch Ty kiếm khách xuất hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo hắc ảnh quỷ ảnh về tới EN đi ra sơn, đem bọn hắn đều giao vào nhị dạ trên tay. Tại nhị dạ an bài xuống, hắc ảnh binh đoàn, tinh binh đoàn, ái nhân binh đoàn, thú ảnh binh đoàn, cự nhân binh đoàn, trợ ảnh hóa binh đoàn. Lúc này đều sớm đã làm mãi đau rần rần, đối sáng sớm ngày mai liền đem muốn tới tới chiến tranh, tràn đầy chờ mong, giết chóc khí tức nghiêm chỉnh phóng lên tận trời, xa xa, những cái kia liên minh đại quân đều thấy được ẹn Địa Dạ Sơn không trùng phun trào sát khí cùng chiến ý. Đây là muốn đánh tới. Nhìn lấy trách giò người, hẳn là sẽ không đi, cái này hơn nửa đêm, người nào ăn nhiều chết no, lúc này đã chiến. Người đây liền không hiểu được đi, thừa dịp tối mới là đánh bất ngờ thời cơ tốt. Ngoa tảo, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Đều đánh tới điểm tinh thần tới đi, nhìn bộ dáng này, chỉ sợ là muốn đánh, Lý Nguyên định thời gian cũng là ngày mai khai chiến. Tốt nhất sớm một chút khai chiến, mẹ nó, địa phương quỷ quái này đợi nháo tâm đâu. Không sai, chết sớm sớm siêu sinh. Tại Liên minh đại quân tiếng nghị luận bên trong, các liên minh cao tầng cũng đều hội tụ ở cùng nhau, tiếp tục hoàn thiện bọn họ kế hoạch công kích. Không có sai, bọn họ liền không nghĩ tới đánh phòng thủ chiến, nói đùa cái gì, bọn họ hơn 30 vạn dị giới lĩnh chủ, hơn ước binh chủng, đối mặt một cái hắc ảnh thành chủ, bọn họ còn phải phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích, lấy thế như trẻ che chi thế, giết lật Lý Nguyên đại quân, mà cái này cũng đã nhận được bản tổ thực lực tán thành, rốt cuộc bây giờ các đại châu có luôn riều, cũng đều đến không sai bị lắm.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 Chu bị thần, thượng vị thần trợ. Có nhiệm vụ như vậy bản tổ thần cảnh trống đỡ, lại thêm bọn họ châu chấu một dạng số lượng, muốn không tự tin cũng khó khăn. Kéo lẽo chính là, liên minh đại quân an bài tiến công thời gian, cũng là tại buổi sáng, chẳng qua là trước khi trời sáng, dạng sáng 5 giờ, mà đây cũng là đại đa số dạ tập chiến mở ra thời gian, cái giờ này thời gian là cái dày vỏ. Ngủ đang ngủ, kiên trì cũng giữ vững được một đêm, tâm tính cũng tốt, tinh thần cũng tốt, đều không phải là trạng thái tốt nhất ở thời điểm này khởi sướng đánh bất ngờ, hiển nhiên có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Cứ như vậy hai đại quân cùng liên minh đại quân, đều tại lẫn nhau chờ đợi, chờ đợi lấy thuộc về bọn hắn dục huyết phấn chiến thời gian đến. Cùng một thời gian, tại Đông Hải bờ Vinh Diệu Liên Minh tụ tập chỗ. Vạn Long xảo suất lĩnh đại quân, bọn họ vẫn như cũ còn trú lưu tại bờ biển, cũng không có trong Triệu Lục cùng Ện đi Dạ Sơn tiến lên dấu hiệu. Phàn Phất Lạ đang đợi cái gì, chờ đợi lấy một cái quan trọng thời gian lại tham chiến, thời gian cứ như vậy, ở trong màn đêm chậm rãi trôi qua ánh trăng sớm nửa đêm về sáng đã sơn trốn vào đen nhánh tầng mây, gió nhẹ hú hú thổi, làm có một loại nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ đã thị cảm. Rốt cục, sắp trời thoáng có chút màu xám trắng. Trung Lục đại thành bên ngoài, Đến hàng vạn mà tính lâm thời an bài quân trận bắt đầu xê dịch. Từng đầu phi hành binh trùng lên không, nguyên một đám thân hình to lớn binh trùng đứng thẳng lên, liên minh ngoại quân bắt đầu động thủ, đại quân xuất động. Bởi vì bọn hắn định là kế hoạch đánh bất ngờ, bởi vậy tiến lên tốc độ phi thường nhanh. Thậm chí còn có một số bản thủ thân cảnh, vì tăng thêm tốc độ, trợ giúp số lớn số lớn liên minh đại quân chuyển rời, ngục lung dưới bóng đêm lít nhá lít nhít liên minh đại quân thật sự là như là kiến hôi, điên cuồng hướng ẹn địa dạ sơn hiện lên mà đi, từng cơn sóng liên tiếp. Hơnức binh trùng động tĩnh sao mà to lớn, mặt đất đều đang chấn động, trong không khí quanh quần lên ầm ầm tiếng vang. Trung lục trong thành lớn, Vô số sinh linh ánh mắt đều tìm đến phía Hãn Đi Địa Sơn, nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng không phải là đang nhìn Liên Minh Đại Quân, cũng không có chú ý đến Hãn Đi Địa Sơn hắc ánh đại quân. Bọn họ nhìn chính là, Hồng Uyển Sâm Lâm cái gì thời điểm xuất thủ, chỉ có Hồng Uyển Sâm Lâm xuất thủ thời điểm, mới là bọn họ những thứ này bản tổ thế lực cường giả lộ diện thời điểm. Đông Hải bờ Vinh Diệu Liên Minh nơi đóng quân, một đầu màu trắng hai cánh phi long bước lên đến giữa không trung. Tại đầu này phi long trì lừng, đứng vững một người mặc đồ thể thao nam tử trẻ tuổi, hắn cũng là Vạn Long xảo lĩnh chủ, trước đó hắn ưa thích Bạch Long chết tại thú triều bên trong, tọa kỵ liền đổi thành đầu này màu trắng hai cánh phi long. Vị dị chính là, đầu này hai cánh phi long trên thân, chạy xuôi theo như mực nước đồng dạng vật thể, không ngừng lưu chuyển, trong đó dường như ẩn chứa một loại nào đó sinh mệnh đồng dạng, liền mang theo hai cánh phi long khí tức, đều đã đạt đến thần cảnh trình độ. Vạn long xào lĩnh chủ trên thân, đồng dạng cũng chạy xuôi theo tương tự dị thể, chỉ bất quá, cái này màu mực dị thể tại bờ vai của hắn chỗ thực chất hóa, tạo thành chín viên màu đen sả đầu, cùng dài hơn 1m thân rắn, làm đến vạn long xào lĩnh chủ xem ra tựa như là cựu đầu xà quái giống như. Trong đó một quả sả đầu, cười quái dị nói, cuối cùng cũng bắt đầu, chà chà Một viên khắc xà đầu cũng là âm thanh nói ra, bắt đầu tốt, chỉ có càng hỗn loạn mới có thể khiến cho chúng ta tộc quần ứng ký sinh càng nhiều thổ dân. Ta đã không nhịn được thả ra ta tiểu bạo bạo nhóm. Lại có xà đầu mông đợi nói ra, thời gian vẫn chưa tới, hiện tại đi mà nói, quá để người chú ý, trung lục trong thành có chủ thần cấp cường giả. Trung ương nhất một khóa xà đầu, ngữ khí thương lao nói, tiểu gia hỏa, đi về trước đi. Được rồi, chủ thượng. Vạn Long xảo rất cung kính trở về câu, liền để hai cánh phi long trở xuống đại quân đóng quân doanh địa. Cùng Vạn Long xảo cùng hai cánh phi long một dạng, cái này mấy triệu dị giới linh thú cùng binh chủng. Trên người của bọn hắn cũng như cũ có tương tự màu mực dịch thể cùng bọn hắn dây dưa, liền như là con rắn kia đầu nói như vậy, màu mực dịch thể dường như cùng bọn hắn tạo thành cộng sinh quan hệ. Mà tình huống này, ngay từ đầu Hắc Ảnh là không có phát hiện, cũng chính là trước đó không lâu bọn họ mới tận mắt thấy những thứ này dị giới linh thú cùng binh chủng dị dạng, rất hiển nhiên, màu mực dịch thể đối đại quân ký sinh, cũng không phải trước đó liền hoàn thành, mà là vừa vận hoàn thành. Lúc này đã có Hắc Ảnh trở về Eny Dã Sơn, hướng Lý Dạ mặt ngoài nơi đây tình huống. Cùng một thời gian, Eny Dã Gia Sơn tổ chim kiến trúc bên trong, Lý Dạ cũng vừa mới đem tin tức này bẩm báo cho Lý Nguyên. Ngay sau đó, Liên minh đại quân liền xuất động, mà Liên minh đại quân dị động, tự nhiên là dấu giếng không qua chiến ý tính hợp lại một đêm hắc hành đại quân. Đã bọn họ muốn sớm muốn chết, cái kia liền tắc thành cho bọn hắn. Hắc hành chi thành các linh đệ, không cần chờ trời tối, quân trận không thay đổi, chủ sát. Đây cũng là vừa mới lý nguyên mệnh lệnh, Lý Dạ trở về về sau, lập tức liền hướng các đại binh đoàn phát ra tiến công mệnh lệnh. Xung, giết sạch bọn này địch nhân. Giết, giết, giết. Cái khác chư vị binh đoàn tướng quân, cũng là một ngựa đi đầu, hô to xông về vây đánh mã đến Liên minh đại quân. Liên minh đại quân đi đầu xuất binh. Tần quản tốc độ của bọn hắn rất nhanh, có thể cuối cùng số lượng quá nhiều, lại nhanh cũng nhanh không đi nơi nào. Hắc ảnh đại quân, khoảng cách đối bọn hắn tới nói, căn bản liền không là vấn đề, ánh mắt chiếu tới chỗ, tùy tiện bóng mờ xuyên thẳng qua, đặc biệt là ỆN ĐỊ DẠ SƠN điệu thế vốn là cao, Hắc ảnh đại quân tầm mắt có thể đạt tới 3500 cây số, đến mức rạng sáng thấy không rõ lắm, cái này cùng Hắc ảnh có nửa xu quan hệ, Hắc ảnh sủng nhi há lại chỉ là hư danh, bởi vậy, vốn là khoảng cách ỆN ĐỊ DẠ SƠN còn có mấy ngàn cây số liên minh đại quân, bọn họ chợt phát hiện, bọn họ đều còn không có đi vào ỆN ĐỊ DẠ. Sơn Nhưng là bọn họ quân trận bên trong, lại là quỷ mị xuất hiện nguyên một đám thân ảnh, không nói hai lời, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành chủ sát. Hắc ảnh đại quân, mấy lần bóng mờ xuyên thẳng qua, liền đã sớm giết tiến vào Liên minh đại quân trận hình bên trong. Hắc ảnh đại quân chỉ có hơn 20 vạn, nhưng Liên minh đại quân nhưng lại có hơn nữa. Rất hiển nhiên, Hắc ảnh đại quân không cách nào làm đến duy nhất một lần, cùng tất cả Liên minh đại quân đối chùng chém giết. Bất quá, Hắc ảnh đại quân cũng không phải là hoàn toàn ở cùng nhau. Bọn họ tuy nhiên phân có binh đoàn quân trận, đã nghĩ cả Hã sẽ buông tha cho rơi Hắc ảnh giết lung tung ưu thế đi cùng Liên minh đại quân chính diện chủ sát. Hắc ảnh đại quân lấy binh đoàn vì trận hình, nguyên một đám hắc ảnh đều hình cùng phân tán ra đến, bọn họ vọt vào liên minh đại quân trong trận hình bộ, một cái hắc ảnh binh lính chiến đấu phabi, liền bao gồm chúng quanh hàng trăm hàng ngàn lính trụ chủ bên chủng. Cho nên, đừng nhìn liên minh đại quân số lượng đủ nhiều, nhưng ở hắc ảnh đại quân đến trong nháy mắt, cũng đã là bắt đầu từ phía nở hoa, trong lúc nhất thời, liên minh đại quân trận hình liền bị rối loạn. Thật không thể tin vào rủ, âm ầm tự bạo, cao vút hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết, bên thai không ngừng, một trận cải biến thế giới bố cục chiến tranh, chính thức khai hỏa. Bạn thích thể loại lính trụ, nhưng chán ngán với màn hồ biến ra bá đạo bên chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc 4, hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cưng chó. Chương 316, bán thần phía dưới Lưu Bình, đại lượng tạo thần. Đánh giáp la cả, đại chiến đột nhiên bạo phát, tiếng gào thét chấn động trời cao. Hắc ảnh đại quân nguyên một đám phân tán ra đến, mỗi một cái hắc ảnh binh lính đều giống như một đầu mãnh lang xông vào bầy cừu. Trong chốc lát có vu, liền có mấy triệu dị giới linh thú chủ binh chủng bệnh tang tại chỗ chủ yếu là hắc ảnh đại quân trực tiếp bóng mờ xuyên thẳng qua đến bọn họ quân trận bên trong, ai có thể nghĩ tới vốn phải là chính diện trùng kích địch nhân, đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh mình, không nói hai lời liền đối bọn hắn tiến hành công kích. Quan trọng những hắc ảnh này đại quân còn cực mạnh, thậm chí một số so với bọn hắn mạnh nhất binh chủng cũng cường đại hơn, ngoại trừ tinh binh đoàn cùng ải nhân binh đoàn cùng một số nhỏ bóng người binh đoàn bình lính, còn có vừa chiêu mộ ám ảnh binh đoàn bình lính, tham dự qua tặc căn đại bình nguyên huyết tẩy cái khác mấy cái binh đoàn, cơ hồ đều không có cựu giai phía dưới binh lính, toàn viên đều là cựu giai trở lên. Ban thánh, thái vực, bán thần đều là một đống một đống luận từng binh sĩ số lượng, những thứ này liên minh đại quân, không có bất kỳ cái gì một cái có thể so với qua được Hắc Ảnh, chiến lệch quá xa, đen như vậy ảnh binh lính xâm nhập liên minh đại quân, hoàn toàn cũng là giết lu tung, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn. Dù cho là cái kia hơn 10 vị thần cảnh kịp phản ứng, sau khi lấy lại tinh thần tiến đến ngăn cản, nhưng là bọn họ mười cái, có thể có gì hữu dụng đâu, chớ nói chi là bọn họ tại động thủ thời điểm, Hắc Ảnh đại quân bên trong thần cảnh cũng đến bên cạnh bọn họ, luận thần cảnh số lượng, liên minh đại quân không có bạn thủ thần cảnh hiệp trợ lời nói, cũng không thể nào là Hắc Ảnh đại quân đối thủ. Hắc Ảnh đại quân thần cảnh Xuất chiến đều có bảy ngoài 10 vị, bởi vậy, liên minh chết nhanh nhất còn không phải những cái kia phổ thông lĩnh chủ cùng binh chủng, mà chính là mấy cái này dựa vào bản thổ thế lực cung cấp thần cách tấn thăng thần cảnh, Hắc Ảnh Đại Quân thần cảnh đã sớm khóa chặt vị trí của bọn hắn, xuất thủ, cũng là đối với mấy cái này thần cảnh tiến hành như lôi đỉnh chân sát, tại hơn 10 vị thần cảnh Hắc Ảnh Đại Quân đánh giết dưới, cái này 10 cái thần cảnh, cơ hội trong nháy mắt liền bị diệt sát, bất quá những thứ này liên minh đại quân chúng quy là số lượng nhiều lắm, quá ước binh chủng số lượng, cho dù là đã chết đi mấy trăm vạn, cũng nhìn không ra ít, vẹn vẹn chỉ là bộ đội phía trước biến đến hỗn loạn một số mà thôi. Nhưng là Hắc Ảnh Đại Quân không có chút nào ngừng, tại Liên Minh Đại Quân bên trong tiếp tục giết lung tung một trận, Lý Dạ không hề động, tại én đi Dạ Sơn chân núi phía đông trên hùng, nắm trong tay trên chiến trường hết thảy động tĩnh. Lúc này, trên chiến trường xuất lĩnh Đại Quân, là Khôi Ảnh Tướng Quân Sạ Mộ Dị lại, nói là xuất lĩnh, kỳ thật cũng chính là xuất lĩnh thần cảnh Đại Quân, bao quát cự nhân tộc những cái kia thần cảnh, đều là Sạ Mộ Dị tướng quân tại đi đầu đang hô hấp ở giữa chém giết Liên Minh Đại Quân những cái kia hạ vị thần về sau, bọn họ vẫn chưa đối phía dưới Liên Minh Đại Quân đại khai sắc giới, mà chính là trực tiếp xuyên thẳng qua đến Liên Minh Đại Quân hậu phương lớn, các đức Liên Minh mọi người đừng lui, đồng. Thôi Bọn họ hơn 70 cái thần cảnh, cũng có thể trong thời gian ngắn đối mặt trung lục chi viện. Tuy nhiên liên minh đại quân là phá hôi, nhưng là trung lục bản thổ thế lực khẳng định cũng sẽ không nhìn lấy liên minh đại quân tùy tiện tàn tác, tất nhiên sẽ gấp rút tiếp viện. Quả thật đúng là không sai, làm Hắc Ảnh đại quân lấy hoàn toàn không dạng đạo lý phương thức, nhẹ nhõm giết xuyên qua liên minh đại quân trận hình, cùng cái kia hơn 10 vị thần cảnh bị giết qua về sau, trung lục trung, quan cực chiến trường bản thổ thế lực liền ngồi không yên. Một đám rất rủi, nhiều như vậy lĩnh chủ bình chủng, đánh không lại một cái Hắc Ảnh lĩnh chủ. Để ta đi, trực tiếp xử lý những cái kia thần cảnh. Hiện tại còn không phải thượng vị thần xuất thủ thời điểm. Chủ đa, nhường các thế lực kiếm ra 50 trung vị thần, 100 hạ vị thần thêm vào bọn họ chiến đấu, giết chết Hắc Ảnh thành chủ thần cảnh, toàn bộ giết sạch. Giết sạch liền trở lại. Tô Đa nhìn thật là nén giận, một đám rắc rưởi gần cả. Tại nào đó đại nhân vật mệnh lệnh dưới, Trung Lục rất nhanh liền kiếm ra 50 trung vị thần, cùng 100 hạ vị thần rời đi đại thành. Thân cảnh có thể xé rách hư không, rất nhanh liền đi tới lấy sạ mũ dị cầm đầu thần cảnh Hắc Ảnh đại quân phía trước. Trung Lục bên này, dẫn đầu là một vị trung vị thần Định Phong, là cái lang nhân, lang nhân thần cảnh nhìn sạ mũ dị và bọn người liếc một chút, vừa cười vừa nói, không thể không nói Các ngươi hắc ảnh chi thành vẫn là thật làm chúng ta kinh ngạc, lại có nhiều như thế thần cảnh. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi Sâm Lâm cự nhân nhất tộc làm sao lại thuận phục với dạng này một cái dị giới lĩnh chủ? Sau cùng lời này, tự nhiên là đối Sâm Lâm cự nhân nhất tộc thần cảnh nói tới. Sâm Lâm cự nhân trong tộc tóc đỏ trưởng lão, gánh lấy một thanh to lớn lang nha đổng, hừ nói, liên quan gì đến ngươi? Thật tốt khi các ngươi trung lập thế lực không tốt sao, hết lần này tới lần khác muốn đi ra chịu chết. Lang nhân thần cảnh quét mắt Sâm Lâm cự nhân, lại nhìn về phía cái khác thần cảnh hắc ảnh, nói ra, muốn là không, có có chúng ta ở đây nói không chừng những phế vật kia liên minh đại quân còn thật có khả năng bị các ngươi cho giết sạch, đáng tiếc, không có ngươi nhóm, giống như Hắc Ảnh Chi Thành cũng không, có gì ra dáng lời còn chưa nói hết, lang nhân thần cảnh trên mặt biểu lộ liền hơi trầm lại, kinh ngạc nói, "A Dút, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tại Hắc Ảnh Thành thần cảnh trong độ ngũ, lang nhân thần cảnh thấy được A Dút, "A Dút, có lẽ là trước đó liền quy thuận thần phục với Hắc Ảnh Chi Thành, cũng tại luyện hóa thần cảnh sau trở thành thần cảnh đối mặt lang nhân thần cảnh kinh ngạc, mà không thay đổi nói ra, "Mở đất mục đại nhân, ta hiện tại đã chung với Hắc Ảnh Chi Thành" Vị này gọi là Mở Đất Mục Lang Nhân thần cảnh, là quần sơn chi đỉnh tại trung lục cao tầng một trong. Trước kia, A Dụt là hắn họ hàng xa cùng thổ hạ, lúc trước Lý Nguyên nhường A Dụt về trung lục liên hệ trung lục, liền phải thông qua người này hướng quần sơn chi đỉnh lan truyền tin tức. Kết quả không cần nói cũng biết, cũng không thành công. Rất đơn giản, cái này Mở Đất Mục cho thấy trên là cho lão William bắn mạng, nhưng lại không phải vì lão William một người bắn mạng, lão William trong gia tộc không nguyện ý tiểu uy Lý Am phục sinh, Mở Đất Mục sau lưng lang nhân chính là một cái trong số đó. Đáng chết, ngươi vậy mà dám can đạm phản bội quần sơn chi đỉnh. Mở Đất Mục đầu sói mắt lộ ra hồng quang. Trên thân trung vị thần khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, tức giận nói: "Ta muốn tự tay giết ngươi, vì ta quần sơn chi đỉnh thanh lý môn hộ. Chư vị, cùng lên đi, giết sạch bọn này bị dị giới nhân tộc nô dịch con dẹp tử." Sớm cái kia đối thủ, nói nhảm nhiều như vậy. Mờ đất mục sau lưng một vị đeo kiếm nhân tộc lạnh giọng mở miệng, rút lời liền xuất kiếm, thẳng tắp chém về phía Hắc Hành Thần Cảnh đại quân. Vị này là kiếm đạo công hội nhân tộc đại kiếm sĩ, xuất từ Đại Mông Vương quốc. Xiù xiù xiù, còn lại thần cảnh cũng đều không ngừng lại, trong nháy mắt thẳng hướng Hắc Hành Thần Cảnh đột ngũ. Sạm mu giấy mặt không đổi sắc, cao giọng con nói: "Đấu thủ Trong chớp mắt, Sạ Mộ Di xuất linh thần cảnh hắc ảnh, liền cùng Trung Lục chi viện mà đến 150 vị thần cảnh chiến làm một đoạn. Cùng lúc đó, tại phía xa En đi Dã Sơn chân núi phía đông trên không nỉ dạ. Tại Sạ Mộ Di nói ra động thủ một khắc này, cũng ở thời điểm này, lãnh cấp hạ lệnh, bán thần trở xuống, lui binh. Trung Lục đại thành gấp rút tiếp viện thần cảnh, cái này tại nỉ dạ trong dữ liệu. Mà bây giờ, hết thảy cũng đều tại hắn kế hoạch tác chiến bên trong, đều dựa theo hắn kịch bản tại đi. Trước dẫn xuất Trung Lục thần cảnh, nhường Sạ Mộ Di bọn họ ngăn lại, lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, kế hoạch này cũng là Luyện binh, tăng lên hắc ảnh đại quân chiến lực. Nhường Hắc Ảnh Đại Quân bên trong, lần nữa thêm gia một nhóm thần cảnh, phải nói là ở nhờ trận chiến này, đại lượng đánh tạo thần cảnh, đây cũng là Lý Nguyên đối lần này chiến tranh quyết định tối chỉ, lúc này Ni Dạ nhường tất cả bán thần trở xuống Hắc Ảnh lư binh, không thể nghi ngờ chính là muốn đem chiến trường lưu cho còn. Lại bán thần, khiến cái này bán thần săn giết Liên Minh Đại Quân, nhờ vào đó thành thần thần, Ni Dạ mệnh lệnh, rõ ràng truyền vào hơn 20 vạn Hắc Ảnh Đại Quân trong đầu. Trong chốc lát, Liên Minh Đại Quân liền phát hiện, bên cạnh bọn họ những cái kia mắt đỏ áo đen thần ảnh, toàn bộ đều biến mất không thấy. Chương 317, bán thần tự bạo tiếp mục, chung lục chân kinh. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Làm sao không thấy? Ngoa tào, làm ta sợ muốn chết, đao đều thả trên cổ ta, người rời đi. Chuyện gì xảy ra? Tuần thất nặng nề, ta mẹ nó cũng không tìm tới binh chủng của ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quá mạnh, cái này Hắc Ảnh đại quân đối với chúng ta quả thực cũng là đồ sát, ta mẹ nó là đầu góc rút mới chạy tới tham chiến. Không cần loạn. Không cần loạn. Chúng ta chỉ là bị đánh trở tay không kịp. Thần cảnh đâu? Liên minh chúng ta thần cảnh đâu? Không phải đã là hạ vị thần đến sao? Làm sao không gặp người? Gặp cái giám a, ngươi vừa mới không nhìn thấy, đều đã chết. Chết sạch. Làm sao có thể? Đừng mẹ nó nói, ta hối hận muốn chết. Các ngươi quay đầu nhìn xem trung lục đại thành thần chiến, một đám thần cảnh tại thần chiến. Bên trong có hắc ảnh chi thành thần cảnh. Có, mẹ nhà hắn, mười mấy cái. Không sai, hắc ảnh chi thành có mười mấy cái thần cảnh. Thao, thật. Cái này còn đành cái cái rắm. Vì cái gì không đánh? Trung lục bản thổ thế lực không phải cũng phái ra nhiều như vậy thần cảnh sao? Không có biện pháp, đều đi tới nơi này, chỉ có thể tiếp tục giết, chỉ có thể dựa bản thổ thế lực. Chờ mong bản thổ thế lực đại phát thần đi đi, chúng ta không đánh được, không đánh được. Hắc ảnh chi thành quá mấy cái mạnh a. Bởi vì VH ảnh đại quân đột nhiên rút đi, một cái khu vực lĩnh chủ binh chủng sống sót sau hai nạn đối với VH ảnh đại quân tương đại, bọn họ hiện tại cuối cùng là tự mình cảm thụ, trong lúc nhất thời sợ không thôi. Nhưng ngay lúc này, một cỗ kinh khủng sóng xung kích từ đằng xa cọ rửa mà đến. Vô cùng cường hãn trùng kích lực lượng, tại khu vực này lĩnh chủ binh chủng đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền bị cỗ này sóng xung kích bao phủ. Không có trống khổ, thậm chí ở trong nháy mắt này, những lĩnh chủ này binh chủng trong khoảnh khắc bị diện sát không còn một mảnh. Làm sóng xung kích bao phủ mà qua, tại chỗ chỉ còn lại có cháy đen bừa bộn đất trống không chỉ là vừa mới một nhóm kiến dị giới linh chủ bình chủng, phủ cận hơn vạn mét vuông khu vực đều thành một cái trống rỗng khu vực. Khu vực này bên trong linh chủ cùng binh chủng, chừng 15 và nhiều, tựa như là bị bỗng dưng bị xóa đi một dạng ở chính giữa trống không khu vực, chỉ có một cái vừa mới trọng sinh cư ảnh đứng sừng sững ở trung gian, trên thân lan tràn từng tia từng tia như sợi thần hỏa, mà tại liên minh đại quân bên trong, cái khác các nơi, cũng chính phát sinh tương tự hình ảnh. Nguyên một đám bán thần cảnh giới hắc ảnh, đều khi lấy được nhị dạ mệnh lệnh về sau, trực tiếp lựa chọn tự bảo dùng nhanh nhất phương pháp đơn giản nhất săn giết lãnh chủ cùng binh chủng, thu hoạch năng nguyên giá trị, ngắn ngủi mấy cái giây, dòng giá 118 cái hắc ảnh bán thần, trực tiếp tại Liên minh đại quân bên trong tự bạo ra. Bán thần, tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói vẫn là thế ngữ, nhưng lại cuối cùng dính một cái chữ thần, nó tự bạo uy lực có thể nghĩ. Bán thần đỉnh phong tự bạo lực lượng, đủ để phá hủy phương viên 10.000 mét phạm vi bán thần trở xuống sinh mệnh, Liên minh đại quân có bán thần sao? Một cái không có, mà lấy Liên minh đại quân tụ tập độ, mỗi một cái bán thần hắc ảnh tự bạo, đều nhẹ nhõm mang đi ít nhất 10 lăm lãnh chủ hoặc binh chủng. Càng nhiều, vượt qua 20 vạn, bởi vậy hay tại cái này mấy cái dây bên trong, Liên minh đại quân liền tổn thất tiếp gần 2000 vạn binh lực, tăng thêm lúc trước hắc ảnh đại quân điên cuồng giết chóc, hơn một thứ nhiều binh lực, trước mắt không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại có 8000 vạn ra mặt, thế mà, lúc này thời điểm chiến tranh vừa mới bắt đầu mà tôi, Liên minh đại quân liền giảm quân số 1 phần 5, không hề nghi ngờ, tình cảnh này nhường Liên minh đại quân đều cực kỳ chấn động, đồng thời cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng không cho phép bọn họ có dạng này thời gian, bởi vì, những cái tia thần cảnh lại một lần nữa bóng mờ xuyên thẳng qua đến Liên minh đại quân nhân viên nhiều địa phương, lại một lần không chút kiêng kỵ lựa chọn tự bạo, hoàn toàn không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào ại vòng tứ nhất tự bạo bên trong, mười mấy vạn linh chủ binh trùng cung cấp năng lượng điểm, nhờ một bộ phận bản thần hắc ảnh thành công bắt đầu thần hóa phân thể. Những thứ này liền muốn ngưng kết thần cách bản thân, cũng không có lưu lại nữa, mà là đi hướng trung lục ngoại thành thần cảnh chiến trường. Bọn họ còn trương ngưng tụ ra thần cách, nhưng ở trong quá trình này, bọn họ y nguyên vẫn là có thể tự bạo a, nhưng cái kia trung lục thần cảnh tuy nhiên cùng đại, có 50 trung vị thần, nhưng bọn hắn tự bạo, đối những cái kia hạ vị thần cũng là có nhất định uy hiếp, nổ bể ra tới pháp tắc thần hỏa, đủ để nhiễu loạn bọn họ đối pháp tắc thao túng cùng trường khống, kết quả là, tại trung lục ngoại thành cũng đều vang lên tự bạo ánh minh mà còn lại đại bộ phận bán thần đều vẫn chưa đi đến thần hỏa phân thể, song lại còn có một số bán thần sơ kỳ trung kỳ. Vòng thứ 2 tự bạo cũng là những thứ này bán thần, rầm rầm rầm, thần cảnh tự bạo tiếp tục không ngừng, tại liên minh đại quân bên trong tiếp tục cuồng mệnh loạn tạp. Những cái kia liên minh đại quân kịp phản ứng, đã bắt đầu chạy tán loạn, nhưng bọn hắn số lượng thực sự nhiều lắm, mấy ngàn vạn binh chủng lại thế nào chạy trốn, lại làm sao có thể chạy hơn phân nửa thần, cơ hồ cũng chỉ có thể nhìn có hay không vận khí bị bán thần chọn trúng, chọn trúng, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Bất quá, ở ngoại vi những lãnh chúa kia cùng binh chủng, bọn họ chạy liền dễ dàng hơn một chút. Nhưng làn nghi giả hà có thể không có ứng đối phương pháp, hắc ảnh đại quân phân tán các phương, đã sớm một mực giữ vững liên minh đại quân bốn phương tám hướng, ai cũng trốn không thoát, chỉ có thể bị vổng tại hỗn loạn quân trận bên trong, chờ đợi lấy bán thần không khác biệt luận độ, có thể nói, cái này mấy ngàn vạn liên minh đại quân, giờ này khắc này là thật trở thành pháo hôi. Những cái kia may mắn được tuyển chọn lĩnh chủ cùng binh chủng, thậm chí sau cùng liền cho bụi đều không thể lưu lại ném một cái ném. Tại tự bảo thu hoạch năng nguyên giá trị trong lúc đó, lại có một bộ phận bán thần tiến giai đỉnh phong hoặc là mở ra thần hỏa phần thể, bọn họ liền rời đi chiến trường, gia nhập trung lục ngoại thành thần cảnh chi chiến. Còn lại bán thần thì tiếp tục thu hoạch liên minh đại quân năng nguyên giá trị. Tình cảnh quái dị như vậy, tự nhiên là bị trung lục trong thành lớn bản thổ thế lực xem ở trong mắt không thích hợp. Cái này hắc ảnh chi thành binh sĩ, rất không thích hợp. Có thể tại lúc này chú ý chiến trường, trí ít đều là thần cảnh chiến lực, thậm chí có không ít thượng vị thần đều đang chăm trục cũng không phải bởi vì hắc ảnh đại quân rút lui, mà chính là lưu lại những hắc ảnh kia bản thần. Vừa mới những thứ này, bản thần hắc ảnh lựa chọn tự bạo, ngược lại để bọn họ lấy làm tin hãi. Hoàn toàn nghĩ không dám hắc ảnh thành chủ vậy mà dùng bản thần tới làm làm tự sát thức công kích, lực chiến đấu như vậy đối liên minh đại quân tới nói khẳng định rất mạnh, nhưng là cái này chiến tổn liền quá kinh khủng a một lần tự bạo, cái kia chính là tổn thất một vị bản thần, đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, bản thần cũng không tính là gì. Nhưng là, theo những thứ này bản thần hắc ảnh không ngừng tự bạo, chu lục bản tổ thế lực rốt cục phát hiện không tầm thường vị đạo. Lấy bọn họ những thứ này cao giai thần cảnh nhãn lực độc đáo, tự nhiên là nhìn ra những cái kia bản thần hắc ảnh quỷ dị chỗ. Hoàn toàn chính xác có vấn đề, ta vừa mới khóa chặt một cái bản thần xâm lâm cự nhân, hắn rõ ràng đã tự bạo Nhưng là ngay sau đó liền lại xuất hiện, huấn nữa còn tiếp tục tự bạo, hiện tại cũng đã tự bạo lần thứ 3. Chương 318, để trứng vàng kim kê, chỉ điểm giáng sơn. Còn có những cái kia thần hóa phân thể, chính đang ngưng tụ thần cách, bọn họ cũng là vừa mới tự bạo một nhóm kia bản thần. Không sai, những thứ này bản thần, tự bạo đều một lần nữa sống lại. Tự bạo hẳn phải chết, trừ phi có chí cao thần nhập trợ. Chẳng phải là nói, chết còn có thể phục sinh. Chí cao thần cũng không có khả năng tùy ý nghịch chuyển sinh tử, huống chi, đó là hơn 100 cái bản thần tự bạo, còn không hết tự bạo một lần. Không sai, chí cao thần cũng làm không được. Cái này Hắn là hắc ảnh thành chủ binh chủng đặc tính, vô hạn trọng sinh, binh chủng có thể có dạng này thuộc tính, không có khả năng có vô hạn trọng sinh loại này không có không có quy tắc thuộc tính, bọn họ là có thể sống lại, nhưng là khẳng định có điều kiện hạn chế. Nói không sai, cần phải liền cùng một số vong linh chủng tộc một dạng, có một ít bất tử đặc tính, cũng không phải là thật bất tử. Chỉ cần trên người bọn họ bất tử đặc tính toàn bộ hao hết, cũng đồng dạng sẽ chết. Bất tử bất diệt, cho tới bây giờ đều không tồn tại. Chết không được bóng đen này thành chủ có thể một đường dẫn trước cái khác dị giới linh chủ, cái này binh chủng thuộc tính, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Ừm, nam giữ bất tử đặc tính binh chủng là rất không tệ. Nếu là vì bọn ta sử dụng, cũng có thể dùng tới đối phó cực địa thâm uyên, đám kia thối chuột bên trong, có thể có không ít nam giữ bất tử đặc tính ác ma, không mạnh, nhưng đáng ghét. Đúng rồi, các ngươi có phát hiện hay không, những cái kia thần họa phần thể bản thần, bọn họ là tại tự bạo sau mới bắt đầu tấn thăng. Chết nhiều như vậy lĩnh chủ binh chủng, tấn cấp rất bình thường đi. Nếu như là hắc ảnh chi thành binh chủng, đó là rất bình thường, bọn họ giết chóc liên liền có thể tăng thực lực lên. Nhưng là, ngươi cảm thấy những ải nhân kia địa tinh, còn có xâm lâm tự nhân, bọn họ cũng là hắc ảnh thành chủ chiêu mộ binh chủng sao? Bọn họ giết địch thăng cấp không nói, còn tự bảo sống tiếp được, bọn họ cũng không phải chiêu mộ đi ra binh chủng. Lúc có cao giai thần cảnh ngưng lên chuyện này thời điểm, cái khác thần cảnh cũng đều đem tinh thần lực tìm đến phía những cái kia điệu tinh ải nhân bản thân. Cái này cũng là bọn hắn vừa mới chấn kinh tại Hắc Ảnh bất tử đặc tính, mà không để ý đến một vấn đề. Hắc Ảnh thành chủ chiêu mộ binh chủng, nắm giữ bất tử đặc tính, còn có thể nói là binh chủng đặc hữu thu tính, rốt cuộc dị giới linh chủ binh chủng, cái này cũng vượt quá bạn tổ thế lực tưởng tượng, cụ thể có năng lực gì, là bọn họ không cách nào biết được cùng trường không. Nhưng là, đầu nhập vào Hắc Ảnh chi thành ải nhân điệu tinh xâm lâm cự nhân những thứ này Vì cái gì cũng nắm giữ bất tử đặc tính, hơn nữa còn có thể cùng bình trùng mở dạng, giết địch liền có thể thăng cấp, cái này lại một lần nữa vượt quá bọn họ bọn này cao giai thần cảnh sức tưởng tượng, dựa vào cái gì đâu?" Có thượng vị thần nói ra, Ta Cha xét rõ ràng một lần, những cái kia điệu tinh ải nhân cùng những cái kia áo đen mắt đỏ sinh mệnh thể, trên người bọn họ đều có một cỗ lực lượng kỳ dị, có lẽ, cũng là loại này lực lượng kỳ dị, nhường đất tinh ải nhân, bọn họ cũng nắm giữ bất tử đặc tính cùng thăng cấp thuộc tính. Ta cũng đã nhận ra, có thể là nguyên nhân này. Một vị khác thượng vị thần cũng là gật đầu nói. Lại có một vị thượng vị thần nói ra, Cái bóng đen này thành chủ, là thật là có chút đồ vận. Vốn đang coi là gia hỏa này là có Hồng Nguyên Sâm Lâm trợ giúp, mới có thể đi đến bây giờ cấp độ, nhưng lại hắn cái này bình chủng quỷ dị tôi tính, sớm muộn cũng có thể trưởng thành, chỉ là thời gian có thể sẽ chậm một chút. Nếu có thể mà nói, thật là muốn đem hắn thu làm nô tài, vì chúng ta cung cấp dạng này binh chủng đại quân. Mặc dù bọn họ đều là cao giai thần cảnh, nhưng đối mặt Lý Nguyên Mánh liệt như vậy binh chủng, bọn họ cũng không nhịn được sinh ra một chút tham niệm. Nhưng cũng chính là tham niệm, tưởng niệm mà thôi, bọn họ biết cái này không thực tế. Không nói đến Hắc Ảnh Thành Chủ sau lưng là Hồng Nguyệt Sơn Lâm, vị kia cấm kỵ tồn tại sẽ không để cho bọn họ đạt được, liền là thật vị kia cấm kỵ lưu giữ có ở đó hay không. Hắc Ảnh Thành Chủ dạng này dị giới lĩnh chủ, cũng không phải bọn họ một đám thượng vị thần có thể nhúng chạm. Thì liên bọn họ đều có thể phát hiện ra Hắc Ảnh Thành Chủ dị dạng, phía trên chủ thần, thậm chí chí cao thần, bọn họ sẽ không phát hiện được, một thượng vị thần lắc đầu thở dài, cái bóng đen này thành chủ, mặc kệ chiến cục như thế nào, sợ là sẽ không chết. Còn lại thượng vị thần cũng đều là rất tán thành nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận câu nói này. Dù sao lấy Hắc Ảnh Thành Chủ chiêu mộ binh chủng tộc tính, Đối bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là một cố khó có thể sơ sót chiến lược tính tự nguyên, coi như sau cùng Hắc Ảnh thành chủ chiến bại, cũng sẽ bị cái nào đó đại nhân vật nuôi nốt lên, vì bọn họ cung cấp vô cùng vô tận Hắc Ảnh đại quân đây chính là bọn họ cảm thấy Hắc Ảnh thành chủ sẽ không chết nguyên nhân. Dung cái ví von mà nói, nếu như cái khác dị giới linh chủ là biết đẻ trứng gà, như vậy Hắc Ảnh chi thành cũng là đẻ trứng vàng kim kê, không có ai sẽ tự tuyệt dạng này một cái gà đẻ trứng vàng, chí cao thần đều sẽ không cư tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, chí cao thần không chỉ một vị, đến mức Lý Nguyên trong tay viên kia thần cách thì càng không tại bọn này thượng vị thần cân nhắc bên trong. Rất lợi hại. Toàn thuộc tính trưởng thành tính thân cách, có thể dung nạp tất cả quy tắc, nhưng là đối bọn hắn bản thổ thể lực cũng không chứng dụng. Lại nói thư quý giá như thế, cũng không phải bọn họ có thể có được đến lúc đó tự nhiên có đại nhân vật tiếp nhận, cụ thể là ai, cái kia cũng không phải bọn họ có thể quản sự tình. Liên minh đại quân thảm bại, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, có thể đã không có lại tiếp tục phái người ra ngoài chi viện. Một đám phá hôi mà thôi, chết cũng liền chết. Vừa mới nhường thần cảnh ra ngoài chi viện, đã là bọn họ sau cùng có thể cho cùng trợ giúp. Ngay tại bọn này thượng vị thần nghi ngờ bên trong, chúng lục đại thành bên ngoài, 150 cái bản thổ thần cảnh Bọn họ đánh lây đánh lây cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì bọn hắn giết khá hơn chút hắc ảnh thần cảnh, nhưng là đối phương số lượng lại là không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, thiếu khẳng định là không phải ít, bị giết thần cảnh, quay đầu liền theo một địa phương khác xuất hiện đến mức thêm ra tới, đó là đương nhiên là vừa vận thần hỏa phần thể đan kia bán thần hắc ảnh, thậm chí đã có mấy cái, trong chiến đấu cũng còn ngưng tụ ra thần cách, trong nháy mắt liền nắm giữ hạ vị thần chiến đấu lực, không chút kiêng kỵ một vốn một lời thổ thần cảnh đại chiến cùng tôi. Trong lúc nhất thời bên trong, không đến 100 cái hắc ảnh thần cảnh, đúng là đem 150 cái thần cảnh cho có lấy. Phải biết, bản tổ thần cảnh bên trong trung vị thần có 50 cái, mà Hắc Ảnh thần cảnh bên trong, trung vị thần cũng chỉ có 12 cái, cũng là cái kia 12 trung vị thần Sâm Lâm cự nhân, Bogotla thượng vị thần, bây giờ tại Hắc Ảnh cứ điểm, vẫn chưa tham chiến. Ô Lý Vi A Hựu cũng tại Hắc Ảnh cứ điểm, tạm thời không có hiện thân. Tuy nhiên Hắc Ảnh đại quân bên trong có người dung hợp trung vị thần thần cách, nhưng là đến bây giờ còn không thành công tấn cấp trung vị thần, không chỉ có bản tổ thần cảnh bị dây dưa kéo lại, hơn nữa còn bị chém giết 10 cái, không có cách, một khi Hắc Ảnh thần cảnh bị vây giết, không nói hai lời trực tiếp cũng là tự bại. Bản tổ thần cảnh chỗ nào chịu được, một lần tự bạo có lẽ chỉ là trọng thương bọn họ, có thể lần thứ 2, lần thứ 3, liền có thể trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Mở đờ xạ tham chiến, mà lại bởi vì trong lòng có quốc khó, đánh chính là cực kỳ hung mãnh. Bị chém giết 10 cái bản tổ thần cảnh bên trong, liền có 5 cái là nặng giết, bản tổ thần cảnh là phát hiện hắc ảnh thần cảnh quỷ dị chỗ, có thể hắc ảnh thần cảnh đánh quá hung, cho nên tại bọn hắn chỉ có thể bội tiếp đánh, ngay cả chạy trốn cách chiến trường đều làm không được. Hắc ảnh thần cảnh căn bản không cho bọn hắn cơ hội, chính là muốn đem bọn hắn cắn chết ở chỗ này, mà một cái khác chiến trường, cũng chính là liên minh đại quân chiến trường với ngàn vạn linh thú cùng binh chủng, như trước vẫn là những cái kia bán thần khu vực săn bắn, ầm ầm nổ vang không ngừng. Nguyên một đám bán thần tại giết hại bên trong, không ngừng thu hoạch dọc lượng năng nguyên giá trị, thành công ngưng tụ thần hỏa phần thể, bắt đầu ngưng tụ thần cách, chỉ chốc lát sau thời gian, liên minh đại quân số lượng lại lần nữa giảm quân số gần nửa. Liên minh đại quân đã sớm tuyệt vọng, không biết sao, bọn họ còn có biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, bọn họ nguyên lai tưởng rằng bạn tổ thế lực sẽ đến chi viện, nhưng bây giờ chi viện bị ngăn cản, nếu như có thể mà nói, bọn họ tuyệt sẽ không đi tới nơi này, càng sẽ không bởi vì làm một cái hư vô mở mịt hư huyễn thắng lợi mà đến đưa mạng. Nhiều người lực lượng đại sao, kiến nhiều có thể cắn chết voi sao, thật cũng là chuyện Tiếu Lâm, đáng tiếc, trên đời này cho tới bây giờ đều không có nếu như. Chương 319, bán thần giết hết, lại đến bán thánh cùng thánh ngữ. Thiếu điều thảm thiết, hoảng sợ gào rú. Tại bán thần hắc ảnh tự bảo dưới, lộ ra là như vậy trắng sám. Tại đến ngàn vạn nhớ sinh mệnh chung kết dưới, nguyên một đám bán thần hắc ảnh thần hỏa phân thể, bắt đầu ngưng tụ thần cách. 118 cái bán thần hắc ảnh, toàn bộ tấn cấp, mặc dù bây giờ còn chưa triệt để tấn cấp, nhưng ngưng tụ ra thần cách đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà Liên minh đại quân, đến lúc này, chỉ còn lại có không đến 3000 vạn. Nói cách khác, 118 cái bán thần hấp hành thành thần, là dùng hơn 7000 vạn đầu sinh mệnh tướng ép trồng lên đi, có thể thấy được bước ra một bước này, cần có năng nguyên giá trị cao bao nhiêu. Bỗng nhiên thiếu đi hơn 7000 vạn linh thú chủ binh chủng, Liên minh đại quân liền lộ ra càng thêm hủ loạn. Không khác, bởi vì tử vong dị giới linh thú cùng binh chủng, tại sau khi chết cơ hội liên thi thể đều không có để lại, chống ra mảng lớn mảng lớn đất chống. Cái này cũng liền cho sống sót Liên minh đại quân càng nhiều chạy trốn địa phương. Bọn họ cũng đã nhìn ra, hấp hành bán thần tự bạo, là tuyển người cùng binh chủng nhiều địa phương. Mặc dù không cách nào rời đi chiến trường, nhưng là bọn họ tách đi ra chạy trốn, sống sót tỷ lệ rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều. Khi tất cả bản thân đều toàn bộ rời đi, hướng đi trung lục đại thành bên ngoài thần cảnh chiến trường sau. May mắn còn sống sót những cái kia liên minh đại quân, không khỏi là sống sót sau tai nạn biểu lộ, bọn họ còn sống, vậy mà còn sống, thế mà, còn không chờ bọn họ cao hứng trở lại, chỉ thấy từng đạo từng đạo hắc ảnh xuất hiện lần nữa tại bên cạnh của bọn hắn. Vô biên giết chóc chi hoa, lần nữa tại liên minh đại quân bên trong đóa đoán nở rộ. Lần này xuất hiện hắc ảnh, là bán thánh hắc ảnh cùng thánh vực hắc ảnh đương nhiên, cùng bản thân lúc mở rộng, có hắc ảnh binh đoàn cũng có được cái khác ảnh hóa binh lính. Chỉ bất quá trong đó hắc ảnh muốn chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, cùng nửa thần số lượng so sánh, bán thánh cùng thánh vực hắc ảnh liền phải nhiều hơn nhiều lần. 3,862 cái thánh vực, 2,345 cái bán thánh, đây đều là tiền kỳ lý nguyên chiêu mộ hắc ảnh, tuần tự đã trải qua mấy lần đại chiến tăng lên đi lên. Cùng bộ phận cái khác binh đoàn ban đầu vốn là có thánh vực cùng bán thánh. Hơn 6000 bán thánh hắc ảnh cùng thánh vực hắc ảnh, so sánh 3000 vạn liên minh đại quân, vẫn là không có ý nghĩa. Bán thánh cùng thánh vực chiến lực cũng tuyệt đối so với không lên bán thần, nhưng là Liên chiến lược như vậy vẫn là nghiền ép liên minh đại quân, bọn họ y nguyên vẫn là hung ác sói đói, bất quá đáng nhắc tới chính là, bọn họ không có giống bán thần như thế trực tiếp cũng là tự bạo, mà chính là mỗi người rựa vào thủ đoạn, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu đây cũng là nhì ra định xuống quy củ, cấp cho các hắc ảnh nhất định cạnh tranh, muốn thăng cấp, vậy liền chính mình đi giết, có thể giết bao. Nhiều đều là các ngươi bạn lãnh của mình, có bạn lĩnh liền thăng cấp, không có bạn sự kia, vậy cũng chỉ có thể chờ trận tiếp theo chiến tranh, bởi vậy cái này hơn 6000 bán thánh thánh vực hắc ảnh, giết chóc lên thế nhưng là một chút không có thứ dân, mỗi lần xuất thủ đều là đại sát chiêu đặc biệt là mấy ngàn hắc ảnh binh lính phối hợp bọn họ tinh hồng ánh mắt, liên cùng trong trò chơi đoạt đầu người, đoạt đỏ mắt giống như, mà trung lục đại thành bên ngoài, thần cảnh chiến trường đến từ trung lục 150 cái thần cảnh, lúc này chỉ còn lại có 117 cái. Theo bọn họ ra khỏi thành đến bây giờ, hết thảy đã chết đi 25 hạ vị thần. Chúng vị thần cũng đã chết bảy cái, xem xét lại hắc ảnh thần cảnh bên này, vốn có 77 cái thần cảnh hắc ảnh, một cái đều không, có thiếu không nói, còn nhiều hơn 70 cái, lập tức, hắc ảnh thần cảnh số lượng liền lại vượt qua. Đương nhiên, trung lục một phương thần cảnh bên trong chúng vị thần số lượng, vẫn như cũng là dẫn trước tại hắc ảnh chi thành. Nhưng ngoại trừ 147 cái thần cảnh hắc ảnh bên ngoài, hắc ảnh chi thành còn có 48 cái thân hỏa phần thể bản thần, bọn họ cũng trong chiến trường một bên ngưng tụ thân cách, vừa hướng những cái kia trung lục thần cảnh tiến hành cuồng ngoan loạn tác, vừa mới hơn 70 cái thần cảnh đều ngăn cản những thứ này trung lục thần cảnh. Lúc này hắc ảnh chi thành thần cảnh dòng dã tăng lên gấp đôi, tuần nữa còn đang kéo dài ra tăng bên trong. Gặp tình huống như vậy, trung lục thần cảnh bọn hắn cũng đều luống cuống. Rốt cuộc ngoại trừ hắc ảnh thần cảnh càng ngày càng nhiều bên ngoài, bọn họ cũng làm rõ ràng, những hắc ảnh này thần cảnh, bọn họ căn bản liền giết không chết, đối mặt giết không chết địch nhân, vẫn là càng giết càng mạnh địch nhân. Bọn họ có thể làm sao? Đầu lĩnh kia trung vị thần định phong lang nhân, mờ đất mục trên người bây giờ đều là máu tươi, có Sâm Lâm cự nhân cũng coi chính hắn, lúc này có năm cái Sâm Lâm cự nhân vương quốc trưởng lão đang vây công hắn, bọn này Sâm Lâm cự nhân cũng là hung mãnh vô cùng, hoàn toàn không có cái gì đơn đả độc đấu tâm tư, bắt được một cái thần cảnh liền vào chỗ chết truy, chết trong tay bọn hắn thần cảnh, đều đã có hai chữ số trở lên, mờ đất mục lúc này đã sớm hóa thành một con hắc lang, dài hơn 30 thước thân thể giẫm đạp hư không. Thế nhưng là tại cao 50, 60 mét năm cái Sâm Lâm cự nhân trung vị thần trước mặt, cũng chính là so chó săn lớn một chút nhất là, cái này năm vị Sâm Lâm cự nhân trưởng lão bên trong, cũng có được một vị trung vị thần đỉnh phong, còn lại đều là trung vị thần sơ kỳ đơn đả độc đấu, mờ đất mục đều không nhất định là đối thủ, huống chi hiện tại là bị vây công. Đang chết, làm sao lại biến thành dạng này? Đánh chết lại xuống lại, cái này còn để cho ta đánh như thế nào? Mờ đất mục trên không trung thật nhanh tránh né lấy Sâm Lâm cự nhân công kích, trong lòng mắng to không thôi. Vừa mới hắn liền muốn đột phá vây công, gần như là lấy thương tổn đổi giết phương thức, chém giết một cái Sâm Lâm cự nhân trưởng lão. Không biết sao, không đợi hắn đột phá vòng này, vị hắn giết chết Sâm Lâm cự nhân trưởng lão liền phục sinh tại cái bóng của hắn dưới, cái kia giày đặc bạch cốt đại đao hơi kém cũng có đem hắn cho mở ngực một bụng. "Lão Cửu, lão thất, làm gì đâu, tốc độ làm chết cái này chó hoang." Chúng vị thần Sâm Lâm cự nhân hét lớn một tiếng, tay cầm Lang Nha bổng liền hướng mở đất mục đập tới, không gian nhất thời tồn tồn đứng gãy. "Zết." "Ha ha, thông quái, thông quái." Một cái khác Sâm Lâm cự nhân cũng là giống to liên tục, cùng với những cái khác ba cái cự nhân lần nữa hướng mở đất mục vây zết mà đi. Chỉ có thể chạy. Mở đất mục mắt thấy năm vị Sâm Lâm cự nhân lần nữa đánh tới, trên thân màu đen da lông chập trùng không ngừng. Trong lòng đã quyết định chạy trốn chủ ý muốn là nếu không chạy, hắn cảm giác mình đến chết ở chỗ này, chủ yếu là hắn hiện tại đã không phải là đỉnh phong trạng thái, tinh khí thuần tiêu hao đã không sai biệt lắm. Mà những vùng rừng rậm này cự nhân, hoàn toàn không có tiêu hao giống như, không quan tâm chỉ giết, căn bản liền không thèm để ý tiêu hao cùng tương thế. Người ta có thể phục sinh, hắn có thể sao? Đánh cái cái rắm, sau một khắc, mở đất mục liền đạp phá hư không, không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn trong chiều lục đại thành phong đi. Chỉ cần trở lại trong thành, hắn liền an toàn, trong thành có chủ thần cấp từng giả, những vùng rừng rậm này cự nhân quyết định không dám xông vào đi vào, thế mà Ngay tại mờ đất mục vừa mới xé rách không gian thời điểm, một cỗ quỷ dị pháp tắc chi lực đồng nhiên buông xuống mà đến. Chỉ thấy dưới chân hắn vết nứt không gian đều hiện ra một lớp bụi sắc vật chất, dường như bị cố định. Đây là cái gì pháp tắc, liền không gian cũng có thể cô hóa. Không gian pháp tắc. Cùng một thời gian, mờ đất mục cảm giác thân thể của mình dường như lâm vào đầm lầy, 30m mở thân thể đúng là biến đến cực kỳ chậm chạp. Không phải không gian pháp tắc, đây là thành hóa pháp tắc. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. V... Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 320, mở đỡ sản nữ vương thần khí, hồi mục Ệ đi dạ sơn trên không, hắc ảnh cứ điểm. Lý Nguyên làm vì hắc ảnh chi thành chủ nhân, lúc này tự nhiên là chú ý chiến trường. Liên minh đại quân chiến trường, nói thật, thật không có gì để mắt. Hắc ảnh đại quân đối liên minh đại quân đồ sát, đây là dùng đầu gối muốn đều có thể nghĩ tới của diện. Càng nhiều, Lý Nguyên vẫn là tại chú ý trung lục. Liên minh đại quân những thứ này phá hôi, không bao lâu đều có thể bị hắc ảnh nhóm chém giết hầu như không còn. Mà bây giờ, trung lục đại thành chỉ phái ra 150 cái thần cảnh, liền không còn phái người đi ra. Rất hiển nhiên, trung lục đã triệt để từ bỏ những thứ này phá hôi rốt cuộc tại bọn họ trồng kế hội ngươi, những thứ này phá hôi vốn là cũng đều phải chết. Bọn họ có lẽ có nghĩ tới nhường một số dị giới lĩnh chủ sống sót, vì bọn họ bồi dưỡng binh chủng. Thế nhưng là tình huống hiện tại, trừ phi bọn họ lần nữa phái ra thần cảnh cường giả đi ra, nếu không căn bản là cứu không được những cái kia dị giới lĩnh chủ. Cứu không được, vậy liền không cứu được, để bọn hắn đi chết. Đối với những thứ này dị giới lĩnh chủ cánh mạng, bọn họ bản tổ thế lực tự nhiên là không đễ trong lòng. Bọn họ thủy chung chú ý, như trước vẫn là hồng nguyệt sâm lâm, chờ đợi lấy hồng nguyệt sâm lâm xuất hiện, khi đó mới là bọn họ xuất thủ thời điểm. Tri thật Lý Nguyên cũng tại hiếu kỳ, Bạch Đế kiếm khách muốn khi nào mới sẽ tới? Dựa theo Bạch Đế kiếm khách lúc ấy nói, hắn là sẽ ở thời khắc mấu chốt, thay Hắc Ảnh Chi thành suất thủ. Như vậy vấn đề tới, cái gì thời điểm mới gọi thời khắc mấu chốt? Hiện tại nói rõ chung lục cũng là đang đợi Bạch Đế kiếm khách, nếu không đến nhiều cường giả như vậy, đi ra tới, sớm đem Hắc Ảnh đại quân cho đánh tan. Không nói những cái khác, liền trước đó cái kia thánh đỉnh chủ thần suất thủ, Hắc Ảnh đại quân đều gánh không được. Người đang đợi, ta đang chờ. Đường kết quả là người nào cũng không tới a. Lý Nguyên ngạn vị nói một mình một câu, lắc đầu, cái này khả năng không lớn. Rốt cuộc Nếu là Trung Lục phát hiện Hồng Nguyệt Sâm Lâm căn bản không lộ diện, lại làm sao nhường Hắc Ảnh Chi Thành tiếp tục phát triển tiếp, nhất định sẽ lôi đỉnh xuất thủ, một lần hành động đem Hắc Ảnh Đại Quân đánh tan. Ân, cái này không sai biệt lắm là Hồng Nguyệt Sâm Lâm xuất thủ thời điểm. Cái này ta vợ ớn còn muốn làm mùi như á? Lý Nguyên thở dài, hắn biết Đại Khải Bạch Di kiếm khách sẽ cái gì thời điểm xuất thủ. Hắn muốn không triệt để đánh tới Trung Lục, buộc Trung Lục những cái kia cao giai thần cảnh xuất thủ, Bạch Di kiếm khách chỉ sợ đều sẽ không xuất hiện. Thật là để mắt ta. A. Đang nghĩ ngợi, Lý Nguyên ánh mắt nhất thời một trận lập loé, trong tầm mắt xuất hiện Trung Lục đại thành bên ngoài thần cảnh chiến trường. Mợ Đỡ Sạ vậy mà đột phá đến trung vị thần cảnh giới. Như Lý Minh nói, lúc này Mợ Đỡ Sạ đã thuận lợi từ hạ vị thần phát triển đến trung vị thần. Mợ Đỡ Sạ thành thần cũng chưa được mấy ngày, nhưng chính là nhanh như vậy. Một là bởi vì nàng vừa mới giết bảy cái thần cảnh, giúp nàng góp nhặt rộng lượng năng nguyên giá trị. Còn có chính là, tiếp trước thân lưu lại nội tình, nương theo lấy nàng lúc này cường độ cao chiến đấu, đang cùng nàng điên cuồng dung hợp. Mà vừa mới xuất thủ ngăn cản Tạ Cụ Mị đạo cậu, cũng là Mợ Đỡ Sạ, lúc này Mợ Đỡ Sạ vừa mới đột phá đến trung vị thần cảnh giới, nhưng là trên thân bạo phát đi ra khí tức lại là phi thường cuồng bạo nàng hoành không đứng thẳng giữa hư không. Không gian bốn phía đều có hóa đá dấu hiệu, hiện ra nguyên một đám màu xám điểm hình dáng vật chất, tựa như là trong hình đánh bóng một dạng, xem ra cực kỳ quỷ dị đang ngăn trở tạ cụ mị sẽ rách không gian về sau. Mộ Đở Sạ lạnh giọng nói ra, cái này chó săn lớn giao cho ta. Lời này, tự nhiên là đối cái kia năm cái xâm lâm cự nhân trưởng lão nói. Hắn là trung vị thần định phong, ngươi có cái cự nhân trưởng lão vừa muốn nói chuyện, liền bị một cái khác cự nhân quát nói, "Lão Cửu, chúng ta đi, liền giao cho nàng." Tuy nhiên bọn họ mới quy thuận tại Hắc Ảnh Chi Thành, nhưng là bộ gút là gặp qua Mộ Đở Sạ. Thành Hóa sau tự nhiên cũng cho Sâm Lâm cự nhân nhất tộc nói liên quan tới Hắc Ảnh Chi thành sự tình, tỷ như Nghị dạ tướng quân là đại tướng quân, Sạ Mu dậy là đại tướng quân. Còn có Mạc Sơn Sơn mỡ đỡ xả hai vị này tình huống, Hắc Ảnh Chi thành chủ nhân nữ nhân muốn làm gì, bọn họ nào dám có ý kiến gì? Xiu xiu xiu, năm cái Sâm Lâm cự nhân trưởng lão cứ vậy rời đi đi vây giết cái khắc trung lục thần cảnh, đem cùng Tạ Cụ Mị chiến trường, trực tiếp giao cho mỡ đỡ xả. Tạ Cụ Mị gặp này, nhất thời mừng rỡ vô cùng. Hắn cũng phát hiện mỡ đỡ xả tồn tại, cũng nhìn thấy nữ nhân này chỉ là trung vị thần, cái kia Thạch Hóa pháp tắc tuy nhiên quỷ dị, nhưng cũng chính là trung vị thuần sơ kỳ trình độ vừa mới đột nhiên xuất hiện mới có thể bị đánh trở tay không kịp. Rang rắc rang rắc, Tạ Cụ Mị trung vị thần định phong pháp tất chi lực khởi động, trên người hắn cùng không gian thạch hóa đều bị phá ra. Mắt thấy mỡ đỡ xạ xuyên thẳng qua mà đến, Tạ Cụ Mị mừng rỡ sau khi, trong ánh mắt cũng có một chút nghi hoặc. Thành hóa pháp tắc là một loại tương đối hiếm thấy pháp tắc, nhưng Tạ Cụ Mị biết, cái này pháp tắc đã từng là đi ra một vị cường giả. Bán thú nhân đế quốc, Sà nhân tộc mỡ đỡ xạ nữ vương, một cái chỉ là trung vị thần, liền chủ thần đều còn không phải sà nữ, bị mang theo vương giả xương hào, tuy nhiên ở trong đó có nàng là sà nhân tộc tộc trưởng thân phận giá trị, nhưng không có thể phủ nhận nó mạnh mẽ thậm chí còn được xưng là chủ thần phía dưới tối cường giả, chỉ bất quá vị này mợ đỡ xạ nữ vương tu luyện ra sai lầm, đã sớm vất lạc. Bàng Không mà nói, muốn làm mợ đỡ xạ sống đến bây giờ, chỉ sợ đã đứng hàng chủ thần, thậm chí thật thành thần vương cường giả, bất quá, ở trước mắt mợ đỡ xạ trên thân, chỉ có nhân tộc khí tức, hắn đương nhiên không có hướng đã từng mợ đỡ xạ nữ vương trên người nghĩ, chỉ cảm thấy nàng là cái ngoại ý muốn lĩnh ngộ thạch hóa pháp tắc phổ thông nhân của tôi, không chút nào biết rõ, ở trước mặt hắn cũng là đã từng mợ đỡ xạ nữ vương hai thế thân, mợ đỡ xạ nhưng không biết tạ cụ mỹ nội tâm hí, trên mặt nàng một, mảnh quặng cuế chi sắc. Trên thân khí tức cũng có chút hỗn loạn, có sơ nhập trung vị thần khí tức bất ổn nguyên nhân, cũng có nội tâm mồi rối, cùng tiếp trước thân nội tình phóng thích quá nhanh nguyên nhân. Không nói gì thêm, mợ đỡ xạ thân thủ liền hướng Tạ Cụ Mị chụp tới, dây mảnh như xanh nhạt năm ngón tay trên, nhất thời bắn ra từng đạo từng đạo thạch hóa pháp tắc, trên không trung hình thành từng cái từng cái hóa đá không gian hình thành xịch xích, giống như từng cái từng cái màu xám trường sa, theo bốn phương tám hướng tuân hướng Tạ Cụ Mị. Gặp tình huống như vậy, Tạ Cụ Mị âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đơn độc đối phó ta. Chế cười. Lời mặc dù nói như thế, nhưng Tạ Cụ Mị không có năm cái xâm lâm cự nhân áp chế căn bản cũng không có từ bỏ đạo tẩu. Sâm Lâm cự nhân rời đi, không thể nghi ngờ là để lại cho hắn một con đường sống, rốt cuộc coi như tạm thời giết trước mắt cái này nhân tộc nữ nhân, không đúng, phải nói là tạm thời giết nàng một lần, người ta quay đầu lại còn sống, cái này chẳng phải là uổng phí sức lực, cho nên, Tạ Cụ Mị một bên vỡ nát kích xạ mà đến hóa đá xiên xích, một bên tại tiếp tục hướng trung lục đại thành giữa sát vào. Nhưng mà mỡ đỡ xạ lại là dị thường hung mãnh, tựa như là đột nhiên tăng vọt lực lượng để cho nàng khó có thể duy trì, chỉ có thể liều mạng ra bên ngoài công kích phát tiết, thậm chí ngay cả bản tôn đều hướng Tạ Cụ Mị vọt tới, cứ thế mà muốn đem Tạ Cụ Mị cho cật lại muốn chết. Tạ Cụ Mị gặp Mợ Lỡ Sạ gần người mà đến, lúc này ngựa đầu gạc hét, mở ra cái kia mưa như chút nước miệng lớn hướng Mợ Lỡ Sạ cắn. Nhưng vào lúc này, Mợ Lỡ Sạ lại là thân thủ hướng hai mắt một vệt, âm thanh lạnh lùng nói, "Hôi mục." Dứt lời, Mợ Lỡ Sạ một đôi con ngươi, toàn bộ đều biến thành màu trắng trắng, mà lại ẩn ẩn lưu chuyển, giống như là một cái vòng xoáy giống như. Trong chốc lát, một cỗ hoảng sợ khí tức, theo Mợ Lỡ Sạ trong thân thể bạo phát ra. Mà giờ này khắc này, Tạ Cụ Mị đầu sói hướng nàng tấn tới, vừa vặn là cùng cái này một đôi con mắt màu xám, đối đụng vào nhau. Bốn mắt va chạm, Tạ Cụ Mị động tác bỗng nhiên ngừng lại mộ. Đây là mở đở sản nữ Vương thần kỵ. Ngươi vì sao lại? Thật không thể tin kinh sợ thanh âm bên trong, tạc cụ mỹ viên kia yên tĩnh mắt sói, đúng là đang từ từ mất đi độc lấy, hướng màu xám trắng chuyển biến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh?